c h ư ơ n một trăm linh ba ngươi hẳn là xưng hô ta là công tử rất nhanh người từ ra liền đem trừ sơn mang ra ngoài trừ sơn cả người là làm cố vết máu tứ chi đứt gãy khuôn mặt khô héo hơi thở mong manh đã tại kể cận cái chết Trừ sơn sở thiên tâm tự bình tĩnh kêu một tiếng Trừ sơn c h ầ m rãi mở mắt ra tan r i ã hai mắt có một điểm tập trung khi thấy là sở thiên đang gọi mình thời điểm hắn hơi thở mong manh nói s ở tiên h sinh ta ta cho ngài ném mất thể diện mặt mũi ta hội đệ bọn hắn dùng bệnh đến h o à lại nghe được câu này chử sơn phảng phất hoàn thành cuối cùng tâm sự chậm rãi khép lại hai mắt khi tức càng ngày càng yếu ớt hắn đợi đến sở tiên sinh có thể gặp sở tiên sinh một lần c u ố i cũng không tiếc sở thiên bình thản nhìn về phía từ văn các loại một đám người từ gia lớn đại sư tha mạng từ văn các loại một đám người từ gia cùng nhau sắc mặt trắng bệnh run lẩy bảy quỷ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi cầu xin tha thứ hạ hồng nguyên thất thần nhìn xem một màn đã từng từ gia gia chủ từ văn tại giang bắc là bực nào cao cao tại thượng tồn tại cho dù là bọn hắn hạ gia đều phải n g ư ỡ n vọng liên gặp từ văn một mặt đều để vô số người cảm thấy vinh hạnh bây giờ từ văn hẹn mọn lại như chó đồng dạng quỷ gối sở thiên trước mặt cầu xin tha thứ tại t r ư sơn cho các n g ư ơ i đưa tới lá thư này lúc liền đã là ta cho lấy các n g ư ơ i từ ra cơ hội nhưng các n g ư ơ i từ ra lựa chọn không cần trong lúc nói chuyện sở thiên một tay đặt sau lưng tay kia dôi ngón t ạ i hư không bên trong huy động ngón tay mỗi đồng d ạ n g lần hư vô không gian bên trong chính là b ả y biện ra một đầu huyền ảo hoa văn mỗi đầu huyền ảo hoa văn đều là tản ra kỳ huyền không gian ba động tại không khí bên trong như gợn nước gợn sóng đạn tán nói đạo pháp đây là đạo pháp hứa lao kinh hãi đến toàn thân dung d y có không thể tưởng tượng nổi càng có khó có thể tin n g u y thanh trúc càng là hai mắt phóng đại không thể tin được sở thiên hiện ra đây hết thảy đối với nàng tới nói quá mức kinh thế hai tục thượng thần bên trên từ văn hiện tại cũng biết sở thiên hiện tại chỗ thi triển liền là truyền thuyết bên trong đạo pháp h o à n g sợ tiếng cầu xin tha thứ vẫn chưa nói xong lúc sở thiên tại hư không bên trong chỗ vạch ra cái tia đạo huyền ảo p h ù văn đột nhiên bắn ra từng đầu huyền dị hoa văn bưng bộ trực tiếp chưa đi đến từ văn các loại người từ ra thân thể từ văn bọn người toàn bộ chấn động cũng không còn cách nào động đạn ngay cả lời cũng nói không nên lời sau đó từ văn bọn người liền cảm giác sợ hãi cảm giác đến mình lực lượng tại bị đáng sợ hoa văn quất lấy ra hội tụ hướng phu văn ông đột nhiên không khí chấn động lập tức liên l ạ p phù văn bên trong lần nữa bắn ra một vệ hoa văn bưng bộ liên tiếp đến sắp chết t r ử sơn trên thân phù văn bên trong hội tụ lực lượng dọc theo cái này vệ hoa văn như nước chạy cấp tốc tràn vào t r ử sơn trong cơ thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ t r ử sơn sắp chết thân thể đang nhanh chóng khôi phục đồng thời t r ử sơn yếu ớt đến sắp biến mất khí t ứ c đang nhanh chóng kéo lên lấy chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa đột nhiên t r ử sơn quanh người không khí chấn động mạnh một cái từ trong cơ thể hắn tràn lan mà ra kinh khí như gọn sóng đồng dạng tại hắn quanh người đàn tán giặc một đạo thanh thúy lại huyền diệu thanh âm từ chử sơn trong th sau đó t r ử sơn thân thể tự động ly khai mặt đất lơ lửng ở giữa không trung bên trong phù văn tại lúc này tiêu tán b ị c h bịch bị. t ừ văn cùng tất cả người từ ra cùng nhau bị rút sạch lực lượng k h í tức đoạt tuyệt mới ngã xuống đất lơ lửng giữa không trung bên trong t r ử sơn lúc này bỗng nhiên mở mắt ra mắt bên trong tinh mang lập l ẻ như phá kén trung sinh đợi hai mắt chi bên trong tinh mang dần dần tiêu tán về sau t r ử sơn mở m i ệ n g nói ta ta sống lại đ ỗ n g nhiên hắn chấn động mạnh một cái hắn phát hiện mình vậy mà không thể tưởng tượng nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong cái này sao có thể Ta sở a o c tiên sinh sở thấy được sở tiên cuốn quýt rơi xuống đất hắn có chút run rẩy nhìn xem sở tiên sở tiên sinh ngài ngài mới vừa nói ta đã từ cảm chi cảnh viên mãn tấn thăng đến tiểu thành cảnh tôn sư sở tiên khẽ vất cảm sở sơn trong nháy mắt chừng lớn mắt hoàn toàn không thể tin được cách đó không xa hứa lao cùng nguyễn thanh trúc càng cảm giác kinh hãi không chỉ có là bởi vì s ở thiên vừa chết trừ sơn cứu sống càng là bởi vì trừ sơn thực lực tấn thăng từ một cái cảm c h i cảnh viên mãn võ giả lập tức đột phá cảm c h i cảnh định phong lại đột phá nhập môn tôn g sư thẳng tới tiểu thành tôn g sư vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi vài phút phải biết cho dù là cái thiên tài muốn tu luyện tới tiểu thành cảnh tôn g sư ít thì mấy chục năm nhiều thì cố gắng cả đời vô số thiên tài tại tấn thăng tôn g sư trên đường thất bại tan tắc mà quay trở về s ở thiên vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi vài phút liền làm được những cái kia thiên tài cố gắng cả đời mới có thể làm đến sự tình đạo pháp quả nhiên không phải tầm tường a hứa lao nhìn qua sở thiên thân ảnh thần sắc bên trong nổi lên thật sâu k í n h sợ hoàn toàn không dám tưởng tượng nam gần hai mươi mấy tuổi lại nhưng đã cường đại đến đáng sợ như vậy trình độ nguyễn thanh trúc giờ phút này e ngại nhìn xem sở thiên hắn đã cường đại đến có thể tùy tiện trường thân người chết rồi ta trước đó lại còn dám không biết trời cao đất rộng mở miệng g i a n dạy hắn nghĩ đến mình trước đó tại sở thiên trước mặt làm những chuyện kia nguyễn thanh trúc liền thân bất do k ỳ thân thể phát run nàng đều không dám suy nghĩ nếu là sở thiên tìm nàng tinh sổ nàng nên làm cái gì Đồng. Lúc này, sở thiên sinh ngài đại ân đại đức trừ sơn v i n h thế không quên sở thiên không chỉ có cứu được hắn còn để hắn thực lực tấn thăng đến hắn cả một đời đều không đạt được cảnh giới dạng này tái tạo c h i ân hắn khắc sâu vào trong lòng sở thiên thản nhiên tiếp nhận sau đó sở thiên quay người đi tới một mực quỷ trên mặt đất cùng thừa dập trước mặt vị này lớn đại sư c u n g thừa dập thấy sở thiên đi tới trước mặt mình trong n g á y mắt hoảng sợ vạn không phải liền đối sở thiên xưng hô cũng thay đổi nói ta đã không có quản từ ra cũng đem hạ tử yên trả lại cho ngươi chúng ta lại không ân o á n ngươi ngươi hẳn là thả thả ta trước đó hắn còn tại cho rằng sở thiên đến từ tụ long trang liền là bọn hắn cung tộc uy một con chó sở thiên không dám giết hắn cái chủ nhân này còn muốn lấy mình trở lại cung tộc về sau liền là sở thiên tự k ỳ nhưng ở nhìn thấy thi triển gia đạo pháp lúc hắn hoảng sợ đã dự cảm thấy mình chỉ sợ nghĩ sai ngươi đối ta xưng hô sai sở thiên đứng tại cung thừa dập trước mặt nhìn xuống hắn cung thừa dập ngạc nhiên mà chống đỡ ngươi hẳn là xưng hô ta là công tử sở thiên bình thản rồi nói tiếp công tử cung thừa dập sửng sốt một chút bỗng nhiên cung thừa dập con ngươi bỗng nhiên phóng đại không cách nào tin nhìn xem sở thiên ngươi ngươi là nếu không có sở thiên đề cập hai chữ này cung thừa dập đã quên bọn hắn cung tộc bên trong có một vị viết tại tổ hấn bên trong đời đời kiếp kiếp khuyên bảo cung tộc hậu đại công tử thần bí cung thừa dập hoàn toàn không thể t i n được trước mắt cái này nhìn vẹn vẹn hai mươi tuổi thanh niên liền là vị kia truyền thuyết bên trong công tử thần bí xem ra ngươi vẫn có thể nhớ tới công tử là ai như vậy ngươi cũng nên nhắm mắt sở thiên bình thản thanh â m sắt na như là trung tăng tại cung thừa dập trong thai vang lên công tử tha cung thừa dập lời nói còn cũng không nói ra miệng hắn cùng hắn những cái kia cung tộc thủ hạ cùng nhau ầm vang ngã xuống đất hồn phi phát tá đến chết giờ khắc này cung thừa dập tài minh bạch cung tộc vì sao muốn đem công tử viết tại tổ hơn bên trong công tử hoàn toàn nắm giữ lấy bọn hắn cung tộc sinh tử đại quyền c h ư ơ n một trăm linh bốn nào đó vị cao nhân ở trong tối bên trong tương trợ a hán hán thậm chí ngay cả cung tộc người cũng diệt s á t nguyễn thanh trúc cùng hứa lao nhị người thấy cung thừa dập chết đi lập tức so với nhìn thấy sở thiên thi triển đạo pháp còn cảm thấy kinh đào hải lãng cung thị gia tộc thần bí cùng cương đại không người dám tưởng tượng tục chuyến nghe cung thị gia tộc nắm trong tay kinh tế tài phú đợ một chút thế giới đều là muốn điên khẽ v tại võ trên đường càng làm cho các đại gia tộc chiều bái đáng sợ như vậy gia tộc cho dù là nước ngoài những cái kia cổ lao thần bí gia tộc cũng là muốn kiên kỵ ba phần không dám tùy tiện động cung tộc người nhất là giống cung thừa dập loại này tại cung thị gia tộc có chút thân phận người lại không người dám tùy tiện đánh g i ế t sợ thiên vậy mà trực tiếp cho đánh chết ai hắn cố nhiên cường đại thế nhưng là tại cung tộc trước mặt y nguyên nhỏ bé như vậy đem cung tộc người đánh chết sợ rằng sẽ dẫn tới khó có thể tưởng tượng họa s á t t h â n hứa lao thở dài một cái nói hứa lao ngươi vừa mới nghe được cung thừa dập trước khi chết kêu lên công tử sao đây là ý gì nguyễn thanh trúc đột nhiên do hỏi công tử Trải qua nguyễn thanh trúc một n h ắ cùng n h hứa lao, lao, lao nhịn người h hồi hộp nhìn về phía s ợ thiên hai người đều ẩn ẩn nói được có thể làm cho đến từ cung tộc cung thừa dập đều như vậy phát ra từ linh hồn sợ hãi công tử chỉ sợ vị công tử này khó có thể tưởng tượng đáng sợ mà s ợ thiên tất nhiên cùng vị công tử này có quan hệ ông nhưng mà ngay tại hai người hồi hộp cân nhắc thời khắc không gian đột nhiên rất nhỏ chấn động một cái chỉ thấy sở thiên giờ phút này tại hư không bên trong chốc lát ở giữa vẽ ra một đạo phù văn phù văn trong nháy mắt huyện hóa thành lầu một sợi huyền bí lực lượng trực tiếp bay về phía các nơi chưa đi đến nguyễn thanh trúc hứa l a o hạ tử yên hạ h ư n g nguyên cùng từ phủ bên trong các nơi hạ nhân mi tâm bên trong từ phủ bên trong g i ấ u ở các nơi run lẩy bảy hạ nhân cùng nhau thân thể cứng đ ở trở nên ngốc trệ đoạn này ký ức đang nhanh chóng bị xóa đi nguyên bản còn tại càng ngày càng hồi hộp cân nhắc sở thiên thân phận nguyễn thanh trúc cùng hứa lão đồng thời cứng nở suy nghĩ đình、chỉ. sau đó bị xóa đi đoạn này ký ức chính si ngốc nhìn xem sở thiên hướng sở thiên đi tới hạ tử yên bước chân im bặt mà dừng cưng ngay tại chỗ thần s ắ c trở nên ngốc trệ sở thiên sinh các nàng đây là chử sơn thấy mọi người tại đây toàn bộ cương tại nguyên chỗ nếu không có chính hắn không có việc gì hắn đều cảm giác tựa như là cả cái thời gian đều phảng phất đình chỉ lập tức ngạc nhiên đây là cần cường đại cỡ nào thủ đoạn mới có thể hiện ra thần kỳ như vậy một màn bọn hắn chỉ là bị ta xóa đi đoạn này ký ức sở thiên hời hợt mà nói cất bước rời đi chử sơn toàn thân chấn động sở thiên sinh cường đại đã đã cường đại đến loại trình độ này a tùy tiện ở giữa chính là có thể xóa đi người khác ký ức lúc này hắn lại nhìn thấy sở thiên tại rời đi lúc bắn ra nhăn lại ngọn lửa nhỏ đang lúc trừ sơn mờ mịt mà chống đỡ lúc hắn hai mắt lại đột nhiên phóng đại hắn gặp được một bộ dùng mình hình tượng chỉ thấy sở thiên bắn ra đi cái k i a đám yếu ớt ngọn lửa nhỏ vào lúc này nổ ra hóa thành tinh hỏa rơi vào cung thở rợp từ thái cùng từ văn các loại một đám chết đi trên thân người chỉ là mậy hơi thở những người này liền biến thành hư vô t h ư n h ư là xưa nay không tồn tại đồng dạng không có để lại một tia dấu vết、t. c h ừ sơn tê cả ra đầu hít vào một ngụm khí lạnh c h ừ sơn cảm thấy kinh dị đồng thời đối sở thiên kính sợ cùng sùng bái cũng là càng thêm dày đặc có thể đi theo mạnh như vậy đại sở tiên h sinh là hắn vinh hạnh c ũ n g b i ế t đi theo sở thiên rời đi sau một lát nguyễn thanh trúc hứa lao hạ h ồ n g nguyên từng cái tỉnh lại ba người đều là một mảnh mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì trước đó phát sinh hết thảy đều từ bọn hắn ký ức chi bên trong biến mất có quan hệ sở thiên ký ức càng là toàn bộ biến mất thử yên hạ ứng lấy lại tinh thần nhìn thấy cách đó không xa hạ từ yên sắt na lập tức lao mắt hiện nước mắt kích động chạy tới nguyễn thanh trúc cũng là hoàn toàn khôi phục lại c ố n g ý t chạy tới cha thanh trúc hạ tử yên lúc này ung dung khôi phục lại kinh ngạc đứng tại chỗ nàng ký ức bên trong cũng hoàn toàn không có trước đó đã phát sinh cái kia hết thảy nhưng mà không biết vì cái gì nàng lại cảm giác bản thân tâm linh chỗ sâu in dấu xuống một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh nàng không biết đạo thân ảnh này là ai càng không biết mình vì cái gì tại sâu trong tâm linh in dấu thật sâu hạ đạo thân ảnh này tựa như là nàng muốn để cho mình vĩnh viết nhớ ký đạo thân ảnh này đồng dạng hắn là ai ta tại sao phải như vậy đem hắn khắc sâu vào trong lòng hạ tử yên rất muốn biết hết thảy Thế trong, nhưng, không nàng bên ký ức sau đó lấy xét đánh chi thế chuyển hướng hoa quốc các đại gia tộc khi các đại gia tộc biết được chuyện này lúc cùng nhau chấn động mỗi người đều không thể tin được uy danh hiển hách giang bắc từ gia lão gia chủ tân gia chủ một đám hạch tâm thành viên vậy mà tại thời gian ngắn toàn bộ biến mất không thấy cái này không thể nghi ngờ biểu hiện ra từ nay về sau lại không giang bắc tây bắc ai có thể lực đáng sợ như vậy trong khoảnh khắc liền để cho hùng cứ giang bắc mười mấy năm từ gia hủy diệt các đại gia tộc nhao nhao kinh nghi suy đoán ngờ vực vô căn cứ đối tượng nhiều nhất chính là kinh thành tiêu gia các đại gia tộc đều biết từ gia trước đó đánh ra lực lượng tinh nhuệ đi từng đánh chết tiêu gia tiêu g i ậ t kinh thành tiêu gia như vậy đối từ gia đạo thủ cũng là tại tỉnh lý chi bên trong lập tức các đại gia tộc lại bắt đầu kinh nghi tiêu gia đây là đang giết gà dọa khỉ dùng giang bắc t ử gia đến cho chúng ta các đại gia tộc lập uy chết gầy lạc đà chỉ sợ thật so ngựa lớn như vậy tùy tiện liền để cho t ử gia hủy diệt xem ra tiêu g i a nội t ì n h còn rất mạnh a chúng ta đạt được tình báo có sai hạ gia cũng không phải là miệng cọp cân thỏ sau chuyện này đến bàn bạc k ỹ hơn kinh thành tiêu phủ bên trong tiêu tuyển kinh ngạc nhìn xem nhận được tin tức giang bắc t ử gia t ử thái t ử văn tất cả hạch tâm thành viên nay ngày toàn bộ biến mất không biết tung tích xem hết chỗ có tin tức tiêu tuyển dung nhan tuyệt mỹ bên trên ư u sầu chầm chậm nhạt méo một điểm giang bắc từ gia quỷ dị hủy diệt không thể nghi ngờ là giút các nàng tiêu ra một đại ân nàng cơ bản có thể nghĩ đến hiện tại các đại gia tộc đều tại ngờ vực vô căn cứ là các nàng tiêu g i a làm như vậy các đại gia tộc tất nhiên liền sẽ đối các nàng tiêu g i a một lần nữa có một điểm k i ế n kỵ đánh giết nàng bí mật phái đi ra những cái kia con em tiêu g i a chuyện này tất nhiên liền sẽ co cố kỵ không còn dám không kiêng nể gì cả nhưng tiêu tuyền lại rõ ràng biết chuyện này cũng không phải là tiêu g i a làm tiêu tuyền thất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm tự lẩm bẩm là nào đó vị cao nhân ở trong tối bên trong tương trợ tiêu ra a nàng muốn gặp vị cao nhân này muốn biết hắn là ai đáng tiếc tình báo bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới vị cao nhân nào tin tức trước một trăm linh năm ra ngoài đi nơi này đã không cần các ngươi rời đi giang bắc tử ra về sau ra ảnh chính là biến mất đối ở đây trừ sơn cũng không lấy v ì quái có thể đi theo sở tiên sinh người như thế nào người p h ả n tụ tựa như chính hắn hiện tại cũng không phải là người p h ả n tụ hắn nhưng là tiểu thành cảnh tông sư a cường đại như vậy cảnh giới trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ bất quá hắn nhưng không có kiêu ngạo cùng tự đại ngược lại đối sở tiên sinh càng thêm kính sợ hắn rõ ràng biết mình có thể như vậy phá kén c h ú n g sinh càng là từ cảm chi cảnh viên mãn thẳng tắp tiêu thang đến tiểu thành cảnh tông sư đến vô số võ đạo thiên tài cả đời cũng không đạt được độ cao đều là sở tiên sinh ban cho hắn phần này nặng nề g h tái tạo c h i ân hắn dùng một đời đến báo đều báo đáp không được hắn lại có thể nào tự cao tự đại c h ừ sơn một đường cung cung kính kính đi theo sau l ư n g sở t i ê n càng đi theo sau hắn càng là kinh hãi hắn bây giờ là tiểu thành cảnh t ô n g sư trong cơ thể chân lực ra sao nó bành trướng tùy ý một bước chính là xa mấy chục mét nhưng hắn lại muốn bước hai ba bước mới có thể đuổi theo sở tiên sinh hời hợt một bước cái này giống tiểu hài cùng đại nhân khác nhau đồng dạng cái này khiến trừ sơn đối sở t i ê n kính sợ sâu hơn một điểm phía trước chính là giang bắc cùng tiên nam cách xa nhau thương giang hơn một trăm mét rộng lớn thương giang bên trong chạy xiết dòng nước tiếng gầm gừ như tiếng sấm tại không gian bên trong vang lên s ở tiên sinh sẽ không cứ như thế trôi qua a chử sơn chính tâm bên trong run dậy nghĩ như vậy đột nhiên hắn hai mắt phóng đại chỉ thấy một mực chắp tay mà đi như nhàn nhã đi dạo đồng dạng hành tẩu s ở tiên tựa như là không biết phía trước là đáng sợ thương giang thần sắc bên trong bình bình đ ạ m đ ạ m y nguyên hời hợt phóng ra một bước một giây sau chử sơn chỉ cảm thấy bản thân tâm bẩn đều giật một bước đã là trong nháy mắt đến bờ bên kia đây mới thực là xúc địa thành thốn a sở tiên sinh cường đại thật làm cho người khó có thể tưởng tượng a trừ sơn bây giờ đối sở thiên kính ý như kính thần minh trừ sơn thật vất vả tài qua thương giang đuổi theo sở tiên trừ sơn hiện tại cũng có chút hoài nghi sở tiên sinh chỉ sợ còn không có đem hết toàn lực nhưng đem hết toàn lực hắn chỉ sợ liên sở tiên sinh cái bóng đều không nhìn thấy cái này giống xe đ u a lúc đối phương một ngựa tuyệt trần ngươi liên đèn sau đều không nhìn thấy để cho người ta tuyệt vọng đời này nhất định phải chân thành đi theo sở tiên sinh không được có bất luận cái gì kiêu ngạo tự phụ tri tâm trừ sơn cung kính đi theo sở thiên thâm bên trong âm thầm thể lúc đầu tại trở thành tiểu trương h à n h n đưa s u n ra từ ra nhưng người từ ra đối với lúc ấy hắn tới nói quá mạnh hắn căn bản ngăn không được người từ ra tiểu trương lúc ấy cũng nhận từ ra truy sát hắn hiện tại sống lại hắn không biết tiểu trương hiện tại sống hay chết hắn thương đến rất nặng nhưng còn sống sở thiên mở miệng nói trừ sơn treo lấy tâm rốt cục để xuống nhưng xoáy mà đối tiểu trương lo lắng hắn đã từ sợ tiên sinh lời nói bên trong biết tiểu trương dù cho có thể còn sống chỉ sợ về s a u đều chính là phế nhân sợ tiên sinh ngài có thể hay không mau cứu tiểu trương trừ sơn thận trọng nói sợ t i ê n trầm ngâm một chút khẽ vớt cảm tiểu trương thay hắn làm việc bị thương nặng trí mạng hắn đưa tiểu trương một trận tạo hóa cũng không có gì không thể giờ phút này tô thành đệ nhất bệnh viện tầng m ộ mươi chín một đoàn người từ trong thang máy đi tới cầm đầu ba người bên trong vị kia tuổi tác ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám có một vòng không t ụ khí trận thanh niên giờ phút này sắc mặt có chút t âm trầm nói trần viện trưởng ngươi mới vừa nói cái gì mời chúng ta đến trị liệu một cái bảo ăn trần viện trưởng một mặt xấu hổ hắn rất muốn nói ta cũng không có mời ngươi tới là ngươi không mời mà tới bất quá hắn cũng không dám đắc tội vị thanh niên này thanh niên thế nhưng là người nhà họ nhâm nhâm da cổ y thế gia thứ nhất với lại nhâm da vẫn là cổ y thế gia bên trong có thể luyện chế ra đan dược cổ y thế gia đan dược vô luận là đối với người bình thường còn là võ giả vậy cũng là hiếm thấy chân bảo đồ vật dùng tại người bình thường trên thân khoảng cách thuốc đến bệnh trừ thậm chí một chút bệnh nan ý đều có thể chữa trị dùng trên người võ giả cái tiêu tác dụng càng là cường đại quá nhiều võ giả vì đạt được một viên thuốc m à bí quá hóa liều có thể nghĩ đan dược c h â n quý cũng có thể biết nhâm ra cường đại hắn không phải phổ thông bảo an hắn là tụ long trang bảo an t r â n viện trưởng cười làm lạnh nói nhâm lập hoàng sửng sốt một chút cười lạnh nói cho dù là tụ long trang tại chúng ta nhâm ra trước mặt cũng không tính là cái gì một cái tụ long trang bảo an lại tính là thứ gì thiên nam tụ long trang đại danh hắn vẫn là có nghe thấy chỉ bất quá lại cường năng có bọn hắn nhâm ra cường bao nhiêu quan to hiền quý cùng cường đại gia tộc c ù n g tông sư vì đạt được một viên thuốc mà muốn cầu cạnh bọn hắn nhâm ra bọn hắn nhâm ra vung tay một cái chính là nhất hô b á c h trứng tụ long trang có tư cách cùng bọn hắn người nhà họ nhâm so mà một cái không quan trọng nho nhỏ bảo an lại có tư cách gì đạt được bọn hắn đường đường người nhà họ nhâm trị liệu trần viện trưởng bất đắc dĩ c ư ờ i khổ tụ long trang mặc dù tại trời nam có uy danh hiền hách nhưng tại nhâm ra trước mặt xác thực có vẻ hơi yếu đi ninh tiểu thư ngài nhìn trần viện trưởng rời mắt nhìn về phía một mực lặng im không nói gì ninh di vi dẫn đường đi ta sẽ ra tay trị liệu hắn ninh di vi gật đầu nói trần viện tâm bên trong thở dài một hơi hắn mời đến trị liệu tụ long trang viên an ninh t i ê m người chính là còn không hề rời đi tô thành ninh di vi lại không nghĩ tới đối ninh di vi có lòng ái mộ nhâm l ậ c hoàng cũng tới tô thành theo mà hắn mang theo mọi người đi tới một gian nặng chứng giám hộ thất bên trong hắn là bị võ giả gây thương tích khi ninh di vi nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh cùng người chết không có bao nhiêu khác nhau tiểu trước lúc lông mày lập tức nhữ lại tụ long trang không có cáo chi chúng ta chuyện này chúng ta cũng vô pháp biết được trần viện trưởng than khổ lắc đầu nghe đồn bên trong đem tụ long trang truyền thần hồ kỳ thần nhưng nay ngày thấy một lần cũng không gì hơn cái này nàng h h â m lập o suy cười mặc ộ một một bộ t tiếng, thần sắc bên trong nổi lên một vòng miệng thị, nói, tại trên thế thể thành thê thảm trong tụ trang, thật nổi miệng nói, ngoại người cười. Linh Di Vi Đại Mi bên lên vòng chính bọn hắn bàn, còn nhân nhà đánh như ráng, nghe đồn bên long trang, buồn Nàng sắc sự có cao bị là lại. mà đem vậy địa dù cũng là người kiêu ngạo nhưng đối nhâm lập hoàng loại này ngạo mạn đến không coi ai ra gì người rất là phiền c h á n đang kiểm tra xong tiểu trương tình huống thân thể về sau l i n h di vi mày nhữ lại sâu hơn tiểu trương tình huống thân thể nghiêm trọng đến vượt ra khỏi nàng tưởng tượng hắn ngũ t ạ ngục phủ các đại kinh mạch toàn bộ bị hao tổn nghiêm trọng chỉ có một tia kỳ quái lực lượng tại bảo đảm lấy mạng hắn ninh di vi từ trước tới nay chưa từng gặp qua thụ thương nghiêm trọng như vậy người nếu không có một tia kỳ quái lực lượng tại cưỡng ép bảo đảm lấy tiểu trương m ệ n h tiểu trương đã sống chết nếu như muốn cứu hắn nói đến đây ninh di vi liếc qua bên cạnh nhâm lập hoàng nếu như muốn cứu tiểu trương cần dùng đến nhâm da đan dược nhưng nhìn tình huống nhâm lập hoàng không có khả năng dùng đan dược tới cứu tiểu trương nhưng dù cho có đan dược cũng vô pháp chữa trị tiểu trương chỉ có thể để tiểu trương tỉnh lại tiểu trương về sau sẽ vĩnh viễn cao cấp trên giường trở thành liên tư duy đều không có phế nhân lại là tiểu trương bị thương thực sự quá nghiêm、trọng. chi phối lấy nhân thể các đại kinh mạch cơ hồ không có một đầu hoàn hảo nhất là một chút chủ kinh mạch đều đã hủy gáy mất nghiêm trọng như vậy thương thế đừng bảo là các nàng ninh ra liền là chủ nhà họ nhâm đ í c h thân đến lấy chấn tộc đan dược trị liệu cũng không có khả năng đem tiểu trương chữa trị trần viện t r ư ờ n g từ bỏ đi ninh di vi nói dù cho tiểu trương còn có thể cứu nhưng tụ long trang cũng không có khả năng hao phí thiên đại đại giới tới cứu một cái nhỏ bảo an trần viện t r ư ờ n g thông chi tụ long trang đi dứt khoát một điểm để hắn trực tiếp chết đi nhâm lập hoàng cười một tiếng nói hắn chẳng qua là một cái không đủ thành đạo nhỏ bảo an thôi chết cũng liền chết đi để tụ long trang đừng có lại làm bộ làm tịch cho ngoại nhân nhìn đương đương một cái tụ long trang để một cái không có ý nghĩa nhỏ bảo an sống đến bây giờ không phải làm cho ngoại nhân nhìn là cái gì t r â n viện trưởng nhẹ gật đầu hắn cũng là biết tiểu trương đã không cách nào lại chữa trị lấy dạng này để tiểu trương thống khổ còn sống còn không bằng để tiểu trương trực tiếp chết đi xoáy mà hắn chuẩn bị cáo chi tụ long trang chuyện này để tụ long trang quyết định tiểu trương cuối cùng vận mệnh đồng thời hắn cũng thông chi viện phương nhân viên công tác chuẩn bị cho tiểu trương tiến hành tử vong lúc này một đạo bình, bình đạm đạm thanh âm đột nhiên từ cổng truyền tới ra ngoài đi nơi này đã không cần các ngươi chương một trăm linh sáu chân chính đan dược ra ngoài đi nơi này đã không cần các ngươi là hắn nghe được sau lưng truyền đến có chút cuồng vọng thanh âm ninh di vi nhún mày quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy người nói chuyện lúc nàng lập tức giật mình nàng gặp qua vị này nói chuyện thanh niên chính là trước kia tại bệnh viện bên trong nàng gặp qua một lần hoài nghi có siêu p h à m y thuật s ở thiên n g ư ờ i là ai nhâm lập hoàng quay đầu nhìn thấy s ở thiên lúc lập tức sắc mặt phát lệnh hắn còn tưởng rằng người nói chuyện là một vị nào đó đại lao cấp nhân vật không nghĩ tới lại là dạng này một cái nhiều nhất chỉ có chừng hai mươi nhìn bình thường người dạng này người vậy mà cũng dám c u ồ n g vọng như vậy s ở thiên bỏ m ặ t nhìn cũng không nhìn nhâm lập hoàng một chút trực tiếp đi hướng trên giường bệnh tiểu trương nhâm lập hoàng lập tức giận dữ hắn nhâm lập hoàng khi nào bị người như vậy không nhìn qua nhất là một người bình thường vậy mà cũng dám không nhìn hắn chư vị mời theo s ở thiên mà đến trừ sơn sắc mặt lạnh chìm làm ra mời thế vừa rồi nhâm lập hoàng nói những lời kia hắn đều nghe được ở trong mắt nhâm lập hoàng hoàn toàn không có đem bọn hắn tụ long trang bảo an khi người nhìn chú thủ tại chỗ này tụ long trang bảo an cùng nhau đi ra sắc mặt băng lanh đứng sau l ư n g chử sơn nhâm lập hoàng vừa rồi những cái kia không coi bọn họ là người nhìn lời nói cũng là để bọn hắn l ử a dẫn b ư c lên ninh tiểu thư ngài nhìn trần viện trưởng cũng quýt sợ mất mật nhìn về phía ninh di vi đi thôi chúng ta ra ngoài ninh di vi nhẹ gật đầu cất bước đi ra giám hộ thất nhâm tiên sinh mời trần viện trưởng lại gấp hướng nhâm lập hoàng làm ra mời thế thụ long trang tốt rất tốt nhâm lập hoàng lạnh lùng nhìn thoáng qua t r ử sơn đi ra giám hộ thất trần viện trưởng thở nhẹ nhõm một cái thật dài hắn mặc dù là cao quý một viện trí trưởng nhưng cùng tụ long trang nhâm ra cùng ninh ra so ra hắn lại vị ti như có kiến một cái đều đắc tội không nổi như nhâm lập hoàng cùng tụ long trang đánh nhau gặp nạn liền là hắn trừ sơn lưu tại giám hộ trong phòng còn lại tụ long trang bảo an nhân viên lui ra ngoài đóng cửa p h ò n g lại đóng tại cổng gv i ngươi đây là giám hộ bên ngoài sắc mặt băng l ã n h đang chuẩn bị rời đi nhâm lập hoàng kinh ngạc nhìn về phía ninh gv i chỉ thấy ninh gv i đi ra giám hộ thất về sau cũng không rời đi mà là đi hướng giám hộ thất cửa sổ phía trước nạn chứng giám hộ thất đều có pha lê cửa sổ sát đất để mà ra thuộc bên ngoài tham viếng bệnh nhân gv ngươi cho là hắn có thể chữa trị tốt viên an ninh kia nhâm lập hoàng đi vào ninh di vi bên cạnh thấy ninh di vi chính nhìn xem giám hộ trong phòng sở thiên hai đầu lông mày tản ra khinh thường nói ra ninh di vi không đáp lạc im quan sát giám hộ thất bên trong sở thiên nàng m u ố n biết sở thiên có phải là vị kia có siêu phàm ý thuật thần bí bác sĩ vừa rồi ngươi đã đã kiểm tra hắn tình huống thân thể so ta rõ ràng hơn tình huống của hắn nhâm lập hoàng mặc dù kiêu căng không coi ai ra gì nhưng ý thuật vẫn là rất bất p h à m vừa rồi chỉ là ở một bên quan sát hắn chính là đã đại khái hiểu được t i ể u t r ư ơ n g tình huống thân thể Hắn một ỉ m bên h trần nhạt việt trưởng nổi lên sùng mộ chi sắc lâm thánh y thì hề, là toàn bộ hoa quốc y đạo đệ nhất nhân làm cho người ngưỡng vọng lại sùng bái y đạo thánh thủ có thể nói lâm thánh y tại y đạo bên trên liền là một cái truyền kỳ đừng bảo là hắn không có tư cách nhìn thấy lâm thánh y l i ê n là liên một chút tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc tộc trưởng cầu kiến lâm t h á n h ý giờ đều ăn vô số bế m ô n canh một cái nhỏ bảo an lại làm sao có thể đạt được lâm t h á n h ý trị liệu nhâm lập hoàng ánh mắt khinh thường nhìn về phía giám hội trong phòng sở tiên niệm ai mảnh chi ý hiển thị rõ rồi nói tiếp hắn dù cho hiểu y thuật chẳng lẽ lại còn có thể có thể so với lâm t h á n h ý ý ý ý hoặc mạnh hơn lâm t h á n h ý ý ý ý t r â n viện trưởng cảm thấy hoang đường lắc đầu dạng n à y một cái không quá chừng hai mươi thanh niên hoàn toàn liền là một tên bao đầu tiểu tử liên cùng lâm thanh ý so sánh tư cách đều không có ninh di vi lặng im k h n g đáp nàng ở chỗ này quan sát sở thiên cũng không phải là chờ mong sở thiên có thể đem cùng người chết không khác tiểu trương chữa trị có thể chữa trị tiểu trương người chỉ có lâm t h á n h y mới có thể nàng sẽ không ngu xuẩn cho rằng sở thiên hội có thể so với lâm t h á n h y n g h ỉ hoặc mạnh hơn lâm t h á n h y n g h ỉ nàng đang chờ đợi sở thiên có phải là cái kia thần bí bác sĩ Di v i đi thôi ở chỗ này nhìn những n à y bất nhập lưu người là hồi phí n h â m lập hoàng không kiên nhẫn một câu nói còn chưa nói hết đột nhiên hắn hai mắt phóng đại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giám h ộ trong phòng sở thiên cũng là tại đồng thời ninh gv đôi mắt đẹp phóng đại không dám tin nhìn xem sở thiên đan dược hai người gần như đồng thời nghẹn ngào kêu lên đan dược chân viện trưởng kinh ngạc mà chống đỡ nhìn về phía giám hộ thất bên trong sở thiên chỉ thấy giờ phút này giám hộ thất bên trong sở thiên đang kiểm tra xong tiểu trương thân thể về sau lấy ra một viên thuốc d ư n g hoàn toàn thân bóng loáng ngợp mà hiện lên màu p h ỉ thúy trên đó còn có một đầu kỳ lạ tế văn đây mới thực là đan dược ninh di vi kinh ngạc nói ninh tiểu thư cái gì chân chính đan dược chân viện trưởng kinh ngạc nhìn xem ninh di vi hắn chưa hề gặp ninh di vi thất thối như vậy qua ninh di vi nói hiện tại chúng ta cái thế giới này mặc dù vẫn tồn tại có thể luyện chế ra đan dược cổ y tế h gia nhưng là không có một nhà có thể luyện chế ra chân chính đan dược giống như nhâm gia được vinh dự c h ấ n tộc đan dược cũng không có đạt tới chân chính đan dược trình độ nhiều nhất tiếp cận chân chính đan dược cho dù là lâm thánh y gia tộc cũng vô pháp luyện chế ra chân chính đan dược trần viện trưởng hai mắt trường lớn có chút hoảng sợ trên đời này vậy mà không có một nhà có thể luyện chế ra chân chính đan dược tế tổ già đan dược giống như linh đan diệu dược đồng dạng c ư ơ n g đại cái t i ê thật đan dược chẳng phải là là thần thoại bên trong thiên đan ninh di vi kích động tục nói ngươi nhìn hắn viên đan dược kia tinh khiết không t ỉ vết chút nào đặc biệt là phía trên đầu kia đan văn tự nhiên m à thành tự nhiên thành văn thế gian không có cái nào một viên thuốc có thể đạt tới hắn loại trình độ này nhất là nếu như ngươi là võ giả liền có thể nhìn thấy hắn viên đan dược kia t r u n g quanh có một tầng lực lượng đang lưu động đây là đan dược tự thân lực lượng a đan lực lưu truyền đây chính là chân chính đan dược a ninh di vi kích động thân thể đều có chút hơi run thế gian cũng không phải là không có chân chính đan dược nhưng vậy cũng là từ cổ đại lưu giữ lại không biết qua bao nhiêu tuổi tháng hơn nữa còn là dùng một viên thiếu một quả cái kia thật sự là vô giá c h â n bảo mà giống sở thiên loại này hoàn chỉnh cùng đan lực nồng đậm đan dược càng là chỉ lần này thấy một lần nay ngày nàng vậy mà chính mắt thấy hắn tại sao có thể có chân chính đan dược với lại còn như thế hoàn hảo liên dược lực cũng không có một chút tổn thất nhân lập hoàng chấn động đều không thể tin được trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên nảy sinh một cái ý niệm trong đầu đem viên đan dược kia cướp đến tay vừa nghĩ đến đây hắn một t r ư ở n g chính là hướng cửa sổ sát đất v ỗ tới chuẩn bị phá cửa sổ trực tiếp đem đan dược cướp đến tay đối với tụ long trang hắn mảy may không để vào mắt một khi đan dược tới tay hắn lập tức trở về nhân ra như tụ long trang không biết điều đến hắn nhâm ra kiếm chuyện tiện tay diệt tụ long trang chính là thật sự là viên đan dược kia giá trị quá lớn nếu là có thể đạt được bọn hắn nhâm ra có lẽ liền có cơ hội luyện chế ra chân chính đan dược nhưng mà hắn một trưởng này chỉ đánh ra đi một nửa chính là im bặt mà rừng hắn ngốc trệ đứng tại chỗ trong mắt đều muốn lồi ra đến xem giám hộ bên trong sở thiên không chỉ có hắn như thế ninh di vi cùng trần viện trưởng hai người càng là như vậy l i ê n thấy hai người đồng thời toàn thân d u lên nhất là ninh di vi hai mắt t r ừ n g lớn đến không thể lại chừng lớn nhìn xem giám hộ trong phòng sở t i ê n thần tình trên mặt hoàn toàn tựa như là toàn bộ thế giới xem đều hứng chịu tới trùng kích đồng dạng c h ư một trăm linh bảy nhất cử phá chính mạch hán hán hán vậy mà đem đan dược cho cho một cái nhỏ bảo an an nhâm lập hoàng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ toàn thân rung động đến nỗi ngay cả tiếng nói đều tại run dày kịch liệt ninh di vi cả người đều hóa đ ã lấy hiện nay lưu tồn ở thế chân chính đan dược ít càng thêm ít hoàn toàn thì tương đương với t u y ự t phẩm dùng một viên liền thiếu một khỏa mỗi một khỏa đều là bị xem như vô giới chi bảo cất kỹ bao nhiêu đại gia tộc vì đạt được một viên thuốc mà nghiêm tộc chi lực bao nhiêu chính thức đại lao vì cầu một viên thuốc mà u ố n hận p cái biết, này h n n g nếu t h c là chuyền n đi các đại gia tộc tiếng tăm lừng lây gia chủ các đại cao cao tại thượng chính thức đại lão chỉ sau ợ đ sẽ tức giận đó hắn dội ngón điểm tại tiểu trương trên thân thể tại dược lực buộc phát đồng thời ngón tay hắn dọc theo tiểu t r ư ơ n g trên thân thể các đại chủ kinh mạch cấp tốc di động hắn đây là đang tại chữa trị đoạn tổn hại kinh mạch ninh di vi tại giám hộ bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thấy một màn này lập tức hoảng sợ biến sắc hắn ý thuật có cường đại như vậy nhâm lập hoàng kinh hãi thất sắc chữa trị trong thân thể bị hao tổn kinh mạch người không phải là không có giống như hắn cùng ninh Di v i đều có thể làm được nhưng bọn hắn chỉ có thể chữa trị bị hao tổn rất nhẹ kinh mạch giống tiểu trương loại này kinh mạch toàn thân bị hao tổn nghiêm trọng nhất là các đại kinh mạch đều đoạn t ổ n h ạ i bọn hắn chỉ sợ cả đời đều chữa trị không được có thể làm được điểm này người không khỏi là thái đầu cấp nhân vật như bọn hắn chủ nhà họ nhâm cùng lâm thanh ý loại kia tồn tại s ở thiên vậy mà cũng có thể làm được điểm này một cái bị hắn cho rằng là người bình thường người hiện ra k thuật vậy mà nhảy lên có thể so với bọn hắn chủ nhà họ nhâm t hai n Trân h âm gì? v ệ n trưởng kinh ngạc nói. Nhưng mạch à đóng i giám hộ ử a p ò n g mấy vị kia trang tụ lòng trang bảo an nhân viên đ a n mặt hiện này t h h không thể tưởng tượng nổi cùng vẽ kích động nói ra cái này hai chữ chưa qua bao lâu giám hộ trong phòng vang lên lần nữa đồng dạng thanh âm mỗi vang một lần mấy vị bảo an nhân viên liền đến một lần ba mạch bốn mạch ngũ mạch 9 mạch. Này, tiểu trương lập tức mở 9 mạch. Mấy tức Ta Tiểu Trương ngày, lập vị bọn ả o an nhau nhân viên cùng nhau chấn động, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. thể khó thể có b hắn thế nhưng là biết tiểu trương đến bọn hắn tụ long trang nửa cái tháng đều vẫn chưa tới trở thành nhập môn võ giả cũng mới mấy ngày hiện tại vậy mà thoáng cái liên mở chín mạch cái này nghe giống như là mở mạch rất đơn giản nhưng phải biết bọn hắn trở thành võ giả nhiều năm như vậy cũng mới mở ba bốn mạch càng về sau mở mạch càng gian nan bao nhiêu võ giả cả đời đều vây chết tại tiên tiến cảnh không mở được chín mạch tiểu trương đúng là tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ ấy liên mở chín mạch hoàn thành khắc một đời người muốn làm cho xong tiểu trương thật may mắn a nhân họa đắc phúc đạt được sở tiên sinh xuất thủ trị liệu sở tiên sinh thật sự giống như là thần minh đồng dạng không gì làm không được mấy vị bảo an nhân viên trong lòng bên trong cảm k h á i bên cạnh phương ninh di vi cùng nhâm lập hoàng kinh hại đến độ trận mắt hốt mồm tại chữa trị kinh mạch đồng thời hắn lại còn có thể nhàn hạ phân tâm đi giúp hắn mở mạch cái này còn là người sao sợ rằng chúng ta gia chủ cũng vô pháp giống như hắn làm đến điểm này a y rìa đạo thái đầu đệ nhất nhân lâm thánh y rìa có thể làm được điểm này sao hai người bị chấn động đến nhất thời đều chầm thất t h giờ phút này giám hộ trong phòng sở thiên ngừng lại mà nguyên bản gần như người chết tiểu trương giờ phút này cũng là hoàn toàn khôi phục lại hắn chậm rãi mở mắt ra lần đầu tiên chính là gặp được sở thiên sở tiên h sinh tiểu trương kinh ngạc lại m ở mịt đứng lên đi ngươi có thể xuất viện sở thiên khẽ vớt c ầ m nói xuất viện tiểu trương càng thêm m ở mịt lúc này mới phát hiện bốn phía bày đầy các loại y dùng dụng cụ mà hắn hiện tại đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh tại hắn trong trí nhớ hắn nhớ đến mình đã trọng thương sắp chết đã hoàn toàn không có hy vọng mạng sống a làm sao hiện tại còn sống với lại nghĩ tới đây thời điểm tiểu trương đột nhiên bỗng nhiên từ trên giường bắn lên khó có thể tin r u n r ộ i n g nói ta thực lực của ta làm sao mạnh lên hiện tại hắn mới phát hiện mình không chỉ có thương thế khỏi hẳn thậm chí ngay cả thực lực đều đạt đến hắn không dám tưởng tượng tình trạng là sở tiên sinh cứu được ngươi đột nhiên một thanh âm quen thuộc tại phòng bên trong văng lên đội trưởng ngươi còn sống tiểu trương cái này mới nhìn đến mình đội trưởng mới lên cũng tại phòng bên trong cũng là sở tiên sinh đã cứu ta trừ sơn cười nói tiểu trương lập tức nhìn về phía sở tiên g â y người rất lâu hắn đột nhiên xuống dưỡng bỗng nhiên quỷ trên mặt đất sở tiên sinh ngài đại ân đại đức ta không thể báo đáp xin nhận ta cúi đầu nam nhi dưới đầu gối là vàng chỉ quỳ thương thiên cùng phụ mẫu nhưng mà sở tiên sinh để hắn tái sinh làm người dạng này ân trạch đã lớn qua thương thiên sở thiên thản nhiên tiếp nhận đứng lên đi sở thiên ra hiệu một tiếng không lại nói cái gì quay người rời đi g i á m hộ thất g i á m hộ bên ngoài hắn hắn vậy mà sống lại một mực ở vào ngốc trệ bên trong trần v i ệ n trường lúc này mới hồi phục thần trí tại các loại cảnh tượng hoành tráng bên trên đều có thể bảo trì chấn định hắn giờ phút này lại cả lăm đến đều có chút phát run đem một cái cùng người chết không khác người không chỉ có cứu sống tới lại còn để nó trực tiếp có thể nhảy nhót tưng bừng nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy hắn đều không thể tin được trên đời lại còn có dạng này thần dị y thuật nhâm lập hoàng cùng linh di vi cũng mới nghẹn họng nhìn chân chối lấy lại tinh thần bọn hắn vốn cho là sở thiên có thể đem tiểu trương cứu sống chữa trị tiểu trương kinh mạch tăng lên tiểu trương thực lực liền đã kết thúc lại không nghĩ tới bọn hắn còn đánh giá thấp sở thiên sở thiên vậy mà có thể làm cho tiểu trương triệt để khỏi hẳn hiện tại liền có thể xuống đất nếu không phải bọn hắn trước đó biết tiểu trương tình huống thân thể bọn hắn đều hoàn toàn không thể tin được t i một trăm linh tám tiểu thành cảnh tông sư nhâm lập hoàng nhìn chăm chú rời đi sở thiên sở thiên đã có thể tùy ý đem đan dược cho một cái không có ý nghĩa nhỏ bảo an ăn cái này đã nói lên sở thiên còn có càng nhiều đan dược thậm chí còn khả năng có được đan phương sở thiên ngoại trừ có được ý thuật bên ngoài cũng chỉ là cái không có chút nào võ giả khí tức ba động người bình thường như thế hiếm thấy chân bảo nắm giữ tại dạng này một người bình thường tay bên trong cái k i a chính là mang ngọc có tội nếu như ngươi gia nhập chúng ta nhâm ra ta có thể cam đoan với ngươi nhâm giá hội che chở ngươi nhâm lập hoàng ném ra ngoài cành ô liu nói với lại ta còn có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta nhâm ra có thể trực tiếp để ngươi thành cho chúng ta nhâm ra trường lão hắn mặc dù không biết sở thiên từ sư môn nào nhưng sở thiên chỉ hiểu ý thuật không vào võ đạo chỉ sợ sư môn cũng cường không đi nơi nào mà hắn đối sở thiên hứa hẹn tự nhiên là v ẽ bành nướng hạ tại nhiệm nhà căn bản không lớn như vậy quyền lợi sở thiên q u a y đầu bình thản nhìn thoáng qua nhâm lập hoàng xoáy lại khẽ lắc đầu quay đầu lại vừa đi vừa bình thản nói ngươi không nên n g ố c nghẽ ta đồ vật đây là ta cho phép ngươi lời khuyên thanh â m còn quanh quẩn tại hành lang bên trong sở thiên đã là đi vào thang máy rời đi ừ không biết điều đồ v ậ nhâm lập hoàng sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng bao nhiêu người muốn trèo lên bọn hắn nhâm g i cây to này mà không được hắn bây giờ cho phép sở thiên cơ hội leo lên nhâm ra sở thiên vậy mà mảy may không biết điều hắn lời nói vừa dứt đ ỗ n g nhiên một đạo kình phong đánh tới thật là cường lực lượng nhâm lập hoàng trong nháy mắt lấy lại tinh thần quá sợ hãi cũng ít điều động trong cơ thể chân lực ngăn cản nhưng mà lại không làm nên chuyện gì ba cái tia luồng kình phong trực tiếp đập nện tại trên mặt hắn phát ra như cái tắt thanh thúy thanh âm trói thai nhâm lập hoàng dù là kịp thời dùng chân lực ngăn cản cũng không thể ngăn cản được bị có lực lượng này khiến đến nửa bên mặt trong nháy mắt x ư n g t h ư n g lên lảo đảo hướng bên cạnh nga bước một bên trần viện trưởng hoảng sợ biến sắc n h â một Lập h o à tiếng n là người nhà họ nhâm A, đánh to h n đến. Nhâm Lập do à n g cái tát u tầm đập nhanh đồng thành từ nhâm lập hoàng má bên kia truyền ra nhâm lập hoàng lại lạo đ ả o hướng một bên khác nga bước thoáng một cái nhâm lập hoàng hai bên mặt có vẻ hơi đ ố i xứng hai bên đều cao cao sừng lên nguyên bản coi như khuôn mặt anh tuấn bây giờ nhìn lại hoàn toàn tựa như là một cái đầu heo cái này nhưng làm trần viện t r ư ở n g dọa cho phát sợ một bên là người nhà họ nhâm một bên là tụ long trang người cái nào đều đắc tội không nổi lại không dám khuyên c a n nhóm l ử a thân trên nhâm lập hoàng lần này qua tốt một lát mới từ loại kia đầu vang ngọc ngọc giống như là vô số ong mật ở chung quanh xoay quanh trạng thái chi bên trong tỉnh táo lại nhưng thiếu hắn là thông sư hai vị kia thủ hạ gặp nhâm lập hoàng dẫn tới cực điểm cuốn quýt lên tiế t lập tức hắn để xuống lựa i ậ n trong lòng hắn hít sâu một hơi nhìn chăm chú chử sơn nói ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi vì sao xuất thủ làm tổn thương ta chử sơn thản nhiên nói ngươi đối sở tiên sinh bất kính ta chỉ cấp hai ngươi cái tát ngươi hẳn là cảm kích ta một mực lặng im đứng ngoài quan sát linh i v thân xác bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc nàng không nghĩ tới một cái tông sư vậy mà đối sở thiên như thế cung kính bất quá nàng theo mà minh bạch sở thiên có loại kia siêu phàm ý thuật liên đan dược đều có thể tùy ý cho một cái nhỏ bảo an a n có thể được đến một cái tông sư cung kính cũng tại tình lý chi bên trong nhâm lập hoàng g i ậ n tí mặt t r ử sơn trước mặt mọi người đánh hắn lại còn dám để cho hắn cảm kích hắn nhâm lập hoàng lạnh giọng nói ngươi mặc dù là tông sư nhưng ngươi như vậy làm tổn thương ta liền là đánh ta nhâm ra mặt mũi ta nghĩ ngươi rất rõ ràng bằng vào chúng ta nhâm ra năng lượng phất phất tay liền sẽ có tông sư xuất hiện chử sơn mặc dù là tông sư nhưng còn không để tại bọn hắn nhâm ra trong、mắt. bọn hắn nhâm ra không thiếu có tông sư đi cầu nhâm ra muốn muốn tiêu diệt một cái tông sư sao mà đơn giản như vậy tiểu thành cảnh tông sư như thế nào trừ sơn đứng chắc tay thân thể cách mặt đất lơ lửng giữa không trung bên trong ngươi ngươi là tiểu thành cảnh tông sư nhâm lập hoàng t h o á n g một cái cả kinh thất sắc đ ạ p không mà đi lơ lửng mà đứng tiểu thành cảnh tông sư bọn hắn nhâm ra mặc dù không đem nhập môn tông sư để vào mắt nhưng lại đối tiểu thành cảnh tông sư có chút kiến kỵ tiểu thành cảnh tông sư đây chính là phần lớn uy danh hiện hách đại gia tộc gia chủ với lại những gia chủ này đó cũng đều là già bảy tám mươi tuổi lão giả chử sơn lại chỉ bất quá t r ư ờ n g ba mươi tuổi liền có bực này thành cựu kia liền càng đáng sợ linh di vi thần sắc bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc chử sơn sau lưng mấy vị kia tụ long trang bảo an thành viên càng là cảm thấy khó có thể tin nhất là nó bên trong tiểu trường con mắt đều kém chút t r ư ờ n g đi ra hắn nhớ kỹ trước đó đi từ ra lúc đội trưởng vẫn chỉ là cảm c h i cảnh viên mãn thực lực bây giờ lại giống như là cưới tên lửa giống như lập tức liền trở thành tông sư cừng giả hơn nữa còn là tiểu thành cảnh tông sư nhìn so với lúc t r ư ớ c cái kia từ ra láo ra chủ tử thái đều còn mạnh hơn một phần bỗng nhiên hắn nghĩ tới vừa rồi tại giám hộ trong phòng c h ừ sơn chính miệng nói cho hắn hắn cũng là sở tiên sinh cứu lập tức hắn minh bạch c h ừ sơn có thể có thực lực thế này là sở tiên sinh b a n cho sở tiên sinh thật rất giống thần minh a tiểu trương tâm bên trong sùng kính nói không biết các hạ là nhâm lập hoàng cũng không dám có một chút chậm trễ khách khí có thửa hỏi thăm thụ long trang c h ừ sơn c h ừ sơn trở về mặt đất đứng c h ắ p tay nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem nhâm lập hoàng hời hợt nói đội cảnh sát đội trưởng cái gì bảo đảm đội cảnh sát đội trưởng một cái có thể cùng y danh hiển hách đại gia tổng trưởng bình khởi bình tọa Liên bọn hắn n h â một ra đều muốn m kiêng kỵ đ cái, cái tiểu thành cảnh tông sư tại nơi khác phương là có uy danh hiện hách gia tộc gia chủ trong tụ long trang thế mà chỉ là một cái canh cổng đầu lĩnh tụ long trang dùng một cái tiểu thành cảnh tông sư đến xem môn trước ngươi không phải muốn biết là ai đem tiểu trương đánh thành như thế a chử sơn nhớ tới trước đó theo sở tiên sinh đến giám hộ thất lúc nghe được nhâm lập hoàng nói câu nói kia tại chính bọn hắn trên địa bàn thế mà còn có thể bị ngoại nhân đem người một nhà đánh thành như vậy thê thảm bộ dáng nghe đồn bên trong tụ lòng trang thật sự là b u ồ n cười chử sơn lạnh nhạt nhìn chăm chú nhâm lập hoàng ta hiện tại nói cho ngươi giang b á c từ ra nói xong chữ sơn lại không nhìn nhâm lập hoàng một chút đem người rời đi giang b á c từ ra bốn chữ này truyền vào nhâm lập hoàng h a i bên trong để nhâm lập hoàng toàn thân run lên bần bật bốn cái đơn giản chữ lại dường như sấm xét ầ m ầm văng lên hắn đêm qua vừa nhận được tin tức hùng cứ giang b ắ t nhiều năm giang b ắ t từ gia lão gia chủ từ thái tân gia chủ từ văn các đại hạch tâm thành viên toàn bộ mất tích biến mất một bên ninh di vi đang nghe c h ử sơn câu nói này lúc chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân buốc lên đến đỉnh đầu thần sắc bên trong càng là tản ra khó nén hồi hộp chương một trăm linh chín xem ra lần này cần muốn đi một chuyến cung ra vội vàng sau khi rời bệnh viện ninh di vi ngồi tại xe bên trong bấm ninh gia lão gia tử điện thoại tường tận đem vừa mới nhìn đến hết thể nói cho ninh gia lão gia tử đợi n g h e xong ninh di vi tự thuật về sau điện thoại một chỗ khác ninh lão ra từ trầm m ặ t thật lâu một cái ý thuật bất phẩm lại có thể xuất ra một viên chân chính đan dược cho không có ý nghĩa đồng phục an ninh dùng người này thật không đơn giản a di vi người này không thể trêu chọc ngươi vô luận muốn biện pháp gì cũng muốn cùng hắn tiếp xúc tạo mối quan hệ đem hắn tranh thủ đến chúng ta ninh ra ta có thể kết luận nếu chúng ta ninh ra có thể được đến hắn tất sẽ được chỗ tốt cực lớn nhưng nhớ l ấ y ngươi gặp hắn như gặp ta nhất định phải thời khắc bảo trì một viên lòng kính sợ càng đường đi đ ề u tra hắn sợ rằng chúng ta ninh ra không chiếm được hắn ngươi cũng muốn chiếm được hắn hảo cảm không thể đắc tội hắn một lát sau ninh di vi kinh ngạc ngồi tại xe bên trong nhất thời đều chưa tỉnh h ư n lại lao gia tử còn là lần đầu tiên như vậy thận trọng đánh giá một người liền như là là tại đánh giá một cái người đáng sợ đồng d ạ n g tại nàng ký ức chi bên trong cho dù là chủ nhà h ọ nhâm kinh thành tiêu gia l a o gia trưởng thậm chí là lâm t h á n h ý ý tự mình lao gia tử cũng chỉ có kính không có sợ hiện tại thế mà đối một thanh niên kính sợ hắn thật sự là một cái người đáng sợ sao ninh di vi não hải chi bên trong nổi lên cái kia bình bình đạm, đạm. nho nhã tựa như là một cái thư sinh yếu đuối không có chút nào cường giả khí tức sợ tiên h hắn nhìn thật sự là lại phổ thông b ấ t quá người a ở đâu là người đáng sợ cùng một thời gian bên trong ngồi xe rời đi nhâm lập hoàng đến bây giờ mới từ kinh hãi bên trong bình phục xuống tới khi sâu một hơi về sau hắn cuốn quít lấy điện thoại di động ra bấm chủ nhà họ nhâm điện thoại gia chủ ta có một kiện đại sự bấm báo nhâm lập hoàng kỹ càng đem sự tình nói ra n g ư ờ i nói là hắn có một viên bảo tồn hoàn hảo tản ra nồng đậm đan lực đan dược sau đó hắn đem viên đan dược kia cho tụ long trang một cái không có ý nghĩa nhỏ bảo an điện thoại bên trong thanh â m có chút k h ẽ run là gia chủ nhâm lập hoàng đến bây giờ đều còn có chút không dám tin tưởng chuyện này đồ hỗn trướng ngươi lúc đó vì sao không đi ngăn cản hoặc là trực tiếp đ o ạ tới t ta nhâm lập hoàng toàn thân run lên lúc ấy hắn xác thực trong nháy mắt liền có ý nghĩ này trực tiếp đi đoạt sở thiên viên đ a n dược kia nhưng đã chậm cũng may mắn được lúc ấy đã chậm không phải hắn hiện tại cũng mất mạng lúc ấy trừ sơn ngay tại giám hộ thất bên trong đây chính là tiểu thành cảnh tông sư cường giả、a. bên cạnh hắn có cường giả hộ vệ là gia chủ lúc đương thời một vị tiểu thành cảnh tông sư bảo hộ lấy hắn a chủ nhà họ nhâm thanh â m nổi lên một vòng kinh ngạc nói như thế vượt quá ta dự liệu một cái tiểu thành cảnh tông sư vậy mà cam tâm hắn hộ vệ xem ra lai lịch người này cũng là không đơn giản gia chủ vị này tiểu thành cảnh tông sư không phải hắn tư nhân hộ vệ nói đến đây nhâm lập hoàng chính mình cũng cảm giác có chút hoang đường rồi nói tiếp vị cường giả này là tụ long trang bảo an đội trưởng người nói cái gì chủ nhà họ nhâm chấn động một cái tiểu thành cảnh tông sư cũng chỉ là đội cảnh sát đội trưởng hắn đến bây giờ cách tiểu thành cảnh tông sư cũng còn có cách nhau một đường a nhâm lập hoàng hoàn toàn có thể nghĩ đến ra chủ hiện đang chấn động biểu lộ tựa như hắn lúc ấy đồng dạng cảm thấy không thể tin được nếu không phải là t r ử sơn lúc ấy chính miệng nói với hắn đi ra hắn hoàn toàn không thể tin được một cái cường đại tiểu thành cảnh tông sư vậy mà lại đi làm bảo an đội đội trưởng qua tốt một lát chủ nhà họ nhâm tài bình phục lại nhìn như vậy đến hắn cùng tụ long trang có to lớn quan hệ tụ long trang có thể sử dụng một cái tiểu thành cảnh tông sư đến xem môn thực lực không thể khinh thường có chút khó giải quyết ta sẽ phái người đến hiệp trợ ngươi ngươi phải tất yếu mau chóng đem hắn đội tỉnh điều tra ra được một người bình thường nắm giữ những vật này cái t i ê chính là m a ngọc có tội những vật này nhất định phải từ chúng ta nhâm ra không chế hắn một người bình thường nếu là không biết điều diện sắt chính là dù cho tụ long trang khó giải quyết cũng còn không để tại chúng ta nhâm ra trong mắt chủ nhà họ nhâm thanh sắc bên trong thản ra cười lạnh giống hắn cấp độ này người kỳ thật tần ẩn biết thiên nam tụ long trang phía sau chỗ dựa liền là thần bí cường đại cung thị gia tộc cung thị gia tộc thần bí cùng c ư ờ n g đại không ai có thể tưởng tượng cho dù là bọn hắn nhâm ra cũng không có tư cách tiến vào cung thị gia tộc có tư cách thu được cung thị gia tộc thứ m ờ i tiến vào cung thị gia tộc gia tộc đó cũng đều là hoa quốc bên trong những cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm thế ra như là kinh thành tiêu ra như là trước kia sở thiên như vậy cùng tụ long trang có quan hệ hắn sẽ không ngu xuẩn đi t r e o chọc tụ long trang nhưng là hắn gần nhất đạt được một tin tức không biết là nguyên nhân gì cung thị gia tộc đã bỏ đi tụ long trang bây giờ tụ long trang không có cung thị gia tộc tòa này đáng sợ chỗ dựa hoàn toàn liền không để tại bọn hắn nhâm ra trong mắt sở thiên chẳng qua là một cái hào không có sức mạnh ba động người bình thường nếu là thức thời nhâm ra hứa hắn cả đợi vinh hoa phú quý cùng một cái hư chức cũng không sao nếu là sở thiên không t h ứ thời sử dụng thủ đoạn bước ra sở thiên hết thể lại có gì khó khăn một người bình thường sâu k i ế n thôi minh bạch nhâm lập hoàng nghe xong ra chủ tất cả phân phó về sau cúp điện thoại người không nên n g ố c nghẽ ta đồ vật đây là ta cho phép ngươi lời khuyên nhâm lập hoàng nhớ tới sở thiên rời đi giờ câu nói này cười lạnh một tiếng sở thiên dám nói với hắn ra câu nói này chẳng qua là ỷ có tụ long trang tòa này n ú i dựa lớn thôi bây giờ bọn hắn chủ nhà họ nhâm đã chính miệng nói tụ long trang còn không vào bọn hắn nhâm ra mắt dù cho giang bắc tử ra chuyện này thật cùng tụ long trang có quan hệ thì tính sao bọn hắn nhâm ra là có thể luyện chế đan dược cổ y gia tộc vốn có năng lượng như thế nào giang bắc tử ra nhưng so sánh bóng đêm dần dần sâu t ụ long trang lang sơn c h i t h ử lâu trên đài mặc đồ ngủ sở thiên đứng chắp tay lặng im n g ắ m nhìn phía trước biển cả cung ra các ngươi càng ngày càng làm ta thất vọng công tử thần thần cùng hi hi lúc này đi tới sở thiên bên người thần thần nhu h ò a đem một kiện áo ngoài k h o á t ở sở thiên trên thân nói ra công tử chúng ta nhận được tin tức cung ra hủy bỏ sớm định ra tân nhiệm ra chủ kế vị thời gian hướng về sau chậm trễ mười ngày sở thiên nhẹ gật đầu xem ra cung thanh linh không cách nào chấn nhất cung ra những người khác cung ra người cũng hoàn toàn quên còn có ta công tử này sở thiên bình tĩnh nắm g nhìn sóng biển mánh liệt chập trùng biển cả bình thản nói năm trăm năm không có đi qua cung ra cung ra người đã không nhìn công tử tồn tại xem ra lần này cần muốn đi một chuyến cung ra công tử chúng ta có thể theo ngài cùng đi à? thần thần cùng hi hi cẩn thận từng ly từng tí hỏi cùng một chỗ à? sở thiên nhìn thoáng qua bên cạnh thân hai cái này xinh đẹp mỹ thiếu nữ m m cười gật đầu là công tử thần thần hi hi tiếu mỹ trên gương mặt lập tức nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng có thể như vậy cùng với công tử xuất hành là các nàng vui vẻ nhất sự tình c h ư một trăm mười linh tuyển cầu thủ đặt trước mặc dù thần thần cùng hi hi không kịp chờ đợi muốn theo tự mình công tử đi cung tộc đem cung tộc những cái kia không nghe lời người t h à n h tẩy một lần nhưng bây giờ cách đi cung thị gia tộc thời gian vẫn còn có mười ngày màn đêm trầm trầm rút đi sáng sớm ánh dạng đông từ phía chân trời vẫy xuống chiếu sáng toàn bộ lang sơn c h i thự tí tách tính yên tĩnh yên tĩnh biệt thự lầu ba vang lên một giọt ê m t hai giọt nước thanh â m lang sơn c h i thự lầu ba cùng địa phương còn lại có chút khác biệt nơi này sương mù m ở mịt sáng sớm hào quang chiếu vào bên trong làm nơi này nổi lên càng thêm mê n g ễ n lộng lây sắc thái như người bình thường lại tới đây sợ rằng sẽ coi là gặp được nhân gian t i ê n cảnh giọt nước chính là từ mờ mịt trong x ư ơ n g m g chỗ rơi xuống rơi vào lơ lửng giữa không trung bên trong cái tia tinh xào chén ngọc bên trong bên trong sớm đã tràn đầy trong suốt sáng long lanh t ả n ra có chút rực rỡ thủy dịch theo nước nhỏ xuống thủy dịch tạo nên có chút gọn sóng vừa vặn tràn đầy một chén linh t u y ể n đầy một chén tiếng bước chân vào lúc này vang lên là thần thần đi tới lầu ba thần thần lấy đi linh t u y ể n đồng thời lại đổi một cái tinh xào chén ngọc tại chỗ cũ thần thần cầm đổ đầy linh tuyền chén ngọc đi vào dưới lầu đem linh tuyền rót vào trong biệt thự đặc chế cung cấp hệ thống nước bên trong, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. cùng vì tự mình công tử chuẩn bị rửa mặt nếu để cho những cái tia đại l ã o biết lang sơn chi t h ử vậy mà xa xỉ cầm linh tuyển tới làm c ơ m cùng rửa mặt sợ rằng sẽ đấm ngược dẫm chân cho t ứ c chết linh tuyển đây chính là trực tiếp nhất linh đan rượu dược trường kỳ uống linh tuyển không chỉ có bách bệnh bất xâm loại trừ á m tật dưỡng nhan mỹ dung càng là có thể tăng cường cùng cải biến thể chất để cho người ta tràn ngập khí lực tinh thần tỏa sáng linh tuyển đại danh không thể so với đan dược kém nhưng muốn có được linh tuyển sao mà chi nạn đây cũng không phải là có tiền liền có thể mua được đồ vật bao nhiêu thân gia ước vạn phú hào bị cự tuyệt ở ngoài cửa mong mà không được cho dù là đạt được linh tuyển những cái kia đ ạ i lao đó cũng đều là tình lấy uống ai dám giống lang sơn chi thự đồng dạng như vậy xa xỉ lấy ra nấu cơm cùng rửa mặt chỉ sợ liên thần bí cường đại cung ra cũng không dám lấy ra rửa mặt ta công tử sớm sớm chờ ở cửa thần thần hi hi thấy sở thiên đi ra phòng ngủ cung kính mà ngọt ngào thi lễ một cái sở thiên khẽ vất cảm tại thần thần hi hi cẩn thận phục thị dưới rửa mặt cùng thay xong quần áo về sau sở thiên xuống lầu hai cái xinh đẹp mỹ thiêu nữ dốc lòng mà ưu nhã theo ở sau lưng nàng thần thần hi hi các người giúp ta chứa hai bình linh thủy dùng nữa sáng ở giữa sở thiên trầm ngâm một、chút. hướng thần thần hi hi phân phó một tiếng t r ư sơn cùng tiểu trương hai người bởi vì đi đưa tin mà trọng thương chí mạng tuy bị hắn y chữa khỏi nhưng hai người thực lực phi tốc kéo lên kinh mạch còn lộ ra y ế u ớt có thể dùng linh thủy tư nuôi bọn hắn kinh mạch để bọn hắn kinh mạch thích hướng thực lực bây giờ linh thủy chính là linh tuyền pha loãng s a u nước mà linh tuyền liền là linh khí vụ hóa sau đạt được chất lỏng thế gian linh khí mặc dù mỏng manh cốt kiệt nhưng cũng không phải là không tồn tại h ã tại tụ long trang bên trong xây một tòa trận pháp trận nhãn chính là tại tòa này làng sơn trí thự trận pháp mỗi ngày đều đang hấp thu không khí bên trong mỏng manh linh khí sau đó t r ầ m c h ạ m x ư ơ n g mù hóa hình thành g i ọ t nước một g i ọ t một g i ọ t thu thập linh tuyển đối với người khác mà nói là bảo vật nhưng đối với hắn mà nói lại không có tác dụng gì hắn dù là uống một chén linh tuyển vào trong bụng hóa thành linh khí cũng như một hạt đuổi tiến n h ậ p biển cả giờ phút này lan g sơn phía dưới thụ long trang cửa chính lái tới cú lý nạn đông nhiên ngừng lại ghế sau xe cửa hạ xuống thiên nam đại danh đỉnh đỉnh đinh bằng nguyên bản gặp bất cứ chuyện gì đều có thể gặp không sợ hãi bình tĩnh tự nhiên hắn giờ phút này thần sắc bên trong lại là gắn đầy kinh ngạc trừ đội trưởng đinh bằng kinh ngạc nhìn xem cửa chính c h ỗ trừ sơn hắn phát hiện trừ sơn cùng trước kia rất khác biệt nếu không có trừ sơn hình dạng không có đ ổ i hắn đều tưởng rằng trừ sơn biến thành người khác trừ sơn vẫn là giống như t r ư ớ c đồng dạng bình tĩnh đứng ở nơi đó thế nhưng là nay ngày đinh bằng t r ậ n cảm giác được trừ sơn khí chất như vực sâu đỉnh núi cao sừng s ữ n g đồng dạng cực kỳ khiếp người hắn trước kia chưa hề trên người trừ sơn phát hiện qua mà loại này khiếp người khí chất liên một vài gia tộc lớn tộc trưởng đều không có cho dù là hắn đinh bằng thấy qua số lần dùng hai cái tay đều có thể đếm đi qua bây giờ lại xuất hiện tại trừ sơn trên thân thật sự là để hắn cảm thấy quá mức ngạc nhiên đinh tiên sinh người tốt c h ừ sơn lễ phép đáp lại c h ừ đội trưởng mấy ngày không thấy người biến hóa thực sự quá lớn ta nhất thời đều không thể tin được là ngươi đinh bằng chủ động đi xuống xe đến hướng c h ừ sơn đưa tay ra cười nói không nghĩ tới ta cũng có mắt k é m cõi thời điểm trước kia không nhìn ra c h ừ đội trưởng là tiềm long một bên tiểu trương b ọ n người cùng nhau cảm thấy kinh ngạc trước kia đinh bằng ra vào tụ long trong lúc đừng bảo là chủ động xuống xe chào hỏi liền là liền xe cửa sổ cũng sẽ không hàn một cái trực tiếp liền rời đi thậm chí đều chưa có xem bọn hắn bây giờ đinh bằng vậy mà chủ động dừng xe khách khí có thừa chào hỏi đinh tiên sinh quá khen Chữ sơn không thất lễ mạo đưa tay cùng đinh bằng đem nắm hắn nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm khái đinh bằng như vậy chủ động cùng hắn chào hỏi còn chủ động đưa tay cùng hắn đem nắm nói chuyện với nhau hắn trước k i a nghị cũng không dám nghĩ dù sao đinh bằng thế nhưng là thiên nam nhà giàu nhất quyền thế quân quận mà hắn chẳng qua là một cái bảo an đội trưởng nếu không có tụ lòng trang cái này một mối liên hệ hắn tại đinh bằng trước mặt chẳng phải là cái gì nhưng bây giờ thì khác hắn là tiểu thành cảnh t ô n g sư tự thân để đinh bằng đến tôn trọng mình đinh bằng đang muốn nói chuyện lúc lại có một chiếc xe đến dừng lại người trong xe phản phất cũng là phát hiện chử sơn không phải bình thường nhưng làm ra phản ứng so với đinh bằng còn mưa lớn chỉ thấy người trong xe soát một cái liền mở ra môn vừa xài bước đi ra ngay sau đó chính là chuyền gia kinh hại âm thanh trừ đội trưởng người là tông sư tông sư đinh bằng chấn động mạnh một cái nếu là những lời này là người k h á c nói đinh bằng còn có thể không tin nhưng câu nói này thế nhưng là xuất từ võ đạo gia tộc hồ g i a hồ tông miệng vậy hắn lại là vững tin không nghi ngờ không đúng hay không n à y khí tức không giống vừa tấn thăng đến tông sư khí tức hồ tông lắc đầu liên tục đột nhiên hắn trợn du lên hoàng sợ đến khó có thể tin nhìn xem t r ử sơn nói ngươi khí tức so với ta đại ca đều còn mạnh hơn hẳn là hẳn là ngươi đã là tiểu thành cảnh tôn g sư tiểu thành cảnh tôn g sư đinh bằng toàn thân r u lên kinh hãi phải xem lấy t r ử sơn nếu nói mới nhập môn tôn g sư còn dẫn không dạy nổi nội tâm của hắn nhiều chấn động mạnh dù sao giống hắn cấp độ này người tiếp xúc tôn g sư là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng mà tiểu thành cảnh tôn g sư hắn nhưng trong nháy mắt cảm thấy kinh hãi đây chính là cùng phần lớn uy danh hiện hách đại gia tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa tồn tại tại những tồn tại này trước mặt cho dù là hắn đinh bằng đều là phải kém hơn mấy phần chử sơn lại nhưng đã là tiểu thành cảnh tông sư khó trách hắn trên người chử sơn cảm giác được như thế khiếp người khí tràng để đinh tiên sinh c ù n g h ồ tiên sinh c h ế cười gần nhất mới vào tiểu thành cảnh tông sư liệt kê còn không cách nào đối khí tức thu phóng tự nhiên náo loạn một màn như thế trò cười đi ra chử sơn không tiêu không gấp khiêm tốn đang khi nói chuyện hắn không khỏi nhìn phía lang sơn bên trên cưới xe đạp vung dung xuống núi sở tiên hắn có thể được đến đinh bằng cùng hồ tông tôn trọng càng làm cho hai người đối với mình như vậy kinh hãi đây đều là sở tiên sinh mang cho hàn a chương một trăm mười một sở tiên sinh cho đồ vật không là phàm cầu thủ đặt trước nhỏ Tiểu thành c ả n h t ô n g Sư, ư T. Đạt đ ợ chử sơn khẳng định đáp án về sau hồ tông hít vào một ngụ m khí lạnh đại ca hắn cũng chính là đ ư ờ n g kim chủ nhà họ hồ đều còn không phải tiểu thành cảnh tông sư a chử sơn chẳng qua là tụ long trang bảo an đội trưởng vậy mà liền đạt tới tiểu thành cảnh tông sư một cái đội cảnh sát đội trưởng thế mà so với bọn hắn toàn bộ hồ gia người mạnh nhất còn mạnh hơn đông nhiên hồ tông nhớ tới một sự kiện cảm thấy dùng mình chừng lớn mắt nhìn xem chử sơn chử đội trưởng nếu như ta không có nhớ lầm lời nói ba ngày trước ngươi vẫn chỉ là cảm chi cảnh viên mặt a hồ tiên sinh nhớ kỹ không sai ba ngày trước Ta xác thực xác chỉ là cảm chi c là ả người h nhẹ viên mãn.、Chữ、sơn Trừ đầu. Hồ tông là cảm chi cảnh đỉnh phong, cũng chính là nửa bước Tông cũng là là cảm nửa b ớ trước c có thể cảm giác được hắn trước kia thực lực, chẳng qua là cảm chi cảnh chuyện cũng có tông Tự thể tốt t không nhiên hắn viên mãn, chuyện này Ngươi, ngươi. ngày gì sư. h kia diếm. qua Ba là dấu g i a người liền chi viên chi cảnh viên mãn, vượt qua cảm chi cảnh đỉnh n từ vượt cảm cảm h qua p o đến tông s lại tại tiếp tiểu nói Phải biết, hắn hiện từ tông trực tấn thăng thành tông Ta Tông t nhập môn đến cảm chi cảnh ngày. chuyện đang run hắn hơn Hồ sư, sư. đều đã u dậy. muốn tấn thăng đến tôn g sư l i ệ t kê không biết phải chờ tới khi năm nửa tháng đi chỉ sợ đời này của hắn đều đem dừng bước tại cảm c h i cảnh đ ì n h phong trừ sơn vậy mà trong vòng ba ngày đ ạ t đến hắn cả đời đều không đạt được độ cao hồ tông lộn xộn đều đang hoài nghi nhân sinh t đinh bằng hít vào một ngụm khí lạnh hắn mặc dù không là võ giả nhưng hắn lại biết muốn tu luyện tới tiểu thành cảnh tôn g sư khó khăn cỡ nào liên một chút võ đạo gia tộc gia chủ đều không đạt được cao như vậy độ trừ sơn vậy mà có thể trong vòng ba ngày đạt đến cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ trừ sơn thấy hai người phản ứng không khỏi nghĩ thầm nếu để cho hai người này biết ở trong mắt bọn họ thực lực đáng sợ chỉ là sở tiên sinh tại không đến trong nửa giờ làm đến không biết hai người này hội có phản ứng gì đương nhiên hắn không có khả năng nói ra chuyện này có quan hệ sở tiên sinh bất cứ chuyện gì hắn cũng không thể lộ ra hai vị mời rời đi thôi trừ sơn nói đinh bằng lấy lại tinh thần bình phục lại tâm cảnh hắn từ xe bên trong xuất ra một cái tinh mỹ hộp quà tặng đi ra hướng trừ sơn nói trừ đội trưởng ngươi bây giờ tấn thăng làm tiểu thành cánh tông sư thật đáng mừng đang khi nói chuyện hắn đem hộp quà tặng đưa về phía trừ sơn đinh tiên sinh mời thu hồi chúng ta bộ an ninh không thể nhận lấy tụ long trang bên trong bất luận cái gì người thuê vật phẩm trừ sơn bất vi sở động trực tiếp cự tuyệt trừ đội trưởng hiểu lầm đinh bằng cười một tiếng đem hộp quà tặng mở ra bên trong là ba cái ba trăm linh giản dị tự nhiên bình thủy tinh trong bình là trong suốt sáng long lanh thủy dịch đinh bằng cười nói đây chỉ là ba bình nước cũng không phải là cái gì quý giá l ễ vật linh tuyển bên cạnh hồ tông nghẹn ngào kêu lên hạn tự nhiên có thể nhận ra đinh bằng xuất ra cái này ba bình nước là cái gì chính là linh tuyển mặc dù linh tuyển không quý cũng liền một trăm vạn nhất bình nhưng đây cũng không phải là có tiền l i ề n có thể mua được đồ vật bọn hắn toàn bộ hồ ra mỗi cái tháng m ớ i có thể có đến năm bình linh tuyển đinh bằng vậy mà thoáng cái liền đưa ra đến ba bình bạo tay như thế làm hắn đều giật mình nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại bây giờ trừ sơn thế nhưng là so với bọn hắn gia chủ còn mạnh hơn tiểu thành cảnh t ô n g sư đinh bằng lớn như vậy thủ bút là muốn cùng trừ sơn tạo mối quan hệ Trừ sơn kinh ngạc một điểm hắn nhưng là biết linh tuyển là cái gì trương kỳ uống linh tuyển kéo dài tuổi thọ đều không nói chơi nghe nói chính thức cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm đại lão thường ngay liền là uống cái này để bọn hắn bảo trì dồi giáo tinh lực cùng kéo dài tuổi thọ trừ cái đó ra có thể được đến linh t u y ể n người vậy cũng là các đại tiếng t â m lừng lây r a tộc cùng phú hào mà lại còn là hạt lượng mà đối võ giả tác dụng càng lớn đây chính là có thể gột rửa cùng tẩm b ộ kinh mạch đồ vật kinh mạch đối với võ giả tôi nói cái tiết thật sự là một trong những hạnh tâm dưới cảnh giới ngang hàng một khi ngươi kinh mạch so với đối phương càng cường đại vậy ngươi phần thắng liền sẽ trong nháy mắt kéo lên cái này như cống ranh có ứ chỗ nút thắt cùng thông suốt khác nhau có thể nghĩ linh t u y ể n tác dụng chi đại mặc dù linh quyền có trí mạng dụ hoặc nhưng chử sơn y nguyên có thể thủ vững bản tâm bất vi sở động nói đinh tiên sinh mời thu hồi không cần họng tụ long trang quý cũ như thế ta liều lĩnh lỗ mãng đinh bằng cười ha ha một tiếng r a hiệu coi là bảo tiêu đi đem bảo an trong phòng cái k i a túi chén giấy cầm vừa ra tới đinh bằng tự mình đem ba bình linh tuyền mở ra vì ở đây tất cả bảo an thành viên đều đổ một phần ba chén tự mình đưa tới trên tay bọn họ cuối cùng đinh bằng đem còn lại linh tuyền đổ ba cái d ư ớ i chén chính hắn một chén hồ tông một chén trừ sơn một chén trừ đội trưởng các ngươi bảo hộ chúng ta nhiều năm như vậy một mực không có cảm tạ qua các ngươi cũng không có vật gì tốt cảm tạ các ngươi đành phải mời các ngươi hông nửa chén nước đinh bằng cười mở cười một tiếng đem chén bên trong linh tuyền bốn bảo trừ sơn tâm bên trong cảm khái cái này đinh bằng thật rất biết xử sự, sự cũng không để người mượn cớ lại có thể cảm thấy hắn thành ý đinh tiên sinh k h á c h khí đinh bằng đã làm đến nước này trừ sơn cũng không thể không uống xong cái này n ử a chén linh tuyển tiểu trương mấy người cũng uống xong chén bên trong linh tuyển đây là cái gì nước làm sao ta cảm giác được có một tia yếu ớt lực lượng tiến nhập thân thể ta cũng cảm thấy tiểu trương bọn người đủ cảm giác kinh ngạc bọn họ đều là võ giả đối lực lượng cảm ứng rõ ràng nhất nước bên trong cái tia tơ lực lượng mặc dù phi thường yếu ớt nhưng để bọn hắn cảm thấy phi thường dễ chịu trừ sơn trong lòng cũng là cảm khái linh tuyển quả nhiên bất phá m a lúc này hắn nhìn thấy sợ thiên cưới xe đ ặ t đến chử sơn cuốn quýt thân hình nghiêm cung cung kính kính cho sợ thiên hành lễ sợ tiên h sinh sợ tiên h sinh tiểu trương bọn người cũng là phát ra từ chân thành cho sợ thiên hành lễ đinh bằng cùng hồ tông cũng cung kính kêu một tiếng sợ tiên h sinh bất quá hai người ánh mắt lại toàn bộ trên người chử sơn bọn hắn phát hiện chử sơn đ ố i sợ thiên phá lệ khác biệt chử sơn đ ố i mặt sợ thiên lúc thần s ắ c chi bên trong tràn đầy một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tôn kính cùng tính sợ hai người không khỏi kinh ngạc chử sơn hiện tại thế nhưng là tiểu thành cảnh tâm sư dù là nhìn thấy những cái kia có uy danh hiển hách đại gia tộc tập trường cũng có thể có ngạo mạn tư cách vì sao chử sơn tại sở thiên trước mặt lại cung kính như vậy khiến người ta cảm thấy tựa như là vui lòng phục tùng đồng d ạ n g hẳn là chử sơn trong ba ngày tấn thăng đến tiểu thành cảnh tông sư cùng sở thiên có quan hệ đinh bằng cùng hồ tông liên tưởng đến chử sơn thực lực hỏa tốc mạnh lên cùng đối sở thiên thái độ kinh ngạc phỏng đoán sở thiên cưới xe đạp đến hướng về đám người khẽ vất c ằ m tại trải qua chử sơn bên cạnh thời điểm đem một cái túi đưa cho chử sơn nói với chử sơn ngươi mỗi ngày có thể uống một chén tiểu trương ba ngày nửa chén những người còn lại ba ngày một phần ba chén nói xong sở thiên cưới xe đạp vung dung mà đi chử sơn không hiểu ra sao kéo ra cái túi xem xét không khỏi ngẩn g ơ trong túi là hai cái một lít bình ngựa bên trong đầy trong suốt sáng long lanh nước bỗng nhiên chử sơn chấn động hẳn là đây cũng là linh tuyển chử sơn vừa uống đinh bằng linh tuyển lập tức để hắn liên tưởng đến hai bình này nước khả năng cũng là linh tuyển với lại sở tiên h sinh cho ra đến đồ vật có thể là phổ thông đồ vật lập tức chử sơn rót cho mình một ly một chén uống hết chử sơn lập tức gây dại Ách. trừ đội n Lại là m t chén này d ư ớ trưởng ngươi đ â y là đinh bằng cùng hồ tông kinh ngạc nhìn xem trừ sơn trừ sơn lấy lại tinh thần cũng không trả lời cho đinh bằng cùng hồ tông riêng phần mình đổ một điểm trong bình n ử a nước chỉ vừa vặn đem đáy chén đắp lên các ngươi thử một chút cái này trừ sơn nói đinh bằng cùng hồ tông kinh ngạc nhìn xem chén bên trong chỉ đóng đáy chén nước thầm nghĩ đây là cái gì nước chẳng lẽ lại so linh tuyển còn chân quý tài cho bọn hắn ngược lại ngần ấy nhét không đủ để nhét kẻ răng nhưng mà khi hai người uống xong điểm này nước lúc lập tức liền giật mình sau đó con ngươi phóng đại đinh bằng là người bình thường càng là trực tiếp đánh một cái văng n ư ớ c như là ăn no rồi đồng dạng đây là linh tuyển hai người hai mắt phóng đại nhất là đinh bằng toàn bộ mà đều cảm thấy không thể tin được hắn đã từng may mắn từng chiếm được một vị chính thức đại nhân vật tiết kiến may mắn uống qua một chén nhỏ vị đại nhân vật kia chiêu đãi linh t u y n loại kia linh t u y n nồng độ so với bọn hắn linh tuyển mạnh mấy lần uống một chén nhỏ xuống dưới một trời đều không cần ă n cơm nhưng mà hắn hiện tại phát hiện sở thiên cho trừ sơn loại này linh tuyển vậy mà so loại kia linh tuyển nồng độ còn muốn nồng mấy lần trừ đội trưởng người cái này không chính công a hồ tông lấy lại tinh thần ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trừ sơn tay bên trong cái bình hắn cũng là biết sở thiên cho trừ sơn loại này linh tuyển không phải tầm thường đinh bằng cũng là bận điệu sáng tỏ nhìn chằm chằm trừ sơn hai vị mời rời đi không cần trở ngại tụ long trang giao thông trừ sơn trực tiếp nghiêm mặt đùi người nói đùa đây là sở tiên sinh cho bọn hắn bộ an ninh làm sao có thể lại cho những người này uống đinh bằng cùng hồ tông bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu rời đi xe chạy trên đường đinh bằng chân mày hơi nhớ lại hắn nhớ tới một sự kiện hắn nhận được tin tức nói t ủ long trang phía sau thần bí cung tộc chuẩn bị từ b ỏ n t ủ long trang tin tức bên trong biểu hiện đây là nhằm vào sở tiên tin tức bên trong càng là lộ ra thần bí cung tộc để bọn hắn lựa chọn nguyên bản hắn đều không cần m à y may đi cân nhắc tuyển ai trực tiếp liền có thể tuyển thần bí cung ra nhưng bây giờ nhìn thấy sở thiên tiện tay xuất ra dạng này nồng đậm linh tuyền đưa cho trừ sơn mà trừ sơn có thể trong ba ngày trở thành tiểu thành cảnh tông sư rất có thể cũng cùng sở thiên có quan hệ dạng này tràn ngập thần bí tồn tại không khỏi lại để cho hắn trần trờ tự mình lựa chọn chương một trăm mười hai đi mời sở thiên sinh cầu thủ đặt trước sở thiên cưới xe đạp đi tới tô đại ngừng tốt xe đạp về sau hướng về thư viện đi đến tại trải qua tô đại nhân công hồ lúc ánh mắt thoáng nhìn hồ đối diện một đoàn người vừa vặn đi hướng đại lâu văn phòng hắn chú ý tới những người này hay là bởi vì đoàn người này bên trong có hắn mấy ngày trước tài gặp một lần người v sở, sở thiên hồ đối diện cùng mọi người chứng tiến vào đại lâu văn phòng giang dụ nhân đồng dạng cũng là thoáng nhìn sở thiên thấy sở thiên nay ngày qua học viện tâm hắn bên trong vui mừng đem bên cạnh vị kia người mặc làm việc trang phục chính thức dung nhan tú lệ nữ tử chiêu tới đường nhìn nữ tử không quá hai mươi nhưng đã là phó giáo sư tiểu thương ngươi bây giờ đi thư viện một chuyến đem bên trong nhân viên quản lý sở thiên mời đi theo giang dụ nhân thấp dọn g hướng nữ từ nói thương vũ k i n h kinh ngạc các nàng lần này liên mở hai ngày liên nay ngày đã là thứ ba thiên hội nghị gọi là sinh vật công trình học thuật giao lưu tham dự người ngoại trừ ngày này tiếng t â m lừng lẫy ngoại quốc học giả còn có hoa khoa viện một vị viện sĩ cùng các đại học viện giáo sư chuyên gia tất cả tham dự nhân viên vậy cũng là giáo sư cấp nhân vật không có có người nào là d u n g tục người giang viện trưởng để một cái thư viện nhân viên quản lý tới làm gì đến bưng trà đổ nước một cái thư viện nhân viên quản lý đến loại hội nghị này nơi trốn ngay một đám giáo sư nói những cái kia chuyên nghiệp t u ậ t n ữ cái kia cùng thiên thư không có gì khác biệt ngoại trừ bưng trà đồ nước còn có thể làm cái gì hương vũ k i n h đầy mình nghi hoặc rời đi sau một lát nàng đi tới thư viện nhập môn liền nhìn thấy một người mặc đồ thể thao ghim hai đầu bím tóc đuôi ngựa dung nhan cực kỳ cô gái xinh đẹp ngồi tại thư viện mượn sách giữa đài chống đỡ lấy đầu mê mẩn nhìn xem bên cạnh trong tiệm sách lại có xinh đẹp như vậy nữ h à i hương vũ k i n h hơi kinh ngạc cô bé này mỹ lệ dù cho đồng dạng thân là nữ nhân nàng đều là lập tức thấy ngẩn g ơ không chỉ có là nữ hài dáng dấp cực đẹp còn có nữ hài loại kia khó t ạ đặc biệt khí chất. Lấy lại tinh thần lúc, nàng lúc này mới nhìn về phía nữ h à i bên cạnh lập tức lại ngẩng ơ tầm mắt bên trong một cái dung mạo tuấn giật thanh niên như một chỗ tại tự mình một người thế giới bình tĩnh lật xem sách nhất là hút để người chú ý là cái k i a loại nho nhã cùng loại kiết như vực sâu biển lớn t í n h như trầm thủy khí c h ế t trong tiệm sách lại có độc đặc như thế lại tuấn giật nam tử khương vũ khinh tâm bên trong một trận ngạc nhiên trần nha ngươi nhìn tới một vị mỹ nữ ta xem một chút nàng nàng không phải khương vũ k i n h sao cách đó không xa triệu can cùng trần nha tại nhận ra khương vũ k i n h lúc lập tức kích động khương vũ k i n h thế nhưng là tô đại bên trong đệ nhất mỹ nữ lao sư với lại năm gần hai mươi tám tuổi liền là trở thành phó giáo sư đây cũng không phải là khương vũ k i n h dựa vào quan hệ mà là khương vũ k i n h bằng năng lực cá nhân nghe nói lấy khương vũ k i n h t à i hoa tương lai rất có thể tiến vào hoa khoa viện trở thành một tên viện sĩ khương giáo sư người đến thư viện là có chuyện gì không triệu can cùng trần nha cuốn quýt chạy tiến lên bọn hắn trước kia đều chỉ có thể ở nơi xa nhìn một chút vị này tài hoa cùng mỹ mạo đều xem trọng tô đại đệ nhất mỹ nữ dạng này chạy đến trước mặt còn là lần đầu tiên khoảng cách gần cùng khương vũ k i n h tiếp xúc nhìn xem nàng gần ngay trước mắt mỹ mạo triệu can cùng trần nha kích động đến thân thể đều có chút phát r u n ta tìm đến sở thiên khương vũ k i n h lấy lại tinh thần nói tìm sở thiên triệu can cùng trần nha vô ý thức nhìn phía ngồi đang ngợn ư sách giữa đài đọc sách sở thiên khương vũ k i n h lại là tìm đến sở thiên người tìm đốc tìm sở thiên làm cái gì giang h i ể u n g u y ệ t một mực ngồi tại sở thiên bên cạnh l ơ ngác nhìn xem sở thiên tại ngay được có người tìm sở thiên sau khi nàng vô ý thức nhìn lại cái này xem xét phía dưới chính là giật mình lại là cái mỹ nữ tìm sở thiên giang hiệu nguyện lập tức tựa như là bị đạp cái cảnh giác một cái mỹ nữ tìm đến sở thiên quá không an toàn khương vũ khinh ánh mắt rơi vào sở thiên trên thân nàng đã biết vị này bình tĩnh xem sách thanh niên chính là nàng muốn tìm sở thiên s ở tiên h sinh g i a n g viện trưởng để cho ta tới mời ngươi đi qua một chuyến mời theo ta cùng đi à. khương vũ khinh rất có lễ phép nói sở thiên dương mắt nhìn nàng một cái khẽ vớt c ằ m khép lại sách vợ đi ra mượn sách đ à i giang h i ể u n g u y ệ t g i à u dĩ không vui nhìn xem hai người rời đi n ố c tử cũng đừng lại đem cái này khương vũ k i n h hấp dẫn giang hiệu nguyện tâm bên trong sinh ra cảm giác nguy cơ trước đó cái kia hạ tử yên bị nóc tử hấp dẫn liền để nàng cảm thấy nguy cơ nếu như cái này khương vũ k i n h lại bị hấp dẫn k i a liền càng nguy hiểm ưa thích một người dáng dấp đẹp t r a i lại ưu tú như vậy nam tử thực sự quá không cho người b ấ t lo thời thời khắc khắc đều lo lắng bị người đ o ạ t đi không được phải nghĩ biện pháp cùng n ố c tử nhiều hơn ở c h u n g đúng ngày mai không phải t ô đ ạ i nhân viên du l ị c ta kém chút đem việc này đem quên đi giang h i ể u nguyện tâm tư nhanh chóng chuyển động hành tẩu tại đi hướng đại lâu văn phòng trên đường khương vũ k i n h tối bên trong quan sát một chút sở thiên không khỏi hơi kinh ngạc cùng nàng khoảng cách gần như vậy đi cùng một chỗ sở thiên đừng bảo là cùng nàng nói câu nào ngoại trừ mới vừa ở thư viện nhìn nàng một cái vẫn không có nhìn qua nàng nhất là sở thiên loại kêu bình thản cúng t ĩ n h nhưng để chính nàng đều cảm giác mình giống như là không tồn tại đồng dạng thật là một cái q u á i nhân khương vũ k i n h trong lòng bên trong tự lẩm bẩm tự lẩm bẩm ở giữa nàng lại thầm than trong lòng đáng tiếc dạng này một cái tuấn giật cùng nho nhã nam tử lại chỉ là một cái thư viện nhân viên quản lý cũng không biết giang viện trưởng tìm hắn đi làm cái gì rất nhanh hai người chính là đi tới đại lâu văn phòng sở thiên theo khương vũ k i n h đi vào lầu hai tiến vào rộng lớn phòng họp bên trong phòng họp bên trong nhân số nhiều đến hơn chín mươi người đám người chính nao nhau nhập tọa những người này bên trong sở thiên ngoại trừ những cái kia gặp qua một lần ngoại quốc học giả cũng chỉ nhận biết phòng họp bên trong giang dụ nhân giang dụ nhân cũng nhìn thấy sở thiên hướng về sở thiên mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi sở thiên hơi nhữ mày một cái nhưng cũng không nói gì bình thản khẽ vất c ằ m giang dụ nhân thấy khương vũ k i n h đi tới đang muốn nhập tọa lúc hắn hạ dọn g hướng khương vũ k i n h nói tiểu k h ư ơ n g ngươi liền bồi sở thiên ngồi sau lưng chúng ta cái này sắp xếp trên chỗ ngồi đang muốn nhập tọa khương vũ k i n h kinh, kinh ngạt một cái không thể không dừng lại nhập toạ n mang theo sở thiên tại ghế sau vị ngồi xuống thấy sở thiên bình thản tĩnh nhưng ngồi tại vị trí trước thương v ũ khinh tâm bên trong tràn đầy lời h oán giận cùng t ứ c giận đều là cái này sở thiên làm hại để cho ta không thể ngồi chủ vị phải biết ngồi tại chủ vị đây chính là có quyền lên tiếng tại loại trường hợp này có thể phát biểu cái kia liền đã nói rõ thân phận mà bây giờ chỗ ngồi cũng chỉ có thể dự tính hiện trường hơn chín mươi người có thể ngồi chủ vị cũng liền hơn bốn mươi người nàng nguyên bản có tư cách ngồi chủ vị lại không nghĩ rằng bị cái này sở thiên làm hại chỉ có thể ngồi xếp sau dự tính quan hơn một cấp đẻ chết người chương một nhận n được à bên trăm một khuất mươi ba sinh vật công trình giao lưu hội cầu thủ đặt trước giang v i ệ t t r ư ờ n g ngươi làm sao đem một cái thư viện nhân viên quản lý gọi tới nơi này giang dụ nhân bên cạnh vị tia tuổi t r ừ n g năm mươi hứa chung nhân nhân n h ớ n g mày hướng giang dụ nhân nói hắn thấy được sở thiên thẻ công tác bên trên biểu hiện là thư viện nhân viên quản lý triệu viện sĩ hắn không phải phổ thông thư viện nhân viên quản lý giang dụ nhân nói chẳng lẽ lại tại các ngươi tô đ ạ i thư viện khi nhân viên quản lý còn cần có thể so với đang ngồi giáo sư chuyên gia cấp học thức không thành triệu hoa cương sắc mặt không vui nói một cái thư viện nhân viên quản lý dù cho có lại lớn học thức có thể có tham dự những giáo sư chuyên gia này học thức thâm hậu nếu thật có cao như vậy học thức cũng không trở thành luân lạc tới khi một cái thư viện nhân viên quản lý triệu v i ệ n sĩ ngươi trước k h á c sinh khí ta giam dụ nhân đang muốn cho triệu hoa cương giải thích một chút sở thiên trình độ đến cỡ nào bàng bắc cùng vào người lúc một đạo nén giận thanh âm lại tại lúc này vang lên các ngươi để một cái thư viện nhân viên quản lý tới đây là tại đục nhã chúng ta sao chỉ thấy đối diện trên chỗ ngồi một đám ngoại quốc học giả bên trong một vị nam tử giờ phút này nén giận lên tiếng nói xong lúc hắn lại trên mặt nghĩa máy mảnh cười nói có lẽ các ngươi cũng là không ai nay này để một cái thư viện nhân viên quản lý lại tới đây cho các ngươi sung làm bề ngoài nhìn như vậy đến một cái thư viện nhân viên quản lý đều so với các ngươi tất cả mọi người cường a một câu đem đang ngồi tất cả hoa quốc giáo sư chuyên gia đều làm đủ một đám giáo sư chuyên gia cùng nhau giận dữ hương vũ khinh càng là khí không được bởi vì trong nước tại sinh vật công trình lĩnh vực phát triển muộn còn không cách nào gặp phải nước ngoài cho nên cái này hai ngày các nàng tại những ngày ngạo mạn ngoại quốc học giả trước mặt chịu không ít khổ đầu nhưng thực lực không bằng người ăn đau khổ cũng chỉ có thể cắn nát g i a n g hướng trong bụng ướt nhưng giống nay ngày dạng này tùy ý một câu đ ụ c nhã các nàng tất cả mọi người còn là lần đầu tiên cũng không biết giang viện trưởng để hắn tới nơi này làm gì thương vụ khinh liếc qua bên cạnh một mực bình thản không gợn sóng sở thiên tâm bên trong rất là khí khổ lúc đầu những ngày ngoại quốc học giả liền để các nàng chịu không ít khổ đầu sở thiên đến lúc này, này cũng tốt những ngày ngoại quốc học giả trực tiếp n ụ c nhã các nàng、giang、viện trưởng nhìn ngươi làm chuyện tốt triệu hoa cương trách cứ giang dụ nhân một tiếng sắc mặt khó xử hướng về kia vị ngoại quốc nam từ nói santos tiên sinh đây là chúng ta cân nhắc không chu toàn nhìn thông cảm một cái thư viện nhân viên quản lý có thể thắng được các ngươi tất cả mọi người ta quả thật có thể thông cảm santos cười nói đám người cùng nhau sắc mặt khó xử triệu hoa cương nhẹ hít một hơi không tiếp tục để ý santos rời mắt nhìn về phía santos bên cạnh vị kia ngoại quốc láo giả nói wilson tiên sinh chúng ta có thể tiếp tục tiến hành học thuật trao đổi wilson ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi mỉm cười nhẹ gật đầu hắn có thể nhìn sở thiên một chút cũng không phải là nhận biết sở thiên lần trước bọn hắn tại vây xem sở thiên xe đạp sợ hai tháng p h ụ c lúc còn chưa kịp nhìn sở thiên hình dạng sở thiên liền cưỡi xe đạp rời đi hắn bây giờ nhìn sở thiên một chút hay là bởi vì hoa quốc những giáo sư chuyên gia này vậy mà đem một cái thư viện nhân viên quản lý đều gọi tới đây là buồn cười biết bao học thuật giao lưu hội tiếp tục tiến hành nhưng cục diện bên trên một đám ngoại quốc học giả hoàn toàn hiện lên áp đảo chi thế hoa quốc một phương giáo sư chuyên gia thật có điểm mệt mỏi ứng đối ngoại quốc học giả đưa ra một chút quan điểm bọn hắn đều phải cẩn thận châm trước một lát mới có thể cùng chi giao lưu nhất là wilson đưa ra một chút mới quan điểm bọ cho dù là thân là viện sĩ triệu hoa cương cũng là t h ầ m than tự thẹn không bằng wilson có thể hưởng dự thế giới thật là danh bất h ư chuyển wilson đưa ra một chút quan điểm cho dù là hắn đều muốn muốn một lát mới có thể có gật đầu t ự học thuật giao lưu kịch liệt tiến hành nhưng càng là trao đổi đi một đám giáo sư chuyên gia lại là càng cảm giác khó xử những n à y ngoại quốc học giả trong lời nói khắp nơi lộ ra một loại tài trí hơn người cảm giác có mấy lời nói rất khó nghe nhưng bọn hắn lại lại vô lực phản bác tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy khương vũ k i n h nhìn xem một màn này nội tâm lo lắng sau khi cũng là cảm thấy bất lực liên triệu hoa cương sắc mặt đều là càng ngày càng khó có thể lại bất lực cùng n g ư ờ i sần đối đáp trao đổi nàng học thức còn so ra kém triệu hoa cương cũng chỉ có thể lo lắng như vậy lại khó chịu nhìn xem k e n lúc này khương vũ khinh điện thoại truyền đến một tiếng tin tức thanh â m nhắc nhở khương vũ khinh lấy điện thoại di động ra xem xét lập tức ngạc nhiên tin tức là giang dụ nhân phát tới nội dung là tiểu khương người giúp ta hỏi một chút sở thiên có cái gì kiến giải tại loại này giáo sư chuyên gia cấp bậc học thuật giao lưu bên trên hỏi một cái thư viện nhân viên quản lý có cái gì kiến giải đây quả thực là hoang đường tri cực khương vũ k i n h thậm chí đều cảm thấy có chút buồn cười nhưng đột nhiên nàng lại khe giật mình tại nàng ấn tượng bên trong giang dụ nhân cũng không phải là loại kêu hồ đầu ngu x u ồ n người càng l à biết loại này cấp bậc hội nghị không phải người bình thường có thể tham gia giang dụ nhân như vậy để nàng đem sở thiên mời đi theo hiện tại càng làm cho nàng hỏi sở thiên có cái gì kiến giải hẳn là cái này sở thiên thật không phải phổ thông thư viện nhân viên quản lý khương vũ k i n h có chút kinh nghi sở tiên h sinh giang viện trưởng để cho ta hỏi thăm ngươi ngươi đối trận này hội nghị có cái gì kiến giải k ư ơ n g vũ k i n h đầy cói lòng chờ mong nhìn xem sở thiên hạ giọng hỏi thăm sở thiên bình thản t i n h nhưng cũng không trả lời phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi quá để cao hắn đi khương vũ k i n h thấy sở thiên lần này bộ dáng tâm bên trong tất cả chờ mong đều tan thành mây khói thất vọng đến cực điểm ngẫm lại cũng thế sở thiên chỉ là thư viện nhân viên quản lý có thể nghe hiểu những này học thuật dùng từ cũng rất không tệ làm sao có thể nói ra độc đ á o kiến giải khương vũ k i n h thất vọng cho giang dụ nhân phát một cái tin tức trở về giang dụ nhân nhìn thấy khương vũ k i n h hồi phục tin nhắn về sau không khỏi cười khổ một cái muốn để sở thiên mở miệng nói chuyện có chút khó、à. hắn đ ố i s ở thiên ngược lại là có lòng tin ở đây người chỉ có hắn biết s ở thiên những cái kia trình độ đến cỡ nào do a người n những này trình độ cơ hồ lồng quát các đại lĩnh vực sinh vật công trình cũng chỉ là nó bên trong một loại hắn tin tưởng s ở thiên là có thực học người tất nhiên có thể nói ra kinh d i ễ m kiến giải chỉ là muốn để s ở thiên mở miệng nói chuyện lại có chút khó khăn dần dần học thuật giao lưu đã nhanh đến cuối nguyên bản kịch liệt phòng học dần dần hướng tới yên tĩnh santos lúc này cười một tiếng nhìn xem triệu hoa cương bọn người nói các vị đang ngồi đều là hoa quốc nghiệp g i i giáo sư chuyên gia nhưng hôm nay g ặ mặt lại giống như là một chuyện cười hữu sân đưa tay ngăn cản santos nói tiếp lắc đầu thở dài nói hoa quốc thật là không người nào lần này ta xuất đội đến cùng các ngươi giao lưu xem ra là một cái sai lầm lớn nhất l ầ m triệu hoa cương bọn người sắc mặt tái nhợt bị người ở trước mặt nhục nhã đến nước này cái kia là bực nào xỉ nhục nhưng cái này hữu sân là hưởng dự thế giới học giả cùng nhà khoa học sở học nhận biết liên triệu hoa cương đều phải kém hơn mấy phần hữu sân như vậy nhục nhã tại bọn hắn bọn hắn cũng vô lực phản bác giang dụ nhân tâm bên trong giận dữ cũng không ngồi yên nữa đứng dậy đứng lên ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều kinh ngạc nhìn xem giang dụ nhân sau đó liền gặp giang dụ nhân rời đi chỗ ngồi một đám ngoại quốc học giả cùng nhau trên mặt t i ể u dung đường đường tô đại một viện chi trưởng đây là muốn ngậm phẫn rời đi à. nhưng mà tiếp theo màn lại làm cho ở đây tất cả mọi người ngẩn ngơ chỉ thấy giang dụ nhân sau khi đứng dậy cũng không phải là rời đi mà là đi thẳng tới sở thiên trước mặt sở thiên giúp ta cái này một chuyện đi liền xem như ta và ngươi giang dụ nhân đứng tại sở thiên trước mặt mặt mò đỏ lên nhìn xem bình thản t ĩ n h nhưng sở thiên vì có thể làm cho sở thiên mở kim khẩu đem sần bọn người tức diễm đẻ xuống hắn không cần tấm mặt mò này lại có làm sao chương một trăm mười bốn cái kia đến từ hoa quốc truyền kỳ thiên tài cầu thủ đặt trước giang viện trưởng tại tại tỉnh h cầu sở thiên ngồi tại sở thiên bên cạnh khương vũ khinh trong nháy mắt trận mắt to nghẹn họng nhìn chân chối không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này đường đường tô đại một viện trí trưởng vậy mà đi mời cầu một cái thư viện nhân viên quản lý giang viện trưởng ngươi làm cái gì triệu hoa cương tử kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần sắc mặt đông nhiên biến đổi trước đó tại sở thiên đến đến thời điểm chính là gây nên san tốt bọn người trào phúng hiện tại giang dụ nhân lại làm ra như vậy hoang đường đến cực điểm sự tình đi ra quả thực là muốn để bọn hắn mất hết thể diện giang dụ nhân thế nhưng là tô đại một viện trí trưởng càng là bọn hắn một phương chủ yếu đại biểu thứ nhất mỗi tiếng nói cử động đều có thể đại biểu bọn hắn bây giờ lại trước mặt mọi người đi mời cầu một cái thư viện nhân viên quản lý bực này hoang đường buồn cười ngu xuẩn hành vi không chỉ có là tại nhục nhã giang dụ nhân mình càng là đem bọn hắn cũng ngay tiếp theo làm đục ha ha ha người vang âm thanh tại phòng họp ngắn ngủi bình tĩnh về sau đống nhiên b ộ c phát một đám ngoại quốc học giả cùng nhau phá lên cười ta nhìn thấy cái gì một cái đại danh đỉnh đỉnh học viện viện trưởng vậy mà đi mời cầu một cái thư viện nhân viên quản lý ta chợt nhớ tới hoa quốc có cái thành ngữ gọi loại người ha ha hắn hiện tại liền là tại làm chuyện này à trước đó chúng ta vậy mà tại cùng liên thư viện nhân viên quản lý cũng không bằng người giao lưu quả nhiên ta trước đó nói không có sai các ngươi không a i thật là làm cho một cái thư viện nhân viên quản lý đến sung làm bề ngoài san tốt phình bụng cười to nói hữu s o n giờ phút này sắc mặt lạnh chìm đứng lên hắn v ẫ n nộ nhìn c h ầ m c h ầ m triệu hoa cương nói triệu tiên sinh ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích chúng ta tới nơi này là cùng các ngươi học thuật giao lưu không phải tới thăm đàm các ngươi loại người các ngươi để một cái thư viện nhân viên quản lý xuất hiện ở đây liền hoàn toàn là sai lầm bây giờ lại còn để hắn ra mặt cái này hoàn toàn là đối với chúng ta không tôn trọng là đối học thuật kinh h ngần ngươi nếu là không cho ta một hợp lý giải thích ta tin tưởng rất nhanh toàn thế giới đều sẽ biết chuyện này w i l s o n càng nói càng giận thanh sắc cũng là càng ngày càng lạnh các quốc gia cùng bọn hắn học thuật giao lưu người không có chỗ nào mà không phải là nghiệp giới nổi danh học giả nay này tại hoa quốc vậy mà để một cái không có ý nghĩa thư viện nhân viên quản lý ra mặt đây là đối bọn hắn lớn lao nhục nhã triệu hoa cương sắc mặt tái nhợt nhưng lại á khẩu không trả lời được một đám giáo sư chuyên gia cùng nhau cảm thấy không nề mặt danh dự sẽ không khương vũ khinh b i ế n sắc đồng thời nội tâm vô cùng lo lắng như thư sẩn thật đem chuyện này tuyên dương ra ngoài trong khoảnh khắc liền sẽ để hoa quốc h ổ thẹn tại loại trường hợp này vậy mà để một cái thư viện nhân viên quản lý nói k i ế n giải cái này buồn cười biết bao ai cũng sẽ cho rằng đây là ngày cho cười đến lúc đó đây chính là trở thành toàn thế giới cho cười khương vũ khinh vô ý thức nhìn bên cạnh thân sở thiên một chút sở thiên thần s ắ c lại là một mực bình bình đạm đạm không có chút nào gợn sóng phản phất đôi hết thể đều t h ở ơ giang viện trưởng làm sao hồ đỗ như vậy à tại sao có thể như vậy trước mặt mọi người đến thỉnh cầu hắn hắn dù cho có học vấn l ạ i sao có thể so sánh với triệu hoa cường a thương vụ khinh nội tâm bên trong trăm mối cảm xúc nổn ngang hắn cũng không dám tưởng tượng hội nghị sau khi kết thúc chuyện này xuất hiện tại trên thế giới các tạp chí lớn bên trên sẽ là như thế nào hậu quả đáng sợ ta đến đem cho các ngươi một lời giải thích ra giang dụ nhân từ đầu đến cuối đều đúng sở thiên có lòng tin chỉ là sở thiên kim khẩu thực sự rất khó khăn mở ánh mắt của hắn từ trên người sở thiên thu hồi nhìn về phía hữu sân nói ta hiện tại cho ngươi chính thức giới thiệu một chút vị thanh niên này nói đến mưu sần tiên sinh còn có thể nghe nói qua hắn trong phòng họp bầu không khí trầm trầm yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía sở tiên santos cùng còn lại ngoại quốc học giả cùng nhau trên mặt khinh thường t i ể u dung triệu hoa cương chân m ạ n cao lại thương vụ khinh hơi kinh ngạc nhìn xem bên cạnh thân sở tiên thầm nghĩ giang viện trưởng có thể như vậy trịnh trọng giới thiệu sở tiên hẳn là sở tiên thật có cái gì không phải bình thường lai lịch ta hy vọng ngươi có thể có cái rất tốt giải thích mưu sần nhữ mày trầm giọng nói ra giang dụ nhân mỉm cười gật đầu nói lấy sở tiên sinh làm việc giới năng lực ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ chú ý các đại danh trường học bên trong xuất hiện nhân tài ưu tú tại hai năm trước có một người đến từ chúng ta hoa quốc thanh niên lấy ưu dị thành tích từ hạ vặt lấy trên tiến sĩ tốt nghiệp hắn một loại trong đó chuyên nghiệp liền là sinh vật công trình với lại hắn tại lĩnh vực này thành tích phi thường xuất chúng không biết viu sân tiên sinh phải chăng còn nhớ kỹ người thanh niên này ta nhớ được viu sân nhẹ gật đầu nhớ tới người thanh niên kia viu sân không khỏi cảm khái nói hắn là ta hiểu biết qua nhất nhân tài đây là tâm ta bên trong một mực việc đáng tiếc nói đến đây viu sân hít một tiếng nói ta nhớ được tên hà án hắn cứ gọi sở thiên vị này chính là các ngươi mong mà không được vị k i ê n người nước hoa tài sở thiên giang dụ nhân vẻ mặt tươi cười x u e bàn tay ra chỉ hướng một mực bình thản ngồi tại vị trí trước sở thiên hiện trường yên tĩnh một s á t n à một giây sau tất cả mọi người ánh mắt bám một cái liền ném đến sở thiên trên thân hắn lại là lấy ưu dị thành tích từ hạ vặt tốt nghiệp trên tiến sĩ một đám hoa quốc giáo sư chuyên gia cùng nhau kinh đến thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi triệu hoa cương hai mắt phóng đại một điểm hắn chợt nhớ tới giang dụ nhân trước đó nói với hắn sở thiên không phải phổ thông thư viện nhân viên quản lý không nghĩ tới vậy mà thật không phải phổ thông thư viện nhân viên quản lý nhất qua cảm thấy chấn kinh người không ai qua được khương vũ k i n h ngươi lại là trên tiến sĩ vẫn là từ hạ và tốt nghiệp trên tiến sĩ khương vũ k i n h chấn kinh đến đều mất tiếng nàng thật sự là cảm thấy quá mức khó có thể tin từ a không tốt nghiệp trên tiến sĩ kỳ thật cũng không có bao nhiêu ghê gớm nhưng là có thể được sần cao như vậy đánh giá vậy liền khó lường hữu sần thế nhưng là hưởng dự thế giới học giả cùng nhà khoa học liên hắn đều muốn dùng mong mà không được để hình dung sợ thiên có thể nghĩ sợ thiên tài hoa cường hát bao nhiêu mạnh mẽ như vậy tại hoa lại là một cái thư viện nhân viên quản lý ngươi chính là cái kia cái thiên tài hữu sân hai mắt phóng đại nhìn xem sở thiên cảm thấy không thể tin được bọn hắn một mực mong mà không được trở thành tâm hắn bên trong một mực việc đáng tiếc sở thiên lại chính là cái này thư viện nhân viên quản lý hắn đã từng hiểu rõ đến sở thiên tài hoa về sau nhiều lần muốn gặp một lần cái này đến từ người nước hoa tài ý đồ đem sở thiên mời chào vì bọn họ sử dụng nhưng là mỗi lần đều không gặp được sở thiên hắn tìm đọc qua sở thiên tất cả tư liệu nhưng cũng chỉ có mặt chữ giới thiệu chưa bao giờ anh chụp ta đúng là hắn sở thiên vi túc một cái lâu mày nhưng vẫn gật đầu Wilson、tiên hắn ngươi nói cái này sở thiên, thật sự là một cái thiên、tài. Santos nguyên bản còn tràn khinh thường tiêu dung, nhưng ở nhìn thấy Wilson hiện tại không thể tin được cái cái tài. mũi tiêu dung lập tức cứng đở. tại biểu là đầy thấy sở sự ở thật một mặt thể h lộ sau, về tiêu tức Tại dung cứng hắn lập đở. ấn tượng bên trong hắn còn chưa hề như vậy thất thố qua hắn nào chỉ là thi ê n tài d u n g hiếm thấy trên đời để hình dung hắn đều không đủ hắn gặp sở thiên đã thừa nhận liền là vị kia thi ê n tài hắn lại căn cứ trước kia xem qua tài liệu bên trong miêu tả cẩn thận quan sát một chút sở thiên cuối cùng xác định cái này sở thiên liền là cái kia bọn hắn mong mà không được thi tài lúc này hắn nghe được san tốt tra hỏi đệ xuống tâm bên trong sóng lớn g ậ n sóng hướng san tốt nói ngươi khả năng không biết tên hắn nhưng là ngươi hẳn là cũng nghe qua các ngươi sở t ả n phật một sự kiện các ngươi sở t ả n phật bên trong cũng xuất hiện qua một vị đến từ hoa quốc thiên tài đồng dạng lấy ưu dị thành tích trên tiến sĩ tốt nghiệp c h ư n g một trăm mười lăm cánh khô s i n h lá nở hoa s ở t ả n phật xuất hiện qua vị kê hoa quốc thiên tài chẳng lẽ cũng là hắn san tốt trợn mắt to cảm thấy khó có thể tin viu sân nhẹ gật đầu nói hắn không chỉ có là hạ vạn sợ tạn phật trên tiến sĩ cũng là còn lại các đại danh trường học trên tiến sĩ có thể nói hắn đem các đại danh trường học trên tiến sĩ cầm một lần ta cũng nghĩ tới cả vợ gì cũng xuất hiện qua một vị đến từ hoa quốc thiên tài còn có mít ốc phất cũng xuất hiện qua chẳng lẽ cái k i a hoa quốc thiên tài đều là một mình hắn đúng là hắn sở thiên hữu sân gật đầu nhìn qua một mực bình thản không gợn sóng sở thiên không lắm cảm khái tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào sở thiên trên thân một đám ngoại quốc học giả cùng nhau cảm thấy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là santos hắn hoảng sợ nhìn xem sở thiên nếu không có đây là w i l s o n chính miệng nói ra mà các đại danh trường học cũng xác thực t ấ t ở đây sự kiện hắn hoàn toàn không thể tin được trên đ ờ i vậy mà tồn tại dạng này thiên tài hắn đem các đại danh trường học trên tiến sĩ đều cầm một lần một đám hoa quốc giáo sư chuyên gia cùng nhau kinh hãi hai mắt phóng đại nhất là triệu hoa cương đều không thể tin được w i l s o n đang nói ra sở thiên là hạ vặt trên tiến sĩ lúc hắn liền khiếp sợ đến một cái không có tiếng t â m gì thư viện nhân viên quản lý lại là trên tiến sĩ ai có thể nghĩ đến kinh người còn ở phía sau sở thiên vậy mà đem thế giới các đại danh trường học trên tiến sĩ đều cầm một lần cái này là bực nào kinh người thiên tài l i ê n là liên biết sở thiên trình độ giang dụ nhân giờ phút này đều là một mặt không thể tưởng tượng n ổ i kinh sợ hắn không nghĩ tới sở thiên sự tích tại các đại danh trường học bên trong dạng n à y nổi danh hương vũ khinh giờ phút này đều ngốc trệ nàng ngốc trệ nhìn xem một mực bình thản không gợn s ó n g sở thiên nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng bị mình vẫn cho rằng là thường thường không có gì lạ thư viện nhân viên quản lý lại là một cái đem thế giới các đại danh trường học trên tiến sĩ cầm toàn bộ siêu cấp thiên tài sở tiên sinh ngay đại danh đã lâu sớm lấy muốn cùng ngươi thấy một lần nhưng một mực không có cơ hội nay ngày cuối cùng đến nguyện hữu sân chủ động đi hướng sở thiên đưa tay ra đến sở thiên đứng dậy khẽ vớt cảm đưa tay cùng ngữ sần đem nắm thấy một màn này triệu hoa cương bọn người đồng đều cảm giác xấu hổ trước đó bọn hắn gặp giang dụ nhân đem sở thiên gọi tới đây còn cho rằng giang dụ nhân là tại để bọn hắn mặt mũi khó xử không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn lại cần nhờ sở thiên cho bọn hắn cứu danh dự s ở thiên sinh không biết n g ư ờ i đối với chúng ta vừa rồi học thuật giao lưu có gì kiến giải hữu sân mỉm cười thử dò xét nói đám người cùng nhau lên tinh thần đến nhất là đứng tại sở thiên ánh mắt bên trong càng là tràn đầy trờ mong hai chữ sinh mệnh sợ thiên bình t h ẳ n nói sinh mệnh viu sân sửng sốt một chút suy tư một chút về sau hắn cao mày nói sinh mệnh khoa học chỉ là sinh vật công trình bên trong cực nhỏ chi nhánh nhưng lấy s ở tiên h sinh ý tứ đến xem tựa hồ là đem sinh mệnh làm sinh vật công trình hạch tâm không sai sinh vật công trình hạch tâm chính là sinh mệnh s ở thiên gật đầu nói viu sân nhữ mày lắc đầu nói như n g ư â i loại này quan điểm là sai lầm sinh vật công trình hạch tâm lĩnh vực là sinh vật hóa học phần t ử cơ sở tế bào kết cấu cùng công năng ghen chuyển biến cùng di chuyển vân vân cuối cùng mắt chính là cải thiện sinh thái hoàn cảnh cùng trợ giúp nhân loại trị liệu các loại tập bệnh đám người nhao nhao gật đầu đây là mọi người đều biết sự t ì n h mà ngươi nói sinh vật công trình h ạ c h tâm là sứ mệnh đây cũng không phải là sinh vật công trình học viu sân lắc đầu thất vọng nói đây đã là thần học ngươi cùng trong lịch sử những cái kia vĩ đại người đồng dạng đã đi lên lối rẽ santos cười nói vốn cho rằng một cái đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp thiên tài sẽ nói ra như thế nào độc đáo sâu sắc ngôn luận không nghĩ tới lại là một cái thần côn lấy ngươi ý tứ đến xem ngươi tự hồ là đang người nghiên cứu loại như thế nào tiến hóa thành siêu nhân sợ thiên thản nhiên nói ta quan điểm cũng không phải là tiến hóa mà là sinh mệnh thoái hóa bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại tiếp lấy chính là vang lên tiếng cười to ha ha ha đơn giản hoang đường thật là tức cười một đám ngoại quốc học giả cùng nhau cười ha hả w i l s o n mỉm cười lắc đầu trong lòng nói xem ra người này hữu danh vô thực nguyên vốn còn muốn đem hắn mời chào cho chúng ta sử dụng hiện tại xem ra hoàn toàn không có cái kia cần thiết triệu hoa cương bọn người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem sở thiên l i ê n l á liên một mực đối sở thiên tràn ngập lòng tin giang dụ nhân đều cảm thấy kinh ngạc cùng thất vọng sở thiên vậy mà nói ra hoang đường như vậy đến ly kinh bạn đạo lời nói nếu nói sở thiên quan điểm là t i ê n hóa là thần học hắn còn có thể tiếp nhận nhưng là sở thiên quan điểm lại là sinh mệnh thoái hóa đây thật là quá hoang đường lì kinh bạn đạo thương vũ khinh nguyên bản đối sở thiên tràn đầy trờ mong nhưng ở sở thiên nói ra sinh vật hoạch tâm là sống mệnh lúc nàng lập tức liền thất vọng tại sở thiên nói ra quan điểm là thoái hóa lúc nàng đối sở thiên thất vọng đến cực điểm lúc đầu cho là hắn có thâm hậu như vậy học thức nói ra quan điểm sẽ cỡ nào khiến người tỉnh lộ lại không nghĩ rằng như thế khiến người ta thất vọng thương vũ khinh tâm bên trong thở dài nói san tốt giờ phút này đình chỉ cười to dều dều nói nói như vậy người biết sinh mệnh nguyên lai là cái giảm gì từng bước một thoái hóa đến nay ngày vị này thần học tiên sinh ta rất muốn nghe nghe ngươi nói nói sinh mệnh trước tiên là cái d ạ n gì g một đám ngoại quốc học giả cùng nhau trên mặt tiêu d u n g tiêu d u n g bên trong tràn đầy chế rêu ý vị sở thiên không nói cất bước đi hướng phòng học bên trong cửa sổ ngoài cửa sổ có một gốc cao đại hoa quê cây sở thiên lấy tay ra ngoài cửa sổ gãy một cây đã khô héo cảnh tại một đám ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói sở thiên lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đem bên trong chất lỏng đổ một giọt đi ra nhỏ xuống tại khô héo cảnh bên trên hắn đang làm cái gì không biết có thể là tại cho chúng ta biểu diễn ma thuật santos bọn người cùng nhau chế rêu nhưng mà v à i giây đồng hồ về sau ở đây tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm chỉ thấy cây kia khô h é o cảnh nguyên bản làm nhăn hình dạng chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ no bụng đây sau đó cảnh dâng tấu trương r a chóc bắt đầu khôi phục màu xanh biếc nhìn tràn đầy sinh cơ cái này sao có thể khô héo nhánh cây làm sao có thể xuống tới cái này còn không phải chấn động nhất tiếp xuống một màn càng làm cho người khó có thể tin chỉ gặp khôi phục sinh cơ hoa quế n h á n h cây giờ phút này bắt đầu toát ra chồi non vẹn vẹn mậy hơi thở chồi non chính là biến thành xanh mơn mận lá cây cái này còn không hết tại lá cây trưởng thành về sau trên nhánh cây vậy mà lại bắt đầu toát ra nụ hoa mấy giây về sau đám người tận mắt thấy những n à y nụ hoa ngậm nụ nổ phóng thấm vào ruột gan nồng đậm mùi hoa quế lập tức di tán tại toàn bộ phòng họp bên trong làm sao có thể dù là hư sần tại khoa học lĩnh vực kiến thức rộng rãi giờ phút này đều không thể tin được triệu hoa cương giang dụ nhân càng là cùng nhau rung động đến nghẹn họng nhìn chân chối khương vũ khinh toàn bộ mà ngốc trệ ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian sở thiên vậy mà để một cây khô héo hoa quế nhanh phục sinh sau đó lại sinh lá nở hoa nhất là hiện tại còn không phải hoa quế nở hoa quý tê ta nhưng càng khiến người ta kinh hãi là phục sinh sau hoa quỷ nhánh so với chủ thể còn muốn tràn ngập sinh cơ đặc biệt là mở ra hoa phát tán ra hương khí phá lệ thấm vào ruột gan không biết có phải hay không ảo giác người được loại này hương hoa về sau nàng cảm giác tinh thần đều là tốt một điểm thậm chí liền thân thể mọi bệnh đều giảm đi một chút không chỉ có là khương vũ khinh có loại cảm giác này ở đây tất cả mọi người đều có loại cảm giác này nhưng mà santos tại rung động sau khi nhìn về phía sở thiên ánh mắt chi bên trong di tán ra tham l a m rực rỡ chương một trăm mười sáu xin tin tưởng sở thiên hắn vừa rồi đó là cái gì chất lỏng thần kỳ như vậy thật quá thần kỳ ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ bên trong vậy mà để cây khô gặp mùa xuân a các ngươi có phát hiện hay không một lần nữa phục sinh căn này hoa quế nhánh rất khác biệt thật đúng là vô luận là sống cơ vẫn là hình dạng cùng cánh hoa hương hoa đ ề u vượt xa tất cả hoa quế các ngươi nói nếu như loại này chất lỏng dùng tại trên thân người sẽ có hiệu quả gì phòng họp bên trong đám người từ rung động bên trong lấy lại tinh thần cùng nhau khó có thể tin không thể tưởng tượng nhìn xem sở thiên vừa rồi sở thiên chỉ nhỏ một giọt nhỏ đậu hà lan lớn nhỏ chất lỏng tại khô héo hoa quế trên cành hoa quế nhánh chính là phục sinh cấp tốc dài nhánh này mầm lở cái này là bực nào t h ầ n tích nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo loại này chất lỏng dùng tại những sinh vật khác phía trên tất nhiên sẽ có đồng dạng hiệu quả đến lúc đó toàn bộ thế giới sinh thái hoàn cảnh đều đem triệt để tăng lên tới làm cho người khó mà tưởng tượng nổi bước nếu là dùng tại trên thân người nhân loại có thể hay không tiến hóa thành siêu nhân ý hệt dầu gì chỉ sợ cũng có thể nuôi dưỡng được cường đại siêu cấp chiến sĩ s ở thiên giọt này chất lỏng có thể nói đã có vượt thời đại ý nghĩa sinh mệnh nguyên bản bộ g á n g chính là như nó sợ thiên bình thản nhìn xem ở đây n ố c trễ lắm người nói xong lúc hắn chỉ, chỉ ngoài cửa sổ hoa quê tây nhàn nhạt tục nói chỉ bất quá từng bước một thoái hóa cho tới bây giờ bộ dáng hắn vừa rồi nhỏ ra dọn kia chất lỏng chính là linh tuyển hắn loại này linh tuyển là linh khí sương mù hóa hình thành tại linh khí thời đại tất cả thực vật dáng dấp sao mà tráng lệ thậm chí đều có thể hình thành linh trí nhưng theo linh khí mỏng manh cùng cốc kiệt thế gian sinh vật cũng chỉ có thể từng bước một thoái hóa diễn biến thành hiện tại bộ dáng chúng ta mới vừa rồi còn cho là hắn nói quan điểm hoang đường một người nhưng hiện tại xem ra là chúng ta cô lậu quả văn một màn này giống như là tiến hóa nhưng dùng hắn thoái hóa quan điểm để giải thích tựa hồ cũng rất có đạo lý đúng a giống như hắn nói sinh mệnh nguyên bản là như thế chỉ là lui hóa thành hiện tại triệu hoa cương giang dụ nhân cùng một đám giáo sư chuyên gia cùng nhau cảm thấy xấu hổ bọn hắn vừa rồi lại còn cho rằng sở thiên quan điểm hoang đường b n cười hiện tại xem ra là chính bọn hắn học thức quá mức nông cạn không cách nào đạt tới sở thiên độ cao h ư ơ n g vũ khinh xấu hổ thẹn trong lòng đồng thời ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nàng nguyên bản đối sở thiên đã là thất vọng đến cực điểm lại không nghĩ rằng sở thiên lại cho thấy dạng này có thể xương thần tích một màn người này tài hoa lại là vượt xa khỏi ta tưởng tượng hữu sân cảm thấy rung động hắn mới vừa rồi còn tại cho rằng sở thiên hữu danh vô thực hoàn toàn không cần thiết mời chào hiện tại thấy một lần hắn t ạ i biết mình mượn phần sai điêu trùng tiểu kỹ trướng nhãn pháp mà thôi santos lúc này khinh thường bật cười một tiếng tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong hắn đi ra santos đi tới sở thiên bên cạnh cầm lấy sở thiên đặt ở trên b à n hội nghị cây kia n ở rộ hoa quế nhánh hiện tại ta liền cho đại gia đánh tan hắn trướng nhãn pháp đang khi nói chuyện santos đem n ở rộ hoa quế nhánh giữ tại tay bên trong lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hoa quế trên cành lá xanh cùng đó hoa cấp tốc khô héo sau đó tiêu tán cuối cùng ngay ngắn hoa quế nhánh khô héo ngắn ngủi mấy g i â y bên trong nở rộ hoa quế nhánh một lần nữa biến trở về nguyên bản khô héo khô quắt bộ dáng cái này thật chẳng lẽ là chướng nhan pháp đám người cùng nhau kinh ngạc santos n é m cành cây khô nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường nói tại khoa học trước mặt ngươi điểm ấy điêu trùng t i ể u kỹ không chịu nổi một kích ngoại nhân nhìn không ra làm cái gì, sở thiên lại là có thể nhìn ra santos đem hoa quế nhánh bên trong cái tia sợi linh khí hấp vệ có nhiều thứ ngươi không nên ngấp nghẽ sở thiên bình thản nhìn thoáng qua santos nhưng cũng không hứng thú lại để ý tới nói xong lúc hắn cất bước rời đi đợi s ở thiên rời đi về sau san t ố t hướng về triệu hoa cương bọn người cười nhạo nói không nghĩ tới à các ngươi tại sinh vật công trình lĩnh vực lạc hậu hơn chúng ta vậy mà trình diễn một màn như thế đến hủ chúng ta đáng tiếc hắn điểm ấy cho vật mặc dù rất thật nhưng vẫn là không lừa được ta hãy hãy hắn có được loại kia hơn người tại hoa lại dùng tại lối rẽ bên trên lấy đương kim trình độ khoa học kỹ thuật có thể đem cành khô phục sinh vẫn rất có khả năng nhưng phải giống như hắn dạng này cành khô phục sinh về sau lại tại trong mấy dây cấp tốc sinh lá nợ hoa Cái này là k h ô một đám năm cũng hoa a chắc như học kỹ t quốc ậ t Hắn h giáo sư chuyên gia thở dài lắc đầu hữu sân xác thực nói không sai sở thiên tài hoa dùng nhầm chỗ hơn một phút đồng hồ liền để cành khô phục sinh sinh lán ở hoa hoàn toàn thoát ly khoa học lộ ra quá bất hợp lý triệu tiên sinh giang v i ệ t trưởng các ngươi liên hợp để cho ta mở rộng tấm mắt ta cáo tử vị u sân cười nói không tiễn triệu hoa cương sắc mặt tái nhật vị u sân cười một tiếng dẫn theo san tốt bọn người rời đi chư vị lần này học thuật giao lưu vất vả các ngươi nguyên bản định chúc mừng một phen nhưng không nghĩ tới phát sinh dạng này không thoải mái sự t ì n h cho nên chúc mừng liền hủy bỏ triệu hoa cương tràn ngập ấy này hướng chúng nhân nói học thuật giao lưu kết thúc chư vị cũng riêng phần mình trở về đi nhưng còn xin chư vị không cần đem nay ngày sự tình nói ra một đám giáo sư chuyên gia nhao nhao gật đầu sở thiên vừa rồi loại kia so như chướng nhãn pháp hành vi quả thật làm cho bọn hắn đều cảm giác có chút mất mặt dạng này sự tình dù cho triệu hoa cương không nói bọn hắn cũng sẽ không nói ra ngoài sau đó một đám giáo sư chuyên gia nhao nhao cáo từ rời đi tiểu khương nơi này không có việc gì ngươi cũng trở về đến làm việc trên cương vị đi thôi hầu ở triệu hoa cương bên cạnh giang dụ nhân hướng về không có rời đi khương vũ khinh nói k ư ơ n g vũ k i n h cắn cắn n ô i nói viện trưởng ta tin tưởng sở thiên vừa rồi hiện ra hết thầy đều là thật tiểu k ư ơ n g a ngươi cũng có chút hồ đồ rồi a giang dụ nhân lắc đầu nói không ta có thể cảm giác được đây không phải là chướng n h ă n pháp khương vũ khinh nổi lên một vòng kiên định nói cây kia khô héo hoa quỳnh á n h s ắ c thực chân thực phục sinh qua lại sinh lá nở hoa lúc ấy tản mát ra hương khí không chỉ có để cho ta tinh thần rõ ràng một điểm liền thân thể cảm giác m ệ t m ỏ i đều giảm đi một điểm đây là ta chân thực cảm giác không có sai nói đến đây khương vũ khinh thành khẩn nhìn xem giang dụ nhân còn có triệu hoa cương nói giang viện trưởng triệu viễn sĩ xin tin tưởng sở tiên không cần bỏ lỡ một vị thiên tài nữ nhân đều là tương đối thận trọng mà giống thương vũ khinh dạng này làm nghiên cứu khoa học nữ nhân càng là phá lệ t h ậ t trọng nàng tin tưởng mình phán đoán không có sai sở thiên vừa rồi hiện ra hết thạy cũng không phải là t r ư ớ n g nhãn pháp mà là chân thật tồn tại giang dụ nhân lắc đầu đang muốn nói chuyện lúc triệu hoa cương lại vô vô b ả v à i hắn ngăn cản hắn nói tiếp người cảm giác xác thực không có sai sở thiên vừa rồi hiện ra một m à n kia xác thực là chân thật tồn tại triệu hoa cương nói triệu v i ệ n sĩ người đã tin tưởng thương vũ khinh chính mình cũng kinh ngạc liên ngươi cũng có thể cảm giác được đó là thật triệu viễn sĩ làm sao có thể cảm giác không ra g i a n dụ nhân cười nói khương vũ khinh trận mắt hốt mồm thậm chí ngay cả một mực nói mình hô đồ một mực b à y làm ra một bộ hoàn toàn không tin giang dụ nhân kỳ thật từ lâu tin tưởng vừa rồi một màn đều là thật chương một trăm mười bảy đó là bởi vì các ngươi không phải ta vừa rồi tại biểu diễn người nhưng thật ra là san tốt cùng n một s ầ n hai người triệu hoa cương hừ lạnh một tiếng nói bọn hắn mưu toan giấu giếm được chúng ta còn có bọn hắn tùy hành cái k i a một đám ngoại quốc học giả che giấu s ở thiên niên h cứu ra loại chất lỏng đó tính chân thực để ngày sau mưu đồ đáng tiếc cái tia điểm tiểu thủ đoạn cùng tâm cơ còn không lừa được ta nhưng cái này cũng đúng lúc làm thỏa mãn ta ý ta p hắn ố i hợp h bọn đ e mới những c vừa rồi là tận lực nói ra hủy bỏ chúc mừng những lời kia liền là muốn nhìn một chút nó bên trong có ai tin tưởng sợ thiên biểu hiện ra một màn kia là thật kết quả để hắn thất vọng không ai chất vấn qua hư sần lời nói thậm chí hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng những giáo sư chuyên gia này không chỉ có đối với sần lời nói tin tưởng không nghi ngờ với lại những giáo sư chuyên gia này cảm giác sở thiên hành vi để bọn hắn mất thể diện hương vũ k i n h kinh ngạc hoàng vội vàng che mình há hốc miệng nguyên bản triệu hoa cương cùng giang dụ nhân đã sớm thấy rõ hết thảy nàng lại còn coi là chỉ có mình cảm giác đi ra ngươi gọi hương vũ k i n h đi nhớ kỹ ngươi biết những chuyện này nhất định phải nát tại trong bụng biết không triệu hoa cương nghiêm mặt nói ta minh bạch hương vũ k i n h liên tục không ngừng gật đầu t ố t về đi làm việc r a thấy hương vũ k i n h rời đi triệu hoa cương quay đầu nhìn về phía giang dụ nhân nói ta hiện tại cần muốn gặp một lần sở thiên ta đi đem hắn mời đi theo giang dụ nhân biết rõ chuyện này trọng đại sở thiên loại kia thần kỳ chất lỏng cái kia hoàn toàn liền là vượt thời đại sản phẩm một khi công bố ra ngoài trên đời h o à n h động cái này nếu như bị nước ngoài đặt được hậu quả khó mà lường được không cần ta tự mình đi gặp hắn triệu hoa cương rốt cuộc không có đem sở thiên khi thư viện nhân viên quản lý đối đãi trong lúc nói chuyện hắn bước nhanh đi ra phòng họp giang dụ nhân bận bịu i đi theo ở bên người hắn đúng giang viện trưởng dạng này một cái thiên tài làm sao lại mai một tại các ngươi tô đại trong tiệm sách lúc hành tẩu triệu hoa cương nhữ mày hướng giang dụ nhân nói nhưng g ư ơ i t ậ t g i như đã s hắn? Hắn mà biết trình hắn đ dạng này một cái thiên tài lại bị mai một tại tô đại trong tiệm sách giam dụ nhân nghe được triệu hoa cương lời nói vừa ý nghĩ đây là đang chỉ trích hắn chèn ép sở thiên triệu viễn sĩ người có chô không biết giang dụ nhân cười khổ nói cũng không phải là chúng ta không trọng dụng hắn bằng không ta nay trời cũng sẽ không đem hắn mời đến hội trường chủ động trước mặt mọi người thỉnh cầu hắn mở kim cầu cái này n ó bên trong có nguyên nhân gì sở thiên cũng không phải là thông qua tô đại thông báo tuyển dụng tiền đến mà là thành giáo bộ tự mình phát x u ố n g văn bản tài liệu bổ nhiệm ta nhiều lần tìm hắn nói qua nhưng đều vô dụng hắn liền ưa thích tại trong tiệm sách phía chính phủ bổ nhiệm triệu hoa cương cảm thấy kinh ngạc nói như vậy phía chính phủ đã sớm biết cái này cái thiên tài nhưng vì sao không đem cái này cái thiên tài đặt ở chính xác vị trí vì nước sử dụng lại đem hắn đặt ở thư viện mai một triệu hoa cương tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên một lát sau hai người tới tô đại thư viện tại lầu hai gặp được sở thiên sở thiên giờ phút này đang ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh trên ghế salon tắm trời chiều ấm áp ánh nắng nhà n định bình tĩnh xem sách hai người tới không có chút nào để hắn nhấc một điểm ánh mắt hiệu nguyện ba người các ngươi đi xuống trước chúng ta tìm sở thiên có một số việc cần g i a dụ nhân đem lầu hai bên trong giang hiệu nguyện cùng triệu can trần nha ba người gọi số dưới giang h i ể u n g u y ệ t mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là y nguyên đi đi xuống lầu nàng vốn định chờ giang dụ nhân hai người đi ra về sau vụ trộm chạy lên lâu trộm nghe bọn hắn tìm sở thiên chuyện gì đã thấy giang dụ nhân liền đứng tại đầu bậc thang trông coi nàng b ệ n h b ệ n h lên miệng đành phải bỏ ý niệm này đi giờ phút này triệu hoa cương đi thẳng tới cửa sổ sắt đất bên cạnh tại sở thiên đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống sở thiên ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết ta ý đổ đến triệu hoa cương không có quanh c o lòng vòng nói ngay vào điểm chính sở thiên ánh mắt cũng không ngẩn một cái nhàn định liếc nhìn sách trong tay bình t h ẳ n nói trước ngươi nhìn thấy loại chất bọn hắn hoa khoa viện có được các loại trước hết nhất tiến thiết bị còn có các loại đỉnh tiêm nhân tài hàng năm hao phí đại lượng kinh phí đến nghiên cứu cùng rút ra linh tuyển bên trong vật chất lại cuối cùng không có gì tiến triển đừng bảo là để cành khô mở lá sinh bỏ ra liền là để cành khô phục sinh cũng khó khăn sở thiên thế mà nói cho hắn biết giọt kia thần kỳ chất lỏng là linh tuyển cái này sao có thể đó là bởi vì các ngươi không phải ta sở thiên nhàn định liếc nhìn mình sách hời hợt nói ngươi triệu hoa cương lập tức bị kích thích sở thiên câu nói này không thể nghi ngờ là tại biểu đạt toàn bộ hoa khoa trong nội viện không ai có thể so ra mà vượt hắn đây là cỡ nào công vọng nhưng tức giận sau khi triệu hoa cương lại hít một tiếng xác thực bọn hắn không ai có thể so ra mà vượt sở thiên bọn hắn hao phí đại lượng nhân lực vật lực đều không có thể nghiên cứu ra loại kia thần kỳ chất lỏng sở thiên lại một mình nghiên cứu ra tới có thể nghĩ sở thiên không phải bọn hắn có thể so sánh sở thiên ta hy vọng ngươi tiến vào hoa khoa viện dùng ngươi học thức tạo phúc mảnh đất này triệu hoa cương bình tĩnh trở lại chân thành tha thiên nói ta đưa các ngươi một bình a sở thiên tùy ý xuất ra một cái bình ngọc nhỏ để lên bàn nói có thể nghiên cứu tới trình độ nào dựa vào chính các ngươi đi tôi h không nên q u ấ y dày ta đọc sách ngươi đưa ta nhóm một bình triệu hoa cương chấn sợ n g â y người hắn lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng sở thiên sẽ cho hắn đưa ra thiên đại điều kiện lại không nghĩ rằng sở thiên vậy mà điều kiện gì đều không sách trực tiếp liền đưa cho bọn họ Cách đó không xa đứng tại đầu bậc không thang giang dụ nhân, hốt đó đứng đầu giang trận xa tại dụ mắt mồm. sở thiên l o ạ ánh c t vượt thời đại sản phẩm, dùng lỏng, chính sản đây h là đại p mắt dùng ạ cũng để h không ngần một cái phản phất đưa ra ngoài đồ vật chỉ là không quan trọng vật tầm thường triệu hoa cương bất đắc dĩ chính hắn đều cảm giác có chút băn khoăn dạng này hiếm thấy c h i vật vậy mà liền dạng này đưa cho bọn họ hoa khoa viện dạng này ngược lớn vào á o đại khí phách để hắn thực tình thâm phục hắn hiện tại ẩn ẩn minh m ạ c h phía chính phủ đem dạng này một cái thiên tài đặt ở trong tiệm sách chỉ sợ cũng là bởi vì sở thiên mình yêu cầu hắn vốn còn muốn đem sở thiên mời tiến hoa khoa viện nhưng hiện tại xem ra hắn còn không có cái năng lực kia sở thiên ngươi phải cẩn thận một chút santos bọn hắn trước khi đi thời khắc triệu hoa cương dặn dò mờ câu sau đó cùng giang dụ nhân vội vàng rời đi santos ta đã, đã cho một cơ hội. sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng tắm r ử a tại trời chiều ấm áp quang mang bên trong t ĩ n h nhưng nhàn nhạt xem sách chương một trăm m ư ơ i tám đó là thần nguyên đèn hoa mới lên tô thành một nhà khách sạn năm sao bên trong tại trên quốc tế hưởng dự hiển hách thủ qua bao nhiêu đại nhân vật tiếp kiến hữu sần giờ phút này lại là cẩn thận ngồi ở trên ghế salon thần sắc bên trong tản ra một vòng tính ý nhìn xem đối diện trên ghế salon thanh niên santos tiên sinh ngươi nói là sở thiên g i ọ t kia chất lỏng là chân thật sản phẩm trước đó hắn tại phòng họp bên trong hiện ra một mặt kia cũng không phải là c h ư ớ n h a n pháp nếu là có ngoại nhân ở chỗ này nhìn thấy một mặt này tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc ở bên ngoài wilson là trên thế giới làm cho người kính ngưỡng học giả cùng nhà khoa học mà santos ở trước mặt hắn cũng vẫn luôn là biểu hiện ra c ù n g kính ngưỡng mộ bộ dáng nhưng là bây giờ santos lại là lộ ra cao cao tại thượng danh dự hiển hách wilson lại trở nên có chút hèn mọn không sai sở thiên trước đó hiện ra một mặt kia cũng không phải là t r ư ớ n g nhãn pháp chỉ là bị ta tối bên trong động tay chân santos v ắ t chân ngồi ở trên ghế salon nhàn hạ thoải mái đung đưa chén bên trong rượu đỏ nói ta làm như vậy mắt ngươi hẳn phải biết ta dụ ý bất quá chúng ta có thể lừa qua những người khác nhưng không lừa được triệu hoa cương cùng cái kia giang dụ nhân sở thiên thật nghiên cứu ra loại này vượt thời đại sản phẩm hữu sân mặt mũi tràn đầy không thể tin được sở thiên loại chất lòng đó đã trước mặt mọi người cho bọn hắn c h ứ n g thực qua trực tiếp có thể cho cảnh khô phục sinh mở lá sinh hoa nếu dùng tại cái khác thực vật bên trên có thể đoán được trên thế giới đồ ăn đem thừa thai đến làm cho người khó mà tưởng tượng nổi bước bây giờ không ngừng chuyển biến xấu các loại sinh thái hoàn cảnh cùng khí hậu vấn đề càng là có thể được đến khôi phục nhanh chóng nếu dùng tại nhân loại trên thân hữu sân đều có thể đ o n được nhân loại thể, chất cùng tuổi thọ đều có thể cũng tìm được tăng lên rất nhiều càng là có thể tưởng tượng có thể nuôi dưỡng được siêu cấp nhân loại đi ra đây không phải hắn nghiên cứu ra đến san t o t xuống một ngụm rượu đỏ ánh mắt bên trong tràn ra vẻ tham lam nói hắn loại chất lòng đó tên cứ gọi thần nguyên thần nguyên w i l s o n sửng sốt một chút chấn động mạnh một cái nói ngươi ý l à không sai hắn nhất định là phát hiện một chỗ có được thần nguyên địa phương lấy một bình nhỏ đi ra san t o t cuốn một cái khoe miệng thần sắc bên trong vẻ tham lam càng thêm nồng đậm w i l s o n thần sắc bên trong hiện đầy kinh hãi hắn nhưng là biết thần nguyên là cái gì hắn có thể có địa vị hôm nay cùng thành thựu ngoại trừ bản thân học thức bên ngoài chính Yếu nhất tiến tới là santos phía sau tổ chức thần bí cung cấp chút ít thần nguyên loại này thần nguyên thế nhưng là nhất cử trợ giúp hắn đạt được no b e l thần vật mà hắn cũng k h n g biết loại này thần nguyên là thiên địa sinh ra như thần ân b a n t h ư ở n g số lượng cực kỳ thưa tớt h dù là santos phía sau cường đại như vậy đáng sợ tổ chức cũng rất khó chiếm được hiện tại sở thiên vậy mà phát hiện một chỗ có được thần nguyên địa phương tin tức này đủ để cho người đi ế c ồ n g với lại ta có thể nói cho người sở thiên đạt được loại này thần nguyên so với chúng ta từng chiếm được tất cả thần nguyên đều còn tinh khiết hơn cùng đồng, đồng. santos ánh mắt bên trong hiện ra một vòng điên cuồng cái gì w i l s o n chấn kinh đến đều đứng lên hắn nhưng là biết santos phía sau tổ chức thần bí sở dĩ cường đại như vậy đáng sợ chính yếu nhất dựa vào liền là thần nguyên sở thiên loại kia thần nguyên vậy mà còn tinh khiết hơn nồng đậm k e n santos điện thoại lúc này chuyển đến tin tức thanh n â m nhắc nhở sở thiên rời đi t ô đại santos xem xong tin tức về sau thần s ắ c bên trong mang theo vẻ cuồng nhiệt đứng lên trực tiếp mở cửa đi ra khỏi phòng sở thiên loại kia thần nguyên tinh thần cùng mức độ đậm đặc hiếm thấy hiếm thấy nếu là hắn có thể được đến chỗ kia thần nguyên tri địa hắn có thể đ o á n được mình đem trở nên càng thêm cường đại vừa đi ra khỏi phòng santos lại là xứ sở chỉ thấy trong hành lang có hai cái cường tráng hoa quốc nam tử đứng lặng lấy thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn hoa quốc long tộc santos lập tức nhận ra cái này hai nam tử thân phận đồng thời hắn cũng là nhìn ra hoa quốc long tộc đã biết hắn lai lịch như vậy đứng tại hành lang bên trong theo dõi hắn h i ệ n nhiên là đến giám thị hắn mà dạng này mắt sáng giám thị hắn càng nhiều lại là đang cảnh cáo hắn hai cái long chiến sĩ mà thôi santos từ hai người khí tức phán đoán đi ra cái này hai nam tử chỉ là hai cái thấp nhất xương hào l ò n g chiến sĩ santos khinh thường cất bước đi tới long chiến sĩ căn bản vốn không thả trong mắt hắn santos muộn rồi ngươi vẫn là không cần tùy ý đi lại cho thỏa đáng đột nhiên một đạo lạnh nhạt thanh â m từ hai vị kia long chiến sĩ bên cạnh gian phòng bên trong chuyền r a âm thanh hạ thấp thời gian phòng cửa mở ra một vị khí vũ lành lạnh nam tử cao lớn đi ra long chiến sứ không hẳn là long chiến tướng santos đột nhiên chấn động bước chân im bặt mà d ừ n g thân xác bên trong sắt na hiện đầy kiên kỵ nam tử này khí tức cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác long vân phi lạnh nhạt nhìn xem dừng bước santos santos làm đông đạo chủ ta hội một tận tình địa chủ hữu nghị bội tiếp ngươi thẳng đến ngươi sáng sớm ngày mai rời đi hoa quốc n g ư ơ i đang uy hiếp ta santos hai mắt n h u lại hắn cũng không phải là muốn ngày mai rời đi nhưng long vân phi trực tiếp ngày quy định hắn sáng sớm ngày mai rời đi ngươi có thể thử một chút long vân phi lạnh nhạt tự nhiên santos xong quyền một nắm nhưng thật lâu hắn cuối cùng vẫn buông l ò n g ra xong quyền long vân phi khí tức quá mức nguy hiểm hắn không phải long vân phi đối thủ không thể không từ bỏ lại đi cầm sợ thiên suy nghĩ không nghĩ tới hoa quốc động tác nhanh như vậy chỉ sợ sở thiên hiện tại cũng bị bảo vệ hừ sở thiên ngươi trốn qua một k i ế p này tiếp theo kiếp ngươi đem khùng châu có thể trốn san t o s tâm bên trong lạnh h ừ một tiếng đóng sập cửa vào nhà thật tình không biết chân chính trốn qua một k i ế p người là chính hắn hắn đêm nay không có đi tìm sở thiên chỉ sợ cũng là hắn tổ tiên tích tám lợi đức t à i phù hộ lấy hắn trốn khỏi một k i ế p này bất quá hắn có một chút không có nghĩ sai xác thực có người đang bảo vệ sở thiên giờ này khắc này sở thiên cưới xe đạp chạy tại phồn hoa thành thị trên đường đối với đằng sau cưới cùng hưởng xe đạp một mực đi theo long nhược lan cùng long vũ hắn không chút nào để ý Từ Tô Đại rời đi rời về sau, lão o Long theo sao theo n Nhược Lan cùng long vũ liền bắt đầu đi theo hắn.、Về、phần hai người này vì sao lại đi theo hắn, hắn cũng không hưng g hai thú lại l Vũ Về vì đi đi đi tới. bắt đầu để ý tới. Lão đại ngươi nói mặt trên vì cái gì phải chúng ta bảo hộ hắn hậu phương c i cùng hưởng xe đạp đi theo l o n g vũ nghi hoặc hướng bên cạnh l o nhược g n lan nói hắn giống như cũng chỉ là một cái bình thường thư viện nhân viên quản lý làm sao để cho chúng ta đến bảo hộ hắn ta cũng không biết l o nhược g n lan lắc đầu nàng trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ phải biết có thể có được các nàng long tộc bảo vệ người vậy cũng là tại cái nào đó lĩnh mộ nhân vật trọng yếu hắn sư ca long vân phi lúc ấy để các nàng đến bảo hộ một người lúc nàng đều tưởng rằng nào đó cái nhân vật trọng yếu nhưng mà khi nàng nhìn thấy muốn bảo vệ người là sở thiên l i n giờ nàng trận tròn mắt lại chính là sở thiên hẳn là hắn là giấu ở trong tiệm sách nào đó cái nhân vật trọng yếu cái này giống như cũng không đúng một cái có thể cho chúng ta long tộc bảo vệ người làm sao lại giấu ở thư viện đâu long n h ư ợ c lan nhìn qua phía trước cưới xe đạp sở thiên càng ngày càng đối sở thiên tò mò chương một trăm mười chín sở thiên rốt cuộc là ai sở tiên h sinh đi vào tụ long trang cửa chính tại tiểu trương bọn người thanh n m cung kính chi bên trong sở thiên khẽ b ư ớ c c ằ m cưới xe đạp tiến nhập tụ long trang hai vị xin dừng bước tiểu trương mở miệng ngăn cản đến long nhược lan cùng long vũ tại đánh giết minh tướng đêm đó long vân phi đem tiểu trương bọn người tường quan ký ức xóa đi tiểu trương bọn người đã không nhớ rõ đã từng thấy qua long nhược lan cùng long vũ huynh đệ ngươi xem một chút cái này long vũ đem một cái giấy chứng nhận đem ra phía chính phủ người tiểu trương nhận ra giấy chứng nhận long vũ nhẹ gật đầu đem giấy chứng nhận thả lại trong túi hạt cái này giấy chứng nhận chỉ là so phổ thông phía chính phủ giấy chứng nhận cao hơn một cấp giấy chứng nhận cũng không phải là đặc thù long tộc giấy chứng nhận chúng ta là thụ phía trên chỗ phái đến đây bảo hộ sở tiên h có thể tiến vào chưa long vũ nói sở tiên h sinh tại tụ long trang bên trong rất an toàn không cần các ngươi bảo hộ các ngươi v ề à tiểu trương từ chối nói long vũ đang muốn nói chuyện long n h ư ợ c lan lại kinh ngạc nói ngươi đã làm ở chín mạch tiên thiên cảnh v õ giả trải qua nàng một nhắc nhở như vậy long vũ cũng kinh ngạc hắn còn nhớ rõ đêm đó nhìn thấy tiểu trương bọn người lúc tiểu trương vẫn chỉ là một cái mới vừa vào tiên thiên cảnh môn v õ giả ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong thế mà liền trực tiếp nhảy đến chín mạch tiên thiên cảnh vó giả từ khi tức đến xem chỉ sợ sau đó không lâu đều có thể tấn thăng đến cảm tri cảnh thực lực này tốc độ tăng lên cũng quá bất hợp lý long n h ư ợ c lan từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần nói sở thiên là chúng ta nặng muốn bảo vệ người còn xin các ngươi tránh ra chúng ta tiến vào tụ long trang đi bảo hộ hắn như vậy đi tiểu trương trầm ngâm một chút chỉ hướng tụ long trang bên cạnh dựa vào tụ long trang xây lên cái kia tòa nhà kiến trúc nói đã các ngươi là bảo vệ sở tiên h sinh người chúng ta trường hợp đặc biệt cho các ngươi mở ra cái kia tòa nhà kiến trúc các ngươi có thể ở tiến cái kia tòa nhà kiến trúc trong kiến trúc các loại công trình đều có tụ long trang còn biết phái chuyên người vì ngươi nhóm phục vụ các ngươi ăn mặc ngủ nghỉ hết thể đều miễn phí đợi sở tiên sinh mỗi ngày đi ra lúc các ngươi lại đi theo bảo hộ hắn cũng không m u ộ n tại hắn nói chuyện ở giữa long vũ nhìn thoáng qua bên cạnh phương cách đó không xa cái k i a tòa nhà kiến trúc long vũ chỉ có bốn chữ t à i đại khí thô cái k i a tòa nhà kiến trúc có thể nói liền là một tòa siêu biệt thự lớn long vũ thô sơ giản lược đoán chừng một chút chiếm diện tích c h í ít một m vông trở lên cái này tại thành phố chỉ sợ đều phải hơn trăm triệu mà dựa vào tụ long trang cái này đặc thù vị trí cái kia quý hơn hơn nữa còn là có tiền đều không thể mua được cái này không được long nhược lan hơi không kiên nhẫn nói ta nhất định phải thời khắc bảo đảm sở thiên an toàn mới được tiểu trương không nhường chút nào nói rất xin lỗi chúng ta không thể để cho ngươi đi vào sở tiên h sinh tại tụ long trang bên trong so với các ngươi bảo hộ còn muốn an toàn ngươi nói cái gì long nhược lan vốn chính là tính tình có chút nóng n ả y tiểu trương tiểu nói này lập tức kích thích đến nàng ở đây một đám bảo an nhân viên cũng chỉ có tiểu trương mạnh nhất lại dám nói so với nàng nhóm bảo hộ an toàn hơn huynh đệ lời này của ngươi nói có hơi quá long vũ sắc mặt cũng là trầm xuống cái này tụ long trang người đơn giản liền là nói khoác không b i ế n g ư ợ nhưng vào lúc này một đạo lệnh hai người tim đập nhanh khí tức đ ỗ n g nhiên hướng về bên này tiếp cận long nhược lan cùng long vũ vô ý thức nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một nhóm người mặc tụ l o n g trang bảo an trang phục người tựa hồ chính tuần kiểm hoàn tất giờ phút này trở về hai người ánh mắt rơi tại cầm đầu cái kia cái trung niên trên thân là hắn hắn khí tức long nhược lan cùng long vũ thần sắc bên trong nổi lên hồi hộp còn có không thể tin được chi sắc đêm đó đánh giết minh tướng lúc các nàng cũng thấy qua người trung niên này nhưng lúc đó khí tức không có mạnh như vậy thực lực tối đa cũng liền cảm chi cảnh viên mãn nhưng mấy ngày không thấy người trung niên này khí thức vậy mà cường đều có thể tiếp cận các nàng đội trưởng lòng vân vi đội trưởng tiểu trương b ọ n người thấy c h ừ sơn trở về gọi lớn một tiếng tiểu trương đi ra phía trước đem sự tình nói cho c h ừ sơn c h ừ sơn khẽ gật đầu đi vào long nhược lan cùng long vũ trước người lễ phép nói hai vị tiểu trương xác thực nói không có sai sở tiên sinh tại chúng ta tụ long trang an toàn hơn mời hai vị ở tạm tại cái kia tòa nhà trong kiến trúc đợi sở tiên sinh sau khi ra ngoài các ngươi lại đi theo bảo hộ hắn long nhược lan hiện tại không nói ngươi thực lực bây giờ là xóm vũ kinh ngạc hỏi tiểu thanh cảnh tông sư t r ử sơn nói ngoa tạo long vũ trực tiếp là kinh ngạc đến toàn thân đều là run một cái lấy nói là kinh ngạc không bằng nói là kinh hãi ngắn ngủi một tuần lệ à, t r ử sơn thực lực thế mà liền từ cảm c h i cảnh viên mãn thẳng tắp tiêu t h ă n g đến tiểu thành cảnh tông sư cho dù là bọn họ long tộc được trời ưu ái thực lực tấn thăng tốc độ cũng không có đáng sợ như vậy à. long nhược lan cũng trận mắt hốc mồm t r ử sơn thực lực tấn thăng tốc độ thực sự quá dọa người nàng cũng không d á m tưởng tượng t r ử sơn gặp nhiều đại cơ duyên mới có thể có đáng sợ như vậy tấn thăng tốc độ thực lực ngươi làm sao tấn thăng nhanh như vậy long vũ liên tục không ngừng hỏi người trước kia gặp q u a ta t r ử sơn có chút kinh ngạc tại hắn trong trí nhớ hắn chưa từng thấy long vũ nhưng cho hắn cảm giác tựa như là long vũ biết hắn đồng dạng ba long nhược lan một bàn tay đập vào long vũ trên n ó nói đi không tiến tụ long trang liền ở cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong long vũ cái này mới phản ứng được mình kem chút nói l ỡ miệng liên tục không ngừng đi theo long nhược lan đi hướng cách đó không xa cái kia tòa nhà siêu biệt thự lớn t r ử sơn cũng không để ý long vũ phải chăng đã từng thấy qua hắn cầm lấy bộ đàm thống chi ngôi biệt thự kia bên trong nhân viên công tác tiếp đái long nhược lan cùng long vũ đội trưởng sở tiên sinh cần bọn hắn bảo hộ thấy long nhược lan cùng long vũ rời đi tiểu trương thần sắc cổ quá nói tiểu trương ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện trừ sơn cười cười nói ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ sở tiên sinh chỉ là một người bình thường nếu không phải biết sở tiên sinh c ư ờ n g đại tiểu trương thật đúng là sẽ tin trừ sơn lời nói ta minh bạch bất quá tiểu trương vẫn là trọng trọng gật đầu hắn k h á c sâu nhớ kỹ sở tiên sinh chỉ là một người bình thường ta đi cái này tụ long trang thật đúng là tài đại khí thô a cái này tráng lệ cảnh tượng dù là những cái kêu ức vạn phú hào cũng không dám xa xỉ như vậy a Vừa đi vào đi trong, trong, trong,、so so、trong biệt thự vị kia nữ hầu nói long vũ nhẹ gật đầu điểm này hắn ngược lại là đồng ý hai vị quý khách ngoại trừ tụ long trang bên trong những đại nhân vật kia bên ngoài có rất ít người có tư cách vào ở nơi này nữ hầu thần sắc bên trong tràn ngập kính ý nói có thể ở lại biệt thự này người k quý quý vâng nữ hầu nhẹ gật đầu long nhược lan cảm thấy ngạc nhiên cái này nữ hầu mới vừa nói có rất ít người có tư cách vào ở nơi này có thể ở lại biệt thự này người không có chỗ nào mà không phải là phi thường tôn quý quý khách có thể nghĩ có thể vào ở người ở đây thân phận địa vị đều là là phi thường không đơn giản mà nàng có thể vào ở nơi này nghiễm nhiên là bởi vì sở thiên nguyên nhân sở thiên tại các ngươi tụ long trang là ai long nhược lan hoảng hỏi vội hai vị quý khách các ngươi nếu có cái gì phân phó cứ việc gọi chúng ta chính là không quái dày hai vị nữ hầu không có trả lời lễ phép rời đi long nhược lan giật mình ngay tại chỗ đông nhiên nàng lại nghĩ tới trước đó cái k i a trừ sơn tại đề cập sở thiết lúc nàng nhìn thấy trừ sơn thần sắc bên trong tràn đầy một loại khó nói lên lời tín ngưỡng một cái có thể làm cho tiểu thành cảnh tông sư như vậy kính ngưỡng người cái này sở thiên rốt cuộc là ai long nhược lan đi tới biệt thự trên lầu rời mắt nhìn ra xa hướng tụ l o n g trang bên trong ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ ra hỏa này nhìn văn n h ư ợ c bộ dáng nhưng giống như tràn đầy thần bia chương một trăm hai mươi tụ long trang đối sở thiên thái độ thay đổi lúc sáng sớm long nhược lan cùng long vũ s ớ m chính là đi tới tụ l o n g trang cửa chính chờ sở thiên đi ra giờ đến tám giờ thời điểm hai người rốt c ụ c nhìn thấy sở thiên thân ảnh xuất hiện ở tụ lòng trang bên trong trên đường sau đó hai người chính là gặp được làm bọn hắn kinh ngạt một màn Chỉ thấy tụ long trong, trọng, xe, sau, chạy, lão o n Trang bên g t đại cái kia mấy chiếc xe không phải là tận lực đang cấp sở thiên để đ ư ợ thôi long vũ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi long nhược lan cũng là cảm thấy ngạc nhiên mặc dù tụ long trang bên trong những ngày hộ gia đình ở trong mắt nàng cũng coi như không được bao lớn nhân vật nhưng là người ở bên ngoài mắt bên trong cái kia hoàn toàn có thể được cho thiên nam đại nhân vật vốn có tài phú cùng địa vị Tại t hiện ư ờ n nhân mắt bên trong g thật mắt t cao cao sự là ạ thượng tồn tại. Cho dù là thiên rất Cho phía chính phủ đại quan, cũng rất khó khiến cái này người chủ h người nam quan, cũng này động đại cái đi. i dù là sớm để đi. Hiện tại những người này thế mà đều cho cưới xe đạp sở thiên chủ động sớm để đi giá hỏa này đến cùng có bao nhiêu thần bí long nhược lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi càng ngày càng cảm giác tràn đầy sắc thái thần bí tại nàng tâm bên trong ngạc nhiên ở giữa t ụ long trang bên trong lại có hai chiếc xe sang trọng từ tuyến đường chính bên trên xuất hiện nhưng mà lần này cái này hai chiếc xe sang trọng khi tiến vào chủ đạo về sau lại là không có giống lúc trước những cái kia xe sang trọng đồng dạng chậm chạp theo tại sở thiên hậu phương lớn mà là tốc độ không giảm một điểm siêu siêu trực tiếp từ sở thiên bên cạnh lái qua theo cái này hai chiếc xe sang trọng đi qua cái kia một đám nguyên bản chậm chạp đi theo tại sở thiên sau khi phương xe sang trọng bên trong có mấy chiếc xe sang trọng nhanh c h ó n g cách rời đi ra không còn chậm chạp chạy cũng như lúc trước cái kia hai chiếc xe sang trọng đồng dạng gia tốc siêu siêu từ sở thiên bên cạnh con đường lái qua nguyên lai là đang cấp cái kia hai chiếc xe sang trọng để ra long vũ thấy một màn này cười nói ta còn tưởng rằng là đang cấp sở thiên sớm để đi đâu long nhược lan cũng là bừng tỉnh đại ngộ những cái kia chậm chạp chạy xe sang trọng là sớm thấy được cái kia hai chiếc xe sang trọng xuất hiện là đang cấp cái kia hai chiếc xe sang trọng n h ư ờ n g đường, đường cũng không phải là cho sở thiên n h ư ờ n g đường, đường sở thiên nhìn thoáng qua rời đi cái kia mấy chiếc xe sang trọng nhưng cũng lạnh nhạt không gợn sóng cưới xe đạp v u n g dung rời đi tụ long trang mạo cùng bên trên long nhược lan cùng sóng vũ hai người bận điệu cưới cùng hưởng xe đạp đi theo sở thiên mà phía sau cái kia một mực chậm chạp chạy xe sang trọng thấy sở thiên đi xa về sau lúc này mới tăng tốc rời đi Đội thứ r ư ở n không Trang bên trong có ít tiên người, giống như đối sở tiên sinh thái đối có, có, có một lần ngoại lệ nhưng là nay này ngạc. lại có người phá lệ với lại cho hắn cảm rất là những ngày phá lệ người đã không còn đối sở tiên sinh có kinh ý bắt đầu không nhìn sở tiên sinh không ngừng một số người đối sở tiên sinh thái độ cải biến chử sơn chân mày cao lại nói mà là cơ hồ tất cả tụ long trang bên trong hộ gia đình đối sở tiên sinh thái độ đều có biến hóa chỉ bất quá bọn hắn còn đang do dự cũng không có những người kiệt như vậy trực tiếp biểu hiện ra ngoài tiểu trương ngơ ngác một chút tiếp lấy chính là chấn động mạnh một cái hắn bản thân liền là điều tra xuất thân trải qua chử sơn một nhắc nhở như vậy trong nháy mắt chính là phản ứng lại đội trưởng nói không có sai tụ long trang bên trong tất cả hộ gia đình đối sở tiên sinh thái độ đều là có chút cải biến trước kia tụ long trang bên trong những n à y cái gọi là đại nhân vật nhìn thấy sở tiên sinh lúc ngoại trừ sang bên dừng xe bên ngoài còn phải đợi đến sở tiên sinh rời đi tụ long trang về sau mới có thể một lần nữa khởi động rời đi tuyệt sẽ không giống n a y ngày đồng dạng theo tại sở tiên sinh đằng sau chạy lấy nghiễm như là những người này đều tại lựa chọn cùng do dự cái gì đội trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu trương hỏi ta cũng không biết trừ sơn ngưng trọng lắc đầu sau đó hắn nghiêm mặt nhìn xem tiểu trương cùng còn lại bảo an đội thành viên nói các ngươi phải nhớ kỹ vô luận xảy ra chuyện gì nhất định phải đối sở tiên sinh bảo trì một viên lòng kính sợ không thể thay đổi chút nào là đội trưởng tiểu trương bọn người trang nghiêm đáp lại đội trưởng nếu như ta nói là nếu như có người lúc này đ ỗ n g nhiên lên tiếng nói nếu như tụ long trang bên trong những n à y hộ gia đình đối sở tiên sinh thái độ cải biến là bởi vì là bởi vì tụ long trang chủ nhân nguyên nhân chúng ta nên làm cái gì còn lại bảo an đội thành viên chấn động bọn hắn cũng ý thức được có thể làm cho tụ long trang bên trong những n à y hộ gia đình đối sở tiên sinh thái độ cải biến người tất nhiên có được đại năng lượng nếu như là thần bí tụ long trang chủ nhân nên làm cái gì tụ long trang chủ nhân thế nhưng là bọn hắn lao bản a các ngươi không minh bạch ta vừa rồi ý tứ trừ sơn sắc mặt trầm xuống nói vô luận xảy ra chuyện gì vô luận người nào chúng ta đối sở tiên sinh thái độ tuyệt không thể có thay đổi chút nào là đội trưởng tiểu trương không chút do dự trang nghiêm cao giọng đáp lại còn lại đội viên sau đó đáp lại chỉ là nó bên trong có một ít người thần sắc bên trong hiện một chút chần chờ dù sao tụ long trang chủ nhân là bọn hắn lao bản bọn hắn hết thể đều là tụ long trang lao bản cho mà sở thiên lại cùng bọn hắn không có quan hệ trực tiếp sở thiên nay ngày cũng là phát hiện tụ long trang bên trong những cái kia hộ gia đình đối thái độ mình phát sinh cải biến số ít người trực tiếp thể hiện ra đại đa số người còn tại quan sát do dự bên trong sở thiên tự nhiên cũng biết đây là cung g i a nguyên nhân bất quá hắn cũng, cũng không thèm để ý tám ngày sau đó bên trên cung g i a thanh tẩy một lần giờ phút này sở thiên đã lạc ư ớ i xe đạp đi tới tô đại chạy đến không người địa phương sở thiên xuống xe xe đạp hóa một đạo kim loại thể lưu đi vào trên cổ tay hắn áp suất vì lấy cổ tay hôm qua ngày rời đi tô đại trước triệu can cầm một phần danh sách cho hắn nhìn đây là tô đại hàng năm nhân viên công tác du lịch danh sách trên danh sách liền có tên hắn s ở thiên nhanh liền chờ ngươi giang hiệu n g u y ệ t nhìn thấy s ở thiên đến xa xa chính là kêu gọi một tiếng cao hứng bừng bừng tiến lên đón rất thành thạo khoác lên s ở thiên cựu tay s ở thiên lông mày cao lại đưa cánh tay từ giang hiệu n g u y ệ t cánh tay bên trong rút ra giang hiệu n g u y ệ t vệnh vệnh lên miệng cái này n g ố c tử liên một chút lợi lộc đều không cho nàng chịu a bất quá nàng nghĩ tới lần này đi du lịch đều có mấy thiên tướng chỗ tốt đẹp thời gian nàng lại vui vẻ mừng khấp khởi nương theo lấy sợ thiên đi hướng xe buýt lão đại hắn cái này là mu long nhược lan cùng long vũ hai người giờ phút này vừa đem cùng hưởng xe đạp cất kỳ đến liền gặp được sở thiên lên tới xe buýt bên trong theo xe buýt rời đi không cần phải để ý đến hắn đi chỗ nào chúng ta đi theo liền là long nhược lan cùng long vũ cuốn quýt rời đi chương một trăm hai mươi mốt hắn làm sao lại là cơm chỗ nam sở thiên đi vào xe buýt bên trong chính là cảm giác được có một ánh mắt rơi vào trên người mình sở thiên bình thản nhìn lại thấy được một vị lớn lên so nữ nhân bình thường hơi tốt một chút nữ tử chính kinh ngạc nhìn xem mình sở thiên đối nữ tử này có một chút ấn tượng mấy ngày trước gặp một lần sở thiên chúng ta ngồi nơi đó sở thiên thu hồi ánh mắt đang muốn ở một bên chỗ ngồi ngồi xuống lúc giang h i ể u nguyệt lại là vội vàng lôi kéo tay hắn tại một đám kinh ngạc ánh mắt chi bên trong giang h i ể u nguyệt lôi kéo sở thiên tay đi thẳng tới hàng thứ ba hai cái không vị bên cạnh đắc ý lôi kéo sở thiên ngồi xuống nàng cũng không muốn sở thiên cùng mình tách ra ngồi vì có thể đoạt lấy sở thiên phương tâm lần này du lịch nàng thế nhưng là cùng triệu can trần nha cái kia hai cái thối thợ dày liên tục thương thảo ba ngày muốn phá ra đầu tài muốn ra biện pháp dùng lần này du lịch cùng sở thiên sớm triệu ở chung một chút xíu chiếm trước sở thiên phương tâm không nghĩ tới à đi ra lữ cái du lịch c ũ người bị cho ăn một ngụm năm ngụm một x a Ai? thức ăn cho chó. ăn n g ư ta đi ra du lịch có đẹp làm bạn chúng ta đi ra du lịch chỉ có tướng tay bồi xe bên trong đám người thấy một mặt này nhao nhao hâm mộ sở thiên hâm mộ sau khi đám người lại có chút ngạc nhiên t ô đ ạ i có dạng này một đại mỹ nữ bọn hắn vậy mà không biết tại cô gái này trước mặt cho dù là công nhận tô đại thứ nhất đẹp khương vũ k i n h cũng là muốn yếu hơn như vậy một điểm đó cũng không phải chỉ dung mạo bên trên mà là khí chất bên trên giang hiệu nguyện khí chất có một loại nói không nên lời cảm giác đây là khương vũ k i n h không có dạng này đại mỹ nữ vậy mà đã là có chủ người trước h cho ậ t để n đó trên h t là c g sở thiên công tác. Trước sẽ lại lại là, là lúc kinh ngạc nhìn xem sở thiên người liền là hắn mấy ngày trước nàng cùng hảo hữu lý diễm tại tô thành hoan nhạc cốc bên trong gặp được sở tiên h cái này sở thiên là lý diễm bạn học thời đại học nàng cùng lý diễm tại nói chuyện bên trong suy đoán ra được cái này sở thiên liền là một cái cơm chỗ nam lúc ấy lý diễm muốn cùng nàng cùng đi vạch trần sở tiên h nhưng nàng tự tuyệt sau đó liền rời đi không nghĩ tới nàng nay ngày lại nhìn thấy cái này cơm chỗ nam lúc này xe buýt đột nhiên sang bên ngừng lại đám người chính n g h i hoặc lúc lái xe lúc này nói ta vừa mới tiếp vào điện thoại lần này du lịch còn muốn gia nhập một người đối phương lập tức liền chạy tới chúng ta ở chỗ này chờ một hồi ai gia nhập vào đám người tâm bên trong đều hiếu kỳ suy đoán Đợi khi ô n xe buýt bên trong một đám nam sĩ nhìn thấy là khương vũ khinh đến đến thời điểm cùng nhau khó nén tâm bên trong kích động khương vũ k i n h thế nhưng là bọn hắn tô đại công nhận thứ nhất đẹp là bao nhiêu lòng người bên trong cùng mộng bên trong huyễn tưởng nữ thần lúc bình thường bọn hắn muốn gặp một lần cũng khó khăn bây giờ nữ thần vậy mà cùng bọn hắn cùng đi du lịch đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a dù cho không chiếm được qua xem qua nghiện cũng là tốt phải biết lần này du lịch thế nhưng là xuất ngoại đi thái bình dương mỹ s ấ m mờ đảo ngẫm lại tại mỹ lệ nhiệt đới trên bờ cắt nhìn thấy khương vũ k i n h đó là cỡ nào mỹ diệu thị giác hưởng thụ thật có l ỗ i để lại ra chờ ta một người khương vũ k i n h lên tới xe buýt bên trong c h à n g ngập áy náy hướng chúng nhân nói đám người cuốn buýt biểu đạt không thèm để ý xe buýt lại một lần nữa mở ra xe bên trong một đám nam sĩ đều là ánh mắt chờ mong nhìn xem khương vũ k i n h kỳ vọng khương vũ k i n h có thể ngồi tại bên cạnh mình chỗ trống nhưng mà thương vụ k i n h ánh mắt không có đi xem còn lại bất luận kể nào lên xe lần đầu tiên chính là tìm được sở thiên sở tiên h sinh thương vụ k i n h trực tiếp từ lối đi nhỏ bên trong đi tới sở thiên bên cạnh lễ phép nói lần này du lịch danh sách sơ thảo bên trong xác thực có nàng nhưng cũng đúng như đám người suy nghĩ như thế nàng say mê tại học thuật cùng nghiên cứu khoa học căn bản cũng không có một chút hứng thú đến du lịch nhưng mà hôm qua ngày tại gặp qua sở thiên cường đại học thức cùng năng lực về sau d u n g động thật sâu đến nàng tại hôm qua thiên hội nghị sau khi kết thúc nàng b ỗ n nhiên nghĩ tới trước đó tại du lịch danh sách sơ thảo bên trong nàng nhìn thấy qua sở thiên danh tự thoáng một cái liền khơi dậy nàng đến du lịch xúc động nàng cảm thấy mình hẳn là cùng tràn ngập học thức sở thiên nhiều tiếp xúc một chút từ trên người sở thiên học được tri thức khẳng định sẽ để cho nàng được ích lợi không nhỏ giải quyết rất nhiều nan đề đám người cùng nhau cảm thấy kinh ngạc khương vũ khinh ai đều không để ý đến vậy mà trực tiếp liền đi cùng sở thiên chào hỏi nhưng mà sở thiên bên cạnh giang hiểu nguyệt lại là như là gặp được nguy hiểm nghèo trong nháy mắt cảnh giác hôm qua ngày ngốc tử cũng chỉ đi mấy cái như vậy giờ sẽ không liền đem cái này khương vũ khinh hấp dẫn lấy đi giang h i ể u n g u y ệ t nhìn xem khương vũ k i n h như vậy nhìn xem mình ngốc tử cảm giác được phi thường không ổn sở thiên bình thản nhìn thoáng qua khương vũ k i n h khẽ vất cảm xem như đáp lại khương vũ k i n h sau đó hắn liền thu hồi ánh mắt lời nói cũng không có nói một câu một đám nam sĩ cùng nhau chừng lớn mắt bọn hắn muốn cùng khương vũ k i n h nhiều tiếp xúc một chút đều không có cơ hội sở thiên vậy mà lại đối khương vũ k i n h t h ở ơ giang h i ể u n g u y ệ t t h ở nhẹ nhõm một cái thật dài yên tâm khương vũ k i n h sửng sốt một chút trong lòng nói hắn cũng quá lạnh một điểm a vũ k i n h khương vũ k i n h nghe được có người đang gọi mình thu hồi suy nghĩ nhìn lại là mình tại tô ạ i bằng thương ấ y chuyện, sở thiên không có chút nào hứng thú không hứng mình h nói nào cùng có vũ khinh i n đành h p ả thất v ọ g rời đi, đi ư ớ nhẹ g Triệu i Lệ. Vũ k n ngươi biết hắn. Triệu lệ lôi kéo Khương、vũ、Kinh tại bên cạnh mình trôi chống ngồi xuống, kinh ngạc nhỏ giọng hướng Khương、vũ、Kinh、hỏi. Khương、vũ、Kinh n biết Triệu lôi tại trôi hỏi. h Lệ kéo Vũ Vũ Vũ gật đầu kinh ngạc nói ngươi cũng nhận biết sở thiên ta đương nhiên biết hắn với lại nhận biết đến còn rất rõ ràng triệu lệ liếc qua sở thiên hạ giọng nói nhanh nói cho ta nghe một chút đi hắn thương vũ k i n h trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng nàng hôm qua thiên tài nhận biết sở thiên cũng là hôm qua thiên tài biết bọn hắn tô đại bên trong vậy mà ẩn giấu đi như thế một tôn tràn ngập học thức siêu cấp đại thần triệu lệ vậy mà đã sớm nhận biết sở thiên nàng rất muốn từ triệu lệ miệng bên trong hiểu rõ hơn một điểm sở thiên tin tức ta xin lỗi ngươi về sau vẫn là ít tiếp xúc với hắn triệu lệ lần nữa liếc qua ngồi ở phía trước sở thiên tràn ngập xem thường nhỏ giọng nói ra bởi vì hắn là một cái cơm chùa nam cơm chùa nam cái này sao có thể khương vũ khinh kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới triệu lệ cho nàng đáp án cùng nàng suy nghĩ ngày đêm khác biệt hắn kinh ngạc nhìn về phía trước hàng thứ ba trên chỗ ngồi bình thản đến giống như cùng tất cả mọi người không hợp nhau sở thiên dạng này một cái tràn ngập học thức để ư ớ sần đều là mong mà không được người làm sao lại là một cái cơm chỗ nam c h ư n một trăm hai mươi hai m ỹ sầm mờ đảo m ỹ sầm mờ đảo ở vào thái bình dương nhiệt đới địa khu là c ả nạ d ì ạ quần đảo bên trong lớn nhất một cái hòn đảo làm trên thế giới nổi tiếng du lịch thắng địa hàng năm hấp thu du khách lượng gần ngàn v ằ n nhiều giờ đến lúc chạm vào tối t ô đại một đoàn người cưới máy bay hành khách đạt tới m ị sầm mờ đảo sân bay hoa nơi này quá đẹp thật nhiều tới đây du lịch du khách ta vừa ra sân bay tô đại đám người chính là bị mì sầm mờ đảo cảnh tượng hấp dẫn cảnh đẹp khắp nơi đến từ các quốc gia các loại người loại chỗ nào cũng có gây nên tô đại đám người nhao nhao sợ h ã i t h a n phục các vị ta tuyên bố một tin tức giờ phút này tô đại đám người bên trong vị tiêm một thân ạ mạng nghỉ trang phục bình thường dáng dấp có chút xuất khí ước chừng hai một nghìn tám trăm m ư ơ i chín tuổi thanh niên hướng về chúng nhân nói ta hủy bỏ chúng ta dự săn khách sạn tự móc tiền túi lâm thời một lần nữa vì đại gia mua chỗ ở hiện tại chúng ta chỗ ở là nói đến đây thanh niên cố ý kéo dài thành tuyến đem ánh mắt mọi người hấp dẫn hướng mình lúc này mới cuối cùng nói hiện tại đặt trước chỗ ở là mỹ sầm mở đảo sàn tạc jose ttn dị phẹ làng du lịch sàn tạc jose ttn dị phẹ làng du lịch đám người sửng sốt một chút tiếp lấy chính là cùng nhau kích động sàn tạc jose ttn dị phẹ làng du lịch đây chính là đứng vào thế giới mười vị trí đầu siêu tinh cấp làng du lịch nơi đó đều là kẻ có tiền chỗ ở phương bình thường nhất một phòng khách ở một đêm cũng cao tới năm mươi ngàn với lại muốn vào ở sàn tạc jose ttn dị phẹ làng du lịch đó cũng đều là muốn sớm một cái tháng dự định chơi ạ hà vũ lao sư ngươi quá lợi hại vậy mà trực tiếp liền có thể đặt trước sàn tạc jose tn ê ở dị phẹ làng du lịch phòng khách liền đúng vậy à hà vũ lao sư ngươi hào khí tự móc tiền túi cho chúng ta đặt trước chỗ ở chúng ta đều dính ngươi hết ta đám người cùng nhau kích động lấy lòng bọn hắn nguyên bản chỗ ở chỉ là một cái bình thường khách sạn vẫn chưa tới một ngàn mất muộn căn bản vốn không có thể cùng sàn tạc jose tn ê ở dị phẹ làng du lịch so sánh sàn tạc jose tn ê ở dị phẹ làng du lịch thế nhưng là kẻ có tiền chỗ ở phương bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ hiện tại bọn hắn vậy mà cũng có thể trải nghiệm kẻ có tiền ở địa phương tất cả mọi người là đồng sự nha không cần khách khí hà vũ xa hoa hào sảng khoát tay háo nói tất cả mọi người là đồng sự khó được đi ra du ngoạn một lần ta có thể tận một điểm sức mọn cũng là phải cái này một lời nói lại dẫn tới đám người đại thêm tán thưởng hà vũ đối một màn này cực kỳ hưởng thụ hắn ánh mắt nhìn về phía khương vũ k i n h hắn vẫn luôn đang theo đuổi khương vũ k i n h lần này tới du lịch cũng là nghe nói du lịch danh sách bên trong sẽ có khương vũ k i n h không phải vậy hắn t ạ i không có khả năng cùng những người này cùng nhau đến du lịch nhưng lại xuất phát giờ hắn mới biết được khương vũ k i n h từ bỏ lần này du lịch cơ hội lúc ấy để hắn thất vọng đến cực điểm nhưng tuyệt đối không nghĩ tới khương vũ k i n h vậy mà lại kỳ tích gia nhập tiền đến lần này để hắn kích động v ạ n phần hắn vận dụng quan hệ hoa vốn gốc đặt trước sạn tạc dù dê tệ n ở gì phẹ làng du lịch hoàn toàn chính là vì khương vũ k i n h không phải những người này ở chỗ nào liên quan đến hắn cái giám ấy nhưng làm hắn thất vọng là khương vũ k i n h đối với hắn biểu hiện bất vi sở động khương vũ k i n h đoán người cũng không phải là hắn mà là sở tiên h hà vũ mướn m ẩ y trước đó trên xe hắn nhìn thấy khương vũ k i n h cùng sở tiên h dáng chào hỏi thời điểm tâm bên trong liền rất khó chịu hiện tại k ư ơ n g vũ k i n h đối với hắn biểu hiện thờ ơ, mà đi chú ý sở tiên càng làm cho hắn càng là khó chịu thậm chí tâm bên trong cũng bắt đầu r z run sở thiên cảm thấy hà vũ ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua hà vũ nhưng cũng lạnh nhạt không g ợ n sóng lúc này một cố ấn có san tạc dù jose tên nợ d ì phẹ làng du lịch tiêu chí xe buýt lái tới ngừng ở trước mặt mọi người trên đường xin hỏi vị nào là hà vũ tiên sinh một vị người mặc trang phục chính thức ngoại quốc nam tử từ xe bên trong đi xuống lễ phép hỏi ta là hà vũ đi ra người tốt hà tiên sinh ta là hà sủa quản lý phái tới bên ngoài tiếp viên phụ trách tiếp các người đi làng du lịch đang khi nói chuyện vị này bên ngoài tiếp viên rất lịch sự hướng về hà vũ làm ra mời thế dùng một ngụm lưu loát hoa quốc n ư ữ nói hà tiên h sinh mời các ngươi lên xe hà vũ nhẹ gật đầu trực tiếp đi tới khương vũ k i n h trước mặt vũ k i n h ngươi c h ư a hết mời đám người thấy một màn này lập tức minh bạch hà vũ như vậy dốc hết vốn liếng đặt trước sản tạc t r ư ớ c sàn tạng rồi dê tệ nợ d ì phẹ làng du lịch là vì khương vũ k i n h thật hâm mộ nàng a hà vũ lao sư trưởng đến lại đẹp trai còn có tiền như vậy mấu chốt hà vũ lao sư còn có nhân mạch a đơn giản liền là hoàn mỹ đối tượng t ô đại đám người bên trong một đám nữ sĩ n h o nhao hâm mộ khương vũ k i n h một đám nam sĩ thì là tâm bên trong thở dài có hà vũ dạng này đã tiền nhiều lại có nhan người truy cầu khương vũ k i n h bọn hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng rồi liên giang h i ể u nguyệt đều là có chút hâm mộ khương vũ k i n h nhìn xem người ta hà vũ vì truy cầu khương vũ k i n h không chỉ có bỏ ra nhiều tiền biểu hiện mình còn như vậy chủ động trước mặt mọi người biểu đạt đối khương vũ k i n h lòng ái mộ nhìn lại một chút tự mình ngốc tử giang h i ể u nguyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh sở thiên thấy sở thiên vạn năm không thay đổi bình thản đến phảng phất như không có tình cảm bộ dáng nàng cảm giác mình nói nhiều rồi đều là nước mắt hà vũ lao sư ta cũng không đ ặ thù xin đừng nên đem ta đặc thù đối đãi hương vũ khinh lại là đôi mi thanh tú cao lại hướng về hà vũ nói một câu nàng thanh sắc bên trong lộ ra một vòng nghiêm khắc hắn một mực say mê tại học thuật cùng nghiên cứu khoa học căn bản không tâm tư để ý tới nam nữ tình cảm hà vũ như vậy trước mặt mọi người đặc thù đối nàng để nàng rất không cao hứng sau đó nàng hướng chúng nhân nói mọi người cùng nhau xông lên xe a đúng mọi người cùng nhau xông lên xe hà vũ cười ha ha một tiếng che giấu tâm bên trong lệnh ý tiếp đó đám người từng cái lên xe hà vũ ở trên xe lúc lãnh đạo nhìn thoáng q u a sở thiên trước đó trên xe khương vũ k i n h đối sở thiên ra sao nó x u ấ t ruột mà khương vũ k i n h cũng một mực đang nhìn chăm chú sở thiên p h ả n phất sở thiên đối khương vũ k i n h có lớn lao lực hấp dẫn đ ồ n g dạng trái lại khương vũ k i n h đối với mình cái tia thật sự là không nhìn khương vũ k i n h đối với hắn cùng sở thiên khu khác biệt đối đãi để tâm hắn bên trong tức giận cùng lãnh ý lập tức liền chuyển rời đến sở thiên trên thân theo h à vũ sau khi lên xe những người còn lại cũng đi theo lên xe vị t i a sạn tạc rút xe tệ nợ dị phẹ làng du lịch bên ngoài tiếp viên một mực thân sĩ、si、đứng tại bên cạnh xe chậm đợi đám người lên xe trên k ư ơ n g vũ k i n h xe lúc cái này bên ngoài tiếp viên kinh ngạc một điểm vừa rồi nhìn thấy khương vũ k i n h lúc hắn cũng cảm giác cái này hoa quốc nữ tử rất đẹp khoảng cách gần như vậy quan sát hắn càng thêm cảm giác cái này hoa quốc nữ tử rất đẹp khi hắn nhìn thấy giang h i ể u nguyệt từ bên người đi qua lên xe lúc thân xác hắn bên trong lại nổi lên một vòng kinh ngạc cái này hoa quốc nữ tử vậy mà để hắn cảm giác so khương vũ k i n h còn muốn hấp dẫn người một điểm lại là giang h i ể u nguyệt có được mỹ lệ dung nhan đồng thời còn có một loại đặc biệt khí chất dù cho giang h i ể u nguyệt mặc phổ thông nhưng giống hắn loại này vì các loại kẻ có tiền phục vụ người lập tức liền có thể cảm giác được giang hiệu nguyệt loại này đặc biệt khí chất là sống tại gia đ hắn còn có thể ẩn ẩn cảm giác được cái này hoa quốc nữ t ử chỉ sợ là sinh tại loại này ủ n g có nội tình giàu quý gia tộc tại tâm hắn bên trong kinh ngạc ở giữa sở thiên cái cuối cùng lên xe vị này sạn tạc rút xe tệ nợ dị phẹ làng du lịch bên ngoài tiếp viên nguyên bản đều không có chú ý tới sở thiên thật sự là sở thiên quá mức bình thản rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ nhưng mà khi sở thiên từ hắn bên người đi qua lên xe hắn thấy rõ sở thiên hình dạng lúc đông nhiên khẽ giật mình sở thiên hình dạng để hắn đông nhiên có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác phản phất gặp qua ở nơi nào nhưng hắn nhất thời lại nghị không ra sàn tạc jose tệ nờ di phẹ làng du lịch chẳng lẽ là ta ảo giác không loại này giống như đã từng quen biết cảm giác cũng không phải là ảo giác ta nhất định là đã gặp qua hắn ở nơi nào sàn tạc jose tệ nờ di phẹ bên ngoài tiếp viên l ỏ n g tràn đầy nghi hoặc lên tới xe bên trong vô ý thức lần nữa nhìn thoáng qua ngồi tại vị trí trước sở thiên loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác càng ngày càng đậm nhưng hắn liền là nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua sở thiên xe lái về phía sàn tạc e tệ nờ di phẹ làng du lạnh trong lúc đó hà vũ ánh mắt càng ngày càng lạnh hắn phát hiện t ư ơ n g vũ khinh ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú sở thiên. khương vũ k i n h nhìn về phía sở thiên loại kia lộ ra phức tạp ánh mắt tựa như là khương vũ k i n h rất muốn đi cùng sở thiên tiếp xúc nhưng một mực do dự không dứt không biết nên làm như thế nào đồng dạng đáng chết hà vũ nắm chặt lại quyền nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý ta bỏ ra lớn như vậy v ố n gốc chính là vì nhiều tiếp cận khương vũ k i n h cướp đoạt nàng phương tâm nàng lại một mực đối ta không nhìn đối ngươi để ý như vậy hà vũ tâm bên trong phẫn hận khó bình mình bỏ ra nhiều tiền đến của khương vũ k i n h nhưng không có mò lấy một điểm chỗ tốt ngược lại để sở thiên chiếm đại tiến nghi sở thiên không chỉ có ở hắn dùng tiền đặt trước xa hoa gian phòng còn t hà ờ i vũ, vũ, vũ, vũ, vũ còn hấp d tưởng rằng triệu lệ là cố ý đến thân cận mình không nghĩ tới là đến cùng hắn nói sở tiên hắn tới một tia hứng thú hiếu kỳ hỏi n g ư ơ i hiểu rõ hắn đương nhiên hiểu hắn triệu lệ mỉm cười gật đầu thấp giọng nói ta nhìn hà vũ lao sư ngươi một mực ôm hận nhìn xem hắn liền minh bạch ngươi đang suy nghĩ gì chúng ta thụ ngươi tốt đẹp như vậy chỗ cho nên ta đặc biệt đến nói cho ngươi một số việc nói đến đây triệu lệ xem thường liếc qua phía trước trên chỗ ngồi sở tiên h hạ giọng nói hắn cứ gọi sở tiên h là chúng ta tô đại thư viện nhân viên quản lý với lại vẫn là một cái bị phú bà nuôi cơm chồ nam đây là thật hà vũ lập tức vui mừng chính mình cái này tinh địch cũng chỉ là một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý với lại tựa hồ vẫn là một cái cơm chồ nam thiên chân văn xác triệu lệ chắc chắn gật đầu để ép thanh âm tục nói ta khuê mật liền là hắn bạn học thời đại học với lại ta vẫn là tận mắt nhìn thấy hắn liền là một cái cơm t r ồ nam n với lại ta còn nghe ta khuê mật nói qua hắn tại bọn hắn tụ hội phía trên còn vô s ỉ dùng thủ đoạn nhỏ câu dựng qua mặt khác nữ nhân đâu hà vũ tin tưởng triệu lệ lời nói lập tức vạn phần kinh h ỉ hắn nhìn phía phía trước sở thiên thần sắc bên trong địch lý giảm đi một điểm nổi lên xem thường c ũ n g kinh thường trong lòng nói còn tưởng rằng ngươi có khả năng báo lớn không nghĩ tới ngươi lại là một cái cơm chồ nam cho nên hà vũ lao sư dạng này người căn bản vốn không đáng giá ngươi để ở trong lòng như thế thực sự quá làm cho ngươi đ i ệ u giới triệu lệ nói xác thực hà vũ nhẹ gật đầu xem thường khinh thường nhìn qua sở thiên cười n h ạ t nói là ta quá đề cao hắn một người như vậy có tư cách gì coi ta tình địch thư viện nhân viên quản lý thân phận liền không xứng trở thành đối thủ của hắn hiện tại thế mà còn là một cái cơm chỗ nam cái kia càng thêm không có tư cách trở thành đối thủ của hắn vừa rồi hắn vậy mà đem sở thiên trở thành đối thủ thật sự là cách cục quá nhỏ sở thiên bình thản không gợn sóng ngồi tại vị trí trước ánh mắt xuyên thấu qua cửa kiến xe nhìn về phía ngoài xe nhìn về phía sàn tạc jose tệ nợ dị phẹ làng du lịch phương hướng t h ầ n s ắ c bên trong hiện ra một vòng hồi ức rất nhanh xe chính là đi tới sàn tạc jose tệ nợ dị phẹ làng du lịch nhìn xem trong làng du lịch y ê u mỹ bên trong lại lộ ra xa hoa khí phái từng tòa kiến trúc t ô đ ạ i đám người lại là trở nên kích động cùng sợ h ã i t h ằ n phục cái này khiến hà vũ càng cảm giác ngạo khí sau khi xuống xe hà vũ phủi tay hấp dẫn mọi người chú ý về sau hào khí nói chư vị cái này mấy ngày ăn ngon uống ngon chơi tốt hết thể từ ta hà vũ tính tiền cái này vừa nói cùng kích động hà vũ l o sư chúng ta yêu ngươi chết mất hà vũ lao sư thật sự là hào khí vượt mây a chính là chúng ta có thể cùng hà vũ lao sư cùng đi du lịch thật là chúng ta vinh hạnh lớn lao lần này liên khương vũ khinh đều là kinh ngạc một điểm hà vũ thấy mình thành công đem khương vũ khinh ánh mắt hấp dẫn tới không chú ý nữa sở thiên tâm hắn bên trong lập tức sảng khoái vô cùng sau đó hào khí hướng đám người khoát tay áo biểu thị không thèm để ý khoát tay ở giữa hắn khinh thường liếc qua bình thản không gợn sóng sở thiên một cái thư viện nhân viên quản lý vẫn là cơm chùa nam ngay cả trở thành đối thủ của ta tư cách đều không có hắn trong lòng bên trong k i n h thường lẩm bẩm ngữ một tiếng về sau hướng về mọi người nói. đến ta vì đại gia làm dẫn đường vừa đi vừa giới thiệu cho các người một cái sạn t ạ m dô dê tệ nờ ở gì fẹ làng du lịch đám người cùng nhau kích động đi theo hắn khương vũ k i n h vẫn luôn muốn cùng sở thiên nói chuyện với nhau nhưng gặp sở thiên từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua mình nàng cũng chỉ đánh chức từ bỏ ý nghĩ này đi theo tại mọi người bên trong giang h i ể u nguyện cùng sở thiên đi ở phía sau n g ố c tử n g ư ơ i biết bơi sao giang h i ể u nguyện không để ý đến còn lại bất luận k ẻ nào nàng tâm tư vẫn luôn trên người sở thiên hội sở thiên bình thản trả lời một chữ ngày mai chúng ta đi bãi cắt bơi lội a giang h i ể u n g u y ệ t hai mắt sáng lóng lánh nhìn xem sở thiên nói nhưng ta còn không biết bơi n g ư ờ i d ạ y ta bơi lội có được hay không nàng tâm bên trong một trận b ừ n g thầm nếu là ngày mai ngốc tử dậy nàng bơi lặn nàng liền có thể cùng ngốc tử tại biển bên trong chơi đ ù a chơi đ ù a suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật kích động nói không chừng nàng liền có thể chậm rãi đi vào ngốc tử trong lòng thay thế ngốc tử tâm bên trong cái kia bạn gái trước không biết bơi cũng không cần bơi lặn sở thiên bình thẳng nói giang h i ể u n g u y ệ t cứng đờ còn có thể hay không hào hào táng ẫ u lập tức liền cho phá hỏng giang hiệu nguyện thở phì phì nói không ra lời lúc này đi ở phía trước h à vũ gặp được một vị ngoại quốc nam t ử hướng bên này đi tới À s u a đã lâu không gặp hà vũ n h i ệ tình t nên đón tiếp lấy vị này ngoại quốc nam tử liền là hắn vị bằng hữu nào À s u a tại sạn tạ gió dê tệ nở dị h ẹ làng du lịch bên trong làm quản lý hắn có thể đặt trước bên trên sàn tạ gió dê tệ nở dị h ẹ làng du lịch phòng khách liền là thông qua À s u a quan hệ s ắ c thực đã lâu không gặp À s u a mỉm cười đưa tay cùng hà vũ đem nắm nói ngươi đặt phòng ở giữa ta đã sắp xếp xong xuôi ta mang ngươi tới t ô đại đám người cùng nhau ngưỡng mộ nhìn xem hạ vũ hà vũ năng lượng cũng quá lớn đi Ở n các người đội ngũ bên trong có người cùng ngươi có khúc mắc a xua minh bạch hà vũ ý tứ hắn còn chưa xứng cùng ta có khúc mắc bất quá ta nhìn hắn rất không vớt mắt hà vũ nói a a xua hứng thú mắt. hiếu kỳ nói là ai bảo ngươi thấy như thế không vừa mắt hà vũ cười một tiếng chỉ chỉ người nhóm hậu phương s ở thiên a sùa mỉm cười quay đầu nhìn lại nhưng mà khi hắn nhìn thấy s ở thiên lúc lại là đột nhiên khẽ giật mình không biết vì cái gì nhìn thấy s ở thiên lần đầu tiên hắn đột nhiên liền có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác nhìn thấy a sùa giật mình thần nương theo tại người nhóm bên cạnh vị kia bên n g o à i tiếp viên đ ỗ n g nhiên minh bạch à sùa vì sao lại giống như hắn nhìn thấy s ở thiên liền giật mình thần giống như là ở nơi nào gặp qua sợ thiên trong chốc nhóm này hắn nhớ tới vì sao mình đối sợ thiên sẽ có giống như đã từng quen biết cảm giác c h ư một trăm hai mươi b ố số không biệt thự tại biết mình vì sao gặp qua sở thiên lúc vị tiêu bên ngoài tiếp viên thần sắc biến đổi cũng q u y ế t bước nhanh đi đến còn tại giật mình thần ạt sùa bên người phụ tại lô thai hắn nói nhỏ n g h e xong hắn lời nói về sau ạt sùa đột nhiên chấn động hai mắt lập tức phóng đại nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong sắt na nổi lên vẻ kinh ngạc hắn cũng rốt c ụ c minh bạch mình tại sao lại đối sở thiên có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác lập tức tại một đám kinh ngạc ánh mắt chi bên trong hắn quay người vô cùng lo lắng hướng về trong làng du lịch bộ chạy tới sở thiên thấy một mặt này vi túc một cái lông mày nhưng xoáy mà khẽ lắc bên cạnh giang h i ể u nguyệt nhìn thấy sở thiên khẽ lắc đầu kinh ngạc hỏi không có gì sở thiên khôi phục thái độ bình thường a xua đột nhiên dị thường rời đi không phải là cùng sở thiên có quan hệ à? hà vũ kinh nghi bất định quay đầu nhìn thoáng qua sở thiên vừa rồi hắn ngay tại a xua bên cạnh thấy được a xua nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong nổi lên vẻ kinh ngạc nhưng chợt hắn lại lắc đầu a xua đột nhiên dị thường là bởi vì vị kêu bên ngoài tiếp viên báo cáo cái gì với gấp khẳng định là trong làng du lịch xảy ra đại sự gì căn bản không có quan hệ gì với sở thiên hà vũ không có đem chuyện này để ở trong lòng mang theo đại gia hướng trong làng du lịch bộ đi、đến. hắn vừa đi vừa thuộc như lòng bàn tay vì đại gia giới thiệu làng du lịch bên trong hết thẻ sự vật hà vũ lao sư ngôi biệt thự kia là địa phương nào thế nào thấy cùng nơi khác phương không giống bình thường có người đột nhiên hiếu k ỳ hỏi đúng vậy à ngôi biệt thự kia vô luận vị trí địa lý vẫn là ngoại hình cùng trang trí tại toàn bộ làng du lịch bên trong đều là lộ ra phá lệ không giống bình thường ta cũng dạng này cảm thấy nó nhìn phi thường trang nhã mặc dù không có những kiến trúc khác như vậy xa hoa khí phái nhưng lại hiện lộ rõ ràng một loại khó nói lên lời quý khí t ô đại đám người cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng liên khương vũ khinh ánh mắt đều là bị hấp dẫn chỉ thấy tại làng du lịch bên trong chỗ kia địa thế tốt nhất cũng là làng du lịch bên trong cao nhất địa phương xây dựng một tòa tạo hình trang nhã c h ắ c tuyệt biệt thự cùng làng du lịch bên trong những cái kia khí phái xa hoa kiến trúc phá lệ khác biệt nhất là tại ngôi biệt thự kia phạm vi bên trong không có còn lại kiến trúc nó mặc dù lẽ loi c h ơ i trọi đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó nhưng là nó nhưng lại cho người ta một loại hùng kỳ cảm giác khiến người ta cảm thấy tại toàn bộ làng du lịch bên trong không có một tòa kiến trúc có thể so sánh cùng nhau cái kia chính là sàn tạc joset nd phẹ làng du lịch bên trong số không biệt thự hà vũ nhìn qua cái kia t ò a nhà đặc biệt biệt thự t h ầ n s ắ c bên trong nổi lên một vòng hướng tới c h i sắc số không biệt thự chơi ạ cái kia chính là số không biệt thự sao ta nghe nói cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể và o ở sàn tạc jose tn gì p h d số không biệt thự qua vậy cũng không đã từng có siêu cấp phú hảo ra giá một ngàn vạn nhất mượn đều bị sàn tạc jose tn gì p h d làng du lịch tự tuyệt đừng bảo là những cái kia siêu cấp phú hảo liền là đã từng một cái thủ lĩnh đến sàn tạc jose tn gì fed làng du lịch đều không có thể ở đi vào đây chính là một nước thủ lĩnh a đám người vừa nghe đến hà vũ nói cái kia t ò a nhà đặc biệt biệt thự liền là truyền thuyết bên trong số không biệt thự nhao n h a u sợ hãi than bọn hắn mặc dù chưa từng tới sàn tạc jose tệ nợ gì p h d làng du lịch thậm chí đều chưa từng tới mì sầm mờ đảo nhưng bọn hắn từ trên mạng nhìn thấy qua báo cáo tin tức a tin tức bên trong thế nhưng là đem sàn tạc jose tệ nợ gì p h d làng du lịch bên trong số không biệt thự miêu tả thần hồ kỳ thần đi thôi loại địa phương kia không phải chúng ta có thể muốn hà vũ lắc đầu thu hồi hướng tới ánh mắt thật nghĩ đến bên trong đi xem một cái a ta cũng muốn nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng đám người hướng tới nghị luận ở mỹ một cái liên siêu cấp phú h ả o một nước thủ lĩnh đều ở không đi vào địa phương thật là là một nơi thế nào à dạng này địa phương nếu có thể tiến đi xem một cái vậy cũng là một loại vinh hạnh đáng tiếc cho tới bây giờ đều còn không người có thể vào ở đi qua lúc hành tẩu triệu lệ bỗng nhiên hướng sở thiên nói sở thiên chúng ta vừa rồi đều đang nhìn cái kia tòa nhà số không biệt t ự ta đã thấy ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn một chút số không biệt t ự chẳng lẽ cái kia tòa nhà số không biệt t ự còn không vào n g ư ơ i mắt ta không cần thiết nhìn nó sở thiên bình thản nói ha ha nói k h á không biết ngượng triệu lệ m i a mai mảnh cười âm thanh không tiếp tục để ý sở thiên theo những người khác rời đi t ô đ ạ i những người khác cũng nghe đến sở thiên lời nói nhao nhao quay đầu hướng sở thiên quăng tới khinh bị ánh mắt nhất là hà vũ ánh mắt bên trong xem thường càng đậm hơn một phần sàn tạc rút dê tệ nờ dị phẹ làng du lịch bên trong số không biệt t ự liên những cái kia siêu cấp phú hảo còn có thủ lĩnh đều ở không đi vào sở thiên vậy mà nói không cần thiết nhìn liền cùng sở thiên vào ở đi qua đồng dạng có thể nghĩ cái này sở thiên lớn đến mức nào nói không biết h ẹ n giang hiệu nguyện thấy tất cả mọi người là khi dễ sở thiên lập tức khí không được nhưng gặp bên cạnh sở thiên thờ ơ nàng cũng chỉ đánh đem khẩu khí này trước n g ẹ n xuống dưới tiếp đó một đoàn người đi vào làng du lịch bên trong dùng qua đồ ăn về sau đã là vào đêm sau đó đám người đi hướng chỗ ở a sở thiên đâu giang h i ể u n g u y ệ t từ trong toa lét đi ra phát hiện sở thiên đã không tại đội ngũ bên trong kinh ngạc hỏi là như thế này hà vũ tràn ngập ấy nay nói ra bởi vì làng du lịch bên trong phòng khách có h ạ chỗ đặt trước phòng khách có một gian không có cùng với mọi người cho nên hắn phòng khách tại một vị trí khác bên cạnh triệu lệ trên mặt nổi lên ý cười nàng trước đó thế nhưng l ạ nhìn thấy đây là hà vũ t ậ n lực đi đổi phòng khách h i ệ n nhiên sở thiên hiện tại chỗ ở địa phương là kém cỏi nhất phòng khách những người còn lại sửng sốt một chút tiếp lấy liền ngầm h i ể u cười tất cả mọi người là người biết chuyện cái này nghiễm nhiên là hà vũ t ậ n lực gây nên hà vũ chính truy cầu khương vũ k i n h tự nhiên muốn đem sở thiên cái này chướng n g ạ i vật đá văng ngươi có bệnh có phải hay không ai mà thèm ngươi đặt trước phòng khách giang h i ể u n g u y ệ t lập tức liền minh bạch đây là hà vũ đang tật lực nhằm vào nhà nàng sở thiên lập tức khí p h n một tay lấy hà vũ trước đó phát phòng thẻ ném ở hà vũ trên mặt trực tiếp đi tìm sở thiên xem thường nhà nàng sở thiên có phải hay không khi dễ nhà nàng sở thiên có phải hay không nàng mang tự mình sở thiên ở càng nơi tốt hà vũ lao sư ngươi là cố tình làm khương vũ k i n h cũng là ẩn ẩn nhìn ra hà vũ đang tận lực nhằm vào sở thiên thần sắc bên trong trong nháy mắt lạnh một điểm người ta sở thiên trên đường đi lời gì cũng không nói cũng bởi vì nàng trước đó cùng sở thiên bắt chuyện qua hà vũ cứ như vậy nhằm vào sở thiên lòng dạ cũng quá mức hẹp hỏi vũ k i n h ngươi sao có thể b a n đuồng hà vũ lao sư đâu triệu lệ trách cứ hướng khương vũ k i n h nói người ta hả vũ lao sư vì đại gia mua sạn tạc dô dê tệ nở dị phẹ làng du lịch phong khách chúng ta nên cảm kích hà sở thiên có thể vào ở nơi này đều là dính hà vũ lao sư ánh sáng a lại nói hà vũ lao sư cũng là thông qua vị kê ạt sửa quản lý đặt phòng ở giữa cái này cũng không liên quan hà vũ lao sư sự tình a những người còn lại cũng hỗ trợ thay hà vũ giải thích mặc dù bọn họ cũng đều biết hà vũ tại nhằm vào sở thiên nhưng bọn hắn t r ỗ ở cùng tiếp xuống mấy ngày chi tiêu đều là hà vũ bao hết bọn hắn không giúp hà vũ chẳng lẽ lại còn đi giúp cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào sở thiên vũ k i n h như vậy đi ta lại đi tìm một chút tà xua nhìn xem có g à n h hay không dư phòng khách ta giúp sở thiên sửa đổi đến hà vũ một mặt sầu khổ làm bộ làm tiếng nói vũ k i n h ngươi xem một chút đem hà vũ lao sư đoan luồng trở thành bộ g i á g g ì triệu lệ trách cứ đúng vậy a khương giáo sư sàn tạc rút r e tệ n ở gì p h ẹ làng du lịch bên trong phòng khách dù cho lại kém cũng so bên ngoài khách sạn tốt cũng không cần đoan luồng hà vũ lao sư những người còn lại nhao nhao khuyên nhủ khương vũ k i n h thấy tất cả mọi người tại cờ trách mình không phải tâm bên trong hít một tiếng có lẽ là nàng thật hiểu lầm hà vũ đi thôi vũ k i n h hà vũ thấy khương vũ k i n h không tiếp tục lầm sẽ tự mình tâm bên trong cười đại ý tiếp lấy hắn chính là dẫn đầu đại gia đi hướng chỗ ở chỉ là đi không bao xa hà vũ chính là nhìn thấy một nhóm người ngoại quốc chính hành sắc vội vàng hướng bọn hắn đi tới thấy những người nước ngoài này hà vũ lấy làm kinh hãi hắn mặc dù không biết những người nước ngoài này là ai nhưng từ bọn hắn mặc còn có loại kia bất phàm khí trảng cùng à sùa đều chỉ có thể đi theo sau lưng bọn họ liền nhìn ra những này hướng bọn hắn đi tới người chỉ sợ thân phận không đơn giản bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới hà vũ trong lòng kinh nghi không chừng đồng thời trong nháy mắt lại kích động Phải biết, sàn ạ chương du lịch c những một n trăm hai mươi lăm hẳn là bọn hắn là hướng về phía sở thiên đến tại hà vũ kích động ánh mắt bên trong cái kia một nhóm người ngoại quốc dáng vẻ vội vàng đi tới theo ở tại bên trong hạ sùa nhìn thấy hà vũ bọn người lúc vận điệu sớm vì cầm đầu mấy người nói c h ú t gì cầm đầu mấy vị kia người ngoại quốc khẽ gật đầu dẫn theo mọi người đi tới hà vũ bọn người trước mặt dừng lại thật là hướng về phía chúng ta tới hà vũ kích động đều có chút không dám tin tưởng chư vị quý khách hoan nghênh các ngươi có thể tới đến chúng ta san tạc j o d e tn ở dị phẹ làng du lịch làm khách cầm đầu mấy vị ngoại quốc bên trong một vị trung niên khách khí dùng không lưu loát hoa quốc ngữ nói một câu sau đó tự giới thiệu ta là san tạc j o d e tn ở dị phẹ làng du lịch a bờ hẹo a bờ hẹo hà vũ kích động sau khi lại là s ư ơ n g sở cảm giác cái tên này giống như có chút q u e n h a y nhưng nhất thời lại không nhớ nổi tại a bờ tự giới thiệu hoàn tất về sau mặt khác mấy vị ngoại quốc trung niên cũng là chủ động giới thiệu mình ta là san tạc jose tn dị phẹ làng du lịch tn ta là janice ta là hotit nghe đến đó lúc nguyên vốn cũng là tại n g â y người tô đại đám người đột nhiên kích động bạo phát ra âm thanh a bờ l n j a n n n hót dị bọn hắn không phải sạn tạc jose tên l gì p h ẹ làng du lịch không chế người sao ta cũng nghĩ tới ta tại trên mạng gặp qua bọn hắn tương quan tin tức ta cũng vậy với lại trên mạng tương quan bọn hắn tin tức còn vô cùng ít ỏi những cái kia bởi vì chỉ có những cái kia đỉnh cấp đại nhân vật đến sạn tạc jose tên l gì p h ẹ làng du lúc bọn hắn mới có thể xuất hiện ta trời ạ bọn hắn vậy mà đều xuất hiện tô đại đám người cùng nhau kích động đến đều không thể tin được Cái n à y tự giới t h i ệ u mấy người, k h ô n g chỉ có là sàn tạng jose tệ nở gì p h ẹ làng du lịch đại nhân vật càng làm mì sầm mỡ đ ả o đại nhân vật cho dù là những cái kia siêu cấp phú hào tới đây cũng nhiều nhất để một hai vị xuất hiện hiện tại thế mà cùng lúc xuất hiện hà vũ hiện tại cũng là nghĩ những người này là ai hắn kích động đến đều cảm giác có chút kinh hãi hắn vốn cho rằng cầm đầu mấy vị này là sàn tạc jose tệ nở gì p h ẹ làng du lịch phổ thông cao tầng tuyệt đối không nghĩ tới lại là sàn tạc jose tệ nờ gì phẹ trường không giả liên những cái tia siêu cấp phú hào đều khó có khả năng để bọn hắn cùng lúc xuất hiện hiện tại thế mà liền xuất hiện ở trước mặt mình cái này là bực nào vinh quang người tốt hoan n ê n đi vào s ã n tạng d o s e tn ê ờ gì phẹ làng du lịch làm khách cứ bên trong vị kia chừng năm mươi tuổi ngoại quốc nam tử trung n i ê n là vì thủ mấy người bên trong cái cuối cùng nói chuyện hắn hướng hà vũ vươn tay dùng không lưu loát hoa quốc ngữ nói ta là hệ tờ hiệu t r ờ i ạ ta t r ờ i ạ hắn là hệ tờ hiệu tô đại đám người cùng nhau chấn động phán phất nghe được một cái làm cho người khó có thể tin danh tự đồng dạng liền là liên khương vũ khinh đều đọc d u n hệ tờ hiệu đó là sàn tạc jose tên n dì phẹ làng du lịch quyền lợi lớn nhất khống chế người nghe nói toàn bộ ca nạ dì ạ quần đảo đều là từ hệ tờ hữu n ắ m trong tay mặc dù không biết thực hư nhưng hệ tờ thần bí lại là rõ ràng đã từng bao nhiêu siêu cấp phú hào đến đều không có thể được đến hệ tờ hữu tiếp kiến cũng chỉ có vị k i a thủ lĩnh đến sàn tạc jose tên n dì phẹ làng du lịch lúc hệ tờ hữu ra mặt nên đón qua một lần thần bí như vậy người vậy mà cũng xuất hiện ngài ngài tốt hà vũ run rẩy đưa tay cùng hệ tờ hữu đem nắm hắn là thật kích động đến làm kinh sợ bọn hắn hà ra mặc dù tại hoa quốc có chút thực lực nhưng ở hệ tờ hiệu trước mặt cái k i a t h ậ t không tính là cái gì đại nhân vật như vậy vậy mà cùng hắn nắm tay thật là một loại vinh hạnh lớn lao hai tay thoáng cầm một cái về sau hệ tờ hiệu liền bông lòng tay ra hắn nhìn thoáng qua tô đại đám người thấy còn không có ra phát hiện mình muốn gặp người lúc hắn không nói nữa một bên ạ t sủa biết nên chính mình nói chuyện hắn hướng về h à vũ bọn người nói chư vị quý khách các người đến là chúng ta lãnh đạm sơ sót bởi vậy chúng ta s á n g tạc rút rè tên lờ dị phẹ làng du lịch quyết định miễn phí cho các ngươi cung cấp khu biệt thự dừng chân đồng thời các ngươi tại trong làng du lịch hết hoa tô đại đám người cùng nhau xôn xao l à n g du lịch bên trong đồng dạng phòng khách ở một đêm đều phải mấy chục ngàn càng đừng đề cập bên trong cấp bậc t a o tự h những cái kia biệt thự đều là siêu cấp phú hảo mới dám chỗ ở phương bọn hắn bây giờ lại cũng có thể vào ở đi với lại vẫn là toàn miễn phí cái này không thể nghi ngờ so bên trong năm triệu sổ số, số còn để cho người ta kinh h ỉ à x ù a ngươi nói là thật hà vũ khó có thể tin hỏi l à n g du lịch cái này một hứa hẹn liên hắn đều không thể tin được thấy một màn này tô đại đám người cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng thần sắc bên trong tràn đầy vẻ ngưỡ ngộ nhìn xem hà vũ nhao nhao xì xào bàn tán hà vũ lao sư thật lợi hại a chính là liên hệ tờ hữu đều tự mình ra mặt tới đón gặp hắn cái này là bực nào hủy phong may mà chúng ta trước đó không có thay cái kia sở thiên nói chuyện không phải mà đắc tội hà vũ không phải sao nếu là giúp cái kia d â u d ị a sở thiên nói chuyện chúng ta liền không có cơ hội ở những cái kia chỉ có siêu cấp phú h ả o mới có thể ở biệt thự chúng ta thật may mắn dính hà vũ ánh sáng không chỉ có thể ở biệt thự còn có thể tiêu phí toàn miễn phí triệu lệ thấp giọng hướng bên cạnh khương vũ khinh nói vũ khinh ngươi thấy được đi hà vũ lao sư năng lượng lớn bao nhiêu há lại cái kia cơm chùa năng có thể so sánh thương vũ khinh thần sắc bên trong tràn ngập kinh ngạc nàng cũng không nghĩ tới hà vũ năng lượng đã vậy còn có đại đương nhiên là a sùa giờ phút này trả lời hà vũ chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết chính là bỗng nhiên gặp được vị k i a bên ngoài tiếp viên vội vã chạy tới thấy bên ngoài tiếp viên vội vã bộ dáng a sùa n h ư mày đến miệng lời nói ngừng lại lúc trước hắn phái vị này bên ngoài tiếp viên một mực đi theo sở thiên vị k i a bên ngoài tiếp viên thấy liên hệ tờ hữu đều xuất hiện lập tức cảm thấy hai hùng kích vĩa cũng biết chạy đến a sùa bên cạnh t h thẩm khi ngay xong bên ngoài tiếp viên lời nói lúc a x u a sắc mặt đã biến nếu không có khắc chế tốt hắn đều n g ẹ n ngào kêu lên lập tức a x u a c u n q u y ế t đi vào hệ tờ hiệu bên người thì thầm hệ tờ hiệu nghe xong hắn lời nói về sau lập tức biến sắc sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống băng lãnh nhìn thoáng qua hà vũ về sau hệ tờ hiệu vội vàng dẫn theo đám người tại vị kia bên ngoài tiếp viên dẫn đầu dưới vội vã đi hướng một cái phương hướng a x u a xảy ra chuyện gì đột nhiên biến hóa để hà vũ xứng sờ vừa rồi những người này cũng còn tốt tốt vì cái gì đột nhiên liền thay đổi nhất là trước một khắc còn khách khách khí khí với hắn hệ tờ hiệu rời đi giờ vậy mà băng lãnh nhìn thoáng qua hắn làm hắn đều dùng mình một cái c ú g ngay ngu xuẩn vừa rồi ta nói những cái kia toàn bộ hủy bỏ a s u a lạnh lẽo nhìn hà vũ một chút vội vàng rời đi hắn mới vừa rồi còn hâm mộ hà vũ có thể có sở thiên tại đội ngũ chi bên trong ai biết hà vũ thằng ngu này vậy mà nhằm vào sở thiên đem sở thiên xa lánh bên ngoài bỗng nhiên hắn nhớ lên trước đó hà vũ liền từng nói với hắn hà vũ gặp sở thiên không vừa mất chuyện này lúc ấy hắn nhìn thấy sở thiên lúc chấn kinh đến đem chuyện này quên mất đáng chết hà vũ cái này đại ngu xuẩn a x u tâm bên trong mắng to vội vàng truy hướng hệ tờ hiệu b ọ n người hà vũ đứng thẳng bất động ngay tại chỗ nhất thời đều phản ứng không kịp cú ngay ngu xuẩn hắn hoàn toàn không thể tin được trước một giây khách khí với chính mình có thửa thậm chí còn có một phần kính ý a xua lại đột nhiên lệnh g i ọ n g uống chửi mình triệu lệ ngây dại t ô đ ạ i tất cả mọi người ngây dại hệ tờ cùng h xua bọn hắn trước sau thái độ tương phản thực sự quá lớn bọn hắn hoàn toàn không thể tin được trước một khắc trong mắt bọn hắn còn vô cùng lóa t hà vũ giờ khác này vậy mà liền bị quát lớn trở thành ngu xuẩn đến cùng xảy ra chuyện gì h ẳ là bọn hắn là hướng về phía sở thiên đến hà vũ sắc mặt như màu gan heo lấy lại tinh thần kinh nghi bất định suy đoán đoán được khả năng này lúc chính hắn đều không thể tin được cũng sẽ không tin tưởng chương một trăm hai mươi sáu ngài thật sự là sở tiên sinh sàn tạc rút dê tệ nờ dị phẹ làng du lịch bên trong một chỗ ưu tĩnh sườn núi nhỏ bên trên sở thiên đứng chắp tay nhìn qua làng du lịch bên trong cảnh tượng hắn thần sắc bên trong hiện ra một vòng hồi ức khoảng cách lần trước lại tới đây đã qua hai mươi ba mươi năm a sở thiên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt chứng h í t một tiếng tại hắn chướng thắn ở giữa hậu phương nơi xa một ánh mắt chính xa xa nhìn chăm chú lên sở tiên vì sao hắn bóng lưng nhìn cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác ninh di vi s a nhìn sở thiên bóng lưng t h ầ n s ắ c bên trong hiện ra một điểm kinh ngạc nàng phát hiện giờ phút này sở thiên cùng lúc trước có chút không giống không còn giống trước đó như thế bình thường không thể lại bình thường giờ phút này sở thiên cứ như vậy l ặ n g lặng đứng ở nơi đó quan sát làng du lịch bên trong cảnh tượng lại cho người ta một loại huyên đỉnh núi cao xử xứng, xứng núi cao ta là đỉnh khí c h ấ t tràn đầy một loại cao thâm mặt chắc cảm giác di vi ngươi để cho ta tìm thật vất vả a、like、ngươi ở chỗ này lúc này một đạo phản nản âm thanh truyền đến nhâm lập hoàng ninh di vi nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy giờ phút này nhâm lập hoàng tại hai vị lão giả nương theo dưới thanh s ắ c bên trong tre kín phản nản chi sắp đi tới không nghĩ tới ngươi cũng tới mỹ s ầ m m ỡ đảo ninh di vi lạnh nhạt nhìn xem đi tới nhâm lập hoàng ta được đến ngươi đến mỹ s ầ m m ỡ đảo tin tức về sau lập tức liền chạy tới còn t ố t tìm tới ngươi nhâm lập hoàng đi vào ninh di vi bên người có chút p h ả n nàn ngươi là hướng về phía sở tiên sinh tới đi nếu là ở trước kia ninh di vi còn tin tưởng nhâm lập hoàng lại tới đây là đến theo đuổi nàng nhưng là hiện tại nàng lại sẽ không tin tưởng nhâm lập hoàng lại tới đây tất nhiên cũng là đạt được sở thiên đến mỹ sầm mở đạo tin tức do đó chạy tới ngươi đã đã nhìn ra a nhâm lập hoàng trên mặt phàn nàn biến mất cũng không phủ nhận cười cười nói ta thật là vì sở thiên đến tiếp lấy hắn lại hiếu kỳ nhìn xem linh di vi ngươi xưng hô như vậy hắn vì sở tiên h sinh hẳn là các ngươi n i n h ra muốn muốn cùng hắn giao hảo chẳng lẽ ngươi tới nơi này không phải linh di vi lạnh nhạt hỏi lại nhâm lập hoàng hai đầu lông mày nổi lên một vòng n ạ o sắc nhìn một cái nơi xa sở thiên nói hắn còn không có lớn như vậy năng lực để cho chúng ta nhâm ra chỉ giao hảo các ngươi nhâm ra là muốn bức bách hắn giao ra đan dược c ò nhâm có loại kia siêu p h lập t n i hoàng Di Vi nhìn về phía nơi xa đứng chắc tay đưa lưng về phía bọn hắn sở thiên thời hở nói ta đã điều tra qua sau lưng của hắn núi dựa lớn liền là tụ long trang người cũng hẳn là biết tụ long trang bây giờ phát sinh một chút sự tình đối với hắn thái độ đại biến hắn không có tụ long trang che chở còn có tư cách gì cùng chúng ta nhâm ra đối kháng loại kia y thuật cũng đ a n d ư ợ c không phải hắn một người bình thường có thể nắm giữ hắn là người bình thường sao ninh di vi nhìn phía nơi xa sợ thiên bóng lưng trước đó nàng xác thực một mực đem sợ thiên xem như người bình thường thế nhưng là nay ngày nhìn xem sợ thiên bóng lưng nàng lại cảm giác sợ thiên tràn đầy thần bí các ngươi ninh ra dự định bảo đảm hắn nhâm lập hoàng thu hồi ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn xem linh di vi không sai ninh di vi nhàn nhạt nhẹ gật đầu đây là nhà các nàng lao ra tự ý tứ nhâm lập hoàng lạnh như băng cười một tiếng nói ninh di vi các người ninh ra mặc dù thực lực cũng không tệ nhưng còn không đối kháng được chúng ta nhâm ra ta khuyên các người ninh ra không cần nhóm l ử a thân trên tiếp lấy hắn thu hồi ánh mắt nóng g nhìn hướng sở thiên phương hướng chúng ta nhâm ra đối với hắn nhất định phải được hắn những vật kia chỉ có thể thuộc tại chúng ta nhâm ra ai dám ngăn trở chúng ta nhâm ra liền dễ hay ngươi cũng sẽ không ngoại lệ hắn mặc dù một mực đang phí hết tâm tư truy cầu ninh di vi nhưng là cùng sở thiên ý thuật cùng đan d ư ợ c so ra ninh di vi đã không coi vào đâu nói xong hắn cất bước hướng về sở thiên phương hướng đi đến ninh di vi đôi mi thanh tú nhào đến sâu hơn nàng trong lòng có như vậy một s á t na do dự nhâm ra đối s ở thiên nhất định phải được nếu là nàng còn kiên trì lao ra tự ý tứ tất nhiên sẽ cùng nhâm ra thế thành nước lửa các nàng ninh ra xác thực không bằng nhâm ra như nhâm ra tức giận bọn hắn ninh ra chắc chắn có đ ạ i nạ đạ. gi vi khoanh tay đứng nhìn a theo tại nàng bên cạnh thân vị k i a chừng năm mươi tuổi nam tử thở dài một cái nói theo nhâm lập hoàng mà đến hai vị k i a láo giả rất mạnh ninh gi vi nhẹ gật đầu đang níu mày suy nghĩ lúc đ ỗ n g nhiên trông thấy một nhóm khí vũ không tầm thường người ngoại quốc thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đến sau đó trực tiếp từ bên cạnh phương đi qua hệ tờ hiệu khi ninh di vi nhận ra cầm đầu vị kia ngoại quốc nam từ lúc c h ậ t chấn một cái hắn làm sao lại xuất hiện ninh di vi tâm bên trong kinh dị hệ thờ hữu mặc dù rất ít lộ diện nhưng là giống nàng loại gia tộc này người tự nhiên biết một chút người khác không biết sự tình cái này hệ thờ thế nhưng là toàn bộ c ả nạ gì ạ quần đảo tối bên trong trường k h ô n g người dù là những đại gia tộc kia tộc trường những cái kia siêu cấp phú hào tới đây cũng vẫn không d ậ y nổi hệ thờ hữu ra mặt hệ thờ hữu đêm nay sao sẽ xuất hiện với lại thần thái trước khi xuất phát vẫn là như thế vội vàng hệ thờ hữu chính đi hướng sở thiên p ư ơ n g hướng nhâm lập hoàng c ũ nhưng g là t ấ y đ ợ c đ ế n à y mà hệ thờ hữu liền nhìn nhâm lập hoàng một chút đều không có trực tiếp đem người từ nhâm lập hoàng bên cạnh đi qua nhâm lập hoàng cương tại nguyên chỗ bất quá đối với hệ thờ hữu không nhìn nhâm lập hoàng không chút nào không giận ngược lại cảm giác tại tỉnh lý chi bên trong bọn hắn chủ nhà họ nhâm gặp được hệ thờ hữu lời nói chỉ sợ đều muốn lấy lễ để tiếp đón khách khí không nhìn hắn cũng là phải sở thiên ngươi rất gặp may mắn t r á n h qua đêm nay một kiếp này hiện tại hệ tờ hữu xuất hiện nhâm lập hoàng còn không có can đảm kia tại hệ tờ trước mặt đối sở thiên độc thủ nhâm lập hoàng quay người nhìn về phía sở thiên cái này xem xét phía dưới nhâm lập hoàng đột nhiên chấn động hắn t ì n h lình phát hiện hệ tờ hữu bọn người lại là đi hướng sở thiên chỉ thấy giờ phút này hệ tờ hữu đem người đi tới sở thiên sau l ư n g dừng bước xin hỏi ngài là sở tiên sinh sao hệ tờ hữu nhìn xem sở thiên bóng lưng thanh xác bên trong tản ra một vòng kính ý hỏi sở thiên tâm bên trong thở dài một tiếng c h ậ m chậm xoay người qua đến nhìn xem thần sắc bên trong tràn ngập kính ý hệ thờ hiệu hắn khẽ vất c ằ m ngài thật sự là sở tiên h sinh nhìn thấy sở thiên dung mạo cùng thấy sở thiên gật đầu thừa nhận thời điểm làm ca nạ gì ạ quần đảo tối bên trong trường có người gặp một nước thủ lĩnh đều có thể thong dong tự nhiên tràn ra cường đại khí t r à n g hệ thờ hiệu giờ phút này nhìn thấy sở thiên lần đầu ở trước mặt người ngoài lộ ra kinh sợ c h ư một trăm hai mươi bảy hắn nguyên lai không phải người bình thường hệ t h chưa bao giờ từng thấy sở thiên chân nhân chỉ ở trên tấm ảnh gặp qua sở thiên dung mạo mà tấm hình kia là vị kia cho、hắn. người ở bên ngoài mắt bên trong hắn là toàn bộ cạ nạ d ì ạ quần đảo tối bên trong trường khống người nhưng ngoại nhân không biết là hắn chỉ là bên ngoài trường khống giả chân chính trường khống giả là vị tia vị tia nếu muốn hắn chết hắn không có một tia cơ hội mạng sống vị tia cho hắn ảnh c h ụ p lúc để hắn đem sở thiên dung mạo n h ớ kỹ để hắn nhìn thấy sở thiên lúc k í n h như thần minh càng l à bị hắn định hạ một quy c ụ mỗi cái quý đem ảnh chụp một lần nhìn đồng thời làm cho cả cạ nạ d ì ạ quần đảo các đại nhân vật trọng yếu còn có làng du lịch nhân viên công tác đều đem ảnh chụp một lần nhìn để bọn hắn ghi nhớ trên tấm ảnh nam tử hệ th mỗi khi vị kia tại đề cập trên tấm ảnh nam t ử lúc đều như tại đề cập một tôn thần minh nhưng mà nay ngày nhìn thấy chân nhân lúc hệ thờ hữu lại kinh ngạc vô cùng lệnh vị kia kính như thần minh nam tử không chỉ có không có một tia kiếp người khí chàng càng không phải là cường giả chẳng qua là một cái cực kỳ nam tử bình thường s ở thiên sinh ngày mời số không biệt thự đã vì ngày mở ra hệ thờ hữu duy trì thành kính k í n h ý không có chậm trễ chút nào cùng khinh thị có thể làm vị kia kính như thần minh nam tử cho dù là một người bình thường cho hắn một trăm cái lá gan cũng không dám k i n h thị lãnh đạo sợ thiên khẽ vất cảm cất bước rời đi hệ thờ hữu đem người cung cung kính kính đi theo sau lưng sở thiên hệ thờ hữu vậy mà đối với hắn như thế cung kính chưa hề đối với người ngoài mở ra số không biệt thự vậy mà vì hắn mở ra hắn rốt cuộc là ai l i n h di vi thấy một màn này trong lòng một trận kinh hãi hệ thờ hữu là ai đây chính là cả nạ gì ạ quần đảo tối bên trong trường không người gặp một nước thủ lĩnh đều không có cái gì kinh ý bây giờ lại đối sở thiên cung kính như vậy mà sạn tạc rô xe tệ nợ gì phẹ làng du lịch bên trong số không biệt thự từ tồn tại bắt đầu liền chưa hề đối với bất kỳ người nào mở ra hiện tại bởi vì sở thiên mở ra nhất qua kinh hãi người không ai qua được nhâm lập hoàng ta điều tra tư liệu nghiêm trọng có sai nhâm lập hoàng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng hệ thờ hiệu đối sở thiên cung kính thái độ vì sở thiên mở ra chưa hề đối với người ngoài mở ra số không biệt thự trong nháy mắt để hắn ý thức được sở thiên cũng không phải là như hắn điều tra như thế biểu hiện phía sau chỗ r ử a chỉ là tụ long trang càng là tại thời khắc này h ẩn ẩn ý thức được hắn t r e o chọc một cái không nên t r e o chọc người xem ra ngươi không nhìn ta đối với ngươi lời khuyên sở thiên giờ phút này đứng tại nhâm lập hoàng trước mặt nhâm lập hoàng biến sắc hắn đông nhiên nghĩ tới trước đó tại bệnh viện bên trong sở thiên lúc gần đi bình thản nói với hắn câu nói kia ngươi không nên n g ố c nghẽ ta đ ổ vật đây là ta cho phép ngươi lời khuyên lúc ấy nghe được câu này hắn miệt thị cho rằng sở thiên tại nói khoác không biết ngượng hiện tại nhớ tới hắn lại cảm thấy hơi sợ sở thiên sinh cần ta xuất thủ sao hệ thờ hữu lập tức nhìn ra cái này nhâm lập hoàng cùng sở thiên có thủ hệ thờ hữu tiên sinh ta hy vọng ngươi vẫn là không nên đ ú n g tay chuyện này cho thỏa đáng nhâm lập hoàng bên người hai vị kia l ã o giả giờ phút này đứng dậy hai người quanh người sinh ra kình khí như thực chất đồng dạng khí lưu đang lưu động làm cho không gian bên trong trống rông sinh ra phong thanh nói chuyện là tuổi tác lớn nhất vị lao giả kia quanh người hắn lưu động khí lưu phá lệ máy liệt nam thúc người này là ai đứng tại cách đó không xa linh di vi kinh nghi hướng bên cạnh trung niên hỏi nàng dù cho cách xa như vậy vị lao giả kia tán phát khí tức cũng là để hắn cảm thấy tim đập nhanh hắn hẳn là hạ cựu nam thử trung niên nam lạc thanh s ắ c bên trong nổi lên kiên kỵ nói linh di vi đột nhiên giật mình nàng thế nhưng là nghe qua hạ cựu hung danh tại hạ cựu còn tại khi còn trẻ tuổi đợi chính là lấy nửa bức tông sư thực lực từng đánh chết hai cái tông sư danh tiếng vang xa nhưng càng làm cho hạ cựu đại hiện hung danh là người này tâm địa ác độc tay ai chọc hắn liền sẽ gặp phải h ỏ a diệt môn theo hạ cựu thực lực mạnh lên loại này hung danh càng thêm rõ rệt giết vô số người vô tội về sau v õ đạo giới cùng nhau tức giận có tiểu thành cảnh tông sư xuất thủ truy sát hạ cựu nhưng y nguyên không thể giết chết hạ cựu để hạ cựu chạy thoát t ẩ n g i ấ u đi không nghĩ tới biến mất m ộ ư ơ i năm làm cho người đến mà chu diệt hạ cựu vậy mà liền giấu ở nhâm ra hệ lợi thấy một lần hạ cựu t r i ể n lộ thực lực kinh ngạc đồng thời chân mày c a p lại hạ cựu thực lực đã tiếp cận tiểu thành cảnh tông sư để hắn cảm thấy có một điểm khó giải quyết hai người các ngươi nguyên bản còn có mạng sống cơ hội nhưng hiện tại xem ra là dư thừa sở thiên lạnh nhạt không gợn sóng nhìn xem hạ cừu hai người nói tất cả mọi người là giật mình linh di vi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nam lạc mỉm cười lắc đầu nếu là hệ tờ hiệu nói câu nói này còn có thể làm cho người t i n phục sở thiên một cái liên nhất phổ thông võ giả đều không phải là người bình thường nói câu nói này hoàn toàn liền là nói khoác không biết ngượng hệ tờ hiệu mặt mũi tràn đầy k i n h ngạc vị này sở tiên h sinh tuy là người bình thường nhưng cái này nói chuyện khẩu khí cũng không nhỏ người trẻ tuổi quả nhiên là người không biết không sợ còn là lần đầu tiên có người không biết không sợ còn là lần đầu Quanh quần lưu lưu, đều bay gian người hắn lưu động khí lưu, trong nháy nồng nạc lên, làm cho áo quần hắn không bên khí cho phất phối, không gian bên trong mắt làm áo sở i n kình phong thanh. h ra lệ âm s thiên ngươi biết hắn là ai sao nhâm lập hoàng cười lạnh nhìn xem sở thiên nếu không có, có hệ tờ hiệu tại sở thiên đã là cái người chết lại còn dám cáo m ư ợ n vai hùm phát ngôn bừa mãi ta cho ngươi biết hắn là hắn chẳng qua là cái người chết thôi sở thiên bình thản mà nói ở giữa đưa tay tùy ý vung lên ông đ ô n g nhiên ở giữa tại sở thiên cái này tiện tay vung lên phía dưới không gian chấn động mạnh một cái làm cho ở đây tất cả mọi người trái tim đều là bỗng n h i ê n có rút lại một chút sau đó liền gặp không khí đột nhiên phun trào một cỗ mênh g ô n g như sóng c h i ề u đáng sợ khí lưu trống rông xuất hiện trực tiếp tuân hướng hạ cựu nhâm lập hoàng cùng hai bên ngoài một vị lão giả không tốt tại sở thiên đưa tay thời điểm hạ cựu chính là hoàng sợ biến sắc nội tâm bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ c ậ nguy cơ này cảm giác so với đã từng đánh g i ế t cái kia vị tiểu thành cảnh t ô n g sư vậy mà còn mánh liệt hơn gấp trăm ngàn lần trong nháy mắt hắn chính là sinh ra đào tàu suy nghĩ nhưng mà hắn đã không có cơ hội trốn và n h không gian bên trong vọn tới kinh khủ khí lưu trực tiếp đánh vào trên người hắn hạ cựu hộ thể c ư ơ n g khí tại đạo này khí lưu trước mặt như là đầu hũ không chịu nổi một kích hạ cựu như d i ề u đứt dây ném bay ra ngoài đến chết một khắc này hắn mới biết được sở thiên kinh khủng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nhâm lập hoàng cùng một vị khác lao giả đồng dạng ném bay ra ngoài hai người còn chưa rơi xuống đất đã đoạn tuyệt sinh cơ hắn nguyên lai không phải người bình thường nhâm lập hoàng tại chết một khắc này thần sắc bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sợ hãi còn có khó có thể tin chết giờ khắp này hắn mới biết được sở thiên không phải người bình thường hiện trường đột nhiên yên tĩnh đều kinh hại đến ngốc trệ nhìn xem cái kia sắc mặt bình thản không g ậ n sóng nhìn bình thường thanh niên mỗi người ngốc trệ ánh mắt bên trong tại thời khắc này đều tràn đầy khó có thể tin chương một trăm hai mươi tám tùy ý vung tay lên chi uy h á n hắn đã vậy còn quá cường đại ninh di vi kinh hãi nhìn xem sở tiên h t h ự c khó tin không có chút nào võ giả lực lượng ba động nhìn lại phổ thông bất quá một mực bị nàng cho rằng là tay trói gà không chặt sở tiên h vậy mà lại là khủng bố như thế cường giả từ một cái nhất bình thường nhất người bình thường lập tức biến thành một cái cường giả tuyệt thế loại kia r u n động để ninh di vi đều sợ run một cái dù là bên người nàng nam tử trung niên nam lạc đều bị s ở thiên hiện ra một màn sợ đến toàn thân lắp một cái tùy ý vung tay lên vậy mà liền đem hạ c ử u đánh chết nam lạc cho dù là tông sư c ư ờ n giả g giờ phút này cũng thấy một cỗ khí lạnh từ lòng b à n chân bay thẳng chắn mà cái k i a hạ c ử u vẫn chỉ là nhập môn tông sư lúc liền có thể cùng tiểu thành cảnh tông sư đối kháng một phen cuối cùng thành công đào thoát có thể thấy được hạ c ử u thực lực mạnh bao nhiêu bây giờ mười năm trôi qua hạ c ử u trở nên càng thêm cường đại chỉ sợ liên tiểu thành cảnh tông sư đều lại khó đánh giết hắn sợ thiên vậy mà tùy ý vung tay lên liền cho diệt xác t h ư ợ n h ư là chụp chết một con ruồi đơn giản như vậy cường giả như vậy hắn vừa rồi lại còn dám nói sở thiên là tại nói khoác không biết n g ự a n g h ĩ tới đây nam lạc nhịn không được run run một cái hệ thợ càng là toàn thân run lên một cái hắn cảm giác mình phía sau lưng đều tại thời khắc này một mảnh phát l ạ n h vị tiêu hạ cựu thực lực mạnh liên hắn đều cảm thấy có một điểm khó giải quyết lại không nghĩ rằng sở thiên tùy ý vung tay lên liền d i ệ t xác lúc trước hắn lại còn coi sở thiên là thành người bình thường sở tiên h sinh ngày mời hệ thợi c người xuống thân thể cung cung kính kính vì sở thiên làm ra mời thế trước đó hắn đối sở thiên cung kính hoàn toàn là bởi vì vị kia nguyên nhân cũng không phải là bởi vì s ở thiên bản thân nhưng là hiện tại s ở thiên hiện ra thực lực để hắn rung động đến xuất phát từ nội tâm chân thành cung kính hiện tại hắn rốt c ụ c minh bạch vị kia vì sao lại muốn bọn hắn đối s ở thiên kính như thần minh cường đại như vậy thủ đoạn thật rất giống thần minh a s ở thiên khẽ vất cảm tại trải qua ninh di vi bên cạnh lúc hắn d ừ n g bước nghiêng đầu bình thản nhìn xem ninh di vi nhà nhạc n hỏi ngươi cùng nhâm lập hoàng cũng có đồng dạng ý nghĩ không có không có ninh di vi bị sợ thiên dạng này nhìn chằm chằm như có gai ở sau lưng cuốn k í c chống lúc lắc, lắc đầu l i ê n là liên hắn bên cạnh thân tông sư nam lạc đều lập tức cảm thấy ra đầu run lên sở thiên thu hồi ánh mắt cất bước rời đi hệ thợ hiệu đem người cung cung kính kính đi theo sau lưng hắn hô thấy sở thiên đi xa ninh di vi lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài thật đáng sợ một người nhìn qua sở thiên đi xa bóng lưng ninh di vi phát hiện mình phía sau lưng lại nhưng đã bị mồ hôi lạnh cho thơ bớt phía sau lưng lạnh lẽo nàng may mắn mình chi tiết nghe ra chủ lời nói không có t r e o chọc sở thiên nếu không nàng hiện tại cũng trở thành một cái người chết ai có thể nghĩ tới một cái nhìn lại phổ thông bất quá người sẽ là đáng sợ như vậy cường giả theo nàng cùng nam lạc rời đi làng du lịch bên trong người cấp tốc đến đây xử lý chết đi nhâm lập hoàng ba người tại xử lý xong nhâm lập hoàng ba người về sau nghỉ phép thôn nhân lập tức rời đi lão đại ngươi mới vừa cảm giác được sao vừa rồi không gian bên trong tràn lan loại lực lượng kia ba động rất đáng sợ lúc này long vũ cùng long nhược lan đi tới nơi này long vũ mặt hiện vẻ sợ hãi nhìn xem bên cạnh l o n g n h ư ợ c lan s á c thực rất đáng sợ long nhược lan nhẹ gật đầu nói loại lực lượng kia ba động so sư ca đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều cái kia mạnh đến bao nhiêu a long vũ hít vào một vùng khí lạnh hắn lúc ấy cũng cảm ứng đi ra không khí bên trong tràn lan loại lực lượng kia ba động sắp thực so với bọn hắn đội trưởng l o n g v â n phi mạnh rất nhiều phải biết bọn hắn đội trưởng thế nhưng là tiểu thành cảnh tông sư cường giả a so tiểu thành cảnh tông sư đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều hắn đều không dám suy nghĩ đến cùng cường đến trình độ nào lão đại ngươi vừa rồi có hay không thấy rõ ràng là ai xuất thủ ta chỉ mơ hồ nhìn thấy giống như chỉ có sở thiên tùy ý phẩy tay long nhược lan nhớ lại một cái nói ngươi sẽ không cho là loại kia lực lượng đáng sợ ba động là đến từ sở thiên a lòng vũ trường lớn mắt hắn đều không thể tin được long nhược lan vậy mà lại suy đoán là sở thiên đ ộ n g thủ đây quả thực tựa như là thiên phương dạ đàm xác thực không thể nào là hắn long nhược lan mình cũng cảm giác hoang đường lắc đầu sở thiên chẳng qua là một người bình thường làm sao lại có cường đại như vậy lực lượng với lại thực lực đối phương thế nhưng là tiếp cận tiểu thành cảnh tôn g sư làm sao lại bị sở thiên như vậy tùy ý vung tay lên liền diệt s á t tùy ý vung một cái tay liền có thể diệt s á t một vị thực lực gần nhau tiểu thành cảnh tôn g sư đừng bảo là nàng không tin nói ra đều sẽ bị xem như một chuyện cười cùng một thời gian bên trong thật là cường lực lượng ba động santos tiên lờ gì phẹ sinh g l ngươi t r o n mau nhìn phòng khách bên trong ngư sân bỗng nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ một cái phương hướng nói santos rời mắt nhìn lại lập tức cảm thấy kinh ngạc santos càng là cảm thấy kinh ngạc hệ tờ có thể nói là toàn bộ cả nạ gì hạ quần đảo tối bên trong vương giả liên hắn đều có rất ít cơ gặp được hệ tờ hữu hiện tại hệ tờ hữu vậy mà xuất hiện người nào có thể có lớn như vậy năng lực để hệ tờ hữu xuất hiện khi santos nhìn thấy nó bên trong sở t h i ê n lúc hắn đột nhiên chấn động là cái này sở thiên để hệ tờ hiếm thấy xuất hiện santos mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này s ở thiên lai lịch ra sao lại có thể để hệ tờ tự mình ra mặt tiếp kiến hắn w i l s o n mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói santos tiên sinh chúng ta tình báo rất có thể có sai santos hồi phục thần t r í gật đầu nói chúng ta tình báo thật có lầm cái này s ở thiên cũng không phải là mặt ngoài thân phận đơn giản như vậy hắn mặc dù cách rất xa nhưng y nguyên có thể nhìn thấy hệ tờ hiệu đối s ở thiên kinh ý cái này đủ để chứng minh s ở thiên thân phận không tầm thường w i l s o n lo lắng nói hắn hiện tại có hệ tờ hiệu che chở chúng ta còn muốn từ tay hắn ở bên trong lấy được thần nguyên vậy liền rất phiền mái phải biết ca nạ gì ạ quần đảo thế nhưng là hệ tờ hiệu địa bàn bây giờ hệ tờ che chở lấy sở thiên bọn hắn muốn lại xuống tay với sở thiên vậy liền khó khăn santos cũng hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên đi vào nước ngoài vậy mà lại có hệ tờ cây to này bất quá hắn theo mà cười một tiếng nói hắn có hệ tờ hiệu che chở mặc dù để sự tỉnh p h i ề n thoái một điểm nhưng cuối cùng hắn chẳng qua là người bình thường không có bản thân lực lượng cái thế giới này người làm muốn dựa vào chính mình santos ánh mắt sắc bén một điểm ánh mắt bên trong hiện đầy tham lam chi xác chương một trăm hai mươi chín lại là sở thiên sở thiên một mực đang lo lắng tìm kiếm sở thiên giang h i ể u nguyệt chợt thấy tại cái k i a một nhóm khí độ bất p h à m người ngoại quốc bên trong vị tiết như như là chúng tinh cùng nguyệt nam t ử thân ảnh cực kỳ giống sở thiên nàng vô ý thức lên tiếng hô một tiếng sở thiên dừng bước nghiêng đầu nhìn sang sở thiên thật là ngươi khi giang h i ể u nguyệt nhìn thấy thật sự là sở thiên lúc lập tức không thể tưởng tượng nổi phóng đại đôi mắt đẹp cũng quýt chạy tới ngươi đây là bọn hắn đây là giang hiệu nguyệt đi vào sở thiên bên cạnh không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút sở thiên lại nhìn một chút hệ tờ hữu mọi người nàng mặc dù không biết hệ tờ hữu nhưng từ hệ tờ hữu bọn người tức chất đến xem liền tuyệt không phải người bình thường tất nhiên là giải chức vị cao người cầm quyền nàng vậy mà tại những người này thần sắc bên trong thấy được đối sở thiên kinh ý bọn hắn chỉ là tới giúp ta đổi một cái chỗ ở đi thôi sở thiên bình thản nói một câu cất bước rời đi đổi một cái chỗ ở giang h i ể u nguyệt ngạc nhiên một cái lấy lại tinh thần lúc vội vàng đi theo sở thiên lúc hành tàu nàng lại quay đầu mắt nhìn theo tại sau lưng hệ tờ hữu bọn người thấy hệ tờ hữu bọn người thần sắc bên trong vô cùng vẻ cung tính nàng càng cảm giác kinh ngạc ngóc tử là ai vậy mà có thể khiến cái này người như thế cung tính giang hiểu n g u y ệ t đi theo tại sở thiên bên cạnh thân nghiêng đầu nhìn xem sở thiên nội tâm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc một đoàn người tại làng du lịch bên trong đi qua trong nháy mắt đưa tới từng đợt ánh mắt các ngươi nhìn vị kia là không phải a bờ hẹo thật đúng là a bờ hẹo ta ngày không chỉ có a bờ hẹo còn có h ế nơ g i a ni n s họ d ị c bọn hãn t bọn hắn làm sao toàn bộ xuất hiện xảy ra chuyện gì lúc bình thường cho dù là những cái kia siêu cấp phú hào tới đây bọn hắn cũng nhiều nhất xuất động một hai vị nay n à y vậy mà toàn bộ điều động ta n à y ta n à y các ngươi nhìn vị kia có phải hay không hề tờ h i u Cái có này sao t h ể hệ t hiệu như thế thượng nhân thể tại đại vật, cao cao tại thượng đại nhân vật, có l à mì cho cũng nước lúc hắn nhiều như thủ lĩnh, năm liền từng ra qua mặt, một vậy, vị đã kêu b n n h h t ư ờ gột căn có cho có bản không người có thể khiến cho hắn ra mặt. hắn bị thể thể. hát Ô g mặt, sao ra làm thật sự là hệ tờ hiệu trời ạ ta thật nhìn thấy hệ tờ hiệu xuất hiện tại nhận ra hệ tờ hiệu s á t na tất cả mọi người m à n h động trước kia bọn hắn có không ít thấy lấy những đại nhân vật này tệ tụ càng là gặp được thân có sắc thái truyền kỳ hệ tờ hiệu loại kia rung động khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt tại từng đợt doanh động âm thanh bên trong một đoàn người đi qua bọn hắn vậy mà có được lớn như vậy lai lịch giang h i ể u n g u y ệ t hiện tại rốt cuộc biết cung cung kính kính theo sau lưng những người nước ngoài này thân phận lập tức cảm thấy kinh ngạc vô cùng nhất là đám người miệng bên trong hệ thờ hiệu càng làm cho nàng cảm giác khó mà tin được người nước ngoài này thân phận địa vị vậy mà chỉ có một nước thủ lĩnh mới có thể để cho cho hắn ra mặt nhưng mà liền là đại nhân vật như vậy vậy mà đối sở thiên cung cung kính k í nóc h n tử rốt cuộc là ai giang hiệu nguyện r u n động nhìn xem bên cạnh vị này nhìn hoàn toàn tựa như là một cái người bình thường nam tử càng thêm cảm giác được tại hắn bình thường bề ngoài dưới tràn đầy màu sắc mờ ảo cùng không muốn người biết cố sự sở thiên thần tình bên trong không có bất kỳ cái gì gọn sóng một mực bình bình đạm đạm hệ tờ hiệu bọn người cũng một mực cung cung kính kính đi theo sau lưng sở thiên những nơi đi qua không có chỗ nào mà không phải là gây nên o a n h động mặc dù không ai nhận biết sở thiên nhưng là đám người nhận biết tạ bờ h e o bọn hắn thật sự là ả bờ h e o bọn hắn thanh danh quá lớn bọn hắn toàn bộ xuất hiện bản thân liền có thể gây nên manh động hiện tại còn tăng thêm hệ tờ h i u xuất hiện cái t i ê càng là gây nên manh động cơ hồn bộ sản tạc du dê nợ dị phẹ làng du lịch đều tại thời khắc này oanh vừa rồi hệ tờ hữu bọn hắn xuất hiện nhất định là một vị nào đó khó lường đại nhân vật ta đó còn cần phải nói có thể làm cho hệ tờ tự mình xuất hiện người cũng chỉ có đại nhân vật ta xem ra chỉ sợ so đại nhân vật còn muốn đại nhân vật không thấy được vừa rồi hệ tờ hữu bọn hắn như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng a cũng thế hệ tờ hữu đã từng gặp một nước thủ lĩnh đều là thong dong tự nhiên đi gặp vị đại nhân vật này lúc lại vội vàng như vậy có thể nghĩ vị đại nhân vật này lai lịch cường h á n bao nhiêu thật nghĩ đi gặp một lần đó là như thế nào đại nhân vật vậy mà có thể làm hệ tờ hữu như thế vội vàng thôi đi lớn như vậy nhân vật há lại chúng ta có thể nhìn thấy giờ phút này chính đi hướng tô đại đáng người vẫn còn nhớ lấy trước đó nhìn thấy hệ tờ thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đến lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đi chuyện này giữa lẫn nhau nghị luận ở mỹ mỗi người đều phi thường tò mò vị đại nhân vật kia là ai hẳn là sẽ không là sở thiên hà vũ lông mày một mực nhữ lại nghĩ đến cái này khả năng lúc hắn lại trực tiếp lắc đầu hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng khả năng này lúc này không gian bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận hành động âm thanh chơi ạ hệ tờ h i u vậy mà xuất hiện nam tử kia là ai vậy mà có thể làm hệ tờ h i u bọn hắn đối với hắn như thế cung k í n h đi chúng ta đi xem một chút cái này đại nhân vật t ô đại đám người nhao nhao kích động lên cũng q u ế t chạy tới bọn hắn vừa mới còn đang đàm luận vị đại nhân vật này hiện tại liền có cơ hội gặp được hà vũ cũng vội vàng chạy tới nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy vị đại nhân vật kia lúc tất cả mọi người là trì trệ sở thiên lại là sở thiên triệu lệ ngây dại thương vũ k i n h cũng ngây dại t ô đại tất cả mọi người ngây dại bọn hắn một mực nghị luận vị đại nhân vật kia lại chính là bọn hắn đội ngũ bên trong sở thiên dạng này một cái lệnh hệ tờ hiệu đều cùng kính đại nhân vật bọn hắn vậy mà đem hắn xa lánh tại bên ngoài vậy mà thật sự là sở thiên hà vũ toàn thân chấn động cứng đờ ngay tại chỗ hắn không thể tin được hệ tờ hiệu như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng luôn muốn, muốn gặp mặt người vậy mà thật sự là sở thiên càng khó có thể tin hệ tờ hiệu tại sở thiên trước mặt lại hội cùng kính như vậy sở thiên nghe được hà vũ bọn người thanh n â m dừng bước lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tô đại đám người cuối cùng con mắt nhìn một chút hà vũ sau đó sở thiên thu hồi ánh mắt hướng về theo tại hệ tờ hiệu bọn người hậu phương ạt số nói ngươi qua đây sở thiên sinh có dặn dò gì a xua không nghĩ tới sở thiên lại đột nhiên gọi mình đã thụ s ủ n g nhược kinh lại sợ h ã i bước nhanh đi tới cung kính đứng tại sở thiên trước người đem chương này phòng thẻ trả lại h à vũ sở thiên đem một chương phòng thẻ đưa cho a xua a xua hoảng vội vàng hai tay tiếp được nói xong sở thiên trực tiếp rời đi hệ thợ hiệu bọn người vội cung kính đuổi theo giang hiệu nguyện nương theo tại sở thiên bên người rời đi lúc quay đầu nhìn thoáng qua h à vũ t h ừ trước đó các ngươi như vậy nhằm vào sở thiên xem thường sở thiên hiện đang hối hận a a xua thẳng đến đưa mắt nhìn sở thiên đi xa về sau cái này tài thu hồi ánh mắt quay người đi hướng h ư vũ chỉ là hiện tại hắn nhìn lại hà vũ thời điểm trên mặt lại là một mảnh lạnh chìm sở thiên để hà s u a qua tới làm cái gì hà vũ thấy hà s u a lạnh trầm mặt đi tới lập tức cảm thấy trong lòng bất an t r ư ớ c 130, sở tiên h ngươi rất giống s á o hoa hà vũ t r ư ớ c này phòng thẻ là ngươi cho sở tiên h sinh à? hà s u a đi vào hà vũ trước người mặt không chút thay đổi nói hiện tại biết ngươi cử động đến cỡ nào ngu xuẩn à? đúng là ta quá ngu xuẩn hà vũ cởi khổ nhẹ gật đầu tiếp lấy sắc mặt hơi trắng mệt hỏi hắn để ngươi tới là sở tiên sinh không có ngươi muốn như vậy lòng dạ nhỏm hắn chỉ là để cho ta đem t r ư ơ n g này phòng thẻ trả lại cho ngươi a sùa nói hà vũ tâm bên trong núi lòng một ngụm nhìn xem a sùa tay bên trong t r ư ơ n g này phòng thẻ hà vũ lập tức liền cảm thấy mình là tại tự dứt lấy đủ. bất quá ngươi không cần thiết cầm t r ư ơ n g này phòng thẻ a sùa nhàn nhạt nhìn chăm chú hà vũ nói hiện tại mang theo các ngươi những người này lập tức rời đi làng du lịch dựa vào cái gì a hà vũ còn chưa lên tiếng triệu lệ liền trước một bước mở miệng nói hắn mặc dù không tầm thường nhưng cũng chẳng qua là một cái c ô n chùa triệu lệ mặc dù bị sở thiên tân phận rung động đến nhưng là nàng cảm thấy đây không phải sở thiên năng lực chính mình khẳng định là sở thiên phía sau cái kia phú bà nguyên nhân một cái khắp nơi dựa vào nữ nhân mượn dùng nữ nhân thế lực cáo mượn a i hùng người căn bản không tính là nam nhân Đồng chỉ là triệu lệ một câu nói còn chưa nói hết hà vũ chính là nén giận một c ư ớ c đá vào triệu lệ trên thân đem triệu lệ đạp bay ra ngoài hà vũ ngươi triệu lệ ngã nào h trên đất đã thống khổ lại khó có thể tin nhìn xem hà vũ ngu xuẩn hà vũ đem cái này triệu lệ hận muốn chết đều là nữ nhân này một mực đang bên cạnh mình châm ngòi thổi gió mới khiến cho hắn trêu chọc phải sở thiên đến bây giờ triệu lệ lại còn dám cho rằng sở thiên là cơm chùa nam không thấy được liên hệ tờ hiệu như thế nhân vật tại chỉ có thể tất cung tất kính đi theo sở thiên sau l ư n g à, đây là một cái cơm chùa nam có thể làm đến muốn tìm cái chết chớ liên lụy ta hà vũ nổi gân xanh q u ắ t mắng một tiếng a xua nàng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào ta hiện tại liền rời đi làng du lịch hà vũ không còn lưu lại trực tiếp rời đi t ô đại đám người thấy hà vũ rời đi cũng chỉ đành đi theo rời đi rời đi ở giữa t ô đại đám người lại quay đầu nhìn một cái cái này vừa nhìn xuống đám người lại cùng nhau kinh ngạc bọn hắn thình lình xa xa trông thấy làng du lịch bên trong tòa kia tràn ngập sắc thái thần bí chưa hề đối với người ngoài mở ra số không biệt thự giờ phút này mở ra và ở đi người chính là sở thiên nguyên lai sở thiên sớm liền nói cho chúng ta biết hắn cũng không phải người bình thường liền đúng vậy à lúc trước hắn nói hắn không cần thiết nhìn số không biệt thự liền đã nói cho chúng ta biết chúng ta lại còn khinh bị hắn t ô đại đám người hối hận không thôi bọn hắn lại nghĩ tới trước đó à s ử a cho bọn hắn nói bọn hắn có thể miễn phí và o ở làng du lịch biệt thự tại làng du lịch bên trong hết thẻ tiêu phí đều miễn phí chuyện này cái này tất nhiên cũng là bởi vì bọn họ là sở thiên đồng bạn nguyên nhân đáng tiếc là bọn hắn vậy mà đem sở thiên sắp xếp t r ê n ra ngoài bỏ lỡ hết thảy nghĩ tới đây tô đại đám người hối hận ruột đều tái rồi triệu lệ hiện tại cũng rốt cuộc ý thức được sở thiên cũng không phải là nàng vẫn cho rằng cơm chồ nam số không biệt thự đây chính là liên một nước thủ lĩnh đều ở không đi vào địa phương sở thiên lại có thể vào ở đi cái này đã biểu hiện ra sở thiên thân phận d o a người n nàng dĩ nhiên thẳng đến cho coi sở thiên là thành cơm chồ nam triệu lệ dọa đến sắc mặt trắng bệnh bận điệu đứng lên xám xịt rời đi làng du lịch hắn rốt cuộc là ai cương vũ k i n h rời đi lúc ngạc nhiên xa nhìn một cái sở thiên thân ảnh nàng có chút không dám tin tưởng một cái có được siêu cường học thức lại ở nước ngoài có cường đại như vậy thân phận cùng địa vị người thế mà lại tại các nàng tô đại bên trong không có tiếng t â m gì làm cái thư viện nhân viên quản lý v ó n g đêm dần dần rút đi chân trời mặt trời mới mọc số không trong biệt thự bình thản dùng đến bữa sáng sở tiên h dừng lại hướng về cung kính đứng ở bên bên cạnh phương hệ thờ hữu nói ngươi đi xuống đi không cần đến ngươi phục vụ muốn là người ngoài ở chỗ này lời nói nhất định sẽ chấn kinh một chỗ con mắt hệ thờ hữu đây chính là toàn bộ cạ nạ gì ạ quần đảo tối bên trong vương giả tại sở tiên trước mặt vậy mà cung kính giống như là một cái hạ nhân tốt sở tiên sinh hệ thờ cung kính trả lời một tiếng tại lui ra ngoài lúc hắn há to miệng muốn nói điểm gì nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng hắn nhưng thật ra là muốn cho sở thiên đi gặp một lần vị kia nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này vị kia đem sở thiên kính như thần minh mà sở thiên tối hôm qua hiện ra thực lực đáng sợ lại sâu sắc kinh hại đến hắn những lời này không phải hắn có thể nói tại hệ thờ hiệu rời đi sau đó không lâu giang h i ể u n g u y ệ t mới rời giường tẩy t ó c xong t ừ trên lầu đi xuống sở thiên người rốt cuộc là ai đâu giang hiệu nguyện ngồi tại bàn ăn đối diện tràn ngập hiếu kỳ nhìn xem sở thiên nàng phát hiện sở thiên thực sự quá thần kỳ Có học thức, cao nước lịch, cũng có thể có cao thủ thế, hiện thể như vậy thân phận địa vị. Phạm nhân. tuyệt tại vẫn vậy vậy vị. đến ngoài là mà địa du sở thiên bình thản dùng đến bữa ăn nhàn nhạt trả lời giang h i ể u n g u y ệ t im lặng tiếp lấy nàng lại cười hì hì nói sở thiên người rất giống s á hoa để lộ cái này đến cái khác luôn luôn không nhìn thấy bên trong có bao nhiêu cái bí mật sở thiên thật rất giống nàng cái thí dụ này ban đầu lúc nàng lấy vì muốn tốt cho sở thiên khi dễ ai biết sở thiên lại là một cái ẩn tặng cao thủ tuyệt thế nàng vốn cho rằng sở thiên đã không có bí mật gì ai có thể nghĩ sở thiên vậy mà tại văn hội bên trên kinh diễm tứ tọa lại còn là một cái có thể so với cổ đại đại gia đại tài tử nàng cho rằng mình đã nên hoàn toàn giải sở thiên tuyệt đối không nghĩ tới sở thiên ở nước ngoài lại còn có cao như vậy dọa người thân phận hoàn toàn tựa như là vĩnh viễn cũng bóc không ra sở thiên khăn che mặt bí ẩn đồng dạng sở thiên lặng im không nói phối hợp dùng đến bữa ăn giang h i ể u n g u y ệ t vểnh vểnh lên miệng tự mình sở thiên cái gì cũng tốt liền là không tốt ở chung ngay cả lời cũng sẽ không nhiều nói vài lời toàn bộ mà lộ ra bất cận nhân tình bất quá nàng lập tức tâm bên trong lại vui mừng như vậy mới phải à nhà ta sở thiên từ một mực đơn giản liền là nhìn những cái k i a oanh oanh yến yến như không dạng này bà bối ta nhất định phải đổi tới tay giang hiệu nguyệt hai mắt thả chỉ nhìn sở thiên càng xem sở thiên càng yêu thích không b u n g tay thấy sở thiên sử dụng hết bữa sáng về sau giang hiệu n g u y ệ t hoảng vội vàng đứng dậy đi vào sở thiên bên người mừng k h ắ p khởi nói sở thiên đi chúng ta đi ra ngoài chơi lần này đi ra du lịch vốn chính là đi ra du ngoạn sở thiên cũng không có cự tuyệt hai người rời đi biệt thự sở thiên thấy giang hiệu nguyện k h á c lên mình cự tay lông mày cắp lại đang chuẩn bị rút tay ra cánh tay thời điểm giang h i ể u nguyệt làm sao để sở thiên đạt được sớm gắt gao ôm sở thiên cánh tay hoàn toàn không cho sở thiên đưa tay rút đi sở thiên bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho giang h i ể u nguyệt dạng này kéo cánh tay mình hh ắ c ắ c giang h i ể u nguyệt trong lòng chúng được ý cười một tiếng giờ phút này làng du lịch bên trong một ngôi biệt thự bên trong s a t ố s sa trông thấy rời đi làng du lịch sở thiên khoe miệng của hắn khánh h ế t nói nếu như ngươi một mực đợi tại làng du lịch ta còn rất khó có cơ hội xuất thủ đáng tiếc ngươi hiện đang tự tìm được chết chương một trăm ba mươi mốt nhớ kỹ đừng lại xuất hiện tại ta ánh mắt bên trong dưới ánh mặt trời mì s ấ m mở đảo nổi tiếng ngơi t h ủ y bãi biển liếc nhìn lại là kéo dài hơn mười dặm anh trắng l a m bãi biển phi thường mê người trên bờ biển che nắng dù cùng bãi cắt ghế dựa thành hàng xây lên đại lượng thân mang đồ tắm cùng b i kỳ nghỉ du khách thành quần kết đội tại trên bờ biển chơi đ ù a tụ hội lướt sóng bơi lội toàn bộ bãi biển phi thường nắng nhiệt s ở thiên hài lòng nằm tại c h e nắng dù hạ bãi cắt trên ghế theo tay cầm lên một quyển tạp chí liếc nhìn hoa、wow. các ngươi nhìn, nhìn cái kia dáng người đường con g u y ệ n chuyển phủ đ ộ tinh tế dáng người tỷ lệ đơn giản đều đều không có thể bắt bẻ a đây chính là đông phương nữ tính à đơn giản quá hấp dẫn người tại từng đạo tỏa ánh sáng ánh mắt bên trong cùng từng đợt kinh diễm lời nói bên trong người mặc lặn váy giang h i ể u n g u y ệ t chậm rãi đi tới sở thiên bên cạnh bãi cắt trên ghế nằm xuống nàng g á i này vừa nằm xuống lập tức dẫn tới xung quanh bãi cắt trên ghế người thẳng nuốt nước miếng có người càng là cuốn quít lấy xuống c h e n n g kính nhìn đắm mắt chỉ có sở thiên thờ ơ phối hợp liếp nhìn tạp chí s ở thiên ta như vậy mặc đẹp không giang hiệu nguyện nằm tại bãi cắt trên ghế dùng mỏng khăn che kín thân thể nhưng người tha thiết nhau sở thiên phối hợp liếc nhìn tạp chí bình thản nói ra giang h i ể u nguyệt lập tức giống như bị rót một bầu nước lạnh cái này ngóc tử nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút tình cảm giống như là nàng một điểm lực hấp dẫn đều không có đồng dạng nếu không có những người khác hai mắt thả chỉ nhìn mình nàng đều hoài nghi tự mình có phải hay không thật không có một chút lực hấp dẫn nàng dạng này mặc chính là vì hấp dẫn sở thiên không nghĩ tới lại tiện nghi k h á c mắt người sở thiên giúp ta bôi một cái kem chống nắng có được hay không giang h i ể u nguyệt hai mắt sáng long lành nói sở thiên không dành để ý cái kêu ta giút ngươi bôi a giang hiệu nguyệt liền biết cái này ngốc tử sẽ không đáp ứng bật điệu mừng khấp khởi từ bãi cắt trên ghế đứng dậy đã sở thiên không nguyện ý tiếp xúc thân thể nàng cái k i a nàng liền tiếp xúc sở thiên thân thể dù sao đều là giống nhau tiểu thư đã hắn không giúp ngươi bôi kem chống nắng ta rất tình nguyện vì ngươi cống hiến sức lực giang hiệu nguyệt vừa đứng dậy lúc sau lưng chuyển đến một đạo tiếng cười giang hiệu nguyệt quay người nhìn lại chỉ thấy giờ phút này cả người cao nhiều nhất một m é t năm mọc ra đôi mắt nhỏ mặt cùng thân thể tròn tựa như là bí đao thanh niên tại hai vị nam tử cao lớn nương theo hạ đi tới ngươi là ai giang hiệu nguyện hỏi ỷ chị d mập lùn thanh niên cười một tiếng đôi mắt nhỏ sáng rực từ dưới lên trên đánh giá giang h i ể u n g u y ệ t nói có thể vì tiểu thư cống hiến sức lực là ta vinh hạnh dung mạo ngữ ư như thế thấp xấu như vậy muốn ngược lại là đẹp giang h i ể u n g u y ệ t xem thường nhìn xem ỷ trị rổ cổ si làm cái nôn mửa bộ dáng nói ta nhìn thấy ngươi cũng muốn nói đi nhanh lên cái này ỷ trị rổ cổ si quá xấu thân cao một m năm lại như là cái bí đao còn có đôi mắt nhỏ nhìn thấy cái này ỷ trị rổ cổ si giang h i ể u n g u y ệ t lập tức cảm thấy triệu can cùng trần nha bọn hắn dáng dấp rất đẹp nàng vừa mới nói xong nương theo sau lưng ỷ trị rổ cổ xì cái kia hai cái nam tử cao lớn lập tức sắc mặt phát lệnh đối đại mỹ nữ không thể như thế thô lỗ ỷ trị rổ cổ xì đưa tay ngăn trở sau lưng hai vị thủ hạng hắn liếc qua nằm tại bãi cắt trên ghế thờ ơ sở tiên h cười hì hì hướng về giang hiệu n g u y ệ t nói có một bộ đẹp mắt túi ra có làm được cái gì trông thì ngon mà không dùng được đang khi nói chuyện hắn lần nữa nhìn thoáng qua sở tiên h mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng xem thường hắn như vậy đến đoạt giang hiệu nguyện cái này hoa quốc nam tử cũng không dám đứng ra có đẹp mắt túi ra có làm được cái gì người có phiền hay không a giang hiểu nguyễn không kiên nhẫn được nữa làm ra một bộ hung ác bộ dáng nói ngươi còn ngây thơ muốn cùng nhà ta sở thiên so sánh ngươi sách g i à y cũng không xứng đi nhanh lên khắc buồn nôn ta không phải nhà ta sở thiên giáng ngươi ha ha đánh ta ý chị dỗ cổ xì sắc mặt lạnh xuống cười lạnh một tiếng t h ư ợ n h ư là nghe được một cái thiên đại tiếu thoại đồng dạng nhưng vào lúc này hắn chợt nhìn thấy một nam một nữ hướng về nơi này đi tới đang m ộ c quang lãnh đ ạ m nhìn xem hắn cũng là tại đồng thời phía sau hắn hai vị thủ hạ chấn động bận bịu bám vào ý chị dỗ cổ xì bên t a i nói một câu nói ý chị dỗ cổ xì nhẹ gật đầu cười lạnh hướng về sở thiên nói một câu coi như số người gặp may nói xong hắn dẫn theo hai vị thủ hạ rời đi nhớ kỹ đừng lại xuất hiện tại ta ánh mắt bên trong đông nhiên một đạo bình thản thanh â m chuyển đến y chị rổ cổ xì quay đầu nhìn thoáng qua bãi cắt t r ê ế n đế bình bình đạm đạm liếc nhìn tạp chí sở thiên vừa rồi hắn nghe được câu này liền là sở thiên nói nói khoác không biết ngượng y chị rổ cổ xì mỉa mai mảnh cười một tiếng trực tiếp rời đi nếu không phải là hắn k i ê n kỵ cái kia đến một nam một nữ hắn tùy ý liền có thể để sở thiên chết không có chỗ trôn lại còn dám nói khoác không biết ngượng uy hiếp hắn muốn chết các ngươi là giang h i ể u n g u y ệ t kinh ngạc nhìn xem đến một nam một nữ long nhược lan long vũ long nhược lan cùng long vũ đơn giản nói một lần mình danh tự long nhược lan tức giận nhìn xem bãi cắt trên đế không nhìn các nàng đến sở thiên nói sở thiên ngươi biết cái tia quả bí lùn là ai chăng hắn là doanh đảo ỷ chỉ rộ ra tội người được rồi cùng ngươi nói những này cũng không có tác dụng gì long nhược lan thấy sở thiên thờ ơ bộ dáng có chút chán nản g ỡ trách nói ra hắn nhìn thấy chúng ta tới tài chủ động rút đi ngươi không nên cuối cùng còn mở miệng uy hiếp hắn long vũ cũng nhẹ gật đầu n ư ờ i khổ nói lão đại nói không có sai dù sao chúng ta cũng không thể thời khắc bảo hộ lấy ngươi ý trị rổ gia tộc tại doanh đ ả o thế nhưng là nổi danh đại gia tộc sở thiên uy hiếp như vậy ý trị rổ gia tộc người có bọn họ bên người bảo hộ ngược lại có tốt nhưng bọn hắn không có ở sở thiên bên người sở thiên chỉ sợ cũng giữ nhiều lệnh ít dù sao sở thiên chỉ là người bình thường ai muốn các ngươi bảo vệ giang h i ể u nguyệt nghe xong hai người lời nói liền không vui nàng lôi kéo sở thiên tay nói sở thiên chúng ta đi đi nơi khác chơi sở thiên thản nhiên nhìn một chút long ngược lan cùng long vũ hướng về giang hiệu nguyệt khẽ vất cảm cùng giang hiệu nguyệt rời đi thật sự là không biết nhân tâm tốt thấy hai người rời đi long nhược lan có chút tức giận nàng hảo ý nhắc nhở sở thiên sở thiên vậy mà không l ĩ n h t ì n h thật sự là hảo tâm không có hào báo chính là bọn hắn có chút không biết trời cao đất rộng long vũ nhẹ gật đầu xoáy lại vẻ mặt đau khổ nói lao đại bọn hắn muốn đi xa đi thôi đi theo đám bọn hắn long nhược lan trực tiếp hướng về sở thiên phương hướng đi đến họ là đến bảo hộ sở thiên cũng không thể thất trách đối với hai người đi theo sở thiên cũng không thèm để ý long nhược lan cùng long vũ muốn theo liền cùng a bất quá tại lúc này hắn lông mày lại là vi túc một cái hắn cảm giác được có mấy đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú mình muốn tới đều cùng đi a sở thiên lông mày dán ra hoàn toàn không có để ở trong lòng bình thản cùng giang hiệu n g u y ệ t thừa du thuyền đi cả nạ gì à quần đảo vồn cợn n ịp đảo dung o ạ n chương một trăm ba mươi hai vồn cợn n ịp đảo g i ạ tiên sinh thấy được à cái k i a đông phương nữ nhân phải chăng có thể để ngươi cảm thấy hứng thú tại sở thiên cảm ứ n g được có người nhìn chăm chú lên hắn đồng thời bên bãi biển bên trên một tòa trong tự điếm ỷ trí rổ c ổ sĩ hướng bên cạnh một vị khôi n g â ngoại quốc nam t h hỏi ta đối nàng không có hứng thú gã ánh mắt sáng rực xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bãi biển lối ra. r ồ i ngón chỉ hướng một nữ nhân nói ta cảm thấy hứng thú là nàng a y chí dô cổ si nhìn lại khi nhìn thấy g ã chỉ người là ai lúc hắn lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra nàng xác thực cũng là một cái tuyệt diệu mỹ nhân y chí dô cổ si nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói nhưng nàng thế nhưng là hoa quốc long tộc người ngươi không sợ đắc tội hoa quốc long tộc những người điên kia loại nữ nhân này chơi tài có ý tứ g ã ánh mắt lửa nòng nói tốt chúng ta liền theo như nhu cầu nàng là ngươi một cái khác là ta y chí dô cổ si một gương mặt béo phì bên trên nổi lên âm trầm tiêu dung tục nói mà cái tiêu nam không nên giết hắn giữ lại hắn để hắn nhìn tận mắt chúng ta làm việc vừa rồi cái này hoa quốc nam tử lại còn dám uy hiếp hắn như vậy sau đó hắn liền để cái này hoa quốc nam tử tận mắt thấy bạn gái bị hắn cướp đi sau đó trơ mắt nhìn xem hắn làm việc có ý tứ gài hạ hai mắt t ỏ a ánh sáng gật đầu gài ạ tiên sinh đi thôi ta không thể chờ đợi ta cũng không thể chờ đợi ha ha hai người cười lớn rời đi phòng hướng về vồn cơn nhịp đảo phương hướng đi đến vồn cơn n h ị đảo là ca nạ dị hạ quần đảo bên trong thứ ba đại đảo nơi này bởi vì một tòa ổn định núi lửa hoạt động mà nổi danh bởi vậy cũng đã trở thành thế giới nổi tiếng cảnh điểm tới đây du ngoạn cùng tham con người cũng là rất nhiều tô đại người cũng đến nơi này du ngoạn vừa hạ tàu chở khách bọn hắn chợt thấy một chiếc xa hoa du thuyền lái tới dừng s á t ở trên bến tàu một cái đơn độc thuyền vị bên trên sở thiên khi nhìn thấy từ xa hoa du thuyền bên trên đi xuống người lúc tô đại đám người không khỏi kêu lên sở thiên nghe được thanh âm nghiêng đầu nhìn về phía tô đại đám người nhìn xem sở thiên xem ra tô đại đám người n h a u n h a u cảm giác có chút ngượng ngủ trước đó bọn hắn thế nhưng là khinh bị qua sở thiên, hoàn toàn đem sở thiên xa lánh bên ngoài hà vũ ánh mắt trốn tránh hiện tại cũng không dám nhìn sở thiên hắn thật sợ sở thiên cho hắn thu được về tính số sách triệu lệ càng là cuốn quýt nút ở người nhóm bên trong sợ hai sở thiên nhìn thấy mình từ khi tối hôm qua biết sở thiên thân phận về sau đem nàng làm cho sợ hãi thương vụ khinh vốn định tiến lên cùng sở thiên dáng chào hỏi nhưng cuối cùng nàng phóng ra bước chân vẫn là ngừng lại sở thiên không nói gì hướng về t ô đ ạ i đám người khẽ v ố t c ầ m xem như bắt chuyện qua về sau cùng giang hiểu nguyện rời đi nếu là chúng ta trước đó không có đi k i n h bị hắn đi xa lánh hắn liền tốt liền đúng vậy a không phải chúng ta đều có thể dính hắn ánh sáng chúng ta không chỉ có thể miễn phí ở biệt thự tất cả tiêu phí m i ế t phí còn có thể ngồi xa hoa du thuyền nhất chủ yếu vẫn là chúng ta có thể được đến hệ thờ khách khí tiếp đãi đây là cỡ nào vinh hạnh sự tỉnh đáng tiếc đây hết thể ngay tại chúng ta trước mắt lại bị chúng ta tự tay đưa tiễn t ô đại đám người nhìn qua sợ thiên đi xa bóng lưng hối tiếc không thôi lẩm bẩm ngữ lấy hắn đi chúng ta cũng đi du mặn a triệu lệ thấy sợ thiên đi xa thở nhẹ nhõm một cái thật dài nói ba nàng lời nói vừa rứt giới trên mặt chính là vang lên một đạo vang r ộ i cái tát tâm thanh hà vũ ngươi triệu lệ bưng bít lấy nóng bỏng đau đớn mặt khó có thể tin nhìn xem hà vũ nàng không minh bạch hà vũ vì cái gì lại đánh nàng nếu không phải ngươi một mực c h â m n g ò i thổi gió ta làm sao đến mức như vậy nhằm vào sở tiên h sinh hà vũ hiện tại liền đối sở tiên h s ư n g hô đều cải biến hắn giận không chỗ phát thiết nhìn hằm hằm triệu lệ quắp ngươi còn mẹ nó nghĩ đến đi dung loạn lan không cần tại đội ngũ chúng ta bên trong đúng lan ra đội ngũ chúng ta tô đại đám người cũng là quát lớn bọn hắn trước đó khinh bị s ở tiên h cũng là bởi vì triệu lệ nguyên nhân khương vũ khinh ánh mắt cũng là có chút điểm lạnh cái này triệu lệ xác thực quá ghê tởm triệu lệ trận cho mắt nàng không nghĩ tới mình bây giờ trở thành chúng núi t ê n chi sở thiên ngươi nhìn ngọn núi kia liền là núi lửa nương theo tại sở thiên bên cạnh kéo sở thiên cánh tay rời đi rang hiệu nguyệt giờ phút này nhìn qua phía trước tòa kia cao ngất sơ phòng cao hứng bừng bừng kêu lên cũng còn đang bốc khói thật đúng là núi lửa hoạt động à. chỉ thấy tại cái này dãy núi vây quanh vồn cờ nịp n h đảo bên trên xung quanh dãy núi non xanh nước biếc độc hưu tòa kia cao ngất sơ phòng nửa bộ phận trên t r ụ i lụi tới gần đỉnh chóc địa phương thành màu nâu đỏ đỉnh núi không ngừng bốc lên nóng hơi khói các ngươi biết không cái này ngọn núi lửa có cái danh tự gọi là hỏa đ i ệ sơn ven đường có hướng dẫn du lịch hướng du khách nói biết nó tại sao gọi là hỏa điệu sơn sao đó là bởi vì truyền thuyết bên trong tại tòa này hỏa điệu sơn bên trong cư trú một loại thần điệu nó toàn thân thành màu đỏ toàn bộ thân thể tắm rửa tại hỏa d i ễ m bên trong theo cả nạ g ì ạ quần đảo dân bản địa truyền muốn nói cái này ngọn núi l ử a tại cực kỳ lâu trước kia cực kỳ không ổn định cũng đáng sợ mỗi lần một phát đều có thể đem một trăm hải lý nước biển đốt sôi trào mười ngày mười đêm cũng sẽ không lắng lại vậy thì thật là sinh linh đồ t h ằ n a vậy nó tại sao lại ổn định có du khách hiếu kỳ hỏi cái này muốn nói đến đây chỉ thần điệu vị k hướng d Nói, nói, n ó rất rất sợ thiên n nguyên trời nói g thật có loại này thần điệu sao giang hiệu nguyễn hiếu kỳ hướng sợ thiên dò hỏi sợ thiên quên một chút họa điệu sơn lạc im không nói gì thời gian qua rất nhanh đã là mặt trời lặn phía tây sắc trời dần dần thối xuống Hỏa điệu s ơ n bên thiên r o n n g a quan mang, m đem tương t ố xuống bầu trời chiếu dọi đến một mảnh hỏa hồng, cần trời một thôi, trở t dọi Đi phải i hỏa phá h mỹ lệ lệ. Sở về. ánh mắt từ hỏa điệu sơn bên trên thu hồi mang theo giang hiệu nguyệt đi về trên đường núi du khách đã là rất ít đi đột nhiên không gian bên trong truyền đến một đạo sợ hai tiếng kêu cứu ngươi đừng tới đây cứu mạng à. t h ư ợ n như là khương vũ k i n h thanh âm giang hiệu nguyệt ngơ ngác một chút nói s ở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là nghe ra sợ hai kêu cứu người là khương vũ k i n h chật chật ngươi thỏa thích chạy đi ta liền thích xem như ngươi loại này sợ hai chạy trốn nhưng lại chạy không thoát bộ dáng chạy mau à nếu như bị ta bắt lấy ngươi liền sắp xong rồi một đạo tà ác tiếng cười theo sắt v a n g lên s ở thiên là cái kia thấp bí đao giang h i ể u n g u y ệ n kinh hai nói s ở thiên nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c bên trong hào không còn sóng mà lúc này một đạo quần áo có chút r á c h dưới đầy người bùn đất bóng người thấp phỏng lo âu từ trên đường núi chạy tới mà tại đạo thân ảnh này về sau như là tại mèo hí chuột chậm rãi đi theo bốn cái mặt mũi tràn đầy tà ác tiếu dung người c h ư ơ n một trăm ba mươi ba ngươi cũng ra đi sợ thiên khi khương vũ k i n h nhìn thấy sợ thiên lúc như là nhìn thấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng nàng phấn khởi cuối cùng lực lượng xông về sở thiên tại vọt tới sở thiên trước m ặ t lúc nàng tự hồ đã kiệt lực lập tức hướng phía trước ngã quỵ sở thiên r ỗ i tay nắm lấy khương vũ k i n h cánh tay tránh khỏi khương vũ k i n h ngã sắp xuống giang hiệu nguyệt bước lên phía trước đem khương vũ k i n h đỡ lấy thấy nàng bởi vì sợ hãi mà sắc mặt trắng bệnh toàn thân đều là đang run dậy an ủi ngươi không cần sợ hãi s ở thiên sẽ không để cho ngươi lại bị khi phụ khương vũ k i n h run dậy vội và ngật đầu sở thiên ánh mắt từ trên người khương vũ k i n h thu hồi bình thản nhìn về phía trầm dai đi tới bốn người kia y chị dô cô si còn có hắn hai vị kia thủ hạ một người khác là một cái cao lớn cường tráng ngoại quốc nam tử sở thiên không biết cũng không cần thiết nhận biết ha ha nguyên lai các ngươi đều biết y chị dô cổ xì dừng bước không nhìn thẳng sở thiên ánh mắt lửa nóng nhìn xem giang hiệu nguyện cùng khương vũ k i n h nói dạng này tốt hơn để cho các ngươi tới hầu hạ ta cái kia càng thêm sàng khoái hắn không nghĩ tới tại đến đồ bên trong vậy mà lại gặp một cái cùng giang hiệu nguyện không kém bao nhiêu mỹ nữ càng không nghĩ đến cái này mỹ nữ còn cùng giang hiệu nguyện nhận biết dùng hai cái quen thuộc đại mỹ nữ phục thị mình nhìn xem các nàng rẽ r u ộ khổ sở bộ dáng cái kia thật quá sàng khoái về phần sở thiên hắn hoàn toàn không để vào mắt lúc này một mực cơm thầm theo dõi lấy sở thiên long nhược lan cùng long vũ xuất hiện ngăn tại sở thiên trước người y c h i dồ cô si n g ư ơ i muốn muốn tìm chết ta long nhược lan băng lánh nhìn chằm chằm ý c h i dồ cô si nói ta muốn chết ha ha ngươi cũng tự thân khó bảo toàn y c h i dồ cô si hí cười một tiếng nghiêng đầu hướng bên cạnh gạ cười nói gạ ạ tiên sinh ngươi con mồi xuất hiện con mồi long nhược lan đại mi nhăn lại nhìn về phía gạ ạ không sai ta con mồi xuất hiện gạ ạ ánh mắt sáng rực nhìn xem long nhược lan đầu lưỡi quấn một cái khỏe miệm về sau đột nhiên hắn quần áo chuyển đến băng liệt tâm thanh lập tức liền nhìn thấy gạ ạ thân thể cấp tốc biến hóa nguyên bản liền một m tám mấy thân cao nhảy lên tới gần hai m năm nguyên bản liền cường tráng thân thể trở nên càng thêm cường tráng khối trạng cơ bắp hiện đầy gạ toàn thân nhất là gạ cả cái đầu hoàn toàn không có nguyên bản bộ dáng biến thành một cái đầu báo a nhìn thấy g ã bộ dáng vốn là ở vào kinh hãi bên trong khương vũ khinh hét lên một tiếng giang hiểu nguyệt cũng là dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh gạ hiện tại bộ dáng thực sự thật là đáng sợ hoàn toàn tựa như là một cái thú nhân man tộc long vũ sắc mặt đại biến m a n cũng không tộc h p ả i thật tộc, tộc, chỉ sự là là dị dị coi cái nó nửa đi â y là b ở vì, một a n t bước thân nửa thể ộ c cường hãn liền để cho mặt đất chấn động càng là giản nước sở thiên ngươi trước mang theo các nàng rời đi giang h i ể u n g u y ệ t hiếm thấy ngưng trọng lên cái này m a n tộc thân thể lực lượng đã tương đương với nhân tộc t ô n g sư lập tức màu tím trường tiên đi tới tay nàng bên trong mà tay kia bên trong càng là lấy ra hai khối có khắc huyền dị hoa văn tản ra cạn màu vàng kim nhạt hảo quan g ngọc phiến các người đi không được ngoan ngoan lưu lại đi ý trì dỗ cổ xị c ư ờ i t à cùng hai vị thủ hạ đi tới ý trì dỗ cổ xị quanh người khí lưu phun trào lờ lờ đã làn ử a bước t ô n g sư long nhược lan càng cảm thấy ngưng trọng lên gãi ạ thân thể lực lượng tương đương với nhân loại tôn g sư ỷ trị r ồ cổ xì thực lực là nửa bước tôn g sư lại thêm ỷ trị r ồ cổ xì hai vị kia thủ hạ thực lực cũng là cảm c h i cảnh tiểu thành nàng dù là tay cầm hai khối kim sắc ngọc phiến cùng long vũ hai người cũng không có năm chắc đối phó những người này ra đi tại cái này lạnh thấu xương bầu không khí bên trong sở thiên bình thản thanh â m đột nhiên vang lên ân long nhược lan xứng sở long vũ kinh ngạc gãi ạ cùng ỷ trị r ồ cổ xì nhúm mày vô ý thức dừng bước vốn định lẳng lặng nhìn một chút không nghĩ tới lại bị phát hiện một đạo tiếng cười tại không gian bên trong vang lên lập tức l i ề n gặp một bóng người nương theo lấy tiếng cười xuất hiện hắn vẻ mặt tươi cười chậm rãi đi tới nhưng là tại hắn chậm rãi lúc hành tẩu không khí bên trong hơi nước phảng phất bị quất lấy ra ngoài chậm rãi hội tụ đến hắn quanh người sau đó hóa thành một đạo trong suốt sáng long lanh dòng nước tại hắn quanh người du tẩu nhìn phá lệ kỳ dị santos hoảng sợ bên trong khương vũ khinh trong nháy mắt nhận ra người đến siêu n ă n giả g long ngược lan long vũ gái ạ ỷ trị rổ cổ xì mặc dù không biết santos nhưng từ santos thể hiện ra năng lực lập tức nhận ra santos lai lịch tại thế gian này ngoại trừ võ giả cùng dị tộc cùng man tộc bên ngoài còn có một loại tồn tại gọi là siêu năng giả siêu năng giả là hoàn toàn thuộc về nhân loại chỉ bất quá bọn hắn có được một loại nào đó đặc dị năng lực santos chỗ hiện ra năng lực liền là thủy nguyên tố năng lực santos chính là một cái có được thủy nguyên năng lực siêu năng giả xin gọi ta t h ầ n s ứ santos dừng bước lại hài lòng nhìn xem g i ậ t mình đám người người nói chúng ta năng lực là thần bàn cho cho nên chúng ta liền là nhân gian t h ầ n s ứ các hạ xuống đ â y ý là y chị rỗ cỗ xị cảnh giác nhìn xem s a n t o nói ngươi yên tâm ta không phải đến cùng các ngươi tranh nữ nhân santos khinh thường nhìn thoáng qua ỷ t r ị rổ cổ si nhìn về phía long nhược lan sau lưng sở thiên cười n h ạ t nói ta đến mắt là một người khác hoàn toàn nhưng nói đến ta còn có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực Ủy t r ị rổ cổ si yên tâm hắn còn tưởng rằng santos là sở thiên giúp đỡ nguyên lai cùng hắn là người một đường l i ê n là liên đ ã h ó a thú không có thừa bao nhiêu lý trí gãi ạ cũng là nhẹ nhàng thở ra santos k h í t ứ c để hắn cảm thấy một vòng nguy hiểm sở thiên nhanh mang các nàng rời đi long nhược lan rốt c ụ c biến sắc cái này santos cho nàng càng thêm cảm giác nguy hiểm nàng cùng long vũ hai người cộng thêm hai khối kim sắc ngọc phiến đối phó g ã cùng ý chị rổ cổ xì cũng không có nắm chắc hiện tại lại thêm một cái càng thêm nguy hiểm santos cái kêu hoàn toàn liền không hề có một chút niềm tin nhưng mà s ở thiên lại tại lúc này bình thản tục nói ngươi cũng ra đi ân còn có người long n h ư ợ c lan đột nhiên chấn động thậm chí đều cảm thấy d a đầu tê dại long vũ càng là run một cái nếu là xuất hiện người cũng đến đối phó bọn hắn bọn hắn nay ngày đều phải chết ở chỗ này ý chị rổ cổ xì tâm bên trong đống nhiên run lên santos ngứng mày lại còn có người giấu ở tối bên trong hắn vậy mà không có phát hiện không nghĩ tới còn có người có thể phát hiện ta có chút ý tứ tại sở thiên lời nói rơi xuống thời điểm một đạo có chút hăng hái tiếng cười tại không gian bên trong vang lên c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn tựa hồ không có để cho các người ý thức được chút gì không nghĩ tới còn có người có thể phát hiện ta có chút ý tứ c ư ờ i tiếng vang lên lúc liền gặp một vị thân cao một m é tầm t ấy thân mặc một thân cắt may tinh mỹ màu đen áo đuôi tôm nam tử trung niên tại dưới bầu trời đêm đ ạ p trên đường núi chậm dãi đi tới nhưng là tại hắn hai mắt bên trong lại có lôi điện chất động c cấp siêu nam giả khi thấy người đến lúc y chỉ rổ cổ xỉ trong nháy mắt tâm bên trong run sợ mặt hiện vẻ sợ hãi toàn thân căng cứng chuẩn bị tùy thời bỏ chạy hóa t h u gạ càng là toàn thân lông tóc nổ lên phảng phất như gặp phải chớ đại nguy cơ đồng dạng cấp siêu n ă n giả g đây chính là tương đương với võ giả bên trong tiểu thành cánh tông sư nhưng bởi vì khống chế thiên địa nguyên tố cái này một được trời ưu ái ưu thế hoàn toàn so với bình thường tiểu thành cánh tông sư cường hiện tại đi tới này cái áo đuôi tôm nam tử liền là một cái、C、cấp siêu nam giả áp giá k m san tốt nhận ra người lúc trong nháy mắt biến sắc thậm chí thân xác bên trong đều nổi lên vẻ sợ hãi ả p giả hẻm hắn là ả p giả hẻm long nhược lan cùng long vũ hai người nghe được santos nói ra cái tên này lúc con người đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại thần s ắ c bên trong nổi lên vẻ cực kỳ nghiêm túc cái này ả p giả hẻm là nắm trong tay lôi nguyên tố C cấp siêu n ă n giả g đã từng lấy một tay lôi điện chi lực từng đánh chết nhiều vị cấp bậc tông sư cừng giả càng là từng đánh chết tiểu thành cảnh tông sư cừng giả các nàng nghe đội trưởng long vân phi nói qua cái này ạp ra hẻm ạp ra hẻm thực lực mạnh phi thường long vân phi đã từng cùng ạp giả hẻm giao thủ qua long vân phi dùng hết tất cả v ừ liếng cũng chỉ có thể cùng ạp giả hẻm đánh hò santos n g ư ơ i trái với minh v ị a áp gia hèm đi tới hai mắt bên trong lôi điện lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m santos santos lập tức minh bạch có quan hệ sở thiên trên người có thần nguyên sự t ì n h cùng hắn muốn nuốt riêng thần nguyên chuyện này tất nhiên là hư sần bí mật nói cho áp gia hèm áp gia hèm đại nhân n mời minh xét ta cũng vô tư nuốt chi ý ta tới đây chỉ là muốn đem hắn mang về minh bên trong santos vội nói nơi này chuyện về sau theo ta đi minh bên trong một chuyến áp gia hẹm thản như nói một câu để santos sắc mặt chắm bệnh các ngươi tới đây lại là cái gì mắt áp g i hèm rời mắt nhìn về phía ý trị rỗ cổ xì cùng hóa thú gãi ạ Đang khi nói chuyện hắn quanh người bắt đầu tràn ngập ra lôi điện phát ra làm cho người dùng mình tư tư thanh âm ta là vì hai nữ nhân kia Y chị rổ cổ s ỉ cuốn quýt thu hồi mình lực lượng sợ để ạp ra hẻm cảm giác được ý tê cả da đầu chỉ chỉ giang hiệu n g u y ệ t cùng khương vũ k i n h ta là vì nàng g a i a bận điệu biến trở về trạng thái bình thường hắn thân thể lực lượng dù cho tương đương với tôn g sư cũng không dám đối địch với ạp ra hẻm bận điệu chỉ hướng lòng l ự c lan vì ba nữ nhân a ạp ra hẻm thần sắc bên trong nổi lên một vòng nghệ t ị đã như vậy ta đem ba người nữ nhân này tặng cho các ngươi cũng không sao ba người các ngươi mình đi ra cùng bọn hắn đi thôi áp dạ h ẻ m nhìn về phía long n h c lan giang h i ể u nguyệt thương vũ khinh ba người thần s ắ c bên trong hời hợt liền như là là đang nhìn ba cái nhỏ bé vật phẩm thương vũ khinh hoảng sợ đến như là trấn kinh c h í cút run lẩy bẩy lấy liên giang h i ể u nguyệt gương mặt xinh đẹp đều t r ắ n g bệnh nàng mặc dù biết sở thiên lợi hại nhưng là cái này áp dạ hẻm thật là đáng sợ vừa ra trận đem san tốt bọn hắn trấn nhiếp liên lực lượng cũng không dám tràn ngập ra cái này là cỡ nào cường đại sở thiên ở đâu là đối thủ của bọn họ sợ thiên nhanh lên mang các nàng rời đi long ngược lan trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể chất lực ở đây phía dưới nàng quanh người khí lưu phun g trào tay bên trong có khắc hoa văn màu tím trường tiên tản ra hào quang một cái tay k h ắ c t r u n g kim sắc ngọc phiến tại nàng lực lượng tác dụng phía dưới đồng thời phát ra kim sắc q u a n mang sợ thiên đi mau không phải không còn kịp rồi long vũ đồng thời buộc phát ra lực lượng đây chính là các ngươi hoa quốc nói tới không biết điều a ạp dạ hẹm mắt bên trong lôi quang lấp lóe nhìn chằm chằm long ngược lan hai người trêu tức nói một câu bàn tay n ó lên đôn đốt đôn đốt một đạo to cỡ cổ tay lôi điện Chống r ông long nhược lan s kịp thời lật đoạn sớm sử dụng kim sắc ngọc phiến sử dụng kim sắc ngọc phiến bên trong phòng ngự công năng lấy nàng thực lực dùng kim sắc ngọc phiến bên trong công kích công năng căn bản không đối phó được gạp giả hẻm kim sắc ngọc phiến vỡ vụn trong nháy mắt hóa thành hai đạo huyền bí kim sắc q u ò n mang đem các nàng bao phủ ở bên trong đồng thời tay nàng bên trong màu tím trường tiên hào quan g tỏa sáng đón lấy v ọ t tới đáng sợ lôi điện long vũ cũng là trong cùng một lúc bên trong buộc phát ra toàn bộ lực lượng nên kích đến lôi điện s ù i ba cỗ lực lượng giao phong lập phân cao thấp long n h ư ợ c lan cùng long vũ chấn động mạnh một cái miệng bên trong t u ô n máu bọn hắn lực lượng không có có thể ngăn cản lôi điện một điểm thực lực bọn hắn cũng mới cảm chi cảnh đại thành ở đâu là tương đương với tiểu thành cảnh tông sư áp ra hẻm đối thủ căn bản liên áp ra hẻm một kích cũng đỡ không nổi lôi điện đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên lồng ánh sáng màu vàng bắt đầu sinh ra vết rách sau đó như là dễ như t r ở bàn tay lồng ánh sáng màu vàng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều chỉ làm mậy hơi thở hai t ầ n g lồng ánh sáng màu vàng phá long nhược lan cùng long vũ cũng nhịn không được nữa tại hai t ầ n g lồng ánh sáng màu vàng vỡ tan lúc bị chấn động đến ném bay ra ngoài đây chính là hoa quốc long tộc ca không chịu nổi một kích ạp ra hem thần sắc bên trong che kín vẻ miệt thị đánh tan lồng ánh sáng màu vàng lôi điện trực tiếp tuân hướng sở thiên bên cạnh giang hiệu nguyện cùng khương vũ k i n h khương vũ k i n h trên mặt lại không một chút hết sắc giang ngôi run lên toàn thân run r u dày suy nghĩ đều tại thời khắc này đình chỉ giang hiểu nguyện sắc mặt trắng bệnh nhìn xem đến đáng sợ lôi điện phảng phất thấy được tử vong tiến đến s ợ thiên nhanh mang các nàng tránh ra a ném đi đến cách đó không xa long được lan mặt sám như cho la lên chỉ là nàng thanh âm đều đang run dày lấy áp dạ em lực lượng cho dù là cái tông sư đối mặt đều rất khó né tránh s ợ thiên chỉ là người bình thường lại làm sao có thể né tránh hắn đã sợ choáng y c h ì rổ cô si ý cười đầy mặt nghĩa mai mảnh thật sự là một cái phế vật gai h nhẹ gật đầu thân xác bên trong tràn đầy xem thường ngươi yên tâm ngươi còn sẽ không chết áp dạ h c m nhàn nhạt nhìn chăm chú sở thiên loại kia cao cao tại thượng cảm giác tựa như là đang quan sát lấy một cái mịt mù con kiến nhỏ trước đó wilson cho hắn tin tức nói sở thiên có một loại trước đó chưa từng có tinh thần u thần nguyên hắn coi là sở thiên là mạnh cỡ nào nhân vật ai biết lại l ạ như sâu kiến người bình thường thần nguyên bị loại người này đạt được cái kêu hoàn toàn liền là đối thần nguyên kinh nhuận ta có thể biết các ngươi ẩn nấp ở trong tối bên trong tựa hồ không có để cho các ngươi ý thức được một điểm gì đó đột nhiên sở thiên bình thản không gợn sóng âm thanh em vang lên tại không gian chi bên trong có ý tứ gì đám người cùng nhau khẽ giật mình á p d ạ h e n càng là nhữ mày nhưng tiếp xuống một màn bọn hắn liền trong nháy mắt minh bạch sở thiên câu nói này ý tứ c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm ta đưa ngươi một tiết chớp sở thiên bình thản nhìn xem á p d ạ hẻm b ọ n người đưa tay rất nhỏ vung lên cái k i a nguyên bản tại không gian bên trong lạnh thấu xương xen lẫn lao nhanh mà đến trước một khắc còn cực kỳ đáng sợ lôi điện tại sở thiên cái này rất nhỏ n h ấ t vung tay lên phía dưới trong nháy mắt lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ tiêu tán trong t r ớ c mắt chính là tiêu tán vô tung vô ảnh không gian đột nhiên yên tính trở lại tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người n g â y dại ngốc tử nguyên đến như vậy cường sao giang h i ể u nguyệt trận mắt hốc mồm nhìn xem sở thiên nàng trước kia gặp qua sở thiên xuất thủ biết sở thiên rất lợi hại thế nhưng tại đối mặt cường đại ạp dạ hẻm lúc nàng lại cảm giác được sở thiên xa hoàn toàn không phải ạp dạ hẻm đối thủ nhưng mà sở thiên vậy mà cho nàng một kinh hỷ sở tiên h sinh đã vậy còn quá lợi hại nguyên bản ở vào sở hai bên trong run lẩy bẩy khương vũ khinh ngốc trệ nhìn xem sở thiên hán hán vậy mà không phải người bình thường ném đi tại cách đó không xa long được lan trận tròn mắt cho tới nay sở thiên ở trong mắt nàng đều là một cái yếu đuối người bình thường ai có thể nghĩ tới chính là như vậy yếu đuối người tiện tay liền đem đem nàng kích thương cùng đánh tan lồng ánh sáng màu vàng đáng sợ lôi điện trực tiếp cho t à n g ra cái này là bực nào cường giả l o n g vũ hai mắt đều kém chút lồi đi ra đây là một người bình thường mạnh như vậy người bình thường hán hán vậy mà tiện tay đem ạp ra hẻm lôi điện chi lực cho cho t à n g ra gại ạ cùng ỷ c h i rô cố si hoảng sợ chấn động mạnh một cái nhất là ỷ tri rô cố si hai mắt phóng đại mắt bên trong tràn đầy vẹ không thể tin được ạp dạ hẻm cái kia đường lôi điện chi lực để bọn hắn đều cảm thấy hồi hộp như để bọn hắn đối mặt không chết cũng phải trọng thương tại sở thiên trước mặt thế mà trở nên không chịu được như thế m ộ t kích hắn vậy mà ẩn tàng sâu như vậy bên cạnh vương san tốt mãnh liệt c h ấ n một cái nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi hiện tại hắn mới ý thức tới sở thiên căn bản không phải có thể tùy tiện triển ép người bình thường xem ra là ta nhìn lầm ạp dạ hẻm con người co r ù lại sở thiên c ư n g hãn để hắn đều thất kinh sở thiên vừa mới câu nói kia không có sai sở thiên có thể cảm ứ n g được hắn ẩn nấp ở trong tối bên trong hắn sớm nên nghĩ đến sở thiên làm sao lại là người bình thường người có tư cách trở thành đối thủ của ta áp dạ hèm nhìn chăm chú sở thiên lần thứ nhất dạng này nghiêm túc đối đãi một cái đối thủ suy suy n ồ n g đ ậ m lôi điện chi lực từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra làm cho không khí đều là một trận b ậ n mẹo lượn lờ tại hắn quanh người tại không gian bên trong lạnh thấu xương bắn tung tóe để hắn như là tắm rửa tại lôi điện chi bên trong đồng dạng áp dạ hèm tận lực santos ichi jokosi đậy chặt mọi người hoảng sợ biến xác uống k c ự c tốc t ố i lui giang hiểu nguyện khương v long đ g ư ợ c lan long vũ b ọ i người trong nháy mắt khẩn trương lên ngươi rất ư a thích lôi điện a ta đưa ngươi một tia chớp sở thiên bình thản không gợn sóng nhìn xem ạp ra hẻm nói xong thời điểm hắn tay phải lòng bàn tay hướng lên thản nhiên nói lôi để ế n ẩm ẩm đột nhiên yên t ĩ n h đêm bầu trời vang lên kinh lôi âm thanh tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy nguyên bản trăng sáng giữa trời thương cung đột nhiên mây đen dày đặc tiếng sấm của q u ộ n điện quang sen lẫn ba một tia chớp từ điện quang sen lẫn tầng mây bên trong thoát ly mà ra như một đầu lôi long mang theo đang sợ thanh thế vạch phá bầu trời đêm hạ xuống từ trên trời sau đó treo đứng tại sở thiên phía trên như một đầu cực đại lôi long lượn lờ đan sen t đ ố n g nhiên hít vào khí lạnh thanh âm vang lên tại không gian bên trong cái này cái này santos ichi jo koshi gạy ạ cùng nhau bị chấn động đến sắc mặt trắng bệnh thân thể đều tại không bị khống chế rút n g dậy mấy người hoảng sợ nhìn xem sở thiên bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng sở thiên đã cường đại đến loại tình trạng nào điều đó không có khả năng ạp dạ hẻm con người phóng đại nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi sở thiên triệu hoán mà tới đây đường lôi điện chi lực so với hắn toàn bộ lôi điện chi lực còn cường đại hơn mấy chục lần nó bên trong tản mát ra khí tức khủng bố để hắn trong nháy mắt có loại cảm giác bất lực giang hiểu nguyệt khương vũ k i n h long n g ư c lan long vũ toàn bộ h ò a đá các nàng vốn cho rằng sở thiên tiện tay tản ra ạp dạ hẻm lôi điện liền đủ cường đại không nghĩ tới sở thiên so với nàng nhóm muốn còn cường đại hơn vậy mà có thể tùy ý triệu hắn đến kinh khủng lôi điện chi lực cái này còn là người sao cái này đạo lôi điện tặng cho ngươi sở thiên thản nhiên nói nhưng mà hắn lời nói vừa dứt lúc đông yên thu không gian bên trong vang lên một đạo to rõ một loại nào đó tiếng chim hót s ó n g âm bay thẳng vân tiêu đám người vô ý thức theo tiếng nhìn lại khi nhìn thấy trước mắt một màn lúc tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc trong cùng một lúc bên trong trên một ngọn núi hệ thờ giữ bọn người xa nhìn trên đường núi sở tiên h bọn hắn kỳ thật đã sớm tới nơi này thấy được vừa rồi phát sinh hết thảy nhưng bọn hắn biết sở thiên c ư ờ n g đại bởi vậy cũng không có ra mặt chỉ ở trên ngọn núi xa xa nhìn lại không nghĩ tới chúng ta còn là xa xa đánh giá thấp sở tiên sinh thực lực hệ t h kính sợ cảm khải nói đúng vậy à sở tiên sinh có thể tùy ý như vậy triệu hồi ra đáng sợ như vậy lôi điện cái này là cỡ nào cường đại. sau lưng ạ bờ hẹo b ọ n người cùng nhau kính sợ tán thưởng lúc này mấy người cũng là chợ nghe không gian bên trong vang lên một loại nào đó tiếng chim hót mấy người nhìn lại lập tức hoảng sợ biến sắc thân xác bên trong cẳng là che kín vẻ không thể tin được chỉ thấy giờ phút này tòa kia lịch đại bình ổn núi lửa hoạt động bên trên đột nhiên hồng quang chiếu này g tương dạng không phụ lên đến hỏa hồng một mảnh ngay sau đó chiếu này g hồng quang rút về hóa vì một con to lớn không gì so sánh được hình chim ra thiên bế nguyệt quân quận thần uy tràn ngập đời ngày hòa điều là hòa điều truyền thuyết bên trong cái kia chỉ hòa điều hệ thợ h u mấy người nhớ tới lịch đại lưu truyền bên trong cái kia tiến vào núi lửa bên trong thần điệu lúc đầu bọn hắn cũng coi là cái này chỉ là truyền thuyết lại không nghĩ tới cái này truyền thuyết lại là thật tại tòa kia núi lửa hoạt động bên trong thế mà thật cư trú một cái thần điệu hòa điệu làm sao lại xuất hiện ạ bờ hẹo hai hùng khiếp viễn run r i n g hỏi hệ thờ hiệu cũng không hiểu chút nào truyền thuyết bên trong hòa điệu tiến vào núi lửa trung hậu liền cũng không có xuất hiện nữa thậm chí đều không người biết cái này chỉ hòa điệu có thật tồn tại hay không đúng lúc này hệ t h hiệu chợ thấy thần dị hòa điệu hư ảnh cấp tốc có vào sau đó như một đạo hỏa hồng như lưu quang. trực tiếp hướng về sở thiên phương hướng bay đi s ở thiên sinh nhanh tiêu tán lực lượng ngươi hệ t ợ sắc mặt đại biến lấy khí tụ âm hướng về sở thiên phương hướng hô to hắn trong nháy mắt chính là minh bạch sở thiên dẫn động giữa thiên địa lôi điện chi lực đem truyền thuyết bên trong hỏa điệu dẫn đi ra hắn càng là nghĩ tới truyền thuyết bên trong cái này chỉ hỏa điệu là ca nạ di ả quần đảo thủ hộ thần lúc có cường địch xâm phạm vận dụng lực lượng đáng sợ lúc hỏa điệu hội bị dẫn động đi ra sợ thiên như vậy dẫn động lôi điện chi lực tất nhiên là bị hỏa điệu cho rằng là địch nhân đến phạm đem sở thiên trở thành cường địch hiện thân đi ra chu sát s chết vẫn là ngươi trên b u ồ n c ơ n đi đảo ngoại trừ hệ tờ hữu bọn người bên ngoài mặt khác mấy ngọn núi bên trên đồng dạng có từng cái cường giả ẩn nấp ở trong tối bên trong một mực nhìn chăm chú lên trên đường núi phát sinh hết thảy xem ra tin tức kia là thật cái này hoa quốc nam tử trên người có một loại nào đó thần dị sản phẩm xác thực thần sứ minh đem ạp ra hẻm đều p h ả i đi ra tin tức này tất nhiên là thật vốn định bọn n g ờ i bắt ve hoàng tức tại hậu không nghĩ tới hắn dẫn động truyền thuyết bên trong hỏa điệu xuất hiện bất quá dạng này tốt nhất hắn bị hỏa điệu tru chú sát chúng ta không chiếm được thần sứ minh cũng đừng hòng đ ả p dạ hẻm cũng là nghe được hệ tờ kinh hoàng hô to âm thanh hắn cũng là lập tức minh bạch truyền thuyết bên trong hỏa điệu xuất hiện là bị sở thiên dẫn động đi ra ngươi mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng chết lại là ngươi ả p dạ hẻm trong nháy mắt thu hồi mình lôi điện chi lực t r e o tức nhìn qua sở thiên tại sở thiên triệu hồi ra kinh khủng lôi điện chi lực lúc ự c l hắn là thật hoảng sợ hắn đã biết mình xa hoàn toàn không phải sở thiên đối thủ mình sẽ chết tại sở thiên tay bên trong có thể để hắn không nghĩ tới là sở thiên lực lượng cường đại vậy mà đem truyền thuyết bên trong thần điệu dẫn động đi ra thật là khiến người ta bật cười sở thiên cường đại đem chính hắn hại chết. Là ta quên đi. sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng khẽ lắc đầu xua tán đi lơ lửng giữa không trung lôi điện chi lực đã vô dụng hòa điệu khóa chắc ngươi ngươi nay ngày hẳn phải chết không nghi ngờ á p dạ h ẹ m nhịa mãi mảnh nhìn qua sở thiên cử động chỉ thấy tản ra c u ồ n c u ậ n thần uy như lửa đỏ như lưu quang trực tiếp phóng tới hòa điệu mục tiêu vẫn luôn là sở thiên không có chút nào biến hướng cảm nhận được hòa điệu phát ra kinh khủng thần uy á p dạ hẹm bên trong trong lòng dâng lên sợ hãi so vừa rồi đối mặt sở thiên lúc còn muốn mạnh liệt con này thân điệu mạnh mẽ hơn sở thiên rất rất nhiều bất quá thấy hòa điệu là đến đánh Vô. thối lui đến nơi xa x a n tốt mấy người t h ở nhẹ nhõm một cái thật dài sau khi lại cùng nhau t r e o tức mà cười vừa rồi sở thiên hiện ra lực lượng thực sự thật là đáng sợ bọn hắn vốn cho là mình sẽ bị sở thiên d i ệ t sát lại không nghĩ rằng hỏa điệu xuất hiện thật sự là phong hồi lộ c h u y ể n a giang h i ể u nguyệt khương vũ k i n h long lực lan long vũ b ọ n người tại thời khắc này nhìn xem cái kia chỉ hỏa điệu đến mỗi người sắc mặt đều là trở nên t r ắ n g bệnh thậm chí thân thể đều tại khó mà mình run r à y h ỏ a điệu loại kia tràn ngập đầy trời quần quận tần uy phán phất có một loại vô hình sơn nhạc n g n a ép đem mà đến để cho người ta hô hấp đều trở nên khó khăn xong long nhược lan cùng l o n g vũ hai người nhìn qua sở thiên thân ảnh cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực nhưng mà ở giây tiếp theo rung động một màn xuất hiện đem tất cả mọi người rung động đến ngốc trệ chỉ thấy giờ phút này sở thiên đưa tay ra đến lòng bàn tay hướng lên thần s ắ c bên trong hiện ra một vòng bất đắc dĩ nói tới đi thanh âm hắn vừa dứt cái tiêu tản ra quần c u ộ n thần uy như là tắm rửa tại hỏa diễm chi bên trong cường đại h ỏ a điều h ữ ảnh lập tức phát ra một đạo to rõ thanh âm thu thanh âm lộ ra đến vô cùng kích động sau đó hòa điệu hư ảnh cấp tốc thu nhỏ hóa thành bình thường chim chóc lớn nhỏ rơi vào sở thiên lòng bàn tay bên trong cái này sao có thể áp dạ hẻm tiếu rung cứng đờ santos bọn người hí cười đọc lại long nhược lan cùng giang h i ể u nguyện bọn người cùng nhau trận mắt h ố t mồm các tòa sơn phong tối bên trong cơn giả nhao nhao hai mắt trừng lớn không thể tin được nhất là hệ tờ hữu i bọn người đều nộp đó là truyền thuyết bên trong thần điệu a đó là chúng ta c ả n nạ di ạ quần đảo thủ hộ thần a đây chính là chúng ta đồ đạc a vậy mà nhu thuận rơi vào sở tiên sinh, sinh sùng vật đ ồ dạng thượng đế a c h ú người ta thấy nhìn không p thật người t o bọn bên á n giạ nhắc hẹn Hải h rốt cục hồi phục thần chí thấy một màn này khuôn mặt trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy hắn hoàn toàn không thể tin được chỉ là tản mát ra thần uy khí tức liền để hắn sợ h ã i cường đại hòa điều vậy mà như là sủn g vật thân mật cọ lấy sợ thiên cái cổ vừa rồi ngươi nói sai sợ thiên bình thản nhìn xem ạp ra hẻm lạnh nhạt nói chết vẫn là ngươi hắn vừa mới r ứ t lời thân mật đứng tại trên vai hắn hòa điều đột nhiên há miệng một đám lửa nhỏ diễm kính bắn thẳng về phía ạp ra hẻm a ạp ra hẻm còn chưa kịp cầu xin tha thứ cùng điệu dùng sức mạnh chống cự chính là kêu t h ả n một tiếng bị cái này đám nho nhỏ hòa diễm thiêu thành cho tàn vành cũng là tại lúc này một tiếng vang thật lớn đột nhiên văng lên chỉ thấy trong nháy như đạn pháo bắn nơi xa hòa điệu niệm a i mảnh nhìn thoáng qua gãi ạ nhăn lại ngọn lửa nhỏ trực tiếp vào tới c h ư ớ c mắt liền đến hóa thú gã hét thảm một tiếng khoảng cách biến thành cho tàn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có còn chết thảm như vậy nguyên vốn cũng là chuẩn bị đào tẩu santos cùng ý chí rổ cố si thấy gã t h n g trạng trong nháy mắt dọa đến trên mặt lại không hết sắc ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có gãi ạ thế nhưng là man tộc người a man tộc người vốn là lấy thân thể cường han chứ danh nhất là gã thân thể lực lượng còn đạt đến tông sứ cảnh dù cho không có hộ thể cơ ư n g khí cũng so với bình thường có hộ thể cơ ư n g khí tông sư cường rất nhiều mạnh mẽ như vậy thân thể lại bị hỏa điệu nhăn lại ngọn lửa nhỏ đốt khoảng cách biến thành cho tàn cái này thực sự thật là đáng sợ ý trì rô cổ si sở thiên lúc này rời mắt nhìn về phía run lẩy bẩy ý trì rô cổ si thản nhiên nói còn nhớ rõ trước đó ta nói với ngươi à. b ị n h đông đông đ ồ n g đại sư là ta sai rồi là ta có mắt không t r ọ n g ta nguyện ý làm ngươi nô b ộ c không chúng ta ý trì rô nhất tộc đều nguyện làm nô tỷ một thế hầu hạng n à cầu đại sư tha ta ý trị rổ cổ xỉ theo sở thiên cái gì cái kia r u n lẩy bẩy bỗng nhiên quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi đồng dạng trước đó sở thiên từng nói với hắn đừng lại xuất hiện tại sở thiên ánh mắt bên trong hắn lại trực tiếp xem t h ư ờ n g còn chủ động đưa tới cửa đến ai có thể nghĩ đến dạng này một cái nhìn người bình thường lại như thần linh nắm giữ lấy hắn quyền sinh sát cầu mong gì khác tha không có nên đón sở thiên đáp lại nhưng được đến hỏa điệu nhăn lại lựa nhỏ diễm lựa nhỏ diễm kính bắn thẳng về phía ý trị rổ cổ xỉ trực tiếp đem ý trị rổ cổ xỉ thiêu thành cho tàn santos ngươi cũng không nhớ rõ ta đã từng, từng nói với ngươi lời nói a sở thiên lạnh nhạt nhìn về phía santos n g ư ơ i n g ư ơ i không có thể giết ta santos thấy sở thiên ánh mắt nhìn đến lập tức dọa đến j u n lẩy bẩy lui lại giang ngôi j u n lên nói ta là thần sứ minh người n g ư ơ i giết ta thần sứ minh sẽ không bỏ qua ngươi trong mắt ta thần sứ minh cũng chẳng qua là sâu kiến sở thiên lạnh nhạt nói dứt tiếng thân mật đứng tại trên vai hắn hòa điều phun ra một đám l ử a nhỏ diễm k í n h bắn thẳng về phía santos a santos dù cho cuồn m a n h thôi động k h ô n g chế thủy nguyên tố chi lực chống cự cũng không có chút nào tác dụng bị lựa nhỏ diễm khoảng cách thiêu thành cho tản tại chết một khắc này hắn tài nhớ tới sở thiên đã từng nói với hắn câu nói kia có nhiều thứ ngươi không nên ngấp nghẽ đã từng hắn nghe được câu này vô cùng xem thường bây giờ còn muốn lên cũng đã sợ h ã i chạy về phía địa ngục chương một trăm ba mươi bảy minh bạch hết thảy bọn hắn liền chết như vậy hiện trường trở về đến bình tĩnh phản phất vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì gió đêm khẽ v ú t mà qua mang theo thanh niên quần áo khẽ nhết cũng phát động nhu thuận đứng ở hắn đầu vai cái kia chỉ hỏa điệu hư ảnh quanh thân hỏa diễm có chút lay động dưới bầu trời đêm một người một chim bình thường đứng, đứng ở đó nhưng ở mỗi người mắt bên trong thanh niên lại là lộ ra cao lớn như vậy phản p sở tiên sinh không ư chỉ có thể tiện tay triệu hắn đến thiên địa t kinh í lực có, có thể được chúng ta đổ đảng hỏa điệu thân mật cái này là cỡ nào cường đại chỉ sợ cũng chỉ có thần minh mới có thể có như vậy thủ đoạn thông tiên bên cạnh thân á bờ hẹo mọi người cùng nhau kính sợ lầm bẩm ngữ mặt khác mấy ngọn núi bên trên những cái kia tối bên trong cường giả nhao n h a u hồi hộp nhìn sở thiên tin tức bên trong không phải nói hắn là hoa quốc tô đại thư viện nhân viên quản lý sao đây là một cái thư viện nhân viên quản lý hắn bản thân thực lực liền mạnh như vậy hiện tại lại có cái kia càng đáng sợ hỏa điệu tại muốn từ tay hắn ở bên trong lấy được món kia sản phẩm đã không thể nào công khai đến chỉ sợ không được chờ lấy hắn rời đi vồn c ơ n đĩ đảo lại tìm cơ hội ăn tập các tòa sơn phong ẩn nấp cường giả n h o nhao bỏ đi giờ phút này hiện thân cướp đoạt sở thiên suy nghĩ diễn phần mình trong lòng bên trong tính toán đối phó sở thiên bi sở thiên đem trên đầu vai hỏa điệu cầm xuống dưới đặt ở lòng bàn tay bên trong đáy mắt bên trong nổi lên lấy một vòng h o a niệm tiểu hòa nhi chúng ta đã có thật lâu không có gặp m à ta hòa điệu nhẹ gật đầu con mắt bên trong tràn đầy hoán niệm tựa hồ là đang trách cứ sở thiên cực kỳ lâu cũng không tới nhìn nó người cần phải trở về sở thiên khẽ v ú t một cái hỏa điệu hư hảo lông vũ hòa điệu tại mấy ngàn năm trước liền không có thân thể là hắn nghĩ hết biện pháp cuối cùng tìm tới cái này ngọn núi lửa đem hỏa điệu thả ở bên trong mới khiến cho hỏa điệu một mực sống đến bây giờ hắn vốn không nguyện dẫn động hòa điệu rời đi núi lửa, làm sao? h n quên hỏa điệu có thể cảm ứng được thể hắn ứng lúc ự tựa c còn lượng. l như ngươi trông mong nhìn thiên, nói, thiên nhẹ gật Hỏa thăm hội. Hỏa sau ta sao? Ta điệu đầu. điệu tới xem sở Sở về này mới lưu lên không rời bay khỏi sở thiên bàn tay vừa bay ba quay đầu rời đi bay đến bầu trời bên trong lúc nó hư hào thân thể lại lần nữa khuất t r ư ờ n g biến thành to lớn không gì so sánh được hòa điệu h ư ảnh đem chọn cái bầu trời liền nhuộm thành hỏa d i ễ m đỏ quân q u ầ n thần uy từ nó hư hào trong thân thể tràn ra tràn ngập đầy trời hệ t h hiệu đám người cùng các tòa sơn phong những cái kia tối bên trong cực giả cùng nhau ngước nhìn bầu trời bên trong con này thần điệu tại cái kia quần quần thần uy bọn hắn thần sắc bên trong hiện đầy phát ra từ linh hồn bên trong sợ hãi tại con này thần điệu trước mặt bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé liền như là là sâu kiến thu bầu trời bên trong hòa điệu đ ố n g nhiên phát ra một tiếng chim h ó t mỗi người đều đ ố n g nhiên cảm giác được cái này âm thanh chim h ó t bên trong tràn đầy sắc ý ngay sau đó hòa điệu trong miệng thốt ra một đoàn ngọn lửa nhỏ hòa diễm tại thiên không bên trong đột nhiên nổ tung ra hóa thành nhiều đám lửa nhỏ diễm sau đó như chốc giật bắn về phía các ngọn núi không tốt nó muốn giết chúng ta các tòa sơn phong tối bên trong cơn giả trong nháy mắt cảm ứng được từ vòng tiền cùng nhau hoảng sợ biến sắc buộc phát ra toàn lực liều mạng bỏ chạy nhưng mà bọn hắn lại có thể nào trốn qua hỏa đ i ể u h ỏ a diễm không có một cái nào cường giả có thể đào tẩu toàn bộ bị hỏa đ i ể u h ỏ a diễm trong khoảnh khắc tiêu h thành cho tàn thấy lấy một màn này hệ thờ h i ệ u đám người sắc mặt t r ắ n g bệnh run lầy bẫy bọn hắn đã l à ẩn ẩ n minh bạch h ỏ a đ i ể u đánh giết những cường giả này chỉ sợ đều là đối s ở thiên không có hảo ý người cũng hạnh đến bọn hắn một mực đối s ở thiên tính sợ tai trốn khỏi một k i này hòa điệu vũ cánh đi xa cuối cùng quay đầu không bỏ xa nhìn một cái sợ bên trong đi thôi sở thiên nhìn qua hỏa đ i ể u trở về đến núi lửa bên trong thu hồi ánh mắt mang theo suy nghĩ xuất thần giang hiệu nguyệt cùng khương vũ khinh rời đi hậu phương long vũ nhìn xem sở thiên đi xa lấy lại tinh thần chậm nhớ tới một sự kiện hắn gấp hướng lấy long nhược lan nói l ã o đại hắn liền là tối hôm qua cường giả kia ta đã biết long nhược lan ngơ ngác nhìn qua sở thiên đi xa bóng lương gật đầu tối hôm qua nàng chỉ là hoài nghi tới cái kêu đạo lực lượng kinh khủng ba động là tới từ sở thiên nhưng nàng trong nháy mắt liền là phủ định còn tự dễu mình làm sao lại ngờ vực vô căn cứ đến sở thiên trên người những người còn lại cũng có thể là vị kia cường giả bí ẩn duy chỉ có sở thiên không thể nào là sở thiên chẳng qua là một cái hào không có sức mạnh ba động người bình thường ngờ vực vô căn cứ sở thiên là cái k i a cường g i ả bí ẩn cái kia thật sự là thiên phương giả đàm nhưng mà hiện tại tận mắt nhìn đến sở thiên cường đại về sau nàng biết sở thiên thật liền là cái kia tùy ý vung tay lên chính là sinh ra lực lượng kinh khủng ba động tùy tiện đánh g i ế t hung danh hiện hách hạ cựu vị k i a cường g i ả bí ẩn long n h ư ợ c lan ngơ ngác nhìn xem sở thiên đi xa bóng lưng vừa rồi từng màn tại nàng não hải bên trong không ngừng chiếu lại đấy vẫy tay một cái tùy tiện liền đem ạp dạ hẻm cái kia đem bọn hắn kích thương n đánh tan hai tầng lồng ánh sáng màu vàng đ á n g sợ lôi điện chi lực trực tiếp tàn ra đưa tay ở giữa triệu hoán đến khiến cho mọi người đều sợ hai kinh khủng lôi điện chi lực d ư ơ n g tay ở giữa cái kêu t ả n ra quần quận thần uy phảng phất có thể đốt cháy thế gian vạn vật cường đại thần chim như n u thuận động lòng người sùng vật rơi vào bàn tay hắn tâm bên trong đây hết thể hết thể đều biểu hiện ra tại người thanh niên này bình thường khí tức phía dưới là một tôn thần minh đang ngủ say lấy vườn c ư i à đêm hôm ấy ta lại còn ở trước mặt hắn nói về sau nhớ ký đi ra ngoài bảo vệ tốt mình không phải mỗi lần đều có thể may mắn gặp được ta nhớ tới đêm hôm ấy vô ý bên trong nhìn thấy sở thiên gặp được mấy tên côn đồ uy hiếp tự mình ra tay hình tượng long nhược lan liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt kỳ thật sở thiên sớm liền đã nói với nàng hắn không phải người bình thường đêm hôm ấy tại nàng hiếu kỳ hỏi thăm sở thiên vì cái gì không cảm tạ nàng lúc sở thiên nói với nàng qua ngươi cứu người cũng không phải là ta nàng lúc ấy chỉ coi thành đây là sở thiên lòng tự trọng quậy phá hoàn toàn không có để ở trong lòng liên suy nghĩ sở thiên là một cường giả suy nghĩ đều không có ai biết sở thiên thật là một cái cường đại đến vượt qua nàng tưởng tượng cường giả nàng lúc ấy cứu người thật không phải h ắ n n chuyện, chuyện tới đ thứ hai h n c h là đêm n đó tại tụ long trang khu vực bên trên nàng đánh giết vị kia cường đại minh tướng thời điểm cũng tương tự giống như là minh tướng chói tay trở lấy để nàng giết đồng dạng hai chuyện đều là giống nhau vô luận lạ yếu minh tốt vẫn là cường minh tướng đều giống như bị giam cầm lấy tùy ý nàng đánh giết hai chuyện bên trong sở thiên đều tại hiện trường là hắn là hắn âm thầm ra tay long được lan đôi mắt đẹp phóng đại nhìn xem s ở thiên bóng lưng trong lòng bên trong như sóng chiều đồng dạng n h ứ c lên hiện tại nàng rốt c ụ c minh bạch hết thảy là s ở thiên âm thầm ra tay cầm cố lại cái kia hai cái minh tốt cùng cái kia minh tướng nếu không nàng sớm đã chết tại cái kia minh tướng tay bên trong là s ở thiên tối bên trong cứu được nàng chương một trăm ba mươi tám này t h ầ n vật nhất định phải từ chúng ta thần sứ minh không chế vồn cờ nhịp đạo phát sinh sự tỉnh mặc dù bị hệ tờ hiệu lấy lôi đình thủ đoạn tức thời tre nhưng ạp giả hẻm biến mất cùng các thế lực lớn phái ra những cường giả kia biến mất nhau nhau để các thế lực lớn ý thức được bọn hắn phái ra người khả năng đều đã chết các thế lực lớn nhau nhau chấn động vừa sợ giật mình là ai có làm sao đại năng lực đem bọn hắn phái đi ra người toàn đánh chết liên tin tức cũng không kịp truyền về singapore tây bắc bộ một tòa lộng lẫy chiếm diện tích cực lớn trang viên bên trong tòa kia khí phái trong kiến trúc t h n g đạo dày kim loại nặng cửa mở ra bên trong hữu sân được đưa tới một ngôi đại điện b tại ngoại giới thanh danh hiển h a c h hữu sân ở chỗ này hắn lại như ở vào hoảng sợ chi bên trong chim cút đồng dạng một mực khó mà mình run r u dày chỉ thấy tại tòa này rộng rãi đại điện bên trong hai bên đứng lặng lấy từng cái khí tức k hiếp người nam nữ mà tại ngay phía trước cao vị bên trên ngồi mười một vị khí độ uy nghiêm láo giả hữu sân ngươi cùng sở thiên tiếp xúc qua xác định hắn chỉ là người bình thường cứ bên trong vị lão giả kia ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú run lẩy bẩy hữu sân đại n h xác đ ị nói h qua, sở t n xác thực chỉ nghe được santos ba chữ lúc nó bên trong một vị lão giả hừ lạnh một tiếng hắn lạnh giọng nói nếu không có hắn đã chết dạng này phản đồ ta sẽ đích thân giết hắn santos đã chết hữu sân thất thanh nói lúc ấy tại mì sầm m ỡ đảo hắn bí mật đem tin tức truyền cho hạp giả hèm lúc liền biết santos chắc chắn sẽ không bông tham ì n h bởi vậy tìm kiếm thời cơ vụn trộm rời đi mì sầm m ỡ đảo cũng không biết vồn c ợ n nghiệp đảo chuyện gì xảy ra vị lão giả kia không có trả lời hắn cứ bên trong vị lão giả kia nhẹ gật đầu nói không chỉ có santos chết rồi h p giảnh cũng đã chết cái gì hữu sầm mặt mũ l i ê n là liên đại điện hai bên đứng lặng vị kia vị khí tức hiếp người nam nữ cũng là trong nháy mắt nổi lên k i n h sợ có chút không dám tin tưởng bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được gạp giả h ẻ m chết áp giả h ẻ m mặc dù không phải thần sứ minh bên trong mạnh nhất nhưng đã đứng vào mười vị trí đầu năm có thể tại bọn hắn một đám siêu năng giả bên trong đứng vào mười vị trí đầu năm cái kia cái đều là thực lực cường đại người cho dù là lấy một chi trang bị tính xảo trăm người đ ặ c chiến đội không chỉ có không giết được bọn hắn còn biết bị bọn hắn nhẹ nhọn phán sát dạng nay một vị cường giả vậy mà chết đại nhân là ai giết ạ p dạ hèm có người thất kinh hỏi cư b nhìn chăm chú hữu sân hỏi nói một chút sợ thiên đạt được loại kia thần nguyên hữu sân từ kinh hãi bên trong chậm lại bận điệu nói lúc ấy san tốt khảo nghiệm qua hắn chính miệng nói với ta sợ thiên đạt được loại kia thần nguyên so với chúng ta thần sứ minh hùng có bất kỳ thần nguyên đều còn tinh khiết hơn rất nhiều lần đám người cùng nhau đọc dung chuyện này là thật một vị lão giả hai mắt sáng lên nói hữu sân mang tương lúc ấy sợ thiên hiện ra một màn kia chi tiết nói ra n g h e xong hắn tự thuật đám người cùng nhau sợ hai thán phục thế gian lại có tinh t h u n như vậy thần nguyên trong khoảnh khắc liền để cánh khô phục sinh lá nở hoa thật là chúng ta thần nguyên không thể sánh bằng. hắn vậy mà đem thần ban cho thần nguyên cầm lấy đi dùng tại cành khô phía trên đáng chết cái này đáng chết sâu kiến ta muốn x e hắn đám người cùng nhau phẫn nộ phải biết bọn hắn có thể dị biến xuất siêu phàm năng lực ngoại trừ thân thể đặc thù bên ngoài chính yếu nhất liền là dựa vào thần nguyên mà nguyên tố năng lực cùng thân thể tiến hóa hoàn toàn dựa vào liền là thần nguyên bọn hắn nghĩ ra được thần nguyên cái kia đều phải đối thần sứ minh làm ra chớ c ô n g hiến lớn mới có thể có đến với lại bọn hắn thần nguyên còn kém xa sợ thiên đạt được loại kia thần nguyên sợ thiên vậy mà phung phí của trời cầm lấy đi nhọ tại cành khô bên trên cái này hoàn toàn là tội ác tài trời không thể tha thứ cứ bên trong vị lão giả kia hư giơ lên một cái tay đám người lúc này mới từ phẫn nộ bên trong yên tinh trở lại xem ra hắn xác thực chỉ là người bình thường đối thần nguyên tác dụng không có chút nào biết lão giả ánh mắt sắc bén thấu xương nói b ự c này thần ban cho chúng ta thần vật lại bị hắn lãng phí ở cảnh khô bên trên đây là đối thần lớn nhất khinh nhợn nay thần vật nhất định phải từ chúng ta thần sứ minh không chế vô luận cái gì đại giới cũng muốn đưa nó đ ợ lại băng lanh sắt ý sợ hai mà hiện làm cho hắn quanh người không gian đều là vặn mẹo lên càng là làm cho đại điện chúng khí ấm đột nhiên hạ xuống như là đột nhiên biến thành băng thiên tuyết điệp giờ phút này mịn sầm mờ đ ả o đã là vào đêm sàn tạc rút xe tên l ờ gì phẹ làng du lịch hoàn cảnh ưu nhã phát hình ưu mỹ n h ạ c nhẹ nhà hàng bên trong ngày mai sẽ phải trở về a đang cùng sở thiên dùng đến bữa tối giang hiệu nguyện vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải về t ô thành t â m bên trong liền là một mảnh buồn dầu nàng cùng sở thiên tại mịn sầm mờ đ ả o cái này m ấ y ngày giống như một điểm tiến triển đều không có mặc dù các nàng sớm chịu ở chung nhưng sở thiên tựa như là một cái thạch đầu nhân đồng dạng đơn giản liền là thủy hóa bất sâm nàng nghĩ hết biện pháp đều không thể để sở thiên động tâm loại k i a cảm giác bị thất bại để giang h i ể u nguyệt cũng hoài nghi nhân sinh bất quá nàng cũng là càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh hào không b ư ơ n g bỏ ngược lại càng thêm có động lực thật sự là sở thiên quá động lòng người càng là cùng sở thiên tiếp xúc xuống dưới nàng liền càng phát ra hiện sở thiên tràn đầy thần bí với lại loại này thần bí tựa như vĩnh viễn bóc không hết đồng dạng bóc một tầng lại một tầng một tầng về sau còn có một tầng mỗi bóc một tầng đều l à như thế kinh hỉ như thế kích thích nàng đơn giản bị sở thiên mê đến đều không thể tự kiềm chế xem ra ta chỉ có dùng cái này một kế giang hiệu nguyệt nhìn xem bà nam đối diện phối hợp chậm rãi dùng đến bữa ăn sở thiên tâm bên trong h ừ h ừ cười một tiếng sau đó nàng bưng chén rượu lên liền biển uống đây là nàng để trần nha triệu can còn có tiền nhị cùng tiền nhị lao bà trương hà thương thảo đi ra kế sách một là đem sở thiên qua chén nếu là không có thể quá chén sở thiên liền đem mình qua chén rất h i ề n nhiên chỉ có thể đem mình c h ú t say sở thiên dương mắt nhìn thoáng qua biển uống giang h i ể u nguyệt không nói lời nào thu hồi ánh mắt chậm rãi dùng đến bữa tối một trận biển uống xong giang hiệu nguyệt đem mình c h u ố say hừ, hừ n g c tử ta uống say ngươi tổng sẽ không tâm địa sắt đá a giang hiệu nguyệt hai gõ má hiện ra say sau ánh nắng chiều đỏ co cắp dựa và ở trên ghế salon mê ly nhìn xem sở thiên cười khúc khích nàng não hải bên trong nổi lên sở thiên đem mình ôm lấy hình tượng sở thiên bình thản nhìn xem cười ngây ngô giang hiệu n g u y ệ t bấm tay một đạn một tia khí lưu trực tiếp chưa đi đến giang hiệu n g u y ệ t trong mi tâm nhưng mà liền là lúc này giang hiệu n g u y ệ t bỗng nhiên cảm giác được một tia dòng nước gấm tiến nhập mình mi tâm bên trong sau đó cái này sợi dòng nước gấm cấp tốc tại đầu góc hắn bên trong quyết tán xua tan nàng men say tại mấy hơi thở nàng vậy mà một lần nữa thanh tỉnh thanh tỉnh giang h i ể u nguyện ngốc mắt thấy sở thiên toàn bộ mà đều hòa đá cái này ngốc tử vậy mà trực tiếp để nàng thanh tỉnh lại nàng mỹ hảo hình tượng lập tức liền tan vỡ đã thanh tỉnh vậy thì đi thôi sở thiên dùng khăn ăn nhẹ lau một cái khoe miệng bình thản đứng dậy hướng về nhà hàng lối ra đi đến chết ngốc tử thối ngốc tử giang h i ể u nguyện như là x ư ơ n g đánh quả cả đồng dạng đứng dậy theo rời đi nhà hàng loại kết quả này hoàn toàn không tại nàng đoán trước bên trong nàng đều hận không thể tiến lên cắn sở thiên hai cái ngươi liền không thể làm thỏa mãn ta nguyện sao vô tình xem ra muốn đem lốc t ử đ ổ i k ị p tay gánh nặng đường xa a giang hiệu nguyệt nhìn qua trước người cái này để nàng động tâm không thôi nam tử tràn đầy o á n niệm chương một trăm ba mươi chín về tụ long trang min sấm mờ đảo một nhóm kết thúc cái này này hệ thờ hiệu đem người đến hệ thờ cung cung kính k í n h đối sở thiên nói sở tiên h sinh chúng ta đã vì ngài chuẩn bị tốt bay trở về hoa quốc tô thành chuyến bay sở thiên khẽ vất c ằ m mang theo giang hiệu nguyệt cưới hệ thờ xe rời đi sàn tạp dô dê tệ nờ gì p h ẹ làng du lịch các ngươi nhìn đây không phải là hệ t h hiệu đội xe sao a ta không có hoa mắt đi ở giữa chiếc xe kia người điều khiển có phải hay không hệ tờ hiệu hệ tờ hiệu làm tài xế cho người khác vâng nghĩa a chính là hệ tờ hiệu đi làm tài xế cho người khác cái này cùng một nước thủ lĩnh đi làm tài xế cho người khác đồng dạng ta này thật sự là hệ tờ hiệu xe kia bên trong ngồi là ai lại có như thế thiên đại mặt mũi cùng vinh hạnh để hệ tờ khi lái xe đội xe chạy trên đường khi mọi người nhận ra ở giữa chiếc xe kia người điều khiển là cả nạ gì ạ quần đảo khiêng đỉnh người hệ tờ hiệu lúc trong nháy mắt đưa tới oanh động tất cả mọi người kinh hãi ai có lớn như vậy mặt mũi để hệ tờ tự mình làm tài xế lái xe hệ tờ hiệu mặc dù không nghe thấy người qua đường đang nói cái gì nhưng từ đám người phản ứng bên trong hắn đã là đoán được đám người đang suy nghĩ gì ai cũng coi là là người trong xe có vinh hạnh lớn lao thật tình không biết ta có thể vì sợ tiên sinh lái xe mới là cái kia có được vinh hạnh lớn lao người vồn cận nhịp đảo một mặt kia in dấu thật sâu khắc ở hệ tờ tâm bên trong sợ tiên sinh chỗ hiện ra hết t h ả y hoàn toàn liền là một tôn thần minh thần thông hắn có thể vì dạng này một tôn thần minh cống hiến sức lực thật sự là một loại vinh hạnh lớn lao rất nhanh đội xe đi tới một chỗ tư nhân sân bay lần này trở về tô thành sở thiên cũng không phải là cưới máy bay hành khách hệ thờ hiệu vì hắn chuẩn bị máy bay tư nhân sở tiên h sinh đăng ký thời khắc hệ thờ hiệu gọi lại sở thiên sở thiên quay đầu xem ra chúc ngài thuận buồm xuôi gió hệ thờ hiệu do dự thật lâu cuối cùng vẫn không có đem câu k i a gặp một lần vị t i ê n lời nói nói ra miệng sở thiên khẽ gật đầu trèo lên lên máy bay chỉ là tại đi tới cơ cửa khoang lúc nàng lại dừng bước cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng lặng im nhìn chăm chú một lát sau sở thiên thu hồi ánh mắt đi vào cabin máy bay cất cánh rời đi mỹ sâm m ở đảo sợ ngài có thể rời đi cuối cùng l ạ g im cùng ta gặp một lần cái này đã đầy đủ bên trong một dãy nhà một vị tóc vàng mắt xanh dáng người nợ nang mỹ lệ nữ tử ngước nhìn bầu trời bên trong đi xa máy bay đôi mắt đẹp bên trong lạc im im i mắng rơi xuống nước mắt đến đã từng ngài hỏi ta nhất muốn cái gì ta nói muốn cả nạ gì ạ của đảo trở thành nơi này chủ nhân kỳ thật ngài không biết ta rất muốn nhất là có thể nương theo tại ngài bên người thế nhưng là ta biết ta không thể làm như vậy nếu không ngài đem từ ta thế giới bên trong biến mất để cho ta sẽ không còn được gặp lại ngài nước mắt từ nữ tử trên gương mặt trượt xuống lưu lại hai đạo thật xấu nước mắt như vậy nóng r ự c cùng đ ắ n g chát ngay tại sở thiên thừa cơ trở về tới hoa quốc tô thành lúc hoa quốc tô thành tụ long trang cửa chính tiểu trương kinh nghi bất định nhìn thoáng qua trong trang chỉ thấy thuê lại tại tụ long trang bên trong ba mươi năm nhà ở đêm nay toàn bộ xuất hiện như là người ngoài nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ kinh hãi cho dù là thiên nam phía chính phủ đại lão nhìn thấy đây cũng hội cảm thấy giật nảy cả mình phải biết thuê lại tại tụ long trang bên trong cái này ba mươi năm nhà ở là toàn bộ tỉnh thiên nam kim tự tháp đỉnh tiêm đại lao cấp nhân vật lúc bình thường dù là gặp một vị cũng khó khăn đêm nay lại toàn bộ hội tụ ở này đội trưởng xảy ra chuyện gì bọn hắn đêm nay làm sao đều xuất hiện tiểu trương kinh nghi nói bình thường những đại lão này đều rất ít xuất hiện tiểu trương tới này nửa cái tháng bên trong đều chưa thấy qua mấy người nay này hắn không ít thấy đến tụ long trang bên trong tất cả đại lão càng là nhìn thấy những đại lão này hội tụ đến cùng một chỗ vậy mà không có người nào nói chuyện đều m ặ t hiện vẻ cung kính lặng im đứng ở nơi đó đêm nay cung ra người muốn tới trừ sơn ngưng trọng nói cung ra tụ long trang chủ nhân gia tộc tiểu trương kinh ngạc nói trừ sơn nhẹ gật đầu cung g i a người tới đây m ắ t là tiểu trương dò hỏi ta nghe nói cung g i a người tới đây là muốn để những đại l a o này làm ra cuối cùng lựa chọn Trừ sơn ngưng trọng đẻ xuống thanh â m nói cung g i a người là muốn để sở tiên sinh không có nơi sống yên ổn cái gì tiểu trương quá sợ hãi tụ long trang cái này ba mươi lăm nhà ở hoàn toàn liền là đại biểu toàn bộ thiên nam thế lực nếu là đều lựa chọn cung g i a sở tiên sinh căn bản cũng không có một điểm nơi sống yên ổn bọn hắn sẽ không đều lựa chọn cung ra a chử sơn không có trả lời hít một tiếng nói ngươi nếu là biết cái này ba mươi lăm nhà đại biểu thiên nam thế lực gia tộc căn bản là từ cung gia được đến ngươi liền sẽ biết cuối cùng đáp án tiểu trương giật n ả y cả mình hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng cung gia đã cường đại đến loại tình trạng nào đội trưởng ta có chút muốn không minh m ạ c h trước đó cung gia người không phải còn đến gặp qua sở tiên sinh à làm sao cung gia lập tức liền giống như là muốn trừ bỏ sở tiên sinh đồng dạng tiểu trương không hiểu chút nào nói khả năng này là cung gia nội bộ tranh đấu đi một phương đắc thế về sau muốn đem nguyên lai、like、một phương thực lực đều khử trừ sởn tham tiếm nói giống cung gia loại này thần bí đại gia tộc hoàn tại o à n như tựa kết quả cuối cùng còn chưa hề đi ra trước kia chử sơn vẫn là giống như lúc đầu đứng lặng tại cửa chính lặng chờ đội xe đến chỉ bất quá hắn không có đôi chức kia cung ra người cung tính đội xe từ bọn hắn bên cạnh đi qua tiến nhập tụ long trang tại tụ long trang bên trong trước mọi người phương dừng lại một đám võ giả hộ vệ đi đầu xuống xe vì ở giữa chiếc xe kia mở cửa xe ra từ bên trong đi xuống một vị ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi nam tử cung đại nhân tụ long trang bên trong đám người dù là tại ngoại giới nhiều có quyền thế giờ khác này ở đối mặt vị này đến từ cung gia nam từ lúc không có chỗ nào mà không phải là c u n g cung kính k í n hành h lễ ân cung thửa tuân nhẹ nhàng gật đầu đi vào tụ long trang trước mặt mọi người hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú đám người lại cho người ta một loại quan sát cảm giác hắn đang muốn mở miệm nói chuyện lúc đột nhiên một đạo lộ ra đến vô cùng thanh â m cung kính đột nhiên vang lên tại không gian bên trong sở tiên sinh một thanh â m lấn át tụ lòng trang bên trong tất cả mọi người đối cung thừa tuân hành lễ âm thanh thanh â m bên trong loại kia cung kính phản phất phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm để cho người ta nghe được liền có thể cảm giác được nó bên trong loại kia thành kính cung kính căn bản không phải tụ lòng trang đ á n g người đối cung thừa tuân cung kính có thể so sánh c h ư một trăm bốn mươi làm ra lựa chọn sở tiên sinh lại là một trận thanh â m cung kính gấp n ậ m lấy to g i vang lên q u a n quẩn tại không gian bên trong cung thừa tuân m ư ớ mày quay người nhìn lại chỉ thấy giờ phút này tụ long trang cổng lấy trừ sơn cầm đầu bao quát tiểu trương ở bên trong tụ long trang bộ an ninh một đội thành viên thân thể cung thành chín mươi độ cung cung kính kính hành lễ lấy cung thừa tuân sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tại hắn đến đến thời điểm những này h è n bọn bảo an nhưng không có đối với hắn như vậy hành lễ càng không có một cái nào đối với hắn có dạng này thành kính cung kính thái độ bọn hắn cung ra nuôi chó giữ nhà vậy mà đối với hắn cái chủ nhân này lãnh đ ạ o đối với người khác cung kính vô cùng cung thừa tuân nhìn về phía người đến hai mắt có chút cò dùt lại chỉ thấy tại chử sơn bọn người cung kính hành lễ bên trong một vị thanh niên chậm rãi đi、tới. bây giờ lão gia chủ cung bách xuyên đại nạn đã tới chỉ còn lại có cuối cùng một hơi tân nhiệm gia chủ cung thanh linh chẳng qua là một cái nữ lưu hạng người không người có thể phục dù cho tân nhiệm gia chủ cung thanh linh là vị tia truyền thuyết bên trong công tử chỗ bổ nhiệm cũng không có người tán đồng bọn hắn liên công tử đều không tán đồng còn biết tán đồng hắn bổ nhiệm cung thanh linh cho cười lão gia chủ sắp chết tân nhiệm gia chủ cung thanh linh trong nháy mắt bị đánh ép từ cung ra một mạch khác cướp đoạt quyền thế Vậy vậy bắt đầu loại bỏ lão gia chủ an bài ở các nơi nhân viên hắn nay ngày đích thân tới tụ long trang l i ề n la đến loại bỏ lão gia chủ cung bách xuyên an bài tại tụ long trang người cũng chính là trước mắt cái này bình thường thanh niên tại hắn sắc bén ánh mắt bên trong sở thiên bình thản đi tới nhìn cũng không có nhìn cung thừa tuân một chút đi vào tụ long trang trước mặt mọi người d ư n g bước nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy bọn hắn sợ tiên sinh tụ long trang đám người là lấy thân phận địa vị cao thấp mà đứng đứng tại hàng trước nhất người chính là ở tại tụ long trang tầng cao nhất cái kia mấy ngôi biệt thự bên trong đại lão những đại lão này cấp nhân vật hoàn toàn đại biểu cho toàn bộ tỉnh thiên nam kim tự tháp đỉnh tiêm thế lực đinh bằng cùng hồ tông liền là nằm ở hàng thứ nhất phía sau một lần o người thì là tụ long trang bên trong còn lại biệt thự bên trong người vương tiêu cùng ân hạo gia tộc đứng tại hàng cuối cùng giờ phút này thấy sở thiên đến tụ long trang đám người bên trong lại thẻ vang lên mấy tiếng s ư n g hô âm thanh đối sở thiên còn bảo trì một vòng cung kính xưng hô người cũng chỉ có đinh bằng hồ tông vương tiêu ân hạo các loại cùng sở thiên từng có tiếp xúc giải rác mấy người những người còn lại số ít mặt hiện do dự bất định c h i sắc đại đa số là coi thường sở thiên cùng trước kia nhìn thấy sở thiên lúc không có chỗ nào mà không phải là cung kính đối đãi sở thiên hình tượng khác nhau một trời một vực cho dù là đinh bằng b ọ n người mặc dù y nguyên cung kính đối đãi sở thiên nhưng thần sắc bên trong nhưng cũng là hiện ra xoắn suýt vẻ khó hiểu đám người phản ứng sở thiên thu hết vào mắt cung thừa tuân nhìn thấy lại còn có người dám đứng ở sở thiên một phương đi sắc mặt lạnh một điểm xem ra các ngươi bên trong một số người còn không có minh bạch kẻ thức thời mới là tu kiệt cung thừa tuân lạnh nhạt, nhạt nhìn xem tụ long trang đám người nói các n g ư ơ i suy đoán cũng không có sai hắn đúng là chúng ta cung g i a lão gia chủ an bài tại tụ long trang người nhưng ta cũng có thể nói cho các n g ư ơ i biết cung thửa tuân liếc xéo s ở thiên một chút lạnh lùng liếc nhìn tụ long trang đám người nói chúng ta lão gia chủ đã đi về coi tiên t â n nhiệm gia chủ cần bản thân tâm b ụ n g lực lượng tụ long trang đám người trong nháy mắt tâm bên trong run lên liền là liên đinh bằng cùng hồ tông đều là sắc mặt biến hóa bọn hắn đã minh bạch cung g i a tân nhiệm gia chủ chỉ sợ không phải dùng bình thường thủ đoạn đạt được vị trí gia chủ mà giống bọn hắn loại này sinh ở đại gia tộc người rất thanh sở gia tộc bên trong minh tranh ám đấu rõ ràng hơn giống cung gia loại này như là đế vương thần bí đại gia tộc nó bên trong minh tranh ám đấu đáng sợ hơn một phương đắc thế về sau ngay lập tức sẽ diệt trừ một phương khác còn sót lại thế lực vĩnh viễn trừ hậu hoạn nên lựa chọn như thế nào chắc hẳn các người rất rõ ràng cung thừa tuân lãnh đạm nhìn xem đám người dỗi ngón chỉ chỉ bên trái hời hợt nói bên trái là các ngươi sinh lộ là các ngươi vinh hoa phú quý bên phải thì là tự tìm đường chết đám người minh bạch cung thừa tuân ý tứ cung thừa tuân tại để bọn hắn làm ra cuối cùng lựa chọn theo cung thừa tuân lời nói rơi xuống nguyên bản đã coi thường sở thiên cái kia đại đa số người trực tiếp đứng ở bên trái đi một mực do dự không quyết cái kia số ít người k h í c h một tiếng cũng là đi tới bên trái đi bây giờ sở thiên đã không có núi rửa lớn nên lựa chọn như thế nào đã là rõ ràng lại đứng ở sở thiên một phương đi cái kia thật sự là tự tìm đ ứ n g chết trận bên trong chỉ còn lại có đinh bằng h ồ tông vương tiêu cùng ân hạo gia tộc nhưng mỗi người bọn họ thần sắc bên trong đều nổi lên lấy do dự không quyết c h i sắc đinh bằng h ồ tông tô thành vương ra ân gia cung thửa tuân hai mắt nhắm lại nhìn xem trận bên trong còn lại người t ừ n g cái điểm ra bọn hắn danh tự nói ta lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn sai các ngươi làm mất đi hiện tại vốn có hết thảy ta nói chuyện các ngươi không cần chất vấn tiếng nói bên trong túc xát như là cảnh báo đột nhiên vang lên cho dù là đinh bằng cùng hồ tông đều là toàn thân chấn động càng đừng đề cập xa xa không kịp bọn hắn vương tiêu cùng ấn hạo đinh huynh hồ h u n h ta khuyên hai người các ngươi vẫn là thức thời cho thỏa đáng đứng ở bên trái đi một vị nam tử trung niên coi thường một chút một mực bình thản tĩnh nhưng sở thiên hướng đinh bằng cùng hồ tông nói trước kia hắn có núi r còn có thể cáo mượn o ă i h ù m hiện tại hắn đã không có chỗ dựa các ngươi lại đứng tại hắn một phương đi liền là đang tìm cái chết sở thiên bình thản nhìn nói chuyện trung niên một chút trước đó tại tụ long trang bên trong thái độ khắc t h ư ờ n g dẫn đầu dẫn theo đội xe từ bên cạnh hắn gào thét mà đi chiếc xe kia bên trong người liền là nam tử trung niên này tôn c h ấ n tỉnh thiên nam tôn ra người cầm lái tại tiền tài quyền thế bên trên mặc dù so r a kém đinh bằng gia tộc nhưng vương diện khác mạnh hơn đinh gia mà trên võ đạo mặc dù so hồ tông gia tộc yếu một điểm nhưng thực lực tổng hợp lại không phải hổ gia có thể so sánh tôn ra, mờ mờ hảo hảo có thiên nam đệ nhất gia tộc chi thế tại tôn c h ấ n cái này mới mở miệng dưới đinh bằng cùng hồ tông bọn người giao động bọn hắn cũng biết sở thiên hiện tại đã không có chỗ dựa nếu bọn họ lại đứng tại sở thiên một phương đi cái kia chính là cùng cung ra bên trong thế lực mới đối nghịch hoàn toàn liền là đang tìm cái chết ai đinh bằng mấy người hít một tiếng bọn hắn cũng chỉ có thể bo bo giữ mình cung t h ừ a tuân thấy đinh bằng mấy người giao động mặt lộ vẻ hài lòng hắn nhìn về phía vậy mà bình thản sở thiên thần sắc bên trong tràn đầy c ư i lạnh người thanh niên này cũng bất quá là cung ra trước kia nuôi cho chị thôi là không nổi cái gì sóng bây giờ đem thiên nam những thế lực này từ bên cạnh hắn b ó c ra khử trừ hắn cũng là dễ như trở bàn tay chính nghĩ tới đây lúc cung thừa tuân con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại hắn nhìn thấy lại có người đi tới bên phải đi lựa chọn đứng ở sở thiên m ộ t phương c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt đ ố i công tử bất kính chết tại cung thừa tuân hai mắt sắc bén co vào lúc chỉ thấy giờ phút này trừ sơn đi tới sau lưng hắn đi theo là tiểu trương các loại bộ an ninh thành viên bọn hắn dứt khoát đứng ở sở thiên m ộ t phương đám người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem chử sơn bộ an ninh người vậy mà cũng dám đến lẫn vào loại sự tình này muốn chết ta chúng ta cùng ra nuôi chó giữ nhà hiện tại dám đến không nhìn chủ nhân cán ngược lại chủ nhân một ngụm c u n g thừa tuân giận tí mặt trước đó chử sơn không nhìn hắn cái chủ nhân này liền để hắn tức giận hiện tại chử sơn lại còn dám ra đây đứng tại sở thiên một phương hoàn toàn liền là tại khiêu chiến hắn quyền uy m u ố n chết tiếng quát rơi xuống đứng lặng sau lưng hắn cái k i a m ộ t đám hộ vệ trong n g á y mắt liền là chuẩn bị đ ộ c thủ chém giết chử sơn nhưng mà đúng lúc này chử sơn khí tức tràn ngập ra thông sư một đám hộ vệ thần sắc biến đổi thân hình dừng lại kinh ngạc nhìn xem chử sơn không ngờ tới chử sơn lại là một vị tông sư cung thừa tuân thần sắc bên trong cũng là hiện ra một chút vẻ ngoài ý mớn trừ sơn là tông sư để cho người ta có chút ngoài ý mớn nhưng cũng chỉ thế thôi hắn không phải bình thường tông sư đứng tại cung thừa tuân bên cạnh vị lão già kia thản nhiên nhìn một chút trừ sơn nói hắn là tiểu thành cảnh tông sư đám người cùng nhau giật nảy cả mình l i ê n l á liên cung thừa tuân lần này đều hiện ra kinh sợ tiểu thành cảnh tông sư liền xem như tại bọn hắn cung gia đều là rất được coi trọng tại cái này tụ long trang cũng chỉ là bảo an đội đội trưởng dùng để nhìn đại môn bọn hắn cung gia cũng không dám dạng này xa xỉ nghĩ không ra à lão gia chủ thật sự là nhọc l ò n g tối bên trong đồi dưỡng được một cái tiểu thành cảnh tông sư đi ra xếp vào tại tụ long trang cung thừa tuân nhẹ hít một hơi đè xuống tâm bên trong chân kinh cười lạnh nói người sai trừ sơn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cung thừa tuân nói ta có thể có thực lực bây giờ là sở tiên sinh b a n cho nghe được hắn câu nói này đám người cùng nhau nhìn về phía sở thiên đinh bằng cùng hồ tông tại cái k i a n g à y nhìn thấy trừ sơn thực lực đột nhiên mạnh lên lúc liền ẩn ẩn đoán được có thể cùng sở thiên có quan hệ bây giờ nghe trừ sơn chính miệng nói ra y nguyên chấn động mạnh một cái phải biết trừ sơn là tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày từ cảm c h i cảnh viên mãn tiêu thăng đến tiểu thành cảnh tông sư a hai người c h ấ n kinh nhìn xem sở thiên khó có thể tưởng tượng sở thiên có như thế nào cường đại thủ đoạn cung thừa tuân sắc mặt nổi lên một vòng kinh ngạc hắn m u ố n cho rằng tiểu thành cảnh tông sư là cung bách xuyên lợi dụng cung gia tài nguyên tối bên trong bồi dưỡng được đến lại không nghĩ rằng lại là cái này nhìn bình thường thanh niên bồi dưỡng được liền là liên vị k i ê u một mực lạnh nhạt tự nhiên phát hiện trừ sơn là tiểu thành cảnh tông sư đều không có sinh ra gợn sóng lao giả lúc này đều là kinh ngạc nhìn sở thiên một chút có thể đem một cái trị bất quá chừng ba mươi tuổi người bồi dưỡng thành tiểu thành cảnh tông sư thủ đoạn này cũng là có chút khó xem ra kẻ này không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy lao giả nhìn nhiều sở thiên một chút nhàn nhạt hướng bên cạnh cung thừa t u â n nói kẻ này nhưng thu cung thừa t u â n c h ấ n một cái lần này cung ra phái bọn hắn đi ra mặt ngoài là hắn tại chủ sự nhưng chân chính người chủ trì lại là vị lao giả này tại lao giả nhìn thấy chử sơn là tiểu thành cảnh tông sứ lúc đều không có chút nào mời chào c h i tâm bây giờ lại muốn muốn mời chào sở thiên để hắn ý thức được mình khả năng nhìn lầm ngươi họ sợ a cung thừa t u â n nhàn nhạt nhìn xem sở thiên nói ra lão gia chủ đã đi về coi tiên ngươi lại khăng, khăng xuống dưới cái tia chính là ngu xuẩn chúng ta đối ngươi phá lệ khai ân ý nguyên để ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý bất quá đây là ngươi trước túi đầu trước chúng ta là điều kiện tiên quyết ngươi không chịu được nổi đột nhiên một đạo lạnh lẽo thanh â m truyền đến đám người s ư n g sở vô ý thức theo tiếng nhìn lại khi nhìn thấy người đến lúc mỗi người đều là lập tức ngẩn g ơ chỉ thấy giờ phút này hai vị giống nhau như lúc nữ tử đi tới hai vị nữ tử khuôn mặt đẹp khuôn mặt như vẽ thân hình duyên dáng văn â m dài uyển chuyển xảo bước ở giữa cái kia phong thai ưu nhã đến không có kẽ hở tình trạng các nàng mặc dù không có mặc một thân lộng lấy quần áo nhưng y nguyên có thể khiến người ta cảm thấy các nàng khí chất bên trong loại kia khó nói lên lời cao quý thế gian lại có bực này mỹ mạo cùng khí chất phù hợp cho hết đẹp vô cùng nữ tử mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là thấy mẩn g ơ cho dù là cung thừa tuân đều là thấy mẩn g ư ờ i hai vị này nữ tử mỹ mạo cùng khí chất để hắn cảm giác được cho dù là bọn hắn cung ra có thể cùng các nàng so sánh người cũng chỉ có cung thanh linh lấy hắn tầm mắt đến xem thế gian này có thể cùng hai vị này nữ tử so sánh người chỉ sợ chỉ đ ế n được trên đầu ngón tay không chỉ có là hai vị nữ tử dung nhan việt càng là hai vị nữ tử cái kia khó nói lên lời cao quý ưu nhã dáng vẻ ngàn vạn khí chất cho dù là bọn hắn cung ra đều bồi dưỡng không ra loại khí chất này liên cung thanh linh đều là phải kém hơn một điểm cái dạng gì thế lực tai có thể nuôi dưỡng được dạng này hai vị k ỳ nữ đi ra cung thừa tuân tâm bên trong một trận ngạc nhiên l i ê n là liên vị lão g i c kia thần s á c chi bên trong đều là hiện lên vẻ ngạc nhiên công tử chúng mục chi bên trong thần thần cùng hi hi chậm rãi đi tới sở thiên trước người huyện truyền phúc thân hành lễ sở thiên khẽ vất cảm tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem sở thiên cung thừa tuân càng là cảm thấy kinh ngạc không thể so với hai vị này thế gian chỉ có kỳ nữ vậy mà lại đối sở thiên cung kính như thế nhìn tựa như là sở thiên nha hoàn đồng dạng cái này sao có thể a liên bọn hắn cung gia cung thanh linh đều phải kém hơn một điểm bọn hắn cung gia đều bồi dưỡng không ra hai vị nữ tử lại là sở thiên nha hoàn đông nhiên hắn chú ý tới thần thần hi hi đối sở thiên xưng hô công tử xưng hô thế này làm sao quen thuộc như vậy cung thửa tuân đột nhiên chấn động hắn đ ỗ n g nhiên vang lên bọn hắn cung gia không phải có một vị ghi vào tổ huấn bên trong công tử sao hắn hai mắt phóng đại tràn đầy kinh hãi nhìn xem sở thiên ngươi hẳn là liền là cái kia đối công tử vô、lễ. và tay lên. một i ệ n n g c u h tiếng trói hai cái tát tầm thành trong nháy mắt từ cung thừa tuân trên gương mặt chuyển lên ra cung thừa tuân khuôn mặt trong nháy mắt băng liệt ngó tơi bắn tung tóe ném bay ra ngoài nàng, nàng làm sao dám đả thương cung da người thụ long trang đám người kinh hãi phải xem lấy một màn này đây chính là cung da người à cho dù là bọn họ là thiên nam kim tự tháp đỉnh tiêm đại lão cũng chỉ có thể ngửa cung ra hơi thở tồn tại có thể nói cung ra người tùy tiện liền có thể cướp đi bọn hắn có được hết thảy sở thiên vị này nha hoàn cũng dám đem đánh thành trọng thương đây là ngại chết không đủ n h a n h a vị lao giả kia con ngươi đột nhiên c o vào tại thần thần xuất thủ lúc thân là tiểu thành cảnh tông s ư hắn vậy mà không có phản ứng chút nào liền xuất thủ bảo trụ cung thừa tuân cơ hội đều không có làm cản muốn chết theo cung thừa tuân mà đến những hộ vệ kia thấy cung thừa tuân lại bị đánh thành trọng thương lập tức nổi giận cùng nhau phẫn nộ lực buộc phát lượng bắn về phía sở thiên muốn đem sở thiên tại chỗ chém giết s ở thiên bình bình đạm đạm đứng tại chỗ liên nhìn một chút những n à y phóng tới hộ vệ đều không có đối công tử b ấ t kính chết khi hi lạnh lẹo âm thanh nhầm vang lên như là tại tuyên án những hộ vệ này chết hình nàng tinh tế tuyết trắng bàn tay nâng lên đánh ra một trường nhất thời một cỗ bành trướng giống như thủy chiều khí k ì n h hiện lên trực tiếp đánh phía cái kia phóng tới một đám hộ vệ b à ảnh cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong một đám hộ vệ đến nhanh cũng bay ra ngoài nhanh toàn bộ như là diều đứt dây ném bay ra ngoài rơi đến mặt đất lúc đã không có sinh t ứ một trường diện sắt tất cả hộ vệ toàn trường hoàn toàn tích mịch Trước 142, hắn tại e ngại sở thiên thụ long trang đám người cùng nhau kinh hãi cái này nhìn tuyệt mỹ vô luân y ê u nhã cao quý tự nhiên hào phóng nữ hải xuất thủ giờ vậy mà đáng sợ như thế một trường trực tiếp đem một đám hộ vệ đánh chết mềm mại trong thân thể vậy mà ẩn giấu đi như thế làm cho người kinh dị lực lượng lão giả trên mặt hiện ra k i n h sợ hi hi vừa mới một trực kia đúng là để hắn đều sinh ra một vòng tim đập nhanh một đám hồi hộp ánh mắt chi bên trong hiện ra cường đại một màn thần thần hi hi điềm đạm nho nhã ngoan ngoắn xảo xảo đứng ở sở thiên bên cạnh tựa như vừa rồi sự tình không có quan hệ gì với các nàng đồng dạng ai có thể nhìn ra như vậy xinh đẹp động lòng người mỹ thiêu nữ lại lại như vậy đáng sợ cường giả sở thiên nhìn về phía tụ long trang đám người lạnh n h ạ t không gợn s o n g nói một phút đồng hồ thời gian ta cho các ngươi một lần lựa chọn lần nữa cơ hội nghe được hắn câu nói này tụ long trang đám người kinh dị không thôi đinh bằng cắn răng một cái dứt khoát lựa chọn đứng ở sở thiên một phương hồ tông thấy đinh bằng làm ra cuối cùng quyết định cũng không do dự nữa trực tiếp đứng ở sở thiên một phương vương tiêu cùng ngân hạo theo sát phía sau lựa chọn sở thiên những cái kia nguyên bản đứng ở bên trái đi người bên t r o n một bộ phận người do dự bất định sở thiên như vậy trọng thương cung thừa tuân cùng trực tiếp đánh chết cung ra những hộ vệ này hoặc là không có sợ hãi có áp đảo cung ra lực lượng hoặc là liền là vô cùng ngu xuẩn đang tự tìm đ ư ờ n g chết giờ phút này vị lao giả kia từ vừa mới hồi hộp bên trong lấy lại tinh thần các ngươi phải suy nghĩ kỹ lao giả lãnh đ ạ m nhìn xem tụ long trang đám người nói hắn cố nhiên rất lợi hại nhưng là chúng ta cung ra như thế nào hắn có thể một câu nói còn chưa nói hết đột nhiên hắn cảm giác được quanh người không gian bên trong có một cốc cực kỳ kinh khủng lực lượng chống dông xuất hiện đột nhiên hướng về hắn co lại đến hắn trong nháy mắt vận chuyển mình lực lượng ngăn cản người h ư n mà, làm là, này lực l hắn hoảng sợ là, cái này có ợ n g lao giả sợ hãi nhìn về phía sở thiên không gian bên trong trống r ỗ n g hiện lên lực lượng kinh khủng chính là đến từ sở thiên sở thiên nhìn cũng không có nhìn lao giả đưa tay hướng về lao giả phương hướng hư không một nắm kinh hãi một màn xuất hiện chỉ thấy quanh thân không ngừng từ trong cơ thể hiện lên bành trướng lực lượng đau khổ ngăn cản cùng d ễ d u ổ i lao giả đột nhiên bắt đầu q u ỷ dị tiêu tán người tại chết một khắc này lao giả cặp tia tre kín sợ hai hai mắt khó có thể tin nhìn xem sở thiên hắn không cách nào tin cái này nhìn bình thường thanh niên vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này liên hắn cái này cái tiểu thành cảnh công sư ở trước mặt hắn đều như con kiến hơi nhỏ yếu không có chút nào sức phản kháng tụ long trang đám người thấy lao giả trống giống quỷ dị tiêu tán tại không khí chi bên trong cùng nhau dùng mình không rét mà run tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem sở thiên nếu nói thần thần hi hi vừa rồi hiện ra một màn đáng sợ như vậy sở thiên hiện tại hiện ra một màn liền là kinh khủng để một cái sống sở sở tiểu thành cảnh công sư quỷ dị tiêu tán tại không gian bên trong a cuối cùng mười giây sở thiên bình thản nhìn xem tụ long trang chúng nhân nói tụ long trang đám người bên trong một bộ phận người trợn cắn r ă n g một cái lựa chọn cược một lần xoáy mà một lần nữa đi ra đứng ở sở thiên một phương sở thiên bình thản nhìn thoáng qua còn lại những người kia không lại nói cái gì thần thần hi hi đi thôi sở thiên quay người rời đi thần thần hi hi đi theo ở bên người hắn hai vị thiếu nữ tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên một vòng khó nén vui mừng các nàng rốt cục có thể nương theo tại công tử bên người ra ngoài đi cùng ra nhìn xem sở thiên thân ảnh biến mất tại ánh mắt chi bên trong lấy tôn chấn cầm đầu cái kia một đám ý nguyên lựa chọn cung ra người thật dài thở dài thở mờ hơi đinh hô hình, hồ hình. tôn c h ấ n nhìn lướt qua lựa chọn sở thiên đám người cuối cùng ánh mắt rơi vào đinh bằng cùng hồ tông trên thân trên mặt nụ cười nói sở thiên mặc dù thực lực cường đại nhưng ở thần bí khó lường cung ra trước mặt y nguyên chẳng qua là sâu kiến các ngươi như vậy lựa chọn hắn tất nhiên tự thực các quả đến lúc đó các ngươi vốn có hết thảy chỉ sợ phải do chúng ta tới tiếp thủ tại còn không có ra kết quả cuối cùng trước đó hiệu chết vào tay hay còn chưa biết đinh bằng v ặ n lông mày nói ha ha tôn c h ấ n m ỉ a mai mảnh cười một tiếng nói những năm này ngươi cũng cùng cung ra người tiếp xúc qua hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu qua cung ra người chắc h ẳ n ngươi h ẳ n là rất rõ ràng cung ra là những năm này hắn xác thực là hiểu rõ qua cung gia càng là hiểu rõ xuống dưới càng là đối thần bí cường đại cung gia kiên kỵ không sâu vậy thì thật là một tòa không thể vượt qua đại sơn cung gia không chỉ có là hoa quốc đỉnh núi càng là toàn bộ thế giới đỉnh núi thứ nhất một tại dạng này dưới đỉnh núi là bản Chỉ sợ lần này hồ tông đều là biến sắc giống cung gia dạng này thế giới tri đỉnh thế lực nó bên trong vốn có cường giả vậy thì thật là nhiều vô số kể tông sư người ở bên ngoài mắt bên trong liền là làm người ngưỡng vọng cường giả nhưng ở cung gia chỉ sợ đều qua q u y ế t bình bình s ở thiên tuy mạnh nhưng mạnh hơn cung gia còn lại lựa chọn đứng tại s ở thiên một phương người nghe được tôn trấn nói những n à y phân tích lời nói sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh vừa rồi bọn hắn tại cuối cùng đi ra đó là khiếp sợ sợ thiên vì thế hiện tại nghĩ tới đây phía dưới lập tức hoảng sợ hối lận c h ư vị tự giải quyết cho tốt đi đến lúc đó chúng ta hội hào hào tiếp nhận các ngươi hết thảy đương nhiên nể tình một điểm tình cũ bên trên ta hội thưởng các ngươi một miếng cơm ăn tôn trấn ý cười đầy mặt nói đúng dù sao đại gia quen biết một trận chúng ta không đến để cho các ngươi biến thành tên ăn mày tôn trấn bên cạnh đám người cười ha ha nói đinh bằng cùng hồ tông bọn người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt khó xử nhưng bọn hắn cũng dần dần ý thức được mình chỉ sợ chọn sai công tử công công tử lúc này không gian bên trong đ ỗ n g nhiên truyền đến một đạo tản r a vô tận sợ hãi đứt quãng cực kỳ suy yếu thanh âm đám người nhìn lại chỉ thấy trước đó bị thần thần phiến được s u n g ái bộ băng liệt ném đi đến nơi xa cung thừa tuân còn lại cuối cùng một hơi nằm trên mặt đất đứt quãng lẩm bẩm ngữ lấy là chúng ta cung ra sai a công tử hắn cung thừa tuân tan ra ánh mắt nhìn qua sợ thiên biến mất phương hướng đang sợ hãi bên trong ch hắn bây giờ mới biết là bọn hắn cung ra người sai công tử cũng không phải là p h à m nhân công tử nghe được cung thừa tuân nói ra xưng hô thế này ở đây tất cả mọi người là khe giật mình lại là bởi vì bọn hắn tại cung thừa tuân thanh â m bên trong cảm thấy thật sâu sợ hãi hắn tại e ngại sở thiên tôn c h ấ n chân mày c a o lại tâm bên trong không hiểu dâng lên một vòng cảm giác bất an chẳng lẽ sở thiên thật có lật bàn cơ hội điều đó không có khả năng tôn c h ấ n cười lạnh một tiếng sở thiên làm sao có thể tại cường đại cung ra trước mặt lật bàn hắn trước khi chết dạng này e ngại sở tiên sinh chẳng lẽ sở tiên sinh tại cung ra thân phận dị thường đáng sợ đáng sợ đến hắn bây giờ mới biết đinh bằng trong lòng kinh nghi không chừng suy đoán chương một trăm bốn m cung tộc tộc địa thiên mạch sơn cái này hai ngày hoa quốc thiên mạch sơn cảnh nội dần dần trở nên náo nhiệt thiên mạch sơn tọa lạc ở hoa quốc tây bộ ba tỉnh cảnh nội toàn bộ tỉnh dãy núi vây quanh khắp nơi xanh ung t ù n núi cao núi lớn nó bên trong lấy thiên mạch sơn rõ rệt nhất thiên mạch sơn cũng không phải là chỉ một ngọn núi mà là một đầu phương viên số một mươi cây số dãy núi nơi này khí hậu đã tiếp cận cao nguyên tuyết vực khí hậu tại xanh u n t ù n dãy núi bên trong đã có thể nhìn thấy núi tuyết toàn bộ thiên mạch sơn cảnh nội hoang vắng núi cao nhóm lĩnh ít hai lui tới ra ra cái này hai ngày ta đều nhìn thấy thật nhiều xe đâu bọn hắn đi nơi nào a tại thiên mạch sơn ngoại cảnh trên một ngọn núi một người mặc thật dày bò tây tạ áo d á n g dấp khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải nhìn xem đối diện sườn núi trên đường thỉnh thoảng thông qua đội xe phúc nhật khí hiếu kỳ hướng bên cạnh lão giả hỏi thăm hẳn là đi thiên mạch trấn lão giả huy vũ một cái khu dê trường tiên nhìn về phía đội xe đi hướng phương hướng hồi đáp thiên mạch trấn thiên mạch sơn còn có tiểu trấn còn có người tiểu nam hải hai mắt chừng to đại hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên mạch sơn bên trong còn có tiểu trấn còn có người tồn tại có lao giả t ừ hái vớt ve tiểu nam hải cái đầu nhỏ ra ra người d ẫ n ta đi thiên mạch trấn nhìn thấy được hay không tiểu nam hải kích động nói chúng ta không đi được lao giả lắc đầu hướng về nhìn về phía thiên mạch sơn phương hướng nói người bình thường không cách nào tiến vào thiên mạch sơn vậy bọn hắn sao có thể đi tiểu nam hải chỉ vào những cái kia chạy tại bốn lượn gập gành trên sân đạo đi hướng thiên mạch sơn cố xe không hiểu chút nào nói lao giả lắc đầu hắn cũng là tràn đầy nghĩ hoặc hắn tại địa phương này sinh sống mấy chục năm có khi phải kể tới tháng mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy chiếc xe đi hướng tiên h mạch sơn dài thời điểm cơ bản muốn một hai năm mới có thể nhìn thấy cỗ xe xuất hiện nhưng cái này hai ngày lại là có xe chiếc nối liền không dứt xuất hiện đi hướng tiên h mạch sơn cũng không biết tiên h mạch sơn chuyện gì xảy ra a ra ra ngươi nhìn có ba người tại đi bộ tiểu nam hải đột nhiên kinh ngạc nói lão giả nhìn lại quả nhiên xa xa nhìn thấy tại đối diện sườn núi trên đường hai vị nữ hải nương theo lấy một vị thanh niên hướng về thiên mạch sơn phương hướng đi đến ra ra a bọn hắn cũng là đi tiên mạch sơn thiếu nam hài hiếu h nam kỳ ỏ ra ra, ở chỗ này lại còn có thể gặp được hai cái như thế tuyệt sắc mỹ nữ giờ phút này đang từ sở thiên bọn hắn bên cạnh đường lái trên đường đi qua một chiếc xe bên trong một vị thanh niên thấy được sở thiên bên cạnh thần thần cùng hi hi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng thiếu chủ nơi này là hoa quốc càng là cung g i a khu vực đừng làm loạn bên cạnh hắn vị lão giả kia nghiêm âm thanh cảnh tạo nói cái này có cái gì tốt lo lắng giác mãi ký nạ ca mụ dạ chẳng hề để ý nói bọn hắn dạng này đi bộ tới đây cũng chỉ không phải du sơn ngoạn thủy người bình thường cung g i a sẽ vì hai người bình thường đối với chúng ta nổi lên lại nói cung ra hiện tại im miệng lão giả quát lớn một tiếng nói thiếu chủ không nên quên ra chủ phân p h ó nếu là hỏng đại sự người ta đều phải chết dạng ma kỳ nạ c ả mụ dạ h ầ m h ự c đ ú i vai nói dạng này mỹ nữ lại không thể hưởng dụng đáng tiếc ca thiếu chủ n g ư ơ i yên tâm đi đợi sau khi chuyện thành công muốn hưởng dụng hai cái này nữ nhân bình thường còn không đơn giản lão giả thần sắc bên trong tàn khốc tiêu tán khẽ cười nói dạng ma kỳ nạ c ả mụ dạ hai mắt sáng lên nhẹ gật đầu doanh đ ảo dạ mãi kỳ người nhìn xem đội xe đi xa thần thần cùng hi hi hử lạnh một tiếng nói xem ra các ngươi dạ m kỳ là chẳng sống mặc dù vừa rồi dạ m kỳ nạ ca mụ dạ tại xe bên trong nói chuyện xe cách dâm cũng phi thường tốt nhưng lấy thần thần hi hi năng lực tự nhiên có thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì rác mạnh k ỳ tại doanh đ ả o phạm vi thế lực phi thường lớn vô luận là tại kinh tế quan giới võ đạo đều là một cái quái vật khổng lồ nó tính chất cùng hoa quốc cung ra giống nhau đều là một cái thần bí gia tộc chỉ bất quá nó lại xa xa không kịp cung ra nhiều nhất so sánh với kinh tiêu gia cường một điểm nhưng ở doanh đ ả o rác mạnh k ỳ lại là hàng thật giá thật cường đại thần bí gia tộc cơ hồ đem doanh đạo h à n g thất đều đẻ xuống dưới chân đương nhiên những chuyện này là người bình thường không cách nào biết được công tử vì này g gia lần cũng ra tân nhiệm gia chủ thật lớn bài diện à để nhiều người như vậy đến chúc mừng hắn tiền nhiệm hi hi cười lạnh nói bọn hắn đây là đang muốn chết thần thần âm thanh lạnh lùng nói các nàng thế nhưng là biết cung gia gia chủ lịch đại đều là từ công tử bổ nhiệm chưa từng cải biến cung gia thế hệ này không chỉ có không nhìn công tử còn dám như vậy g i ò n g c h ố n g thua chiêng muốn chết đi thôi sở thiên nhìn xem hai vị thiếu nữ tức giận như vậy bộ dáng khẽ cười cười cất bước hướng về thiên mạch sơn đi đến hai vị thiếu nữ đáng yêu cùng ở bên người hắn một lát sau ba người đi vào thiên mạch sơn bên trong hướng về thiên mạch trấn đi đến một đoàn xe từ bọn hắn bên cạnh nhanh như tên bắn mà vừa qua nhưng là đội xe chạy được không bao xa về sau đông nhiên lại ngừng lại một vị cường tráng trung niên từ một chiếc xe bên trong đi xuống chạy tới hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua sở thiên bên cạnh thần thần hi hi thầm nghĩ trên đời này lại còn có xinh đẹp như vậy nữ hải sau đó hắn mới nhìn hướng sở thiên lễ phép dò hỏi vị tiên sinh này xin hỏi các ngài cũng là đi thiên mạch t r ấ n a sở thiên khẽ vất c ằ m xem như trả lời nam tử trung niên hơi kinh ngạc không nghĩ tới sở thiên lãnh đ ạ m như vậy bất quá hắn cũng không thèm để ý, ý nguyên lễ phép nói tiên sinh chúng ta cũng là đi thiên mạch trấn nơi này cách thiên mạch trấn còn xa dựa vào các lực còn cần một đoạn thời gian rất dài đại gia vừa vặn cùng đường cho nên chúng ta đại tiểu thư mời các ngài thừa chúng ta xe đồng hành không cần sở thiên bình thản từ chối nói nam tử trung niên n h ư mày t â m bên trong không vui hắn như thế lễ phép mời sở tiên h sở thiên vậy mà tuyệt không biết tốt xấu không cùng bọn hắn đồng hành coi như xong thái độ lại còn lãnh đạm như vậy hừ nam tử trung niên tâm bên trong hừ lạnh một tiếng chính quay người rời đi lúc bước chân hắn lại là đột nhiên một trận kinh ngạc nhìn về phía trước chỉ thấy giờ phút này đội xe ở giữa chiếc xe kia bên trong một vị nữ tử đi xuống chương một trăm bốn mươi b ố chỉ là ba người bình thường đi đi xuống xe nữ tử xinh đẹp nho nhã tuyệt tục h ư a thi một tia son p h ấ n phấn trang điểm gương mặt càng thêm h i ể n lộ rõ ràng nàng cái kia tuyệt lệ r u n g nhan lại thêm cái kia thanh nhã cao hoa khí chất càng khiến người tâm động nhưng nàng hai đầu lông mày cái kia bôi tự nhiên lãnh n ạ o lại khiến người ta cảm thấy nàng này chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh n h ậ n nữ tử đi tới thời khắc tối bên trong quan sát một chút sở thiên không khỏi hơi kinh ngạc sở thiên mặc dù cũng đang nhìn nàng nhưng ở mắt sở thiên thần bên trong nàng lại chỉ có thấy được một v ò n phẳng phất như mặt nước phẳng lạ bình thản mắt sở thiên bên trong cái này san băng nhạc để nàng không hiểu cảm giác được mình ở trong mắt sở thiên tựa như chỉ là một bộ phấn hồng xương khô đồng dạng nàng cũng không minh bạch tại sao mình lại sinh ra dạng này không hiểu thấu cảm giác thế gian lại có kỳ quái như thế nam tử nữ tử tâm bên trong ngạc nhiên đi tới đại tiểu thư nam tử trung niên thấy nữ tử đi tới cung cung kính kính kêu lên nữ tử khẽ vớt cảm đi tới sở thiên trước người r ỗ i ra khi xương tái tuyết thon d à i ngọc thủ nói ngươi tốt ta là tiêu tuyển sở thiên chỉ là khẽ vớt cảm ngươi người này làm sao như thế không biết nam tử trung niên lập tức giận dữ tự mình đại tiểu thư hạ mình chủ động nắm t r o hỏi cái này ở trong mắt người khác là cỡ nào vinh hạnh cùng c ầ u còn không được sự tình sở thiên vậy mà thờ ơ không chỉ có thờ ơ liên tối thiểu nhất lễ phép đều không có vừa rồi sở thiên đối với hắn lãnh đạm liền để hắn khó chịu hiện tại còn như vậy đối đại tiểu thư như vậy vô lễ cái này trực tiếp chọc giận hắn tiêu cương không được vô lễ tiêu tuyển nghiêm nghị quát lớn một tiếng tiêu cương đành phải đem đằng sau còn cũng không nói ra miệng lời nói ngạnh sinh xinh c h ẹ n họng trở về cũng không biết đại tiểu thư làm sao vậy coi trọng như vậy người thanh niên này hắn không phải liền là người bình thường a có cái gì đáng giá dạng này hạ mình đi kết giao tiêu cương tâm bên trong lẩm bẩm ngữ đối với sở thiên lãnh đạo tiêu tuyển nhưng cũng, cũng không thèm để ý tiên sinh chắc hẳn ngươi cũng là đi thiên mạch trấn đi chúng ta cũng đúng lúc đi thiên mạch trấn không bằng thừa chúng ta xe đồng hành tiêu tuyển thịnh tình mời nói không cần sở thiên bình thản từ chối t i ê u cương trong lòng giận dữ vừa rồi mình mời sở thiên sở thiên cự tuyệt thì thôi hiện tại tự mình đại tiểu thư hạ mình tự mình đến mời sở thiên đây là nhiều đại vinh hạnh sở thiên lại còn không linh tỉnh đây thật là không biết một chút tốt xấu cái kia ta sẽ không t ấ y dậy đến lúc đó chúng ta tại thiên mạch trấn gặp tiêu tuyển gặp sở thiên cự tuyệt có chút thất vọng nhưng nàng cũng không có cơ cầu lễ phép cáo từ một tiếng quay người rời đi tiêu cương oán hận nhìn sở thiên một chút vội vàng đi theo rời đi trở lại xe bên trong theo đội xe rời đi xe bên trong vị kia láo giả dâu b ạ c trắng hướng về tiêu tuyển nói tuyển nhi bây giờ chúng ta tiêu ra đang đứng ở thời buổi dối loạn ngươi thực không nên đi tiếp xúc một người xa lạ nếu là này người lòng dạ khó lường tối bên trong muốn gây bất lợi cho ngươi vậy liền hối hận giờ đã chậm lái xe tiêu cương cũng đội và nói đúng vậy á đại tiểu thư hắn chẳng qua là một người bình thường không cần thiết tiếp xúc không hắn không phải người bình thường tiêu tuyển cương h chắn、nói. hắn xác thực không phải ắ c xác nói, n g ờ thường. người thường. i giả phải Tiêu bình bạc bình trắng cũng là nhẹ gật đầu. Hắn không gật ư Lao là dâu đầu. c mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ta vừa rồi cảm ứ n g một cái hắn không có một tia võ giả lực lượng ba độ a làm sao lại không phải người bình thường hắn không phổ thông là chỉ thân phận không phổ thông lão giả dâu bạc trắng giải thích nói tại đầu này tiên mạch sơn dãy núi bên trong ẩn giấu đi một tòa cổ xưa c h ấ n pháp nếu là không có cung gia ngọc phiến ngoại nhân vào không được tiên mạch sơn khu vực chúng ta tại tiến tiên mạch s ơ lúc ngươi không có cảm giác được loại tia lực lượng thần bí chính là bởi vì chúng ta có cung gia cho ngọc phiến t i ề u cương bừng tỉnh đại ngộ hiện tại hắn cũng là minh m ạ n h sở thiên không phổ thông là chỉ sở thiên có thể được đến cung gia ngọc phiến hắn là làm thế nào chiếm được cung gia ngọc phiến tiều cương có chút ngạc nhiên nói hắn nhìn cũng không phải là một gia tộc lớn nào đó người không phải vậy làm sao có thể đi bộ đến thiên mạch sơn mà hắn cũng là hào không có sức mạnh ba động người bình thường a phải biết có thể được đến cung gia ngọc phiến người vậy ít nhất đều là bọn hắn tiêu ra cấp bậc này thấy thế nào sở thiên đều không giống như là cái nào đó thế lực lớn người a chỗ lấy người này không có thể tiếp xúc lão giả dâu bạc trắng ngưng trọng hướng tiêu tuyệt nói tuyệt nhi lai lịch người này không rõ ngươi vạn chớ đừng lại cùng hắn tiếp xúc ngươi như lại có sơ xuất chúng ta tiêu ra thật sự cách sụp đổ không xa tiêu tuyển trầm mặc không nói nàng thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hậu phương đi bộ sở thiên một chút tâm bên trong lẩm bẩm nói ta tin tưởng ta phán đoán tại tiêu da lão gia tử ngã xuống về sau nàng có thể tiếp quản tiêu da để tiêu ra một mực chống đỡ lấy tự nhiên có chỗ hơn người nàng tin tưởng mình phán đoán sở thiên cũng không phải phạm nhân hậu phương sở thiên cùng thần thần hi hi đi bộ lúc chạm vào tối một tòa lộng lẫy cực kỳ cổ hương cổ sắc tiểu chấn xuất hiện ở trước mắt tại cái này phong cảnh tươi đẹp địa phương càng thêm lộ ra mỹ diệu t u y ệ t luân tại tiểu chấn lôi b ả o đứng bước một tòa khí phái đền thờ đền thờ chính giữa điêu khắc có ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn thiên mạch trấn công tử ba chữ kia là ngươi chữ vi ta thần thần hi hi nhìn xem thiên mạch trấn ba chữ hiếu kỳ hướng sở thiên hỏi thăm đúng là ta để tự sở thiên nhẹ gật đầu tâm bên trong không khỏi có chút mặt cảm thái đã tiếp cận năm trăm năm không có tới nơi này ba người cất bước đi hướng thiên mạch trấn còn cách xa xa chính là có thể nghe được thiên mạch trấn bên trong náo nhiệt thanh âm ha, ha. lại còn có người đi bộ đến thiên mạch trấn thật sự là kỳ hoa xem ra cũng không giống là cái nào đó thế lực lớn người bọn hắn vậy mà hào không có sức mạnh ba động chỉ là người bình thường cũng không biết hay cho bọn hắn ngọc phiến mặc kệ như thế nào k h ắ c hỏng chúng ta cung ra danh dự ai đi chào hỏi một cái bọn hắn thiên mạch trấn lối vào phụ trách tiếp đãi khách đến thăm cái kia một đám cung ra người xa xa thấy đi tới sở thiên ba người nhao nhao kinh ngạc trước đó lại tới đây người không có chỗ nào mà không phải là xe sang trọng đội xe cường giả h ậ vệ sở thiên ba người lại là đi bộ mà đến với lại thế mà vẫn chỉ là ba người bình thường Bọn h đã đã lúc này một người đột nhiên đá vào một vị trên thân còn có máu ứ động thanh niên trên thân di làm khí chỉ nói cung thừa thiện ngươi đi chào hỏi cái này ba cái bất nhập lưu người bình thường cung thừa thiện thân bên trên khắp nơi đều là máu ứ động bị người kia dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị một đạp phía dưới lập tức đau đến nghe răng trận mắt lảo đảo hướng về phía trước nã bước n g ư ơ i cung thừa thiện giận không kèm được nhìn chằm chằm người kia ha ha ngươi cho rằng ngươi còn lúc trước cung thừa thiện à khác cho thể diện mà không cần nhanh đi người kia rêu rêu nói những người còn lại nhao nhao hi cười phảng phất là đang nhìn cái kia đã từng cao cao tại thượng nhân vật bây giờ lại chỉ có thể khuất nhục tại dưới chân bọn hắn nét giận tại một đám t r e o tức ánh mắt bên trong cung thừa thiện cầm thật chặt nắm đấm đã từng những người này ở trước mặt mình là như vậy nhún nhường dễ bảo lấn đầu gối a dua ninh hót đi theo làm tùy tùng bây giờ những người này lại như a ma thời thời khắc khắc g i ấ m tại trên đầu mình diều võ dương ai cung thừa thiện ngươi có phải hay không còn muốn bị đánh tải nghe lời đặt cung thừa thiện một cước người kia cười hi hi nhìn xem cung thừa thiện nói cung thừa thiện hít sâu một hơi nắm chặt nắm đấm cuối cùng n ư ớ i lòng ra hắn chỉnh lý tốt tâm tình mình quay người tiến lên n ê n đón đến sở thiên cùng thần thần hi hi ba vị xin mời đi theo ta cung thừa thiện đi tới sở thiên trước người rất có lễ tiết làm ra mời thế sở thiên khẽ gật đầu c u n g cung thừa thiện tiến nhập thiên mạch trấn cung thừa thiện n g ư ơ i biết đem bọn hắn an bài ở nơi nào đi không cần ta sẽ dạy đi sau lưng chuyển đến c ư ờ i n h ạ tâm t thanh cung thừa thiện hít sâu một hơi đ è xuống lửa giận trong lòng hướng sở thiên làm ra mời thế ba vị mời tới bên này sở thiên bình thản mắt nhìn nói chuyện người kia thu hồi ánh mắt cùng cung thừa thiện rời đi nhìn lấy bọn hắn rời đi lối vào cái kia đội nhân viên tiếp đãi nao nao bật cười lên ha ha đã từng cao, cao tại thượng đại thiếu bây giờ bị chúng ta giáo dục sò cho còn muôn oan thật sự là thống kê h à trước kia hắn nhưng là chúng ta cung ra nắng gắt à, đều chỉ có thể để cho chúng ta ngưỡng vọng hắn tính là gì nắng gắt còn không phải là bởi vì hắn có cái tốt xuất thân chính là nếu không phải ra ra hắn là lao gia chủ t ỷ t ỷ của hắn là cung thanh linh hắn có thể có cảnh tượng như vậy hh ắ c ắ c nhưng cũng chính là như thế hắn bây giờ cũng chỉ có thể biến thành một con chó bất luận cái gì người đều có thể trả đạt một cước nhớ tới có quan hệ cung thừa thiện sự tình trên mặt mọi người ý cười chính là càng đậm tại cung ra trẻ tuổi một đời bên trong cung thừa thiện mặc dù các hạng bình chắc thiên phu thường thường cũng không xuất chúng nhưng là lao gia chủ thế nhưng là gia gia hắn cung gia thứ một t i ê n tài cung thanh linh thế nhưng là thân tỷ tỷ của hắn dựa vào cái này hai tầng quan hệ dù là cung thừa thiện thiên phú lại kém tại cung gia cũng là vì phong bắt diện mà tại cung thanh linh bị định là tân nhiệm gia chủ lúc cung thừa thiện địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên nhưng mà cái này lại chỉ là một giấc mộng khi biết được cung gia tân nhiệm gia chủ là cung thanh linh mà hộ tống cung thanh linh cùng đi tranh cử tân nhiệm gia chủ một mạch khác lập tức tối trung du nói cung gia những người còn lại tại gia tộc chủ đại nạn đã tới nằm trên giường thời điểm một mạch khác lập tức nổi lên Lào ra nhưng lúc k h còn cách là dạng này một vị đã từng cao cao tại thượng đại thiếu bây giờ biến thành một con chó bọn hắn không đạp cung thừa thiện mấy cước làm sao xứng đáng từng tại cung thừa thiện trước mặt không đúng giờ phút này sở thiên tại cung thừa thiện dẫn đầu dưới đi tại thiên mạch c h ấ n trên đường phố thiên mạch c h ấ n kỳ thật cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa c h ấ n sở thiên lúc ấy lấy cái tên này thời điểm vậy cũng là tại mấy ngàn năm trước khi đó c h ấ n liền là một cái thôn xóm không hề giống hiện tại c h ấ n lớn như vậy bất quá dung nạp cái mấy ngàn người vẫn là dư xài lúc này một trận tiếng huýt sáo đ ố n g nhiên từ hai bên đường phố lầu các kiến trúc bên trong chuyển ra này hai vị mỹ nữ đi lên uống một chén mỹ nữ chúng ta kết giao bằng hữu mỹ nữ ta mời ngươi cùng đi ăn tối chỉ thấy giờ phút này hai bên đường phố lầu các kiến trúc bên trong những cái kia đến từ nước ngoài các thế lực lớn người tại nhìn thấy nương theo tại sở thiên bên cạnh thần thần cùng hi hi lúc n h a u n h a u bị hấp dẫn huýt sáo tại trên lầu các gào to thần thần cùng hi hi gương mặt x i n h đẹp lập tức phát lệnh những người này dám nói với các nàng g i a như thế ngảng lớn lời nói đến m u ố n chết nhưng gặp tự mình công tử lại bình thản không g ậ n sóng hai nữ lại đẻ xuống l ử a giận trong lòng l ặ n g lặng nương theo tại công tử bên cạnh đi tới rời đi con đường này ha ha xem ra người này xác thực chỉ là người bình thường ở trên người hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động không đáng để lo cái kê hoa quốc nam tử chỉ là người bình thường nhưng hai nữ nhân kia vừa mới có sức mạnh ba động hẳn là võ giả bất quá cũng không mạnh không cần để ở trong lòng nhìn xem sở thiên rời đi các tòa lầu các bên trong người đều mang tâm tư lẩm bẩm nữ lấy ha ha là hai cá i yếu võ giả mỹ nữ a một ngôi lầu các bên trong dạng k ý nạ cả mụ dạ hai mắt lửa nóng nhìn xem đi xa thần thần cùng hi hi nói một đôi tuyệt mỹ s o n g bảo thai mỹ nữ có võ giả lực lượng đến lúc đó phản kháng đó mới có ý tứ t ố t rất tốt cung thừa thiện nương theo tại sở thiên bên cạnh đi tới trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc giá hỏa này cũng quá bình thản đi nếu là người khác ngay trước mặt ta dạng này khiêu khích ta bạn gái ta khẳng định đánh nhau hắn vậy mà không có một tia phản ứng bất quá ngẫm lại cũng thế hắn chỉ là người bình thường cũng không phải là võ giả mà những người kia đều là nước ngoài thế lực lớn người hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng là cử chỉ sáng suốt cung thừa thiện trong lòng bên trong thở dài lẩm bẩm nữ l ấ y rất nhanh hắn mang theo sở thiên đi tới một tòa tiểu viện trước khu nhà nhỏ này mặc dù cũng rất độc đáo tinh mỹ nhưng cùng vừa rồi những cái kia lầu các lại là ngày đêm khác biệt cung thừa thiện mang theo sở thiên tiến nhập tiểu viện vừa vào tiểu viện liền có mấy đạo kinh ngạc con mắt nhìn tới người cũng tới ở nơi này kinh ngạc âm thanh n â m vang lên tiêu tuyển kinh ngạc nhìn xem đến sở thiên nàng không nghĩ tới sở thiên cũng được mang đến ở nơi này rất xin lỗi bởi vì dừng chân có hạn chỉ có thể ủy khuất các ngươi một cái cung thừa thiện ấy, này nói kỳ thật trên trấn còn có còn lại chỗ ở chỉ là đây là phía trên a n bài tận lực để hắn đem tiêu tuyển một đoàn người đưa đến kém nhất viện lạc ở tạm hắn cũng ẩn đoán được nguyên nhân đây là bởi vì tiêu ra s u n g dốc không quan hệ tiêu tuyển nói không có ý tứ chỉ có thể ủy khuất ngươi cung thừa thiện quay đầu hãy náy nhìn xem sở thiên nói sau đó chúng ta c u n g ra tại trên c h ấ n sẽ c o i tiệc tối đến lúc đó ta lại đến dẫn các ngươi đi s ở thiên khẽ vớt cảm nói ngươi tên là gì cung thừa thiện kinh ngạc hắn không nghĩ tới s ở thiên hội thình lình hỏi ra một câu nói như vậy đến cung thừa thiện, cung thừa thiện cười u n thiện g thừa c nói s ở thiên không nói nữa cung thừa thiện ngươi rất vinh hạnh a có thể được đến công tử chúng ta hỏi tên họ ngươi một bên thần thần hi hi cười nói không quấy r ậ y các ngươi sau đó tiệc tối lúc bắt đầu ta lại đến dẫn các ngươi đi qua cung thừa thiện cười khổ một cái quay người rời đi nếu là cái nào đó đại nhân vật nói như vậy hỏi hắn tính danh liền là một loại vinh hạnh hắn còn tin nhưng ở hoa quốc bên trong còn có ai có thể so với bọn hắn cung già càng cường đại không có húng chi sở thiên ba người chẳng qua là người bình thường nói với hắn câu nói này chẳng qua là nói đ ù a thôi cung thừa thiện lắc đầu rời đi đi đến cửa sân lúc hắn lại là đột nhiên khẽ giật mình công tử các nàng vừa rồi xưng hô hắn là công tử hắn không phải là chúng ta cung tộc vị kia truyền thuyết bên trong công tử a nghĩ tới đây cung thừa thiện chấn động trong lòng quay đầu nhìn thoáng qua sở thiên nhưng gặp sở thiên bình bình đạm đạm không có chút nào khiếp người khí chảng càng là liên võ giả đều không phải là hoàn toàn liền là một người bình thường lúc hắn lại lắc đầu thở dài quay đầu lại đi hắn chỉ là một người bình thường làm sao lại là truyền thuyết bên trong công tử ai cung thừa thiện buồn vô cớ hít một tiếng rời đi tiểu viện chương một trăm bốn mươi sáu vì sao ngươi muốn như vậy tay nghiệt cung thừa thiện lúc rời đi vì sao lại đột nhiên quay đầu liếc hắn một cái tiểu viện bên trong tiêu tuyển thấy đi vào viện chỗ ở sở tiên h như có điều suy nghĩ nàng có thể không chế tiêu ra để tiêu ra tại đàn sói chi bên trong một mực t r è o trống đến bây giờ thấy rõ từng ly từng tí năng lực tự nhiên vượt qua người ta một bậc vừa rồi cung thừa thiện rời đi lúc vậy phần cung thừa thiện tại sao lại lưu lạc đến tận đây nàng không cách nào biết được có thể làm cho dạng này một vị từng tại cung gia địa vị không phạm nhân hiện lên một vòng chấn nhưng chi sắc cái này đã tỏ rõ sở thiên lai lịch kinh khủng rất bất phẳng hắn đến cùng lai lịch ra sao tiêu tuyền nhìn qua đi vào viện chỗ ở sở thiên càng ngày càng đối cái này nhìn bình thường thanh niên cảm thấy hiếu kỳ ai bên cạnh thân vị kia lão g i ả dâu bạc trắng thấy tiêu tuyền lần này bộ dáng tâm bên trong hít một tiếng thần xác bên trong tràn đầy lo lắng hắn đã nhìn ra tiêu tuyền đối sở thiên là càng ngày càng hiếu kỳ tại cái này thời buổi dối loạn tiêu tuyền như vậy đối một cái hào không biết ngọn ngành người hiếu kỳ cái kia thật không là một chuyện tốt sở thiên cùng thần thần hi hi đi vào viện chỗ ở bên trong đi vào bên cửa sổ sở thiên đứng chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ nguy nga hùng vĩ thiên mạch sơn liên miên không ngừng xanh u n t ù n đồng thời cũng là x e n lẫn núi tuyết trong đó dưới bóng đêm phá lệ mỹ lệ ngoại nhân nhìn mỹ lệ bao la thiên mạch sơn mạch chi bên trong hào không có dấu người nhưng s ở thiên lại có thể trông thấy hùng vĩ hùng vĩ từng tòa kiến trúc ở bên trong đây là cung gia tổ điện đây hết thể đều là từ một tòa trận pháp hình thành kết giới ẩn dấu đi ngoại nhân không nhìn thấy càng vào không được công tử cái kia cung thừa thiện là cung thanh linh đệ đệ thần, thần cùng hi hi đi tới sợ thiên bên người thanh em ôn nhu dễ nghe nói ra hạ tại cung gia các hạng bình chắc thành tích đều rất bình thường chỉ so với người bình thường cường một chút bất quá hắn tâm tính rất cứng cỏi tại cung g i a vẫn chưa có người nào có thể so ra mà vượt hắn còn có hắn không có giống cung g i a những người khác như thế tiêu căng tự phụ từ nhỏ đến lớn mặc dù thiên phú thường thường nhưng cũng khắc khổ cố gắng đồng thời cũng một mực lấy đối xử tử tế người thần thần cùng hi hi như là đối cung thừa thiện rõ như lòng bàn tay tinh tế đem có quan hệ c u n g thừa thiện sự tình nói ra s ở thiên khẽ vất cảm lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ tiên mạch sơn ba vị tết i tối bắt đầu ta mang dẫn các ngươi đi qua giờ đến tám giờ tối cùng thừa thiện đến lần nữa sợ thiên gật đầu cùng thần thần hi hi rời đi phòng tại cung thừa thiện dẫn đầu dưới đi hướng của kiến hội hộ tống cùng đi tham gia tiệc rượu người còn có tiêu tuyển một đ o à n người hành t ầ u tại đi hướng của kiến hội địa lộ bên trên cung thừa thiện lần nữa đánh giá sở thiên một chút hắn làm sao lại là truyền thuyết bên trong công tử đâu hắn trong lòng bên trong lầm bầm ngữ lần trước tỉ tỉ của hắn cung thanh linh từ bên ngoài sau khi trở về hắn liền kích động đi hỏi tham q u a cung thanh linh có hay không nhìn thấy truyền thuyết bên trong vị công tử kia cung thanh linh ban đầu lúc không có lộ ra nửa điểm có quan hệ vị công tử kia tin tức bất quá tại hắn quân quít chặt lấy khoáy dày đòi hỏi phía dưới cuối chỉ có một câu công tử là thần minh một ý hệ liên tỷ tỷ của hắn cung thanh linh tại đề cập công tử lúc đều là vô cùng thành kính kính sợ như tại sùng kính một tôn thần minh vị kia truyền thuyết bên trong công tử tất nhiên là một vị cường đại đến lệnh người không cách nào tưởng tượng nhân vật trước mắt vị thanh niên này chẳng qua là một cái liên võ giả đều không phải là người bình thường làm sao lại là như thần linh công tử cũng không biết tỷ tỷ hiện tại ra sao cung thừa thiện ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi tâm bên trong hít một tiếng thần xác cảm đạm đi ở phía trước theo ở bên bên cạnh tiêu tuyển lần nữa chú ý tới cung thừa thiện quan sát một chút sở thiên cung thừa thiện là tại hoài nghi gì sao hắn lai lịch vì cái gì đáng giá cung thừa thiện như vậy hoài nghi tiêu tuyền nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc từ cung thừa thiện phản ứng bên trong tiêu tuyền càng thêm cảm giác được cái này nam tử xa lạ tràn đầy thần bí theo tại nàng bên cạnh thân lão giả dâu bạc trắng tâm bên trong lo lắng càng ngày càng đậm dạng này một cái hảo không biết ngọn ngành từ đầu đến cuối đều lãnh đạo đối bọn hắn người tiêu tuyển như vậy hiếu kỳ về hắn cũng không biết là chuyện tốt vẫn là vẫn là chuyện xấu rất nhanh một đoàn người chính là đi tới c u kiến hội cửa vào c u kiến hội ngay tại thiên mạch chấn trước khi khách lâu bên trong, giờ phút này tham gia tiệc r ư ợ u thế lực khắp nơi lần lượt đến tiến vào trước khi khách lâu dừng lại lối vào người quản lý bên trong một người cản lại chính muốn dẫn dắt sở thiên bọn người tiến vào cuộc kiến hội cung thừa thiện lãnh đạo nói ngươi mang theo những người này không thể đi vào vì cái gì cung thừa thiện âm thanh lạnh lùng nói ha ha vị kia người quản lý chào cười một tiếng nói ngươi còn không biết tại sao là từ ngươi chào hỏi bọn hắn à. nói đến đây hắn nhìn thoáng qua tiêu tuyển lại liếc mắt nhìn sở thiên lúc này mới hướng cung thừa thiện nói ta liền để ngươi minh bạch một cái sắc nghèo túng tiêu ra ba người bình thường Đây chính là cho í n h h là c n g tới chào nay g ê n hắn nguyên nhân. Ngươi bây giờ tại cung ra đã như người chó, chỗ chào hỏi vị trí phương c c â diện căn bản không cơ hội tiếp xúc cung g i a tầng dưới chót những nhân vật này thằng đến cung ra một mạch khác đoạt quyền h ắ n tại cung ra địa vị rất xuống ngàn trượng lưu lạc như chó về sau hắn tài tiếp xúc đến những người này khi đó hắn mới biết được cung ra tầng dưới chót những người này đã nát ấu ngọc phiến các nàng ngọc phiến ngươi hẳn là so ta rõ ràng là ai cho các nàng a vị kia người quản lý cười lạnh nhìn xem cung thừa thiện nói còn có nhớ kỹ ngươi thân phận bây giờ ngươi như còn dám hô to gọi nhỏ hắc hắc ngươi biết sẽ là hậu quả gì cung thừa thiện cầm thật chặt x o n quyền tiêu ra ngọc phiến là trước kia tỉ tỉ nàng cung thanh linh để cho người ta cho tiêu ra chuyện gì xảy ra lúc này một đạo lãnh đ ạ m thanh âm chuyển tới chỉ thấy giờ phút này một vị thanh niên tại một đám cung gia hộ vệ chen trúc xuống đến vị kia người quản lý thấy thanh niên đến h o ả n g vội cung kính tiến lên đem sự tình chi tiết nói ra thanh niên nhẹ gật đầu hắn nhìn cũng không có nhìn sợ tiên bọn người một chút đi tới cung thừa thiện trước mặt lãnh đ ạ m nhìn xem cung thừa thiện thản nhiên nói ngươi vừa rồi lời nói bên trong tại từ gọi ta cung ra cung thừa thiện lạnh lùng nhìn chăm chú lên thanh niên cũng không đáp lời ngươi còn có tư cách gì từ gọi ta cung ra thanh niên hai mắt phát lạnh đột nhiên vất tay một bàn tay đánh vào cung thừa thiện trên gương mặt、ba. trói hai cái tát âm thanh bên trong cung thừa thiện bị thanh niên một t á t này đánh cho trực tiếp bay ngang ra ngoài c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy các nàng lưu lại một mình ngươi rời đi cung thiếu ra ngươi không muốn sống nữa khắc kêu đi ra thấy cung thừa thiện bị thanh niên một bạt hai phiến bay ra ngoài chung quanh cung ra một đám người hầu bên trong có ít người lo lắng liền muốn đi đã rơi xuống trên mặt đất cung thừa thiện nhưng bị bên cạnh người ngăn trở hiện tại đã không phải là lúc trước một bạt hai phiến bay cung thừa thiện người thanh niên này là bây giờ cung ra t â tú cung thừa lệ tại cung gia đoạt quyền thành công người liền là cung thừa lệ chỗ mạch này trước kia nhưng mà tại cung thừa lệ mạch này đoạt quyền thành công về sau cung thừa lệ liền lộ ra giang nanh đem tùy tiện một mặt triển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn ai dám đối với hắn có một tia bất kính kẻ nhẹ gây nền tảng kẻ nặng trực tiếp mất mạng hắn càng là hung hăng cha tấn c u n g thừa thiện không chỉ có hắn hung hăng cha tấn c u n g thừa thiện càng làm cho hạ nhân tra tấn công thừa thiện phân phó hạ nhân đem cung thừa thiện khi chó đồng dạng sai sự cùng thiếu ra một chút người hầu thấy cung thừa thiện bây giờ thê thảm bộ dáng ẩn ẩn rơi lệ đã từng cung thừa thiện là như vậy hiền lành dễ thân cho dù bọn họ là hạ nhân đối bọn hắn cũng vô cùng tốt thế nhưng là bây giờ lại bị cung thừa lệ tra tấn trở thành cái dạng này thần thần cùng hi hi thấy một màn này lập tức sắc mặt lạnh l é o nhưng gặp bên cạnh công tử hào không gợn sóng các nàng lại chỉ có thể đẻ xuống lựa giận trong lòng s ợ thiên bình bình đạm đạm nhìn xem đây hết thảy thần s ắ c bên trong không có bất kỳ biến hóa nào cung thừa lệ nhìn thoáng qua chính từ dưới đất gian n à n đứng lên cung thừa thiện cười chào p h ú n cười đã từng hắn tại cung thừa thiện trước mặt cỡ nào biết vâng lời. bây giờ cung thừa thiện ở trước mặt hắn liền muốn cỡ nào hèn mọn cùng thế thảm ngươi chính là tiêu tuyển a cung thừa lệ thu hồi ánh mắt rời mắt nhìn về phía tiêu tuyển nhặt cười nói ngươi có thể đi vào đi thôi theo ta đi vào theo giúp ta uống vài chén nghe được hắn câu nói này tiêu tuyển bên cạnh lão giả dâu bạc trắng cùng tiêu cương thần sắc biến đổi rất hiển nhiên cái này cung thừa lệ không có h ả o ý rất xin lỗi ta sẽ không uống rượu tiêu tuyển tự nhiên có thể nhìn ra cung thừa lệ không có hào ý cự tuyển nói ta nói ngươi hội ngươi liền sẽ cung thừa lệ cười nhặt nhìn xem tiêu tuyển ánh mắt bên trong tràn đầy sắc bén tri sắc lời nói càng làm cho người không thể trái cố chấp ngươi phải suy nghĩ kỹ lại trả lời ta tiêu tuyển đã là minh bạch mình nếu là không đáp ứng chỉ sợ các nàng toàn bộ tiêu ra trong khoảnh khắc đều phải tạo hướng thế nhưng vì gia tộc nàng muốn hy sinh chính mình à. lao giả dâu bạc trắng phẫn nộ sau khi tâm bên trong lại hít một tiếng cung ra quá cường đại cho dù bọn họ tiêu ra tại cung ra trước mặt cũng chỉ bất quá sâu kiến thôi như vậy bức bách cùng uy hiếp kiến nhi bọn hắn cũng không dám thoát ra tới một bên tiêu cương phẫn nộ nắm chặt nằm đấm cuối cùng vẫn nối lòng ra đại tiểu thư lấy một nữ tử c h i thân chống đỡ lấy tiêu ra liền đã khó khăn bây giờ lại còn muốn thụ loại khổ này thật sự là lao thiên đối đại tiểu thư bất công ta tại trước khi khách lâu chờ ngươi trong vòng năm phút đồng hồ ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi t i ì n đến cung thừa lệ cười nhạt một tiếng quay người hướng chúng nhân nói chư vị tiệc tối sắp bắt đầu mời vào bên trong lệ thiếu ba người bọn hắn vị tiêu người quản lý cung kính hướng cung thừa lệ hỏi t h ă m ba người bọn hắn cung thừa lệ quay người lúc này mới chú ý tới sở thiên cùng thần, thần hi hi vừa rồi hắn lực chú ý chỉ ở cung thừa thiện cùng tiêu tuyển trên thân nhất thời không có chú ý tới sở thiên ba người hắn không nhìn thẳng hào không có sức mạnh ba động sở thiên hai mắt sáng lên nhìn xem thần thần hi hi hắn vừa rồi vậy mà không có chú ý tới lại còn một cặp dạng này động lòng người s o n g bảo thai chỉ tiếc hai cái này s o n g bảo thai không có tiêu tuyển như vậy thành t h ụ để bọn hắn ở nơi nào tới thì về nơi đó cung thừa lệ thẳng như nói trở lại thân đi cung tiên sinh ta có cái yêu cầu quá đáng lúc này người nhóm bên trong giả m ấ kỳ nạ cả m ũ dạ đi ra ánh mắt sáng rực đánh giá thần thần hi hi hướng cung thừa lệ nói ta cùng hai người mỹ nữ này hữu duyên ta hy vọng cung tiên sinh c ó thể cho phép ta mang các nàng đi vào cùng đi ă tối một mực theo hắn vị kia doanh đảo láo giả tóc mày nhưng cũng không có ngăn cản giả mà kỳ nạ cả mù dạ hắn đã nhìn ra sở thiên cùng thần thần hi hi cũng không có bao nhiêu lai lịch không chỉ có liên tham gia tiệc rượu tư cách đều không có còn bị đuổi ra thiên mạch trấn giả mà kỳ nạ cả mù dạ muốn chơi đùa liền chơi đùa đi dạng này không có bối cảnh người chơi đùa cũng hủy không được đại sự nếu là giả mà kỳ người ra mặt vậy ta cho ngươi một bộ mặt ngươi có thể tùy ý mang các nàng đi vào cùng thửa lệ nhẹ gật đầu hắn chưa từng tại các đại thế gia bên trong gặp qua sở thiên cùng thần thần hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi dù cho có chút lai lịch chỉ sợ cũng chỉ là một chút tiểu gia tộc người có thể được đến bọn hắn cung gia ngọc phiến lại tới đây dĩ nhiên chính là lao gia chủ hoặc cung thanh linh cho dạng này người vốn là muốn bị bọn hắn trừ bỏ để d ạ m g ma kỳ nạ cạ mụ dạ chơi đùa cũng không có gì quả là thế d ạ m g ma kỳ nạ cạ mụ dạ Cả Mù mừng rỡ trong lòng cái này hoa quốc nam t ử cùng cái này đối xong bảo thai mỹ nữ quả nhiên cùng cung già không có quan hệ như vậy hắn cũng liền không có cố kỵ các nàng lưu lại một mình ngươi rời đi dạng ma kỳ nạ cạ mụ dạ di làm k h chỉ nhìn về phía sở thiên nói một người bình thường thôi t r ự chính t i gian nan đứng lên cung thừa thiện thấy một màn này lập tức giận tí mặt hắn hoàn toàn không nghĩ tới cung thừa lệ đã không nhìn tộc quy đến trình độ này không chỉ có mình tùy ý uy hiếp bức bách tiêu tuyển càng là dung túng ngoại nhân ở chỗ này làm càn chúng mục chi bên trong sở thiên bình thản không vận sóng phản p h ấ t không có một tia gợn sóng nước giếng nhưng mà hắn bên cạnh thân lại là đột nhiên hiện ra một đạo l ạ n h leo thấu xương sắc ý đồng thời t u ô n ra một đạo thấu xương quát lạnh âm thanh m u ố n chết lập tức liền gặp sở thiên phía bên phải hi hi băng lãnh nhìn chằm chằm giả mà kỳ nạ cả mù dạ đông nhiên hướng về giả mà kỳ nạ cả mù dạ vô ra một trường cơ hồ là lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy tại hi hi đánh ra một trường này thời điểm không khí đổ sụt như chấp dật tuân hướng giả mà kỳ nạ cả mù dạ kinh khủng thanh thế làm cho tất cả mọi người là tâm bên trong phát lệnh hi hi xuất thủ thực sự quá nhanh cũng quá kinh khủng dạng makkí nạ c ả m ũ dạ t i ê u dung còn ngưng kết ở trên mặt đều còn chưa kịp có một tia phản ứng kinh khủng đổ s ụ p không khí chính là dáng lâm đến trên người hắn b à n h dạng makkí nạ c ả m ũ dạ trong nháy mắt bị đổ s ụ p không khí quay đến vỡ nát biến thành bụi phân chiếu xuống trên mặt đất tại tử vong một khắc này hắn đều còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra chương một trăm bốn mươi tám trở tay một trưởng vô thượng nhẫn nhị d không khí hiện trường đều phản phất tại cái này một sát na ngưng trệ đồng dạng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hi hi nàng thực lực đã vậy còn quá cường các thế lực lớn người cùng nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trước đó sở thiên ba người đi qua đường đi lúc bọn hắn tại trên lầu các khiêu khích qua thần thần hi hi lúc ấy thần thần hi hi toát ra khí tức chỉ là rất yếu v õ giả bọn hắn một bàn tay liền có thể chụp chết nhưng mà ai có thể nghĩ tới hi hi thực lực đáng sợ như vậy dạ mặt kỳ dạ mặt kỳ nạ ca mù dạ thế nhưng là doanh đảo dạ mặt kỳ tuyệt đỉnh thiên tài không đến ba mươi tuổi liền là trở thành tông sư ni dạ doanh đảo tông sư ni dạ bởi vì tu tập nhận thuật d u y ê n cớ đã có thể so sánh có được v õ pháp tông sư vó giả phi thường khó chơi mạnh phi thường lại bị hi hi một trường tri lực gạt bỏ đến biến thành một đống một phấn cung thừa lệ nhìn thấy một màn này đều ngốc trệ đồng dạng ngốc trệ người còn có vị kia doanh quốc láo giả hắn đến lúc này đều còn đang suy nghĩ lấy dạng này không có bối cảnh thực lực lại phi thường yếu hai nữ h à i để dạ mà kỳ nạ cả mù dạ tùy tiện chơi đùa cũng không có gì nếu là h ứ n g khởi hắn sùng hạnh bên trong một cái cũng không sao ai biết cô bé này vậy mà như thế cường hãn vừa ra tay liền đem dạ mà kỳ nạ cả mù dạ gạt bỏ liên hắn đều chưa kịp phản ứng một chết kịp phản ứng lúc doanh đảo láo giả đột nhiên giữ tật uống ẩn đồng thời hắn song trưởng hóa quyết trong lòng bên trong lệ quát một tiếng lập tức l i ề n l ạ p thân thể của hắn hư không tiêu thất tại không gian bên trong Nhân、thuật. Hắn triển nhẫn thuật lúc, vậy mà không có nên mảy may không động, trong nháy mắt liền phát huy ra, thật mạnh thực lực. Không nghĩ tới à, cái này doanh đảo láo đầu đã là thượng nhẫn nì cường、giả. Hắn lực lượng tuy là sơ kỳ tiểu thành cảnh tông sư, nhưng lấy hắn thượng nhẫn nì nhẫn thuật, phổ thông đỉnh phong tiểu thành cảnh tông sư, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy doanh triển nhẫn thuật trong nhá thuật. thi thuật khí phát huy thật thực thuật, phổ phải thủ thấy thi thuật tại mắt tới tuy tiểu tiểu đầu đều vậy cái giả giả. giả đối giả ra, lúc, lực. láo là lực là lấy là láo có cấp cấp của gây mảy may mà à, kỳ đảo đảo ba đã sư, sư, sơ nhất thuật đến thượng nhẫn n mỹ dạ cấp bậc phương diện lực lượng mặc dù không kịp võ pháp mạnh mẽ như vậy nhưng nó quỷ dị tính lại thắng qua võ pháp tổng hợp luận võ pháp còn muốn thắng một điểm không nghĩ tới giác ma kỳ đem mạnh như vậy thượng nhẫn n mỹ dạ tôn g sư cũng phải tới nữ tử kia mặc dù cũng rất mạnh nhưng ở quỷ dị thượng nhẫn n mỹ dạ tôn g sư trước mặt chỉ sợ không thắng chỉ bại thật mạnh l ã o giả dâu bạc trắng hoảng sợ biến sắc cái này doanh đảo láo giả hiện ra thực lực làm cho tâm hắn bên trong đều là trong nháy mắt sinh ra một vòng tim đập nhanh cảm giác tại phía sau ngươi cẩn thận tiêu tuyển vào lúc này đột nhiên hét to một tiếng chỉ thấy lúc này vừa biến mất do trong nháy mắt xuất hiện ở hi hi hậu phương đã chậm bạch đ a o chạm doanh đảo láo giả xuất hiện s á t na g i ữ tợn cười một tiếng b a n g một thanh sắc bén nị dạ đ a o rời vỏ doanh đảo láo giả nắm nị dạ đ a o đột nhiên chém xuống hắn rõ ràng chỉ là chém một đ a o nhưng mọi người con mắt bên trong lại sinh ra một loại h à o giác liền phản g phất thấy được vô số đạo đ a o hư ảnh đồng thời chém xuống trong chớp mắt từng tầng từng tầng đập ra một đau chém xuống châm ảnh đi theo chết doanh đảo láo giả dữ tợn quắt chói thai một đ a o kia kinh khủng đem không khí đều là chém ra làm cho quanh mình không khí sinh ra một mảnh lạnh thấu xương loại lưu sắc bén đáng sợ đau khí n h ư trong suốt giống như g i ả i lụa trực tiếp chém về phía không có chút nào phòng bị hi hi phía sau lưng hắn một đau kia cho dù là ta đến tiếp nhận chỉ sợ đều phải bị thương thật nặng thậm chí khả năng bị g i ế t một đau kia lực lượng cho dù là tiểu thành cảnh t ô n g sư đều sẽ t r ọ n g thương a nàng không có chút nào p h ò n g bị thậm chí liên hộ thể cương khí cũng không kịp phong thích chỉ sợ muốn bị chém thành hai nửa thế lực khắp nơi người cùng nhau hiện ra kinh sợ thật sự là doanh đảo láo giả một đau kia quá cường hãn tiêu tuyển sắc mặt hơi chẳng bệnh nàng chỉ là cảm giác được doanh đảo láo giả một đau kia đau khí liền đã không rét mà run bên cạnh lão giả dâu bạc trắng sắc mặt đại biến nắm lấy tiêu tuyển cực tốc lui lại doanh đảo lão giả một đ a o kia lực lượng đáng sợ liên dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn thụ thương nhưng mà k h i h i lại là nhìn cũng không nhìn doanh đảo lão giả một chút trở tay đánh ra một trường trong n ấ y mắt nàng hậu phương không gian đ ố n g nhiên bốc lên trực tiếp đem doanh đảo lão giả bổ tới một đ a o lực lượng đánh tan sau đó trực tiếp tuân hướng doanh đảo lão giả làm sao có thể doanh đảo lão giả hoảng sợ biến sắc hắn một đau kia bách đau chạm không biết chạm từng giết bao nhiêu cờ giả liên tiểu thành cảnh tông sư đều là hắn vong hồn dối đau cái này nhìn đều vẫn chưa tới hai mươi tuổi nhìn ôn nhu động lòng người nữ hải vậy mà trở tay một trưởng liền đem hắn một đao kia đánh tan b à n h doanh đảo l á o giả như là phá bao tải ném bay ra ngoài trên một khắc này hắn đều không thể tin được hi hi đã cường đại đến trình độ này nàng vậy mà tùy tiện liền đem một đao kia đánh tan nàng vậy mà trở tay liền đem một vị thượng nhẫn ni dạ cấp cường giả tùy tiện giết chính mang theo tiêu tuyển cực tốc lui lại l á o giả dâu bạc trắng liễu lo dừng bước cưng ơ ngay tại chỗ tiêu tuyển trận mắt hôm ổn các thế lực lớn người cùng nhau kinh hãi liên la liền tại trận cái kia một đám nước ngoài thế lực bên trong mấy vị kia cởi nhạt tính nhưng nhìn xem một màn phảng phất doanh đảo lao giả thực lực căn bản không có để bọn hắn sinh ra gợn sóng nam tử giờ phút này đều là con người yếu ớt các người dám tại cung g i a lỗ mãng cung thừa lệ đến lúc này mới từ luân phiên kinh hãi bên trong chậm lại hắn ngoài mạnh trong yếu chỉ vào sở thiên âm thanh hung dữ hết lớn kỳ thật hắn bị một màn này đã sợ đến không nhẹ chỉ b ấ t quá nơi này chính là bọn hắn cung g i a địa bàn cung ra cường giả như mây cần gì sợ sở thiên ba người sợ thiên chỉ là bình thản nhìn cung thừa lệ một chút sau đó chắp tay quay người rời cung thừa lệ lên cơn giận dữ người bình thường này cũng dám không nhìn hắn nhưng hắn lời nói đều vẫn chưa nói xong thần thần chính là tiện tay một trường vô đến lực lượng đáng sợ trực tiếp tuân hướng cung thừa lệ người sớm đ a n g chết thần thần hơi hợt nói một câu nhìn cũng không nhìn cung thừa lệ một chút cùng hi hi quanh người nương theo tại tự mình công tử bên cạnh thân rời đi nàng sao dám giết ta nàng làm sao dám a cung thừa lệ bị thần thần một trường chi lực đập bay ra ngoài thần, thần lực lượng là cường đại d ư n à o một trường liền để cho cung thừa lệ chết không thể lại chết cung thừa lệ con người tan g ã nhìn chằm chằm rời đi sợ thiên ba người cho đến chết giờ khắc này h ắ nếu đ như g t tin c tại bọn hắn nay g trên thiên bàn, người v ậ c ngày bị i ế t cung ra người khả năng vui lòng nhìn thấy hắn bị rết nhưng cung thừa lệ khác biệt cung thừa lệ bây giờ thế nhưng là cung ra tất quý muốn gió được gió như vậy đem cung thừa lệ rết sở thiên ba người dù cho đã mọc cánh cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ à quả nhiên tại lúc này không gian bên trong chuyển đến lạnh thấu xương tiếng xe gió đóng tại thiên mạch trấn cung g i a cường giả đến chương một trăm bốn mươi chín công tử kẻ này xem ra cũng có thể tạo lớn mật cổ đồ dám căn đảm ở chúng ta cung g i a làm càn hét to tiếng vang lên lúc liền gặp đèn hoa chiếu dọn dưới bầu trời đêm mấy đạo cường giả thân ảnh từ phương hướng khác nhau phá không mà đến đây là cung ra tối bên trong đóng tại thiên mạch trấn cường giả trước đó không có phát hiện cung ra tối bên trong lận giấu đi nhiều cường giả như vậy tại thiên mạch trấn đóng giữ lấy tám vị t ô n g sư một vị tiểu thành c ả n h trung kỳ tôn g sư không hổ là cung gia à những n à y tôn g sư như thả tại ngoại giới đủ để sáng lập một cái đỉnh tiêm đại gia tộc cung gia lại là tùy tiện liền đem ra thấy không gian bên trong lớp đến cường giả ở đây thế lực khắp nơi cùng nhau hiện lên một vòng k í n h sợ sau đó đều mang tâm tư đối với đóng tại thiên mạch chấn cường giả đến sở thiên lại là thợ ơ chắp tay lạnh nhạt đi thẳng về phía trước ông nương theo tại sở thiên bên cạnh thần thần hi hi lại là r i ê n phần mình dương vung tay lên không gian chấn động chi bên trong hai đạo giống như thủy triều bành trướng khí lưu trực tiếp tuân hướng từ phương hướng khác nhau lớp đến cường giả tại hai đạo lực lượng đáng sợ phía dưới cho dù là vị kia tiểu thành cảnh trung kỳ tôn g sư cũng không thể ngăn cản được thần thần hi hi lực lượng đ ồ n g đồng h o h o từng cái cường giả bị thần thần hi hi lực lượng đánh chúng bay ngược ra ngoài đem địa phương này kiến trúc nện sụp đổ nguyên bản trang nhã khí phái kiến trúc lập tức trở nên lang tịch không chịu nổi tất cả mọi người chấn như nhìn xem một màn này không cách nào tưởng tượng thần thần cùng hi hi đã cường đại đến loại tình trạng nào vậy mà tiện tay liền đem những cường giả này đập bay ra ngoài liên tiểu thành cảnh trung kỳ tôn sư cũng không ngăn cản được cái này không khỏi cường không hợp thói thường chúng mục chi bên trong sở thiên lạnh nhạt tự nhiên chắp tay đi tại ánh đèn lấp lòe dưới bầu trời đêm thần thần cùng hi hi nhu thuận nương theo ở hai bên người hắn dần dần biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong Ấn. trong lúc hành tẩu sở thiên d ố i ngon tại hư không bên trong tùy ý vạch một cái lập tức hư không chi bên trong xuất hiện một cái huyền ảo phù văn phù văn vỡ ra hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng đem hắn cùng thần thần hi hi bao phủ ở bên trong bọn hắn làm sao không thấy hướng bên này đổi tới cung thừa thiện ngừng lại bước chân thần xác bên trong tràn đầy kinh ngạc hắn rõ ràng nhìn xem sở thiên ba người là đi hướng bên này nhưng đổi tới lúc nhưng không thấy s nếu là vị kia doanh đảo láo giả còn chưa có chết nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối sở thiên thi triển loại này ẩn thân thuật vậy mà mạnh hơn hắn gấp trăm ngàn lần Cũng chuyển lực chính cung trực cung Chỉ cái rách chật chịu ngay. Động. tiếng hét phẫn nộ đến. Tiếng bang lượng đánh thiện, thiện đánh ngoài. này, quần hình không nổi người đến. lạnh nhìn mình trường giờ giả, giả phía thừa thừa bay ra ngoài. Chỉ thấy đạo điểm, đạo đem đem Một một một một hét thời út tiếp phút thái vật lướt áo láo Láo léo rới, bị là về nhìn thẳng vào mắt lao giả lạnh leo ánh mắt không nói một lời ngươi còn dám đứng lên lạnh lẽo nhìn ta lao giả hai mắt phát lạnh chính muốn xuất thủ lúc bên cạnh một vị trung niên lòng có không đành lòng đây là đồng tình nhìn thoáng qua cung thừa thiện về sau hướng về lao giả nói c h ấ p sự hắn hiện tại chỉ là một cái hạ nhân dầu d ị a nơi này sự tỉnh chúng ta mau chóng hợp thành báo lên lao giả lúc này mới bỏ đi c h a tấn cung thừa thiện suy nghĩ ừ dám ở chúng ta cung ra làm càn ta muốn để bọn hắn chết không có c h ỗ t r ô n lao giả nhớ tới sở tiên ba người lạnh lùng nói một câu cấp tốc đem người rời đi vị k i a trung niên quay đầu nhìn thoáng qua cung thừa thiện t â m bên trong hít một tiếng tại cung gia thế hệ tuổi trẻ tiêu tử bên trong cung thừa thiện là nhất để bọn hắn có h ả o cả người không có một chút những người còn lại thói quen cùng tiêu căng đáng tiếc cung thừa thiện thiên phú so với cung gia còn lại tiêu tử thực sự quá kém tại gia tộc chủ tướng chết cùng cung thanh linh thất thế về sau cung thừa thiện cũng sẽ không có che chở chỉ có thể lưu lạc trở thành hạ nhân bị một mạch khác người dạy vò đến thống khổ không chịu nổi cung thừa thiện thấy lao giả vật chuyển không thể kiên trì được nữa miệm bên trong tôn ra một b ụ n máu hướng mặt đất nga xuống lúc trước hắn bị chết đi cung thừa lệ một bàn tay vốn là bị thương hiện tại lại bị lão giả dạng này một bàn tay đánh bay càng là t h ư ơ n g càng thêm thương nhưng hắn tuyệt không cho phép mình tại những này ác độc mặt người trước ngã xuống thiếu ra lúc này một đôi cùng cung thừa thiện tuổi tác tương tự nam nữ chạy tới đỡ không kiên trì nổi hướng mặt đất k é ngã cung thừa thiện ta không sao cung thừa thiện qua tốt một lát tài chậm lại thấy đỡ lấy mình cái này thân thể hai người phía trên cũng là khắp nơi có máu ứ động hắn hỏi bọn hắn cũng đánh các ngươi đến sau hai người này là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên một mực phục thị hắn người hầu nam gọi cung lương nữ gọi cung hàm cung hàm nói g c ù đến đây mắt bên trong nước mắt lập tức chính là tuột xuống nghẹn ngào lại nói không được một bên cung lương cũng là khổ sở tri cực đã từng thiếu ra mặc dù thiên phú thường thường so ra kém cung da còn lại kiêu tử nhưng thiếu ra hắn khắc khổ cố gắng tự không buông bỏ một mực duy trì lòng cầu tiến võ đạo so ra kém còn lại tiêu tử còn lại phước diện lại là những cái tiêu tiêu tử xa xa không kịp nổi chỉ là đáng tiếc bây giờ bị một mạch khác người tra tấn đến tận đây còn có thể có các ngươi ở bên cạnh ta nói rõ ta cũng không thất bại như vậy có thể nhìn thấy cung hàm cùng cung lương tình nguyện bị người khác tra tấn cũng đến chết cũng không đổi nương theo tại bên cạnh mình cung thừa thiện tâm bên trong có chút cảm động tại biến thành chó đồng dạng hạ nhân cái này một tháng thời gian bên trong hắn từng lấy hết các loại lòng chữa sót gặp được các loại nhân tính hắn vốn cho là thế gian đều là mỹ hảo nhưng mà ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong để hắn nhận thức được hết thảy dạy cho hắn hết thảy nguyên lai、like, thế gian là tăng khốc nhân tính càng là khó có thể tưởng tượng hiệp ác đi thôi theo ta cùng đi thu thập tăng cuộc đừng cho ngoại nhân xem chúng ta cùng ra trò cười cung thừa thiện ngang nhiên quay trở về cung hàm cùng cung lương bận b i ể u d i vững tinh thần cùng sau lương c u n g thừa thiện ha ha bây giờ lưu lạc như chó còn muốn giống lấy trước như vậy vì p h o n g a nhìn hắn bộ dáng kia chẳng bằng con chó còn để cao bản thân xem ra hắn còn không có bị cha tấn đủ còn không có khi chó giấm lộ quanh mình truyền đến một trận bịa mai mảnh tiếng cười cung thừa thiện nhìn như không thấy ngang nhiên rời đi Thần thần hi hi, c thần thần hi hi thần thần hi hi tại thiên à mạch sơn bên trong chính là cung gia chân chính tập địa toàn bộ thiên mạch bên trên đều bị một tòa cổ xưa trận pháp hình thành kết giới bao phủ ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy thiên mạch sơn xanh lung tùm núi tuyết liên miên nhưng tiến vào bên trong mới có thể nhìn thấy có các thiên địa ngoại nhân không ai có thể đi vào trận pháp bao phủ c u n g tộc tộc địa cho dù là c u n g tộc người đều cần đặc chế ngọc phiến ra vào nhưng đối sở thiên tới nói trận pháp lại sẽ không ngăn cản hắn một phần một hảo c h ư một trăm năm mươi gặp nhau gặp nhau lại không biết tại sở thiên tiến vào c u n g tộc tộc địa lúc thiên mạch c h ấ n bên trong tại cung thừa thiện đâu vào đấy chủ trì dưới vừa rồi chiến đấu mang đến dư ba cũng là ổn định lại tiếp tối tự nhiên là hủy bỏ thế lực khắp nơi lần lượt về tới thiên mạch c h ấ n bên trong chỗ ở xa ý hệ cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện thật t ố a một ngôi lầu các bên trong một vị nước ngoài lao giả tại xác định không có người nghe lén về sau mặt hiện sắc mặt vui mừng nói xác thực là một chuyện tốt phòng bên trong vị kia nhân cao mã đại ngoại quốc nam tử xa ý hệ khi định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã thường t h ứ c trả nói ba cái kia người hoa vừa vặn giúp chúng ta một chuyện để kế hoạch chúng ta nhiều hơn một phần tỷ lệ thành công lao giả nhẹ gật đầu nói cái này ba cái ngu xuẩn người nước hoa dạng này đem cung ra người rết cung ra cho dù là vì mặt mũi cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn ba người bên trong cái kia nam tử bình thường có thể trực tiếp xem nhẹ nhưng hai nữ nhân kia lại là cường đại võ giả c u n g g i a tất nhiên sẽ phái ra đại lượng cường giả tuyệt đ ỉ n h kích giết bọn hắn cái này vừa vặn giúp chúng ta một đại ân nói đến đây lão giả lại hừ lạnh một tiếng nói giá mắc k ỳ những thứ ngu xuẩn kia vậy mà vì hai nữ nhân mất mạng cứ như vậy trắng chết vô ích bọn hắn chết cũng rất có giá trị xạ ỉ hệ mỉm cười đem chén trà đem thả xuống nói nếu như bọn hắn không chết chúng ta lại sao có thể biết hai nữ nhân kia mạnh như vậy nếu là ngày mai để các nàng tiến vào c u n g tộc t ộ c địa nói không chừng các nàng liền sẽ hỏng chúng ta đại sự l ã o giả thần sắc bên trong tràn ra một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn nói cái kia hai cái hoa quốc nữ nhân s ắ c thực quá mạnh nếu chúng ta đối đầu các nàng chỉ sợ đều không có cái gì phần thắng nói xong hắn lại cười một tiếng tục nói bất quá hiện tại các nàng lại giúp chúng ta một đại ân phân tán cung gia lực chú ý s ạ y hệ mỉm cười gật đầu đứng dậy đi đến bên cửa sổ ánh mắt thâm thúy nhìn qua thiên m ạ c h sơn ánh mắt bên trong thiên m ạ c h sơn chẳng qua là mênh mông thương sơn nhưng s ạ y hệ biết cung tộc tộc địa liền tại bên trong ngoại nhân không nhìn thấy cũng vào không được bất quá ngày mai cung tộc người liền sẽ dẫn đầu bọn hắn tiến vào thiên mạch sơn cung tộc tập địa giờ phút này thiên mạch chấn tỏa tiểu viện kia bên trong l ã o giả dâu bạc trắng cảm thán nói không nghĩ tới hai vị kia nữ hải thực lực cường đại như vậy một bên tiêu cương lòng còn sợ h ã i gật đầu hắn chợt nhớ tới trước đó ở nửa đường bên trên bọn hắn đi mời sở thiên đồng hành bị sở thiên lãnh đạm đối đại sự tỉnh may mắn lúc ấy hắn không có đem lửa giận biểu hiện ra ngoài nếu không sở thiên bên cạnh hai cô gái kia chỉ sợ một bàn tay liền sẽ đem hắn trục chết nhớ tới vừa rồi hai cô gái kia một trưởng vỗ chết giả mà kỳ nạ ca mú dạ lại một trưởng vỗ sau đó liên c u n g thừa lệ cũng một trưởng vỗ chết rồi tiêu cương chính là toàn thân run run một cái hắn hiện tại cũng cảm giác mình thực sự quá may mắn không có đi t r e o chọc sở thiên hắn rốt cuộc là ai tiêu tuyển tự lẩm bẩm ngoại nhân đều chỉ chú ý thần thần hi hi xem nhẹ sở thiên nhưng nàng lại khác nàng vẫn luôn đang quan sát sở thiên từ đầu đến cuối nàng đều phát hiện sở thiên bình bình đạm đạm không có, có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hai mắt là tâm linh người cửa sổ từ hai mắt bên trong liền có thể rất tốt thấy rõ một người nỗi lòng vô luận lại ngụy trang cũng không che giấu được nhưng mà nàng tại sở thiên hai mắt bên trong lại chỉ thấy bình thản không có bất kỳ cái gì gợn sóng lạnh nhạt đến làm cho người nhìn lâu về sau đều sẽ sinh ra một loại dùng m ì n h cảm giác nàng chưa bao giờ từng thấy dạng này kỳ quái người l i ê n phăng phất thế gian vạn vật đã rất khó tái dẫn lên tâm hắn tự gợn sóng đầu dạng hắn xác thực không phải người bình thường lao giả dâu bạc trắng cảm khái một tiếng nói hai cô gái kia có được mạnh mẽ như vậy thực lực lại như cũ đối với hắn cung kính như thế đã biểu hiện ra hắn bất phảm trước đó tại nhìn thấy sở thiên lúc hắn ngược lại là không có cảm thấy cái gì thậm chí đều không có đem người bình thường này để ở trong lòng nhưng mà tại nhìn thấy thần thần hi hi thể hiện ra thực lực đáng sợ về sau cái này hai nữ hải y nguyên đối sở thiên tất cung tất kính hắn mới kinh hại ý thức được sở thiên bất phẳng chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại đem cung g i a đ ắ c tội lao giả dâu bạc trắng tiết hận thán âm thanh nói bên cạnh hắn mặc dù có cường đại như vậy hai nữ hải nương theo lấy nhưng cung g i a như thế nào bọn hắn có thể dung chuyển hắn cuối cùng vẫn là quá mức tuổi trẻ khinh cuồng hội g â y vũ tại cung g i a tiểu cương gật đầu thở dài cung g i a lịch sử nguồn gốc chảy dài ủng có nội tình là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng hai cô gái kia mặc dù cường đại nhưng ở càng thêm cường đại cung gia trước mặt cuối cùng cũng là s o n g quyền nan địch tứ thủ huống hồ hắn lại là người bình thường thân thể tại cung gia cường giả truy sát d ư ớ i hắn còn cần hai cô gái kia bảo hộ cuối cùng bọn hắn sẽ chết tại cung gia nhân thủ bên trong t u y ệ nhi nơi này đã b i ế n thành nơi thị phi chúng ta đi thôi lão giả dâu bạc trắng hướng tiêu tuyển nói tiêu tuyển trầm mặc không nói ta biết người đối người thanh niên kia rất ngạc nhiên muốn muốn tiếp tục hiểu rõ số g ư ớ i lão giả dâu bạc trắng hít một tiếng nói nhưng hắn hiện tại đã đắc tội cung gia cung gia tất nhiên sẽ đuổi giết hắn ngươi như còn muốn đi cùng hắn tiếp xúc cái k i a chính là nhóm l ử a thân trên a tiêu tuyển thần sắc bên trong hiện ra một vòng do dự bây giờ sở thiên đắc tội cường đại cung gia tại cường đại cung gia trước mặt sở thiên còn có đường sống sao rất hiển nhiên sở thiên khó có đường sống nàng như lại đi tiếp xúc sở thiên cung gia tất nhiên liên lụy tại các nàng tiêu gia các nàng tiêu gia vốn là lung lay sắp đổ lại đắc tội cung gia tiêu g i a trong khoảnh khắc liền sẽ bị tan giã lần này chúng ta tới cung gia vốn là tìm cơ hội cầu được cung gia trợ giút nhưng ngươi cũng thấy đấy cung gia đối với chúng ta là thái độ gì l ã o giả dâu bạc trắng thanh sắc g i à n mua một điểm tục nói cung g i a đã không có đem chúng ta tiêu ra để ở trong mắt lưu tại nơi này cũng chỉ có thể đổ thụ khuất đục nghe được cái này thì thoại t i ê u cương thần sắc mở đi một điểm bọn hắn vốn là đầy cõi lòng hy vọng mà đến phải biết cho dù là bọn họ tiêu ra đạt được cung g i a một câu những cái k i a đối bọn hắn tiêu ra nhìn chằm chằm thế lực dù cho lại đòi n g ấ p nghẽ tiêu ra cũng đành phải bỏ đi ngầm chiếm tiêu ra suy nghĩ nhưng mà không như mong muốn bọn hắn lại tới đây lại là có thụ khuất đục đầu tiên là được g n bài và ở tòa này kém nhất tiểu viện sau đó tham gia tiệc tối lúc trước mặt mọi người bị n h sau đó đại tiểu thư càng là trước mặt mọi người bị bức bách làm ra lựa chọn cái này là bực nào khuất nhục ca đi thôi chúng ta rời đi cung ra tiêu tuyền hít một tiếng cuối cùng làm ra quyết định rời đi cái này có thụ khuất nhục địa phương lúc hành tẩu nàng hướng lao giả dâu bạc trắng hỏi có vị kia s ở tiền bối tin tức a không có lao giả dâu bạc trắng g i n mua lắc đầu tùy hành tiêu cương sắc mặt nổi lên một vòng b u ồ n sắc bọn hắn tiêu ra duy nhất hy vọng ngay tại vị kia s ở tiền bối trên thân thế nhưng là cho tới bây giờ đều còn không có vị kia sợ tiền bối bất cứ tin tức gì tiêu tuyền không nói nữa sợ thiên bối ngươi đến cùng ở nơi nào tiêu tuyền đảm đạm trong lòng bên trong lẩm bẩm ngữ tiêu liều rời đi thiên mạch trấn chương một trăm năm mươi một ngươi thật là ác độc độc tràn ngập cảm giác thần bí m ê n h mông thiên mạch sơn mạch chi bên trong xuyên thấu qua cổ lao trận pháp kết giới chi lực nhìn lại có thể nhìn thấy bên trong có một phen đặc biệt p h ồ n hoa lộng lây hương thịnh cảnh tượng nơi này cao lầu cung điện vàng son lộng lây nguy nga hùng vĩ để cho người ta như cùng đi đến thái bình thịnh thế trung hoàng thành thánh điện giờ phút này một tòa tráng lệ đại điện bên trong thiên mạch trấn phát sinh sự tỉnh đã trở về đại điện bên trong đám người nghe nói sau chuyện này cùng nhau sắc mặt l d á m ở ta c u n g ra làm cản còn chém giết tộc ta c u n g thừa lệ muốn chết người nói chuyện là dãy trái chỗ ngồi thủ vị vị lão giả kia cung nguyên khánh lần này thừa dịp lão gia chủ cung bách xuyên sắp chết tân nhiệm gia chủ cung thanh linh cánh chim không rõ thời khắc nhất cử đoạt quyền thành công người liền là lấy cung nguyên khánh cầm đầu mạch này đồng thời hắn cũng là trước kia cùng cung thanh linh cùng một chỗ trở thành tân gia chủ người ứng cử cung thừa linh phụ thân chấp phạt đường đường chủ cung nguyên hạc cung nguyên khánh rời mắt nhìn về phía dưới tay một vị lão giả thanh em lạnh trầm giọng nói trong vòng một ngày ta hy vọng nhìn thấy bọn hắn thi thể bày ở trước mặt ta nửa ngày đủ để cung nguyên hạc lạnh nhạt đứng lên đến nói lần này từ ta tự mình xuất thủ gian đe dám can đảm ở ta cung ra nháo sự một con đường chết ngày mai tân gia chủ tiền nhiệm tế điện bắt đầu trước ngươi sẽ thấy bọn hắn thi thể nói xong cung nguyên hạc quay người đi ra đại điện thấy cung nguyên hạc tự mình xuất động cung nguyên khánh hải lòng nhẹ gật đầu có cung nguyên hạc tự mình xuất thủ hắn liền không cần tại phân tâm chuyện này chư vị ngày mai chính là con ta thừa huy tiền nhiệm mới vị trí gia chủ lễ lớn cung nguyên khánh rời mắt liếc nhìn đang ngồi đám người nói ta biết một số người tâm bên trong lòng vẫn còn bất mãn nhưng sự tình đã thành kết cục đã định các ngươi không cải biến được nói đến đây cung nguyên khánh thanh sắc băng hàn sung dưới tục nói ra nếu như ai tại ngày mai tế điện bên trên quay phá thử chớ có trách ta ra tay ác độc vô tình đại điện đám người bên trong một số người mỉm cười gật đầu một số người có giận cũng không dám nói ngươi đã không lọt vào mắt công tử a phải sắp xếp thủ vị vị lão giả kia t h ẳ n g như nói nguyên vọng bá phụ ta cho rằng ngươi không nên ở thời điểm này nói loại này d â u rĩa nói nhảm ngồi tại cung nguyên khánh dưới tay thứ vị bên trên cung thừa huy rồi ngón đập chỗ ngồi lan can lạnh nhạt hướng đối diện cung nguyên vọng nói ta như được nghe lại ngươi nói loại này nói nhảm ta nghĩ ngươi trong mắt ta liền đã không phải là bá phụ cung nguyên vọng hai mắt nhíu lại nhưng cuối cùng không nói nữa ta đảm nhiệm cung ra mới vị trí gia chủ ai còn phản đối cung thừa huy ánh mắt từ trên người cung nguyên vọng rời nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn đại điện bên trong đám người nghe được hắn câu nói này một số người ý cười đ ầ y mặt một số người nén giận trầm mặc rất tốt cung thừa huy hài lòng đám người loại này không dám lịch lại thái độ đứng dậy đứng lên kể từ hôm nay chư vị nhìn thấy ta lúc xưng ta là gia chủ ta không hy vọng được nghe lại có bất đồng thanh n m nói xong cung thừa huy cất bước rời đi cung nguyên khánh cùng đại điện bên trong một số người cùng nhau đứng dậy đi theo c u n g thừa huy rời đi lấy cung nguyên vọng cầm đầu lưu lại một bộ phận người thầm thở dài một tiếng bây giờ cung thừa huy mạch này thế lực quá lớn bọn hắn dù cho tâm bên trong cực kỳ bất mãn cũng không thể tránh được có giận khó tả chỉ có thể nén lính giận không ai có thể nhìn thấy ngay tại đại điện trước cửa chính phương một nơi s ở thiên một mực nhìn lấy đại điện bên trong phát sinh hết thảy trước đó hắn thi triển đạo pháp thân hình cùng khí tức hoàn toàn biến mất tại không gian bên trong ngoại nhân không nhìn thấy cũng không cảm ứng được hắn cùng bên cạnh thần thần hi hi tồn tại những người này muốn chi thần thần cùng hi hi tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên lanh ý vừa rồi đại điện bên trong phát sinh hết thảy các nàng thu hết vào mắt những này cung ra người dám không nhìn các nàng công tử muốn chết sở thiên thu hồi ánh mắt quay người hướng về một cái phương hướng đi đến thần thần cùng hi hi bận b ệ u đi theo tại sở thiên bên cạnh thân tại sở thiên đi hướng phương hướng này thời khắc cái phương hướng này bên trong một tòa băng lánh sắt lao bên trong một vị nữ tử đi vào một gian lạnh như băng sắt lao bên trong cung thanh linh ngươi không nghĩ tới đi dĩ vãng cao cao tại thượng ngươi có một t i ê n hội lưu lạc đến tận đây nữ tử tiến vào sắt lao dừng bước lại vẻ mặt tươi cười nhìn lên trước mặt cung thanh linh chỉ thấy cung thanh linh tóc thai bù sù bị một đầu thô to xích sắt buộc lấy mở n h ạ t ánh trăng từ cao cao cửa sổ bên trong chiếu vào bày v â y ở trên người nàng để nàng lộ ra phá lệ t h ê lương cung thanh chỉ cung thanh linh gian nan ngẩng đầu lên nhận ra người đến đây là cung nguyên khánh một m n i người ta tới đây là để cho ngươi biết một tin tức cung thanh chỉ nhìn xem lại không ngày xưa thần thái cung thanh linh xem ra cười cười nói ngày mai chính là ta tam đệ thừa h u đảm nhiệm mới vị trí già chủ tế điện đồng thời cũng là ngươi khi chất đợi cung thanh chỉ đầy chứa ý cười nhìn xem cung thanh linh nói trước khi chết ngươi còn có cái gì nguyện vọng nói ra để cho ta nghe một chút ta tâm tình tốt lúc nói không chừng sẽ giúp ngươi hoàn thành ngươi sẽ vì các ngươi làm ra hết thể hối hận cung thanh linh bình tĩnh nhìn xem cung thanh chỉ hối hận cung thanh chỉ trao phúng cười một tiếng nói ngươi là tại chỉ cái kia cái gọi là công tử a công tử c ư ờ n g đại không phải ngươi có thể tưởng tượng cung thanh linh nói ha ha cung thanh chỉ cười một tiếng nói truyền thuyết bên trong công tử đã gần năm trăm năm chưa từng xuất hiện tại cung già ai sẽ tin tưởng hắn vẫn tồn tại gặp qua người khác cũng chỉ có ngươi cùng lao gia chủ ta nhị lệ chết nói không chừng đều là lao ra chủ giết chết mắt chính là giúp ngươi quét dọn c h ư ớ n g ngại nhưng các ngươi không nghĩ tới chúng ta đã sớm chuẩn bị ta nhị đệ một chết cũng chính là các ngươi thử kỳ cung thừa linh chết là công tử giết chết cũng là cung thừa linh r i e o gió gợi bão cung thanh linh nói sắp chết đến nơi còn muốn rảo b i ệ n a cung thanh chỉ cười lạnh một tiếng nói đã ngươi không muốn nói ra cuối cùng nguyện vọng vậy ta hảo tâm giúp ngươi muốn một cái a những năm này ngươi còn chưa hề chạm qua nam nhân a ngươi muốn làm cái gì cung thanh linh sắc mặt thay đổi tâm bên trong tự nhiên sinh ra ra một loại dự cảm không tốt cung thanh chỉ cười một tiếng vỗ tay một cái ba ba hai cái tráng hán cao lớn tại cung thanh chỉ vỗ tay thời điểm đi đến cái này hai nam nhân còn để ngươi hài lòng a cung thanh chỉ cười nhìn lấy mặt hiện vẻ sợ hãi cung thanh linh khí cười nói lúc đầu ta suy nghĩ tại ngoại giới tìm hai tên ăn mày cũng hầu hạ ngươi nhưng nhớ tới chúng ta đồng tộc c h i tình ta vẫn là quyết định vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa hai cái tráng h á n phục thị ngươi ngươi ngươi thật là ác độc cung thanh linh sắc mặt tái nhận toàn thân đều tại bởi vì hoảng sợ mà run dày ngươi có thể trước khi chết thử một chút nam nhân cũng coi là ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cung thanh chỉ nghiền ngẫm mà nhìn xem cung thanh linh hướng về kia hai cái tráng hắn nói đi thôi hảo hảo hầu hạ chúng ta c u n g tộc đã từng tiên tri tiểu nữ chương một trăm năm mươi hai hán hán hắn là ai các ngươi các ngươi đừng tới đây thấy hai cái tráng hắn hướng về tự mình đi đến cung thanh linh kinh hoàng hướng lui về phía sau l ấ y mang theo xích s á c t ả o hảo âm thanh như là nàng tâm linh đang run r u dậy nàng kinh hoàng phẫn nộ nhìn về phía cung thanh chỉ chưa từng có nghĩ tới cung thanh chỉ hội ác độc như vậy tại nàng trước khi chết còn muốn cho nàng như vậy nhận hết khuất nục cung thanh linh ta không có gì có thể để giúp ngươi làm cũng chỉ có thể vì ngươi làm điểm này chuyện ngươi yên tâm đã được như nguyện cái này hai nam nhân a cung thanh chỉ ý cười giạt rào nhìn xem cung thanh linh nói ngươi cũng có thể hoàn toàn yên tâm ta sẽ đem đây hết t h ể đều quay xuống đưa cho đệ đệ ngươi cung thừa thiện nhìn cho hắn biết tỉ tỉ của hắn trước khi chết cũng là hoàn thành cuối cùng tâm nguyện không có tiết mối ngươi cung thanh linh trên mặt không còn có một điểm huyết sắc toàn thân bởi vì cực độ phẫn nộ mà run dậy a suýt nữa quên mất chúng ta láo gia chủ cung thanh chỉ một bộ ấ y n ấ y bộ dáng tục nói ngươi nhìn ta trí nhớ này kém chút đem chuyện này quên lão gia chủ còn có cuối cùng một hơi tại chỉ sợ sẽ là bởi vì không thể gặp ngươi một lần cuối h ã n tại không có nghẹn hạ khẩu khí này a đợi nơi này sự tình ghi chép tốt về sau ta tự mình đưa qua cho lão nhân gia ông ta nhìn sau khi xem xong lão nhân gia ông ta hẳn là có thể an tưởng nhắm mắt ta muốn giết ngươi cung thanh linh muốn rách cả mí mắt đ ỗ n g nhiên nào h về phía cung thanh chỉ dầm dầm v u ộ c lại nàng thô to xích sắt bị kéo căng thẳng tắp ha ha không nghĩ tới ngươi còn như thế có sức lực a thật sự là thật đáng buồn a đã từ ngươi như vậy cao cao tại thượng làm cho người ngưỡ ngộ bây giờ ngươi lại chỉ có thể như chó đồng dạng ở trước mặt ta dương nhanh muốn vớt muốn g i ế t ta nhưng lại g i ế t không đến thật khiến cho người ta cảm thấy bị ai a cung thanh chỉ nhìn xem cung thanh linh ra sức dễ ruộng muốn thoát khỏi xích sắt trói buộc tới g i ế t mình nhưng lại bị xích sắt cái chốt gắt gao bộ dáng rất là t h ô n g khoái đã từng cung thanh linh tại cung g i a cái k i a hoàn toàn liền là một viên bỏng mắt n ắ n gắt g nàng tại cung thanh linh trước mặt hoàn toàn chỉ có ngưỡng vào phần tại cung g i a vô luận là mỹ mạo vẫn là thiên phú nàng cũng không so cung thanh linh kém bao nhiêu nhưng là tất cả mọi người chỉ chú ý tới cung thanh linh để nàng viên này mình trâu ảm đạm không ánh sáng Cái nàng y h ư mọi n ư ưu người ờ i đi tiên ai hai mọi chỉ chú cỡ thứ nhẹ. đầu đồng đến đều tú, ý luận dạng, nào Nàng là vô xem sẽ không cam tâm thế có bị một ngày tất yếu đem cung thanh linh trả đạp tại dưới chân đủ kiểu tra tấn nàng bây giờ nàng nguyện vọng rốt cuộc thực hiện nàng muốn để cung thanh linh trước khi chết cũng muốn nhận hết xỉ đục nàng hướng cái kia hai cái tráng hắn nói hai người các người nếu là không có hầu hạ tốt chúng ta c u n g ra đã từng thiên tử t i ể u nữ các ngươi cũng liền khắc sống là đại tiểu thư chúng ta nhất định toàn lực ứng phó hảo hảo phục vụ chúng ta thiên tri kiểu nữ Đại tiểu t hai ư xin yên tâm, có thể vì chúng tâm, thể t có vì t h ê n nữ tri tiểu chỗ phục vị ụ là chúng ta vinh lớn lao, lãnh chúng chúng có chút vinh hạnh không Hai ta ta tuyệt sẽ không có một v đạo. sẽ trắng hán g i ữ t ậ n cười nói hai mắt hiện ra khiếp người qua n mang đi hướng cung thanh linh trước kia cung thanh linh vô luận là tại cung gia hay là tại ngoại giới vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại không người nào dám kinh n h ầ n bọn hắn liên gặp cung thanh linh một mặt cơ hội đều không có càng là không dám đối cung thanh linh có một chút tạp niệm dạng này cao cao tại thượng để bọn hắn không dám có chút tạp niệm tồn tại bây giờ bọn hắn lại có cơ hội hưởng dụng vậy thì thật là để bọn hắn kích động vạn phần a nhưng mà đúng lúc này đột nhiên một đạo lệnh thấu xương kinh khí đánh tới đồng đồng hai vị tráng hán còn chưa kịp phản ứng chính là bị tập kích hăng hái khí đánh chúng ném bay ra ngoài âm vang nện ở, ở sắt lao trên vách tường làm cho sắt lao đều là lắc lư một cái đợi hai người trượt rơi xuống mặt đất lúc đã chết không thể chết lại là ai đột nhiên tới biến cố làm cho cung thanh chỉ sửng sốt một chút tiếp lấy chính là đột nhiên biến sắc tại cái này cung ra lại còn có người dám can đảm cùng các nàng mạch này đối đầu đến đây cứu cung thanh linh nàng vừa bốm ra hai chữ này lúc đột nhiên thân thể nàng chấn động mạnh một cái lại là bởi vì tại lúc sao có thể như vậy cung thanh chỉ thống khổ đồng thời toàn thân sợ run nàng không cách nào minh bạch chuyện gì xảy ra nàng không có cảm giác được bất luận ngoại lực gì thực hiện trên người mình nhưng mình lại thân bất do kỳ quỳ xuống liền như là làm mình linh hồn cùng huyết mạch tại để cho mình bị xuống đồng dạng cung thanh chỉ hoảng sợ hướng s á t cửa nhà lao miệng nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một vị thân thể cao dung nhan cực kỳ tuấn g i ậ t nhưng không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động thanh niên thần sắc bình bình đạm đạm chậm rãi đi đến cung thanh chỉ rất xác định mình không biết cũng chưa bao giờ từng thấy người thanh niên này là ai thế nhưng khi người thanh niên này xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong s á t na một cỗ khó có thể tưởng tượng sợ hãi cùng run dày cảm giác đột nhiên chuyển khắp nàng toàn thân、đồng. cung thanh chỉ bị ép khiến cho dập đầu trên mặt đất như là tại quỷ lệ một tôn thần minh đồng dạng、Hán. hắn hán là ai cung thanh chỉ q u ỳ lạy trên mặt đất sợ h ạ i đến như run dậy đồng dạng sợ run hiện tại nàng liên đầu cũng không nhấc lên nổi liền phảng phất người thanh niên này không dung nàng khinh xem đồng dạng cung thanh linh thấy hai cái tráng hắn bị trục chết thấy cung thanh chỉ đột nhiên run dậy quỳ lạy trên mặt đất kinh ngạc nhìn về phía cổng khi nhìn thấy đến người lúc nàng lập tức ngây ngẩn cả người sau đó dù cho đối mặt đủ kiểu tra tấn cũng chưa từng rơi lệ nàng nhìn thấy thanh niên xuất hiện lúc nàng hốc mắt c h ậ m chậm t át công tử tới công tử. cung thanh linh chịu được ướt át hốc mắt rơi xuống nước mắt thành tính hướng về đến sở thiên hành lễ sở thiên khẽ vất cảm sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng bên cạnh thần thần vung tay lên một mực buộc lấy cung thanh linh đầu kia thô to xích s á t lập tức giải trừ thần thần tiến lên một bước đỡ sắp ngã xuống đất cung thanh linh sau đó thần thần xuất ra một viên thuốc đưa cho cung thanh linh nhu h ò a nói ra cái này là công tử cho ngươi ăn vào sau đó ngươi liền có thể khôi phục lại tạ công tử bắn cho cung thanh linh chịu đựng rơi lệ xúc động hai tay tiếp nhận đan dược run rẩy đem đan dược cắn vào công công tử hán hắn liền là công tử cái này sao có thể uy lệ trên mặt đất không cách nào động đạn Liên đầu c một, một lát về sau cung thanh linh tại ăn vào viên đan dược kia về sau thân thể khôi phục như lúc ban đầu nàng tất cung tất kính lần nữa hướng sở thiên thi lễ thành kính cảm kích tạ công tử bắn cho sở thiên khẽ gật đầu nhìn cũng không có nhìn bên cạnh phương quỷ dạp trên đất cung thanh chỉ một chút quay người rời đi sát lao thần thần cùng hi hi nương theo tại sở thiên bên người rời đi cung thanh linh đi tới quỷ dạp trên đất cung thanh chỉ trước người cung thanh chỉ tại sở thiên sau khi rời đi nàng đầu đã là có thể ngừng lên ngươi ngươi đã khôi phục khi thấy đứng ở trước mắt cung thanh linh lúc cung thanh chỉ trong nháy mắt hai mắt phóng đại đầy mắt không thể tưởng tượng nổi tại vài phút trước đó bị hành hạ gần một tháng cung thanh linh vẫn là suy yếu thê thảm vô cùng vậy mà trong mấy phút ngắn ngủi khôi phục như lúc ban đầu một lần nữa tỏa ra ngày xưa thần quang cũng như trước kia đồng dạng như một viên nắng gắt chói mắt đứng ở trước mặt nàng hiện tại biết công tử cường đại đến s a o cung thanh linh lạnh nhạt nhìn xuống cung thanh chỉ thanh linh ta sai rồi người tha ta một mạng dạng này cung thanh linh đứng ở trước mặt mình cung thanh chỉ giống như trước kia đồng dạng tâm bên trong tự nhiên sinh ra ra một vòng sợ hãi cũng biết kinh sợ cầu xin tha thứ ta lập tức liền trở về thuyết phục phụ thân ta để bọn hắn toàn bộ đến chịu đòn nhận tội đã chậm cung thanh linh coi thường lấy cung thanh chỉ một trường vỗ h ạ không cần cung thanh chỉ hét lên một tiếng thanh âm còn chưa rơi xuống cung thanh linh một t r ư ờ n g chi lực chính là rơi vào đỉnh đầu nàng cung thanh chỉ sinh cơ dần dần tiêu tán bất lực ngã xuống trên mặt đất biết vì cái gì cung tộc sẽ đem công tử viết tại cung tộc tổ hấn chi bên trong lịch đại cảnh cáo cung tộc hậu nhân a bởi vì công tử là lạc ấn tại chúng ta cung tộc linh hồn cùng huyết mạch chi bên trong không ai có thể cải biến chủ nhân cuối cùng một chữ rơi xuống cung thanh linh đã là đi ra sát lao chủ người thời khắc hấp hối cung thanh chỉ nghe được hai chữ này nàng rốt c ụ c minh bạch tại sở thiên xuất hiện lúc nàng vì sao lại phát ra từ linh hồn cùng huyết mạch sợ hãi cùng run r u dậy khó mà mình bị giảm trên đất liên n g ẩ n g đầu năng lực đều không có nguyên lai、like, công tử là các nàng cung tộc lạc ấn tại linh hồn cùng huyết mạch bên trong chủ nhân khó trách công tử có thể bỏ mặc các nàng cung ra 500 năm trăm năm mặc kệ nguyên lai、like, công tử nằm trong tay các nàng cung ra tất cả nhân sinh giết đại quyền các nàng cung ra dù cho cường đại tới đâu cũng chẳng qua là công tử một cái ý niệm trong đầu liền hủy diệt sự tỉnh chúng ta tất cả đều sai a cung thanh trì đã minh bạch công tử lần này tự mình đến cung ra là muốn đem các nàng cung ra một lần nữa thanh tẩy một lần. tất cả tham gia chuyện này người đều khó thoát khỏi cái chết tại vô tận sợ hãi bên trong cung thanh chỉ đi đến nhân sinh một giây sau cùng cung thanh linh rời đi sắt lao về sau cung cung kính kính đi theo sau l ư n g sở thiên nàng không cách nào nói rõ mình có thể lần nữa nhìn thấy công tử là như thế nào phức tạp khó hiểu tâm tình công tử đối ta rất thất vọng a nàng ảm đạm túi thấp đầu đi theo sau l ư n g sở thiên công tử như vậy công nhận nàng để nàng trở thành cung gia, tân nhiệm gia chủ nàng lại luân lạc tới trình độ như vậy công tử nhất định đối nàng đã thất vọng đến cực điểm đi trên đường đi sở thiên cũng không nói bất luận cái gì lời nói bình thản đi tới một lát sau sở thiên đi vào một tòa trang nhã tinh mỹ lầu các tiểu viện bên trong các ngươi là cung thanh linh ngươi ngươi lầu các tiểu viện bên trong người nhìn thấy sở thiên lúc đều là sự sở bọn hắn cũng không nhận ra sở thiên nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cung thanh linh thời điểm cùng nhau biến sắc cung thanh linh không phải là bị nuốt lại thụ hành hạ à làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đám người đang quá sợ h ã i lúc nương theo tại sở thiên bên cạnh thần thần hi hi xuất thủ hai đạo băng lãnh lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem lầu các tiểu viện bên trong đám người bao phủ lầu các tiểu viện bên trong đám người còn chưa kịp phát ra âm thanh liền đã tan thành mây khói tiêu tán tại không gian bên trong lầu các tiểu viện yên tĩnh vui mừng phản phất chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng người đi thanh tẩy một cái đổi một bộ quần áo s ở thiên đi vào lầu các tiểu viện bình thản hướng sau lưng đi theo cung thanh linh nói một câu cung thanh linh cung cung kính kính thi cái lễ sau đó đi hướng lầu các bên trong một gian phòng úc sau một lát dựa mặt hoàn tất đ ổ i một thân tinh mỹ lộng lấy quần áo cung thanh linh trở lại thấy s ở thiên chính thất thần đứng tại trên lầu các nhìn qua cung gia cảnh tượng cung thanh linh nguyện chuyển đi tới sợ thiên sau lưng nhẹ dọn tiếng gọi công tử sợ thiên thu hồi suy nghĩ kẽ vất cảm cất bước rời đi tòa lầu các này hướng cung gia tộc địa một phương hướng khác đi đến thần thần cùng hi hi nương theo ở bên người hắn cung thanh linh lặng im theo sau lưng sở thiên nhìn xem trước người đạo này bình bình đạm đạm bóng lưng cung thanh linh nội tâm bên trong một trận thất lạc công tử từ đầu đến cuối đều không có liếc nhìn nàng một cái dù là nàng đã tận lực cách đan mặt qua công tử cũng không có nhìn qua nàng một đường lặng im không nói gì đi tới sau một lát con đường đã là trở nên yên lặng xung quanh hoa lệ kiến trúc càng ngày càng ít cuối cùng một tòa lệ loi trơ trọi trạch viện xuất hiện ở ánh mắt bên trong công tử đây là muốn đi gặp gia gia a cung thanh linh đã là minh bạch sở thiên đến nơi này mắt nàng trước đó mặc dù không biết cung g i a láo gia chủ cũng chính là g i a g i a của nàng cung bách xuyên ở nơi nào hiện tại nàng đã là ẩn đ n biết chỉ còn cuối cùng một hơi kiên trì g i a g i a bị những người kia đặt ở chỗ này yên lặng chạch viện bên trong giờ phút này phía trước tòa kia yên lặng chạch viện bên trong lao giả kia vậy mà còn chưa chết hại cho chúng ta mỗi ngày đều không thể không tại cái này trông coi mẹ nó thật nghĩ một trưởng vỗ chết lao giả này viện bên trong trông coi mấy vị vó giả không kiêng nể gì cả mắng lúc này cửa sân bỗng nhiên từ bên ngoài mình mở ra người nào mấy vị võ giả lập tức vừa quát nhìn về phía cổng chỉ thấy giờ phút này sở thiên thần s ắ c lạnh nhạt đi đến ở bên người hắn nương theo lấy là thần thần cùng hi hi mấy vị võ giả kinh ngạc nhìn xem sở thiên đây là nơi nào người tới làm sao chưa từng thấy nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy đi theo sau l ư n g sở thiên cung thanh linh lúc cùng nhau sắc mặt đại biến một người kinh h a i nói cung thanh linh ngươi làm sao ra một câu lời nói đều vẫn chưa nói xong mấy vị võ giả chính là bị thần thần hi hi gạt bỏ tiêu tán tại không gian bên trong tiểu viện bên trong một lần nữa trở về đến bình tĩnh ngươi đi gặp gia ra, ra ngươi một lần cuối a s ở thiên dừng bước hướng sau lưng cung thanh linh nói cung thanh linh hiện tại tài minh bạch công tử là mang đến gặp g i a g i a của nàng một lần cuối thì cái lễ về sau cung thanh linh vội vàng chạy vào tòa nhà bên trong tại một gian phòng ốc bên trong gặp được khuôn mặt khô bại chỉ còn cuối cùng một hơi g i a g i a g i a g i a cung thanh linh quỳ gối bên giường mắt bên trong rơi lệ nhẹ dọn kêu một tiếng cung bách xuyên nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra khi thấy là cháu gái của mình cung thanh linh lúc hắn phảng phất ý thức được cái gì cầm thật chặt cung thanh linh tay hắn giống là muốn nói điều gì cũng rốt cuộc nói không ra lời da da là công tử đích thân đến là công tử đem tác cứ dẫn ta tới gặp ngài một lần cuối cung thanh linh minh bạch ra ra mình muốn hỏi gì lời nói nghẹn nào trả lời đi ra cung bách xuyên run rẩy nắm chặt cung thanh linh tay lắc lư mấy lần p h ả n phất tại biểu đạn tốt tốt tốt mà về sau cung bách xuyên tay n g ừ n g lại hai mắt chậm dài khép lại nghẹn hạ nhân sinh cuối cùng một hơi đột một mất ra ra cung thanh linh mắt bên trong nước mắt im ắng tuột xuống t r ờ i đã sáng phòng bên ngoài tiểu viện bên trong sở thiên rời mắt nhìn về phía màn đêm rút đi nắng sớm sơ hiện phía dưới cung da tộc địa bình thản nói ra cũng là đến thanh tẩy thời điểm c h ư ơ n một trăm năm mươi b ố cung tộc tế điện nắng sớm từ phía chân trời vẩy xuống thời khắc thiên mạch c h ấ n bên trên tại cung thừa thiện các loại cung gia người dẫn đầu dưới nhân số gần trăm các thế lực lớn người đi tới thiên mạch c h ấ n hậu phương trên quảng trường muốn đi vào cung gia tộc địa đến sau người nhóm bên trong xạ y hệ nhìn lên trước mắt bênh mông thiên mạch sơn mắt bên trong hiện lên một vòng lửa nóng quang mang sau đó hàn tôi bên trong nhìn thoáng qua một đám thế lực ngoại quốc bên trong mấy người khác những người kia cũng là hướng về xạ y hệ nhìn thoáng qua ánh mắt gặp nhau mấy người hiểu ý cười một tiếng khẽ gật đầu sau đó nhao nhao thu hồi ánh mắt chư vị tộc ta tộc địa tức sắc mở ra mời nắm tốt các ngươi ngọ một vị cung gia người tại lúc này cao giọng nhắc nhở đám người tại hắn nhắc nhở lúc phía trước không khí bắt đầu biến hóa chỉ thấy giờ phút này dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy phía trước không khí bắt đầu kỳ huyền sóng gió nổi lên như là trong suốt mặt nước tạo nên vận sóng sau đó liền gặp được không khí tựa như là một chiếc gương đồng dạng hướng hai bên chậm rãi kéo ra tạo thành một đạo cao đại môn hiện ra trong môn c h ẳ n g cảnh thế gian này vậy mà thật vẫn tồn tại cổ lão trận pháp đây chính là cổ lão trận pháp chi là ca thật bất khả tư nghị từ bên ngoài nhìn nhìn thấy cũng chỉ là bên ngông thiên mạch sơn hiện tại trận pháp mở ra mới có thể nhìn thấy bên trong lại là có được như vậy hùng vĩ thiên địa. m ọ i người tại đây không khỏi là bị một màn này chấn động đến nếu không có tận mắt nhìn thấy bọn hắn còn không thể tin được thế gian lại còn cất ở đây các loại chỉ có thể ở phim trông được đến tiên g i a thủ đoạn liền là liên xạ y hệ bọn người làm ặ t hiện một vòng v ẹ ngạc n nhiên b ự c này có thể so sánh báo đen đ o ạ cạn đạn năng lực để thế nhân không nhìn thấy và không được ẩn nấp tại thế gian năng lực chỉ sợ trên thế giới đều không có mấy nhà cung ra không hộ là đứng ở thế giới đỉnh núi thứ nhất thế lực a. tại cung gia người dẫn đầu dưới đám người theo thứ tự tiến nhập cung gia tộc địa thấy như hoàng thành thánh địa đồng dạng cung gia tộc địa đám người lại là một trận sợ hai thán phục s a o ý hệ bọn người sợ hai thán phục sau khi đáy mắt chỗ sâu hiện lên lửa nóng càng thêm đậm hơn một phần rất nhanh cung gia người đem mọi người dẫn đến cung gia tế điện thánh đ ị a thánh đàn cung xuyên qua một tòa to lớn cổng trào mọi người đi tới hùng vị thánh đàn khu vực thánh đàn hiện lên viên đ ồ i hình tròn tượng này ba tầng đàn chế tứ phía đều có một cái nấc thang mỗi tầng đàn tứ phía bậc thang các cấp chín thượng tầng trung tâm là một khối to lớn đã trọn Bên ngoài tại r ả i mặt q u t trong hình hòn h vòng, bên trong vòng đá ố thánh r ì n thể lấy 9 lần số theo thứ tự hướng ra phía ngoài kéo dài tới, hồ tấm, trụ tượng số trời. Tại t hướng phía hồ nhìn hoặc h Biểu lấy lần là lần ngoài cũng dùng số số. số kéo ra dài đều đàn khu vực bên trong cung g i a cường giả san sát chú thủ tại chỗ này không hổ là cung g i a à tại ngoại giới tông sư cường giả đều khó gặp ở chỗ này vậy mà theo mắt liền có thể nhìn thấy tiểu t h a n h cảnh tông sư tại ngoại giới vậy cũng là một phương đại gia tộc trường tộc nhân h i hữu đáng ngưỡng mộ tại cung ra vậy mà cũng có thể tùy ý nhìn thấy đám người cảm giác được chú thủ tại chỗ này cường giả tận lực phát ra khí tức không có chỗ nào mà không phải là trong lòng g i ậ n mình cung gia thực sự quá c ư ờ n g đại tại hoa quốc bên trong chỉ sợ các đại đỉnh tiêm thế gia cộng lại đều l â y không động được cung gia liên xạ y hệ bọn người đều là kinh hãi chú thủ tại chỗ này c ư ờ n giả g vẫn chỉ là có thể nhìn thấy bọn hắn ẩ n ẩ n cảm giác được tối bên trong còn có người mạnh hơn tận lực tán thả khí tức lượn lờ tại phiến khu vực này tại bọn hắn bên này xoay quanh tựa hồ tại cảnh cáo bọn hắn từ những khí tức này so tiểu thành cảnh t ô n g sư còn mạnh hơn xạ y hệ bọn người tâm bên trong ngưng trọng lên không còn dám tùy ý làm việc cung gia nội tình viễn siêu ra bọn hắn tưởng tượng. lúc này một nhóm ngàn người đội ngũ đến đi ở trước những người là một vị uy vũ bất phàm nam tử phía sau là một đám khí chẳng khiếp người cung gia lão giả lại về sau có trung niên cũng có thanh niên c u n g thừa huy cung nguyên khánh đứng tại người nhóm bên trong cung thừa thiện nhìn thấy cầm đầu nam tử kia cùng phía sau hắn cư bên trong vị lão giả k i a lúc cầm thật chặt quyền ánh mắt bên trong hiện đầy vẻ cửu hận liền là những người này từ tỷ tỷ của hắn cung thanh linh tay bên trong cướp đoạt cung gia trưởng không quyền áp độc tra tấn hắn cùng tỷ tỷ của hắn thiếu ra không cần hành động theo cảm tính bên cạnh cung hàm bận bịu kéo một cái cung thừa thiện ống tay、háo. cung thừa thiện hít sâu một hơi đệ xuống tâm bên trong quần c u ộ n cửu hận cầm thật chặt xong q u y ề n lưới lỏng ra chính đi hướng thánh đàn cung thừa huy cảm thấy cung thừa thiện ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua c u n g thừa thiện phương hướng ánh mắt bên trong tràn đầy m ệ t thị một con chó thôi không đáng để lo cung thừa huy thu hồi ánh mắt mười bậc mà lên đập vào thánh đàn phụ thân ba người kia phải t r ă n g đã đã tìm được chém giết mười bậc mà lên ở giữa cung thừa huy nhàn nhạt hướng theo tại sau lưng cung nguyên khánh hỏi còn không có cung nguyên khánh sắc mặt lạnh trầm giọng nói xem ra cung nguyên hạc không thích hợp nữa trưởng quản chấp phạt đường liên ba người phản phạt cung thừa huy trên mặt hiện lên một vòng lê quang nói ta không hy vọng nay ngày ra cái gì ngoài ý mớn yên tâm đi ba người kia vào không được chúng ta t ộ c địa cung nguyên khánh cười nói mà ở trong đó có chúng ta cùng tộc cường giả toa trấn vẫn chưa có người nào có cái năng lực kia lô mãng vậy là tốt rồi cung thừa huy nhẹ gật đầu xoáy lại những mày hỏi t ỷ t ỷ tại sao không có xuất hiện cho tới bây giờ hắn đều còn không có nhìn thấy t ỷ tỷ của hắn cùng thanh chỉ thân ảnh t ỷ ngươi đi cho ngươi chuẩn bị một món lệ lớn đi hẳn là rất nhanh liền sẽ tới cung nguyên khánh ý cười đầy mặt nói cung thừa huy lộ ra tiếu dung hắn minh mạch Cung thanh chỉ thanh nhiên tất tối là bọn ê n trong mình hắn nhất cung thanh linh tự tử, hiếp đi đối đại đi. với sử có uy b hắn mặc dù thành công từ cung thanh linh tay bên trong cấp đoạt cung gia trưởng không quyền nhưng còn không dám công khai giết cung thanh linh nếu không hắn cái này tân nhiệm gia chủ cũng ngồi không vững dù sao cung gia cũng không phải tất cả mọi người ủng hộ bọn hắn bây giờ tại hắn thực sự trở thành cung gia gia chủ về sau tỷ tỷ của hắn lại thừa cơ tối bên trong đem cung thanh linh giết như vậy cung gia mặt khác những người kia cũng đã không có lựa chọn lại tại bọn hắn dùng cường thế giới những người kia cũng không thể không ủng hộ bọn hắn đây thật là một món lễ lớn a cung thừa huy không hỏi nữa lời nói mười bậc mà lên một mình đi hướng thánh đàn tầng thứ ba cung nguyên khánh bọn người toàn bộ dừng lại tại tầng thứ nhất giờ lanh đến cung tộc tế điện bắt đầu thánh đàn tầng thứ ba bên trên tế điện người điều khiển chương trình thấy cung thừa huy đến tầm bên trong hít một tiếng đi tới người vốn nên là cung thanh linh nhưng tạo hóa treo người bị mưu đ ổ đã lâu cung thừa huy một mạch đoạt đi hết thảy bất đắc dĩ bọn hắn cũng chẳng qua là nho nhỏ người điều khiển chương trình có giận lại cũng chỉ có thể thuận theo chờ đợi không lâu thấy canh giờ đến bọn hắn cũng không thể không tuyên bố tế điện bắt đầu thế điện người điều khiển chương trình cao giọng hắn nói cung thừa huy theo lễ nghi bắt đầu tế thiên đ i ệ m đế vương chi thế cũng không gì hơn cái này a thứ nay về sau hắn liền là cung gia trưởng không giả thế lực khắp nơi người xa nhìn thánh đàn bên trên h uy vũ bất p h ả m cung thừa huy nhao nhao tâm trí hướng về đây chính là thần bí cường đại cung gia a như đế vương một ý hệt có thể trở thành nó điều khi ể n lấy là bực nào h uy phong a cung h tạch tạch. c thừa thiện nhìn thánh đàn bên trên cung thừa huy nắm chặt s o n g quyền không ngừng phát ra xương cốt tiếng ma sát bên cạnh hắn cung hàm cùng cung lương thấy một màn này khổ s ở đến cực điểm đây hết thệ đều hẳn là thuộc về các nàng đại tiểu thư cung thanh linh bây giờ lại bị cung thừa huy á c động cấp đoạn bái công tử tế thiên địa sau khi kết thúc người điều khiển chương trình theo chương lệ cũ cao giọng hát nói tiến hành bất cứ hai quá trình cung tộc lịch đại tân gia chủ tiền nhiệm tế điện sắp xếp tại thiên địa về sau chính là vị công tử kia từ không có bất kỳ cái gì thay đổi qua bái công tử công tử là ai cung g i a làm sao lại đem hắn xếp tại thiên địa về sau hơn nữa còn là bài hắn đám người nghe được người điều khiển chương trình hát tẩm thanh nhao nhao kinh ngạc dạng này như đế vương đồng dạng cường đại cung tộc lại còn muốn bái công tử cái này cũng thật bất khả tư nghị cái này như một chút người bình thường bên trong thần bảng bên trên viết thiên địa quân thân sư đồng dạng cung ra vị công tử kia vậy mà sắp xếp tại thiên địa về sau cung nguyên khánh bọn người cùng nhau sắc mặt lạnh l e o những n à y người điều khiển chương trình lại còn dám nhắc tới cùng vị công tử kia muốn chết ta thánh đàn đỉnh c h ó c cung thừa huy rơi mắt quét về phía quanh mình người điều khiển chương trình một đám người điều khiển chương trình lập tức câm như h ế n từ nay về sau cung tộc tất cả thế điện trừ bỏ bái công tử cái này một hạng hiện tại tiến hành bước kế tiếp cung thừa huy lệnh dọn hướng chúng người điều khiển chương trình nói ra chúng người điều khiển chương trình thở nhẹ nhõm một cái t h ậ dài chính muốn tiến hành bước kế tiếp lúc đột nhiên đ ồ n g đ ồ n g mấy đạo nặng nề g h đến làm cho người run lên trong lòng thanh âm từ thánh đàn lối vào đột nhiên chuyển đến sau đó liên đập, đóng tại cửa vào cung g i a cừng giả như diều đứt dây ngược lại bay tới chương một trăm năm mươi lăm bình bình đậm đạm chắp tay đi hướng thánh đàn tất cả mọi người kinh hãi tại cung gia tân nhiệm gia chủ tế điện bên trên lại còn không người nào dám tới nháo sự ai sống như thế không kiên n h ẫ n được nữa đám người cùng nhau hướng về cửa vào nhìn lại chỉ thấy giống nhau như lúc thiếu nữ nương theo dưới chắp tay chậm rãi bước vào thánh đàn quảng trường là hắn s a o ý hễ bọn người thấy là sở thiên cùng thần thần hi hi lúc cùng nhau kinh ngạc cung g i a cường giả không phải đang đổi u giết ba người này a ba người này làm sao còn có thể bình yên vô sự lại còn đến nơi này bọn hắn làm sao tiến tục điện cung nguyên khánh kinh ngạc sau khi con ngươi đột nhiên co r ụ t lại hắn mặc dù không biết sở thiên ba người nhưng là hắn đã đ o á n được ba người này chỉ sợ sẽ là đêm qua tại thiên mạch trấn n á o sự đánh chết cung thừa lệ ba người kia thanh linh bên cạnh một đám lao giả bên trong cung nguyên vọng đống nhiên n ẹ n ngào kêu lên cung thanh linh cung nguyên khánh lúc này mới chú ý tới sau lưng sở thiên còn đi theo một người rõ ràng là cung thanh linh nhất là nhìn thấy cung thanh linh lại nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu không có một chút bị hành hạ một cái tháng bộ dán g lúc cung nguyên khánh trong lòng trong nháy mắt xếp chặt người nào năng lực cường đại như thế trong một đêm liền để cho cung thanh linh khôi phục như lúc ban đầu nàng vậy mà không chết lại còn khôi phục thánh đàn phía trên cung thừa huy tại nhìn thấy sở t h i ê n lúc hoàn toàn không có đem sở thiên để vào mắt nhưng khi hắn nhìn thấy cung thanh linh lúc lại là con người bông nhiên cò g ụ c lại tại hắn đảm nhiệm tân gia chủ tế điện bên trên cung thanh linh lại xuất hiện lại còn khôi phục như lúc ban đầu trong nháy mắt để hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao cảm giác tỷ tỷ, là tỷ tỷ cung thừa thiện từ nhìn thấy sở thiên kinh ngạc bên trong khôi phục lại nhìn thấy cung thanh linh sắt na hắn kích động như điên hắn hoàn toàn không thể tin được tỷ tỷ mình còn rất tốt lại còn lại xuất hiện tại nguyên bản là thuộc về nàng địa phương chúng mục chi bên trong cung thanh linh đi ra nương theo tại sở thiên bên cạnh vừa đi về phía phía trước thánh đàn cung nguyên khánh các ngươi không nghĩ tới a cung thanh linh nhìn qua đứng tại thánh đàn tầng thứ nhất phía trên cung nguyên khánh nói các ngươi nghĩ không ra ta không chỉ có còn có thể sống được lại còn có thể khôi phục như mới tới nơi này đi hừ cung nguyên khánh âm lạnh lùng hừ một tiếng cung á c có c ngươi biết là ai đem ta cứu ra, là đem ứ ra, ai ta là khôi để cho ta khôi phục h ư lúc c ban n đầu u à?、Cung、thanh linh nhìn chăm chú cung nguyên khánh chậm rãi rồi nói tiếp tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền rơi vào bị bọn hắn trực tiếp xem nhẹ đi qua sở thiên trên thân chẳng lẽ là hắn cung nguyên khánh trong lòng kinh nghi không chừng cung thừa huy con ngươi có rút lại một điểm cung thừa thiện hai mắt lại là dần dần phóng đại đ ỗ n g nhiên hắn đã là ẩn ẩn đoán được người thanh niên này thân phận hai mắt không tự chủ được lại phóng đại một điểm thậm chí đều nổi lên vẽ không thể tin được hắn chính là chúng ta cung tộc công tử cung thanh linh cao giọng nói ra thanh âm tản ra vô cùng tính sợ vang vọng toàn bộ không gian cái gì hắn chính là chúng ta cung tộc công tử cung thừa huy cung nguyên khánh các loại cung g i a người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem sở thiên không người nào dám tin tưởng viết tại bọn hắn cung g i a tổ hấn bên trong vị kia công tử thần bí vậy mà như thế trẻ tuổi nhiều nhất là một cái không cao hơn hai mươi tuổi m a o đầu tiểu tử càng để người không thể tin được là truyền thuyết bên trong công tử cũng chỉ là người bình thường hắn hắn thật là công tử cung thừa thiện dù cho đã đoán được sở thiên liền là công tử đang nghe tỉ, tỉ của hắn nói ra câu nói này thời điểm vẫn là nghẹn họ nhìn chân chối trận mắt hốc mồm cung gia vừa rồi tế điện giờ bái công tử hẳn là liền là chỉ hắn cái này sao có thể hắn chẳng qua là một cái liên võ giả đều không phải là người bình thường cung gia làm sao có thể b á i hắn tại thánh đàn trên quảng trường xem lễ thế lực khắp nơi người cùng nhau không thể tưởng tượng sở thiên chẳng qua là một người bình thường đường đường như đế vương ý hệ cung gia làm sao lại tại trọng đại như vậy tế điện bên trên bái một người bình thường bái kiến công tử nhưng mà ngay lúc này lấy cung nguyên vọng cầm đầu một bộ phận cung gia người tại biết sở thiên liền là công tử về sau mặc dù kinh ngạc về công tử cũng chỉ là người bình thường nhưng vẫn là tại cung nguyên vọng dẫn đầu dẫn đầu dưới hướng về sở thiên tất cung tất kính hành lễ bài kiến công tử thiên đàn trên quảng trường cung thừa thiện không chút do dự hành lễ những cái kia nguyên bản liền ủng hộ cung thanh linh người thấy cung nguyên vọng dẫn đầu cũng không do dự nữa cùng nhau cung kính hướng về sở thiên hành lễ t cung g i a vừa rồi b á i công tử vậy mà thật sự là tại bài hắn hắn đến tột cùng lai lịch ra sao cường đại như cung g i a đều muốn như vậy bài hắn các thế lực lớn người cùng nhau bị một màn này chấn động trận mắt hốc mồm liền là liên xạ y hệ mọi người giờ phút này đều là mắt hiện vẻ kinh dị bọn hắn trước đó căn bản không có đem sở thiên người bình thường này để vào mắt hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên lại có cường đại như vậy che giấu tung tích liên cung ra những người này đều muốn cung kính bái kiến hắn tại một đám cung kính hành lệ âm thanh bên trong sở thiên sắc mặt bình thản trực tiếp đi hướng thanh đ à n hừ yêu ngôn hoặc chúng sau lương phương đ ỗ n g nhiên truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh chủ nhân thanh âm chính là chấp phạt đường đường chủ cung nguyên hạc đêm qua hắn lời thề son s ắ t cam đoan hai canh giờ liền có thể diện sát sở thiên thế nhưng làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới là hắn rời đi tộc địa đi ngoại giới truy sát sở thiên làm thế nào cũng không có tìm được sở thiên tung tích mắt thấy tế điện bắt đầu hắn không thể không trở về tộc địa chịu đòi nhận tội để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là sở thiên ba người lại nhưng đã tại tộc địa hơn nữa còn đi tới thánh đàn lỗ mãng cái này giống như là tại nục nhã hắn đồng dạng càng làm cho hắn không nghĩ tới là sở thiên lại chính là cung tộc vị kiệu công tử thần bí khó trách sở thiên có thể vào cung tộc tộc địa chẳng qua là có tiếng không có miếng thôi nay này ta liền nghiêm cung tộc chi pháp đang khi nói chuyện cung nguyên hạc dâu tóc đều dựng thể t ự c hiện ra tức giận mình như vô số canh chừng lưới lao lăng liệt tại không khí chi bên chòng bắn ra không á t t ra i gian bên trong mãnh liệt chấn động một cái cực đại vô cùng phụ lên nửa cái thánh đản quảng trường hoàn toàn do bành trướng khí tình tạo thành như thực chất một thật lớn bàn tay quyết tấn thình lình xuất hiện ở không gian bên trong thản ra quần c u ẩ n thần uy phản g phát cái này một tấn liền có thể chấn sơn ngọn núi lớn đại thành cảnh tông sư với lại hắn vẫn là một cái hội cường đại võ pháp đại thành cảnh tông sư t một trận tiếng kinh hãi âm trên quảng trường vang lên tất cả mọi người ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia như thiên thần tại thế đồng dạng cung nguyên hạng không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy rung động còn có dùng mình đây chính là biết võ pháp đại thành cảnh tông sư a cho dù là xạ ý hệ b ọ n người thấy cái này rung động một màn đều là cảm thấy ra đầu run lên biết võ pháp đại thành cảnh tông sư lại nhưng đã cường đại đến tận đây cái kia hai cái hoa quốc lữ tử hoàn toàn không thể nào là lao giả này đối thủ xạ ý hệ trong lòng kinh hãi nói mặc dù trước đó thần thần cùng hi hi tùy tiện chính là đánh chết cái kia doanh đảo láo giả nhưng ở cái này biết v õ pháp đại thành cảnh t ô n g sư trước mặt cái kia doanh đảo láo giả đơn giản yếu như chó thần thần cùng hi hi không có khả năng lại là đối thủ ha ha cung nguyên vọng thấy được à tiếp x u ố n g ngươi liền sẽ biết các ngươi lựa chọn cỡ nào ngu xuẩn thánh đàn tầng thứ nhất bên trên cung nguyên khánh khí cười hướng bên cạnh cung nguyên vọng nói cung nguyên vọng sắc mặt tái nhận không nói một lời cái gọi là công tử liền chẳng qua là dựa vào hai nữ nhân bảo hộ người bình thường tôi vườn cười a cung ra người còn đem hắn xem như thần minh thánh đàn tầng thứ ba cung thừa huy trăn nây miệt thị nhìn xem trên quảng trường hướng thánh đàn đi tới sở thiên từ nay về sau ngươi cũng nên từ ta cùng tộc xóa tên chúng mục bên trong sở thiên thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng thậm chí liên nhìn một chút t ả n ra quần quận uy áp cung nguyên hạc một chút đều không có tại một đám kinh ngạc ánh mắt bên trong hắn cứ như vậy bình bình đạm đạm chắp tay đi hướng thánh đàn l i ê n là liên nương theo ở bên người hắn thần thần hi hi cũng là đối với thiên không bên trong cung nguyên hạc nhìn như không thấy không có bất kỳ cái gì xuất thủ suy nghĩ cứ như vậy im lặng nương theo tại tự mình công tử bên cạnh thân đi tới chương một trăm năm mươi sáu là cân tại linh hồn cùng huyết mạch bên trong ngươi muốn chết cung nguyên hạc thấy sở thiên dám không nhìn mình lập tức giận dữ tiếng quát sinh ra sóng âm làm cho không khí đều là chấn động mạnh một cái đám người cùng nhau kinh ngạc ngay tại lúc này sở thiên lại còn dám triệt để chọc giận một vị biết v õ pháp đại thành cảnh t ô n g sư cái này cỡ nào ngu xuẩn vô trí a ha? ha ha thánh đàn tầng thứ nhất bên trên cung nguyên khánh địa m ai mảnh nhìn xem sở thiên cười nói nguyên hạc đã nhiều năm không có tức giận như vậy lần này ngươi đem hắn triệt để chọc giận một con đường chết đứng tại hắn một phương những cái kia cung ra người đều là ý cười đầy mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn thoáng qua bên cạnh phương cung nguyên vọng mọi người tâm bên trong tối hạnh may mắn vừa rồi bọn hắn kiên định đứng tại cung nguyên khánh một phương không có lựa chọn thừa nhận vị này ngu xuẩn công tử không phải bọn hắn liền xong rồi không nghĩ tới truyền thuyết bên trong công tử là như thế ngu xuẩn vô tri người thánh đàn tầng thứ ba bên trên cung thừa huy nhìn xuống sở thiên c ư ờ i nhạo nói một cái dựa vào nữ nhân bảo hậu người bình thường cũng dám ở ta cung tộc không kiêng nghệ gì cả tự tìm đường chết chết đi bầu trời bên trong cung nguyên h ạ c l ử a giận trong lòng thiêu đốt tới cực điểm không chỉ còn là sở thiên không nhìn hắn càng là liên sở thiên bên cạnh hai nữ nhân kia cũng không nhìn hắn cái này là bực nào xỉ n h ụ ca trong nháy mắt cả vùng không gian đều tại chấn động cái tiêu đạo tản ra quần quần thần uy to lớn vô cùng bàn tay quyết tấn càng l à tại lúc này sinh ra bốc hơi khí lưu khí tượng cực kỳ kinh khủng nhưng mà ngay tại hắn đối sở thiên s á t ý đốt đến cực h ạ chuẩn bị một ấn đánh giết sở thiên giờ đột nhiên hắn đối sở thiên nồng đậm s á t ý tựa như là đột nhiên đốt lên hắn huyết mạch cùng linh hồn bên trong một loại nào đó dấu ấn bí ẩn đồng dạng、Phúc. cung nguyên hạc đột nhiên phun ra một mùm màu tươi ngay sau đó cung nguyên hạc hoảng sợ cảm giác được mình huyết mạch đang nhanh chóng tan tắc đứt gãy càng dọa người là h a cung nguyên hạc kêu thê lương thảm thiết một tiếng tất cả lực lượng đều là tiêu tán ẩm vang rơi đập tại trên mặt đất điều đó không có khả năng không thể trước khi chết một khắc này cung nguyên hạc sợ hãi nhìn xem sở thiên bóng lưng tại linh hồn cùng huyết mạch bên trong cái k i a đạo ấn ký xuất hiện lúc hắn tài minh mạch sở thiên là bọn hắn cung ra đợi đợi kiếp kiếp chủ nhân hắn muốn giết sở thiên sở thiên không cần xuất thủ hắn đối sở thiên xác nghiệm l i ề n sẽ phát động linh hồn cùng huyết mạch bên trong ấn ký tự động đem hắn gật bỏ đột nhiên biến hóa làm cho toàn trường yên tĩnh cái này chuyện gì xảy ra hắn làm sao đột nhiên liền liền c đại đại thần thần lúc này g cung nguyên khánh hồi phục thần trí khắp khuôn mặt là âm lanh tri sắc lập tức hắn hướng bên cạnh vị lão giả kia đưa mắt liếc giả y qua một cái lão giả hội nghị trong nháy mắt cao giọng hết lớn trong trước ộ mắt hơn trăm võ giả như mưa rơi lướt đến nhất là từ bầu trời bên trong cái kia gần ba mươi đạo phá không mà đến thân ảnh càng làm người ta kinh ngạc sợ hãi ta ta trời ạ cái này đây là trọc tổ hong võ vẽ đến sao hơn trăm vị võ giả ạ yếu nhất đều là mở tám mạch tiên thiên võ giả cái này tại ngoại giới vậy cũng là lực lượng trung kiên tại cung tộc lại là yếu nhất t nhập môn tôn g sư tiểu thành cảnh tôn g sư vậy mà cũng tùy tiện liền ra gần ba mươi vị thật là đáng sợ các thế lực lớn người thấy bực này đáng sợ đội hình cùng nhau dọa đến sắc mặt trắng bệnh liền là liên xạ y hệ b ọ n người đều là thân thể run lên một cái bực này cường hãn trận thế để hắn đều kinh hại không thôi công tử ngươi không nên xuất hiện tại cung tộc ngươi đã tới nên kiên giữ bột phận bây giờ c u n g ra phải cùng ngươi thoát ly lúc này ba đạo thanh em giàn mua từ ba cái phương hướng khác nhau vang lên âm thanh em vang lên lúc liền gặp ba vị tóc trắng xóa g i à n mua lao giả như giấm trên đất bằng tại thiên không bên trong hành tẩu mà đến mỗi ở trên không bên trong đi một bước đám người liền cảm giác tối tăm bên trong phảng phất có nặng nề thanh âm lương theo vang lên đầu d ạ n g đông đáng sợ thanh âm làm cho chúng nhân trái tim đều làm anh liệt theo s á t r u lên hành không có tiếng đại t h à n h cảnh tông sư t hắn là chân chính đại t h à n h cảnh tông sư so vừa rồi cái k i a cung nguyên hạc còn mạnh hơn rất nhiều ba, ba vị chân chính đại t h à n h cảnh tông sư a bậc này kinh khủng đội hình ai có thể anh kỳ phong mang các thế lực lớn người doa đến sắc mặt chắm bệnh cùng nhau hút mạnh khí lạnh sao ý hệ bọn người toàn thân đều là run run một cái lần thứ nhất đối cung gia sinh ra hoảng sợ cảm giác liên tộc lao các tộc lao đều tới ba vị cung thừa thiện nhìn lên bầu trời bên trong hành tẩu mà đến ba vị lao giả lập tức sắc mặt đại biến ba vị này lao giả chính là cung tộc tộc lao các người tộc lao các xưa nay không để ý tới thế sự chỉ ở đối cung gia có nguy cơ sự tình bên trong mới có thể xuất hiện không nghĩ tới ba vị này đến từ tộc lao các tộc lao vậy mà đem công tử trở thành đối cung gia uy hiếp tốt quá tốt rồi cung thừa huy cung nguyên khánh cùng đứng tại bọn hắn một phương cung gia người thấy ba vị tộc lao xuất hiện lập tức kích động vật phần đây không thể nghi ngờ là biểu lộ ba vị này tộc lão minh sắc đang ủng hộ bọn hắn tán cùng bọn hắn cách làm muốn đem công tử trừ bỏ ngươi lúc đầu có thể hào hào đáng tiếc ngươi lại muốn tới cung g i a tự tìm đường chết cung thừa huy nhìn xuống sở thiên tản ra huy áp khí t ứ c nói từ nay về sau ta cung tộc lại không công tử nhưng mà tại đáng sợ như thế sát cơ ép t i ế n thời khắc sở thiên nhưng không có sinh ra một tia gợn sóng hắn bình thản không gợn sóng mười bậc mà lên đặt vào thánh đản tầng thứ nhất đi hướng tầng thứ hai ha ha con tại cố làm ra v ậ a cung thừa huy cười lạnh một tiếng a nhưng mà Đúng、lúc này không gian bên trong đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng kêu thảm thiết chỉ thấy giờ phút này trước hết nhất xuất động tản ra nồng đậm sợi ý từ bốn phương tám hướng hướng s ở thiên lướt đến hơn trăm vị võ giả đột nhiên hét thảm một tiếng sau đó một đầu mới ngã trên mặt đất không còn sinh tức cứ thế mà chết đi đám người vẫn chưa có người nào kịp phản ứng hiện trường tựa như là đáng sợ bên trong ma chú đồng dạng tại vị kia võ giả bạo đánh chết về sau như là đố mị nổ xương bia đồng dạng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp văng lên đồng thời từng cái võ giả một đầu mới ngã xuống đất quỷ dị chết đi